357 thứ 357 chương giao ra các người mới lang huyết thứ 357 chương giao ra các người mới lang huyết la liệt thẻ lưỡi, may mắn chính mình không có tùy tiện vượt qua, bằng không đạn kia đánh liền trên đầu mình. Không hề nghi ngờ, bên trong có người ở chỗ tối chuyên môn nhìn mình chằm chằm đâu, như thế nào đi bảo? Hắn từ từ ngẩng đầu, lại phát hiện cửa sổ bị viên đạn đánh một cái hố về sau, một khối mảnh thủy tinh lung lay sắp đổ, từ hắn cái góc độ này vừa vẫn có thể nhìn thấy bên trong. Mà nơi đó, có một người da đen lính đánh thuê đang đứng ở nơi đó, họng xuống hướng về phía ở đây, hai con mắt nháy cũng không nháy, lại hướng lên nhìn. Phát hiện tại cái kia người da đen trên đầu vậy mà treo một cái đồng hồ, La Liệt trong lòng vui mừng, đem miệng súng chậm rãi giơ đi lên, tiếp đó hướng về phía mặt kia đồng hồ bóp lấy cò súng. Phốc phốc. Đạn chính xác không có lầm đánh trúng vào đồng hồ bên dưới đồng hồ quả lắc. Ba. Đồng hồ quả lắc bị viên đạn đánh gãy, trực tiếp rơi xuống, đập ngay tại người da đen trên đầu. Người da đen không nghĩ tới họa từ trên đầu tới, bản năng che một chút đầu, tiếp đó ngẩn đầu đi xem. Lúc này, La Liệt không dung cơ hội còn có, lập tức liền đứng dậy, hướng về cái hướng kia phốc phốc bắn một phát. Đạn vừa vặn bắn trúng người da đen đầu, lập tức nhiều hơn một cái huyết động. La Liệt không do dự, lập tức liền một cước đá văng cửa sổ, có một chút nhảy vào. Đi vào về sau hắn lăn mình một cái, liền lăn đến rồi phía sau cửa. Cùng lúc đó, hắn nghe được nhà phía sau cũng là chuyển đến thổi phù một tiếng. Thoát nhìn là Giang Thiên Đạo cũng phát khởi công kích. Nơi xa chuyển đến một hồi vội vã tiếng bước chân, xem ra là bên trong lính đánh thuê nghe được động tính, cho nên chạy đến cứu viện. Tận dụng thời cơ, La Liệt hướng ra ngoài bên cạnh vẫy tay một cái, phía sau đội viên nhận được tín hiệu, lưu lại một cái tại bên ngoài trông coi, mặt khác hai cái bước nhanh đuổi đến đi vào. Hai người mới vừa vào tới, chỉ thấy bên trong có mấy cái lính đánh thuê từ bên trong chạy tới. La liệt nút trong bóng tối nâng súng lên bắn một phát. pháthổ phu một tiếng một cái ra hỏa một đầu liền từ một đầu cắm xuống mấy cái khác ra hỏa gặp sự tình không đúng một cái lập tức liền con người chạy về đoán chừng là báo tin đi mà khác hai cái nhưng là nút ở phía sau la liệt vây tay một cái hai cái đội Hữ lập tức hiểu ý một trái một phải từ hai bên quanh co đi lên mà la liệt cũng sẽ không ngồi đợi trực tiếp từ chính diện sở soạn đi lên hai cái đội Hưu sở đến thông đạo bên cạnh vách tường trước mặt về sau ngừng lại trở lấy la liệt hành động la liệt biết nên tự mình ra tay hắn đông nhiên đem đầu nô ra tới thân tử nhất cái la lột Từ đại sảnh một bên lăn đến một bên khác, phanh phanh phanh. Đạn đại hắn sau lưng bắn qua, đánh vào trên sàn nhà. Mà lúc này, chốn ở vách tường hai bên đồng đội biết cơ hội tới, lập tức liền từ bên tường bật ra, phanh phanh hai thương. Đạn chính xác đánh chúng vào địch nhân, hai cái lính đánh thuê lập tức liền ngã xuống. Ba người thở dài một hơi, theo thông đạo liền sờ lên. Còn không có thông qua thông đạo, liền nghe bên trong chuyển đến tiếng bước chân, là vừa mới chạy trốn người kêu người đến. Lập tức, chỉ thấy ba cái lính đánh thuê đã ngăn ở trước mặt bọn hắn. Không đường tối lui. La Liệt đang ảo não chính mình quá mức xung động thời điểm, Chỉ nghe thấy phía trước phanh phanh phanh mấy tiếng súng vang rồi. Ngẩng đầu một cái, chỉ thấy mấy cái lính đánh thuê đã ngã xuống. Mà Giang Thiên Đạo nhưng là đứng tại bên trên hướng bọn họ vẫy tay, "La Liệt, người ở lại trong đại sảnh, những người khác theo ta lên." La Liệt gật đầu một cái, mới ý thức tới trong đại sảnh nhất thiết phải lưu lại một người đến xem chạng, phòng ngừa có người sau lưng đánh lén. Thế là lui về đại sảnh, tìm một cái ẩn nút xóa sinh trốn, vừa vẫn có thể quan sát được toàn bộ đại sảnh. Mà những người khác nhưng là đi theo Giang Thiên Đạo và vào. Nhưng mà lại phát hiện bên trong đã không có một ai, trong mỗi cái phòng đều là giống nhau. Nhưng ở thông đạo tối cuối chỗ phát hiện một bãi tiên huyết, đại gia trong lòng cũng là trầm xuống. Dọc theo hành lang dãy ngoặt, liền thấy một cái phòng họp lớn. Không đợi đại gia tiếp cận phòng họp, liền nghe được bên trong chuyển đến phịch một tiếng súng vang lên, tiếp theo chính là một hồi tiếng thét trói thai. Có nữ nhân, cũng có lao nhân. Giang Tiên Đạo nhất phát tay, các đội viên tất cả đều ngừng lại, đều tự tìm điểm ẩn nút đem mình ẩn nút đứng lên, họng súng tất cả đều hướng về phía phòng họp. Mà bên trong chuyển đến một hồi tiếng Anh tiếng La các ngươi đều đi cho ta mở, bằng không ta sẽ bọn hắn." Giang thiên Đạo không yếu thế chút nào. Nạo thác Dữu ạ rợ sừng đen, Dữu nực dị ạ sờ ôn hộ stage immediately, họ thở ỉ uỵ sẽ Dữu phi hạ vợ to đi các ngươi bây giờ đã bị bao vây, nhất thiết phải lập tức phóng thích tất cả con tin, bằng không chỉ có một con đường chết. Phanh. Bên trong truyền đến một tiếng súng vang, tiếp theo là một người tiếng kêu thảm thiết. Các đội viên cả kinh, không hề nghi ngờ, là địch nhân đối với người chất nổ súng. Giang Tiên đạo sắc mặt trở nên rất phẫn nộ, nắm đấm bóp vang có két. Đây chính là trắng trợn khiêu khích. Hắn hận không thể đem những này giết hại nữ nhân và nhà của ông lão hỏa từng cái chém thành Nhưng lúc này, hắn phải nhịn phía dưới hỏa khí này. Tới bảo đảm con tin an toàn. Yvesky nẻ tá hosta. Diệp Dữu Donter liver, ý lợ lợ kỳ hữu xì cốt, thật ta đã giết một con tin, nếu như các ngươi không ly khai mà nói, ta sẽ tiếp lấy giết người thứ hai, cái thứ ba. Bên trong đạo tặc hung tàn kêu lên. Nghe được, hắn không phải thật đơn giản uy hiếp, mà là bức hiếp. Các đội viên tất cả đều nhìn lấy Giang Thiên đạo, chờ lấy chỉ thị của hắn. Giang Thiên đạo hướng về phía bên trong hô to, hạt do dị vãn to dư ạ to mẹ ịt ju s long s dịu gà rện muốn cái gì mới bằng lòng phóng thích hắn. Nói cho ta biết điều kiện của các ngươi, ta sẽ tận lực thỏa mãn các ngươi, chỉ cần ngươi cam đoan an toàn của bọn hắn. Trong miệng hắn hô hào lời nói, một cái tay lại quay lưng đi, hướng về sau lưng Phùng Cương làm một cái động tác. Phùng Cương lập tức hiểu ý, vung tay lên, mang theo mấy cái đội viên lặng lẽ lui ra ngoài. Bên trong giá hỏa cũng không biết bên ngoài tình cảnh, hắn đương nhiên cho là rằng thiên đạo đã bị bị giết hại người chất hành vi bức hiếp đến, đến rồi. liền đắc ý kêu lên, thờ giờ à giờ xịt hồ sát hẹt hẹt giờ. Dư h Yêu kỳ thêm ôn ở đây hết thể có 6 tên con tin, ngươi không có điều kiện và ta có kẻ mà cả, nếu như ngươi không vừa lòng điều kiện của chúng ta mà nói, ta liền sẽ đem bọn hắn tất cả đều rết sạch. Thực sự là quá can dỡ, giang thiên đạo đẻ nén lửa giận trong lòng, từ từ tại cùng bọn hắn tiến hành trào hỏi, đồng thời cũng tại hấp dẫn lấy sức chú ý của đối phương, đến cho phùng cương bọn hắn tranh thủ hành động thời gian và cơ hội. Mèo, theo mẹ à vụt dùa tâm ơ. A.S. long es yu kàn dùy à sở thê hổ sát es chị cần ngươi có thể phóng thích con tin, chuyện gì cũng dễ nói. Và Bờ Lũ. Ý Đoàn Dữu to sở tiểu đỉ đi ten niu và Bờ Lũ hạ giờ Lang Huyết. Ta muốn các ngươi ở đây nghiên cứu mới Lang Huyết. Bên trong nhân không chút kiêng kỵ tiêu gạo. Giang Thiên Đạo nhưng là khẽ giận mình, mới Lang Huyết. Hắn không nghĩ tới ở đây sẽ nghe được cái tên này, càng không nghĩ tới địch nhân lại là hướng về phía Lang Huyết tới. Thế nhưng là cái này mới Lang Huyết là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là Lang máu một đời mới sản phẩm sao? 358 thứ 358 trương bao nhiêu tiền mua mệnh của ngươi thứ 358 chương bao nhiêu tiền mua mệnh của ngươi hạt IS Y Căn Tở ẩn ở ở tầng hạt Dữu Dễ tỏ kình ạ bột cái gì mới lang huyết? Ta nghe không hiểu ngươi ở đây nói cái gì?" Giang Thiên Đạo hỏi ngược lại. Bên trong nhân sững sốt một chút, tựa hồ ý thức được chính mình nói loạn, vội vàng có nói, "Dữu Don Tở nịt to ẩn ở tầng, Dữu Dật hạ vợ to dài út dụa sợ mà mẹ xin hộ mạng ngươi không cần nghe hiểu, ngươi chỉ cần đem các ngươi cái họ kia tấn cô nàng cho chúng ta giao ra liền tốt." Nghe đến đó, Giang Thiên Đạo ngược lại thở dài hơi. Xem ra, địch nhân muốn tìm người còn không có tìm được. Bây giờ Hắn cần phải làm là tận lực đọ sức cùng kẻ địch, đến cho bên ngoài phùng cương bọn hắn tranh thủ thời gian và hấp dẫn lực chú ý thế là hắn nói lớn tiếng. V-dub-e-counter-satis-phi-dua-condition. Giờ giờ xin gì tuột nẹ hôm dẹt sợ đèn to gì tủn tổ mò rào ngươi điều kiện này chúng ta không thỏa mát được. Tân bác sĩ hôm qua nghỉ ngơi về nhà, cần ngày mai mới có thể trở về. hắt Cái gì? Địch nhân rõ ràng không nghĩ tới điểm này, sướng sờ ngạc rồi một lần. Ý sạc giờ xin ý es not hẹ giờ nào Về đuốc em get hở bật tổ mò giật ta nói tân bác sĩ bây giờ không có ở đây ở đây, liền xem như chúng ta bây giờ đi tìm nàng, cũng muốn ngày mai mới có thể đem nàng nhận về tới. Giang Tiên Đạo lại lập lại một lần. Địch Nhân rõ ràng bị câu trả lời này cho khơ ở, hắn không có lại cùng Giang Tiên Đạo nói chuyện, mà là hướng về phía trên vai bộ đàm kêu hai tiếng, "Hẹn sẹn, hẹn sẹn, ISK hộ mạn sớm mã mẹ xin nó hệ giờ, hẹn sẹn, hẹn sẹn, cái họ này tân chính là không phải sẽ không ở đây." Trong bộ đàm lại truyền tới một thanh chỉ trẻ semi." "Nào giờ." Về đuốc em phải che gì tập tợ lạ sở ẩn bờ rỉm che mạn bạc cường nghi, không nên tin cái này hoa hạ nhân chuyện ma quỷ, chúng ta nếu đã tới, liền nhất định muốn đem ở đây tìm út sóc, cũng phải đem nữ nhân này cho mang về. Giang Thiên đạo trong lòng trầm xuống, ở đây chẳng lẽ còn có địch nhân? Hơn nữa còn giống như là đám người này thủ lĩnh, bọn hắn lại ở nơi nào đâu? Mà cái kia cường nghi nghe được hẹn xẻn sau khi trả lời, lập tức liền thanh tỉnh lại, hướng về phía Giang Thiên đạo nhế răng cười một tiếng, ý đon tở hoàn to to l -l -dịu, dịu phở, ta không muốn theo ngươi nhiều lời. lão tử xử lý trước ngươi lại nói. Nói bưng lên thương trong tay, Trốn về phía Giang Thiên Đạo vừa muốn nổ súng. Giang Thiên Đạo đã sớm để phòng hắn đâu, nghe xong mới vừa trả lời liền biết muốn chuyện xấu, không có chút nào do dự, không chờ hắn khẩu súng nâng lên, liền đã trước tiên nổ súng. Phanh! Đã đánh thẳng tại Cường Nghi trên trán, trong mi tâm ở giữa lập tức nhiều hơn một cái huyết động, Cường Nghi trừng hai con mắt lưu viên, đến chết cũng không chịu tin tưởng mình sẽ chết ở đây. Một tiếng này súng vang lên, trong phòng lập tức một hồi đại loạn. Đúng lúc này, phía sau cửa sổ bị phịch một tiếng đá văng ra, Phùng Cương cùng hai cái đội viên tử sau bên cạnh nhảy vào. Phanh phanh phanh phanh một hồi tiếng súng đi qua, bên trong mấy cái địch nhân toàn bộ bị giết giết. Đại nạn không chết các chuyên gia giống như là gặp thân nhân, nào tới thiên ân và tạm. Nhưng Giang Tiên Đạo không có thời gian hưởng thụ cái này vui sướng, mà là cau mày hỏi, còn có bao nhiêu địch nhân, bọn hắn đi nơi nào? Một cái chuyên gia lấy lại tinh thần, vội vàng nói, còn có, còn có ba cái, bọn hắn mang theo tiểu lý đi tìm tân bác sĩ. Giang Tiên Đạo trong lòng trầm xuống, mau nói, đi nơi nào tìm? Không đợi cái này lão chuyên gia trả lời, trên mặt đất cường nghi trên thi thể trong bộ đàm đột nhiên chuyển tới một âm thanh, đáng chết hoa hạ tử, ngươi dám giết ta người? Hử? Muốn cứu cái họ này tân cô nương, chỉ có một người tới trong hoa viên tìm ta a? Giang Thiên đạo nhất kinh, vừa định hỏi cái gì thời điểm, bên kia truyền đến phịch một tiếng, tiếp lấy bộ đảm một hồi tư lạp thì im lặng. Giang Thiên đạo nhất quay mặt, mau nói, "Hoa viên ở nơi nào?" Lao chuyên gia đã sợ đến nói không ra lời, vẫn có cái trẻ tuổi một điểm, bỏ lên, "Ta mang các người đi." Giang Thiên đạo không do dự, đi theo người đó liền đi tới cuối lối đi, nhìn xem hắn dùng tay tại bên cạnh trên tường sờ một cái, vỗ một cái cửa nhỏ mở. Bên trong chính là hoa viên, tân bác sĩ hẳn là ngay tại bên trong. Người trẻ tuổi này chỉ một chút liền trốn qua một bên, rất rõ ràng, hắn không dám tiến vào. Mà Giang đạo cũng không dự định nhường hắn đi vào. Dạng này hung hiểm chỗ không thể mang một cái người vô dụng đi vào, còn chưa đủ cho mình thêm phiền. Xông đội, ta với người đi vào." Phùng Cương thấp giọng nói. Giang Tiên Đạo lắc đầu, "Không được, hắn luôn ta một người đi vào, bằng không Tân bác sĩ sẽ có nguy hiểm." Thế nhưng là bên trong tình huống không rõ, bọn hắn có ba người đâu." Phùng Cương nói. "Không có việc gì, so với cái này lại tình huống phức tạp ta đều gặp được, một bữa ăn sáng." Giang Tiên Đạo cười rất nhẹ nhàng. Người lưu tại nơi này, bảo vệ tốt các chuyên gia, thanh lý hiện trường, phòng ngừa có người sơ hở." Đi vào phía trước, Giang Tiên Đạo lại phân phó một câu. Phùng Cương gật, gật đầu. Hắn vô cùng rõ ràng thanh lý hiện trường tầm quan trọng, có rất nhiều chiến dịch đều là bởi vì lơ là sơ suất mà bị một chút giả chết được nhân, hay là trốn ở trong góc địch nhân làm cho hư. Hành động hôm nay trọng yếu như vậy, càng không cho phép nửa điểm sơ hở. "Xung đội, người cẩn thận." Phùng Cương nói xong, liền xoay người trở về. Mà Giang Thiên Đạo cẩn thận đẩy ra cánh cửa kia, hắn cũng không có tùy tiện đi vào, mà là nắm lên đặt ở bên cạnh một cái sắt lá thùng rác ném vào. Quả nhiên, phanh phanh phanh. Mấy tiếng súng vang rội, bắn vào thùng bên trên. Tiếng súng không rơi, Giang Thiên Đạo nhất cái ngư dược nhảy vào. Tùy theo liền lăn mình một cái lan đến một cái đủ để hiểm hộ mình tảng đá phía sau. Giảo Hạt hoa, hoa hạ tử, thân thủ của ngươi nhìn không tệ lắm. Phía trước vang lên một cái tán dương âm thanh. Giang Thiên Đạo nút ở phía sau bên cạnh lạnh lùng nói, các người rốt cuộc là ai? Có biết hay không các người làm như vậy tại thiêu lên chiến tranh. Đối diện chính là hẹn Sen, hẹn Sen cười ha ha một tiếng, chiến tranh? Chiến tranh cũng không tại lo nghĩ của chúng ta phạm vi bên trong, chúng ta chỉ cân nhắc tiền tài, ai cho chúng ta tiền tài chúng ta liền đi làm hắn muốn chúng ta làm chuyện. Không sai, các ngươi là một đám chỉ nhận tiền lính đánh thuê. Giang Thiên nói, nói đi, là ai thuê các ngươi? Giá cao giá tiền. Hèn sen cười ha ha một tiếng, "Ngươi cảm thấy ta sẽ bán đứng ta cố chủ sao? Ta cảm thấy kỳ quái là, ngươi hỏi chúng ta thu đến cao giá tiền đến cùng dụng ý ở đâu? Chẳng lẽ ngươi nghĩ ra cao hơn bọn họ giá tiền sao?" "Không, ngươi nghĩ sai rồi." Giang Tiên Đạo nói, "Ta chỉ là muốn xem, các ngươi đến cùng vì bao nhiêu tiền, liền đem mạng của mình đưa đến ở đây." Henssen sầm mặt lại, "Thật là cuồng vọng hoa hạ nhân, ngươi đây là đang uy hiếp ta sao?" Giang Tiên Đạo cười lạnh nói, "Đây không phải uy hiếp, là ở trần thuật một sự thật. Không ai có thể bước hiếp chúng ta hoa hạ nhân, tất cả dám can đảm lấy trứng chọi đá hành vi cuối cùng chỉ có thể vì chính mình đưa tới họa sát thân." Ngươi không nên vì tiền mà đem mạng của mình tăng ở đây." Làm cản, Hẹn Sen nổi giận, cái này hoa hạ tiểu tử thực sự là quá cuồng vọng, hắn khẩu súng một đỉnh, "Tiểu tử, mặc kệ ngươi có bao nhiêu cuồng vọng, ngươi nếu là không muốn cho nữ nhân này chết ở chỗ này, hãy ngoan ngoãn khẩu súng ném ra, tiếp đó tự đi ra ngoài a." 359 thứ 359 chương đồ đần thứ 359 chương đồ đần không hề nghi ngờ, Hẹn Sen đây là đang lợi dụng trong tay con tin Tân Bác sĩ tới bức hiếp chính mình. Giang Thiên Đạo nhìn ra ngoài một cái mắt, quả nhiên thấy Hẹn Sen đứng vườn trước hồn sơn bên cạnh, mà trước mặt hắn, nhưng là bị hắn dùng cánh tay ghì một nữ nhân. Nhìn nữ nhân kia một mắt, Giang Thiên Đạo thân thể chính là chấn động. Như thế nào là nàng? Giang Tiên Đạo nằm mơ giữa ba ngày cũng không nghĩ đến mình sẽ ở ở đây gặp phải Tân Hiểu Mạn, từ lần trước từ em mở cốt sau khi trở về, liền sẽ chưa từng gặp qua Tân Hiểu Mạn, thậm chí ngay cả nhớ tới thời gian của nàng đều rất ít. Trước đó chỉ biết là công tác của nàng cũng giống như mình, cũng là quốc gia cơ mật, cho nên căn bản cũng không có hỏi, cũng không nghĩ tới về sau còn có thể gặp lại. Thế nhưng là không nghĩ tới, thế mà ở đây gặp được. Bất quá nha đầu này làm sao lại xui xẻo như vậy chứ, mỗi lần gặp mặt đều sẽ trở thành địch nhân con tin. Tiểu tử, cho ngươi 3 giây thời gian để cân nhắc, hoặc là đem ngươi thương ném đúng ra, tiếp đó đi tới, hoặc là một thương đánh chết nữ nhân này, sau đó cùng ta xong rồi một hồi." Hẹn sen lớn tiếng thế ư? Mà bị hắn chộp trong tay Tân Hiểu Mạn bây giờ sắc mặt tái nhợt, hai cái đuổi cũng đứng không được. Vừa rồi nàng trốn ở chỗ này không thể nhịn đến cứu binh chạy đến, liền bị trợ thủ của mình cho bắn đứng. Ý thực cũng không thể trách tiểu nha đầu kia, đạo tặc ở trước mặt nàng dùng thủ đoạn máu tanh liên tiếp giết hai người, nàng đương nhiên sợ. Tân Hiểu Mạn bây giờ não tự nhất phiến trống không, phản lại trở về mấy tháng trước em mở nước đoạn cuộc sống kia. Một lần kia, mình cũng là bị người bắt cóc cư ép. Có thể một lần kia có tên kia xả thân cứu nàng, lần này còn có thể may mắn như vậy sao? Không ai có thể giống cái kia ngu sao, vì cứu người có thể không chú ý tính mạng của mình. Ba giây thời gian đoán chừng đều sẽ ngại lâu. Quả nhiên, không đợi hẹn sèn hô lên ba cái đến, bên kia liền hô lên, không cần 3 giây, ta bây giờ liền có thể cho ngươi án. Thanh âm này nhường Tân Hiểu mạn sự sợ, như thế nào quen thuộc như vậy. Còn không có tha cho nàng suy nghĩ nhiều, một tiếng, một chi trường thương liền từ tảng đá phía sau ném ra. Tiếp lấy, lại là một cái đoàn thương sú lục. Tiếp đó Chỉ thấy tảng đá phía sau chậm rãi dơ lên một đôi tay Tiếp đó, tân hiểu mạng cơ hồ không dám tin tưởng con mắt của mình Nàng ngay nhớ đêm mong, mỗi ngày đều nhắc tới tên tên kia Vậy mà dơ hai tay từ tảng đá phía sau đi ra Nàng dùng sức đóng chặt con mắt, sau đó lại mở ra Không sai, chính mình không có hoa mắt, chính là người này Trộm đi tim của mình, không nghĩ tới hôm nay lại đi tới trước mặt mình Giang thiên đạo không có nhìn tân hiểu mạng Hắn dơ hai tay lên, vừa đi đi ra một bên nói lừa tiếng Hẹn sẻn, ta đã đi ra, ngươi thả nàng ngươi muốn cái gì ta có thể cho ngươi. Hắn hai con mắt nhìn chằm chằm Hẹn Sện, căn bản vốn không nhìn Tân Hiểu mạng một mắt, thật giống như căn bản vốn không nhận biết nàng ngủ dạng. Tân Hiểu mạng trong đôi mắt của chứa đầy nước mắt, không biết là kích động vẫn là khẩn trương. Nàng thật muốn lớn tiếng hô, "Ngươi cái này hỗn đản, ngươi mau trở về a. Ngươi đây là tự tìm cái chết có biết hay không?" Có thể nàng kêu không được, cổ họng của nàng tựa hồ đã mất tiếng. Hẹn Sện ha ha cười to một tiếng, "Người trẻ tuổi vật của ta muốn không đặc biệt, chính là nàng. Ngươi cảm thấy ta sẽ thả sao?" Nói nghiêng một cái đầu, bên cạnh hai người thủ hạ ôm súng liền đi tới gần Giang Thiên Đạo bên người. "Tiểu tử, các ngươi là chi bộ đội kia?" lại có thể đả thương ta bên ngoài huynh đệ. Ta rất hiếu kỳ, nói cho ta biết." Giang Thiên Đạo đứng ở nơi đó không lúc đích, mắt nhìn Tân Hiểu Mạn một mắt, trong mắt mang theo ý cười. Ánh mắt kia là nói cho nàng, đừng hốt hoảng, có ta đây." Tân Hiểu Mạn suýt chút nữa khóc lên. "Này cũng lúc nào, ngươi còn có tâm tư cười? Ngươi Noga, ra ngoài làm gì? Đô lần đều biết bọn họ là đang gạ người a." Hai cái đạo tặc ôm súng đi tới Giang Thiên Đạo trước mặt, không nói hai lời, luận lên bắn súng hướng về phía sau lưng của hắn chính là hung hăng một chút. Một chút liền đem Đạo lệnh đến nằm trên đất. Giang Thiên Đạo gục ở chỗ này, nửa ngày mới từ từ đứng lên vừa đứng lên, lại là một chút. Lần này nằm sắp thảm hại hơn, còn nói một bụm máu. Tân Hiểu Mạn oa một tiếng sẽ khóc đi ra, họ rằng, ngươi đi a? Ngươi tới làm gì? Ba cái đạo tặc cũng là sững sờ, mặc dù bọn hắn nghe không hiểu tiếng Hoa, nhưng từ Tân Hiểu Mạn trên nét mặt vẫn là xem hiểu cái gì. Hai người các ngươi nhận biết. Hẻn Sen một trảo Tân Hiểu Mạn tóc, quát hỏi. Giang Thiên Đạo lại lảo đảo đứng lên, thân thể kia lay động, nhìn dùng một ngón tay đều có thể đem hắn cho đâm đổ. Tiểu tử, cô nàng này có phải hay không là người nữ nhân, để cho ngươi liều mạng như vậy? Hẻn Sen cười, buông ra trước chân Tân Hiểu mãn, đi tới Giang Thiên Đạo trước mặt. Bây giờ Giang Thiên Đạo đã không có uy hiếp, không cần đến cầm nữa nhân này làm con tin. Giang Thiên Đạo sử ở nơi đó, không lúc nick, trong miệng từ từ niệm lấy, 16. Mấy cái đạo tặc cũng là sững sờ, gia hỏa này có phải điên rồi hay không, hắn tại đến cái gì? Ta muốn hắn nhất định tại đến mình còn có mấy hơi thở, có thể chịu chúng ta mấy lần a. Ha Haha! Một cái đạo tặc càn rỡ cung tiểu, luồn lên thương trong tay nắm, hướng về Giang Thiên Đạo sau lưng của vừa hung ác mà đập xuống. Thế nhưng là lần này, nhường hắn ngoài ý muốn. Giang Thiên Đạo nhìn đã là gầy yếu bộ dáng, thế nhưng là một thương này nắm còn không có lệnh xuống tới. Thân thể của hắn đột nhiên liền hướng phía sau lướt lên. Thiên kia đột nhiên liền phát hiện chính mình đập cái khoảng không. Mới vừa rồi còn đứng ở nơi đó đứng không vững Giang Tiên Đạo, đột nhiên liền từ trước mắt hắn biến mất. Không chờ hắn phản ứng lại, Giang Tiên Đạo liền từ phía sau hung hăng một trường chém vào hắn trên cổ. Sau đó tay bên trong thương cũng bị Giang Tiên Đạo thuận thế cắp đi. Dã hỏa này nguyên lai đang giả vờ, hèn sen cùng một cái khác thủ hạ kinh hãi. Một cái khác thủ hạ vội vàng giơ súng, thế nhưng là không chờ hắn nổ súng, Giang Tiên Đạo liền hung hăng một cước đạp ra ngoài, đang đá vào hắn bụng tự thượng. Một tức này Thật giống như một chiếc cao tốc chạy xe lửa đụng tới, trực tiếp đem hắn đánh bay ra ngoài, gan ruột cũng sắp gãy. Phanh. Gia hỏa này lập tức liền đụng vào trên núi giả, thương trong tay cũng đánh rơi một bên, trong miệng oa một tiếng phun ra búng máu tươi lở tới. Hèn sèn xem xét việc lớn không tốt, lập tức liền bay người lại đi bắt vừa bị chính mình thả ra Tân Hiểu Mạn. Thế nhưng là chậm, Giang thiên Đạo nhấc tay một cái, họng súng liền nhắm ngay hắn, "Đừng động, dám động một chút ta đánh liền chết ngươi." Hèn sèn thân thể cứng lại, hắn từ từ xoay người, nhìn xem Giang Tiên Đạo, người trẻ tuổi, không nghĩ tới ngươi thế mà như thế có thể ẩn ta nhìn sai ngươi." Giang Đạo hừ một tiếng, Bây giờ, có phải hay không nên chúng ta lại đến thật tốt quen biết một chút? Nói đi, là ai để các ngươi tới? hẹn sen cười ha ha một tiếng, người trẻ tuổi, ngươi cảm thấy như vậy thì có thể bức ta sao? Chúng ta lính đánh thuê chuẩn tắc ngươi nên là rõ ràng, chính là chết cũng sẽ không thổ lộ cố chủ tên. Nói hai cánh tay soạt một tiếng, đem mình áo giật ra. Giang tiên đạo lập tức ứng mẩy. Tại hẹn sen trên hông, vậy mà quấn lấy mấy cây ngòi nổ cùng thuốc nổ. Nhớ kỹ, tối nay 12 hát đi qua, sẽ có 10 trường. 360 thứ 360 chương động phòng làm sao qua canh một thứ 360 chương động phòng làm sao qua Tân Hiểu mạn lập tức liền sợ ngây người, sửng sốt nửa ngày mới nhớ tới né tránh. Ma Hẹn Sễn cũng không có đi kéo hắn, chỉ là rộng mở và táo nhìn xem Giang Tiên Đạo, người trẻ tuổi, nghi thoáng xuống liền mở a, bất quá ta trên người thuốc nổ đủ để đem ở đây biến thành một vùng bình địa, ba quát ngươi và vị này xinh đẹp nữ tiến sĩ. Giang Tiên Đạo nhìn xem Hẹn Sễn, nửa ngày mới gật đầu một cái, bỏ xuống trong tay thường, "Hảo, ngươi có thể đi, trở về nói cho các ngươi biết mục, còn có thuê người của các ngươi, ta sẽ đi tìm bọn họ." Hãn Sễn gật gật đầu, thật cao hứng có người một cái như vậy đối thủ, ta nghĩ chúng ta cở dùm lão đại cũng sẽ rất cao hứng. Nói liền từ Giang Thiên Đạo bên người đi tới, kéo cửa ra, bên ngoài phụm cương cùng những đội viên khác lập tức đem họng súng nhắm ngay hắn. Nhưng chờ bọn hắn nhìn thấy trên người của hắn thuốc nổ thời điểm, cũng đều ngây mẫn cả người. Không cần nổ súng, thả hắn rời đi. Giang Thiên Đạo lớn tiếng hô, tất cả mọi người tránh ra một con đường, Hãn Sễn đi ra ngoài. Lúc này, Tân Hiểu Mạn mới thân tử nhấc mẹ ngủ xuống. Giang Đạo phản ứng rất nhanh, lập tức liền khẽ vươn tay nắm ở nàng hông. Ta đây là đang nằm mơ sao? Tân Hiểu Mạn nhìn xem gần trong gang tấc gương mặt này, bao nhiêu lần ở trong mơ xuất hiện qua. Giang Thiên Đạo cười khổ một cái, ngươi bóp một chút xem chẳng phải sẽ biết. Tân Hiểu Mạn gật gật đầu, đưa tay ra bấm một cái, tiếp đó vẻ mặt đưa làm nói, tựa như là đang nằm mơ, ta tuyệt không đau. Giang Thiên Đạo khuôn mặt đều nhanh nhanh đến cùng nhau, ngươi bóp là của ta cánh tay. Tân Hiểu Mạn mặt đỏ lên, vội vàng lại tại cánh tay của mình bên trên bấm một cái. Đau nhức, nàng a một tiếng, tiếp lấy liền đưa tay ra đem Giang Đạo ôm thật chặt lấy. Không phải nằm mơ giữa ba ngày liền tốt, ta cho là lại là một giấc mộng, tỉnh ngộ ngươi liền lại không ảnh. Giang Tiên Đạo vỗ nhẹ nhẹ trụ phía sau lưng nàng, "Tốt, chúng ta nên đi ra rồi, xem bên ngoài gì tình huống." Vừa nghiêng đầu, lại phát hiện tất cả mọi người đều đang giật mình nhìn xem hai người bọn hắn. Tân Hiểu mạng mặt đỏ lên, mau từ Giang Tiên Đạo trong tay tránh thoát ra. Đột nhiên a một tiếng, "Đúng, mới lang huyết nên đi ra." Suýt nữa quên mất. Nói vội vàng liền từ bên cạnh chạy vào. Giang thiên Đạo vội vàng đi theo vào, Phùng Cương một mặt hâm mộ nói, "Lão đại, ngươi thực như à, anh hùng cứu mỹ nhân, đổi lấy mỹ nhân lấy thân báo đáp." Chậc chẳng thể trách ngươi không để chúng ta đi vào đâu. Giang Thiên Đạo đùng một cái tắt đánh liền ở trên đầu của hắn, nghĩ gì thế, nhanh chóng thanh lý chiến trường. Phùng Cương mang người thanh lý chiến trường, vội vàng đem thi thể của phỉ đồ từng cái kéo ra ngoài, mà trong sở nghiên cứu cũng hy sinh hai tên chuyên gia, những thứ này cần hướng lên trên bên cạnh hồi báo. Một đám lao các chuyên gia ở nơi đó lại nhải gọi điện thoại, mà Tân Hiểu Mạn không lo được nhiều như vậy, đã chạy đến mình thao tác trong phòng. Thành công. Tân Hiểu Mạn nhìn thấy trên bàn thí nghiệm xuất hiện một đống màu lam tinh thể, hưng phấn nói, "Đây là cái gì?" Giang Thiên Đạo ở sau lưng nàng hỏi, mới lăng huyết. Đây là ta vì bộ đội đặc chủng đặc biệt nghiên chế gen dự vận, loại này thuốc tiêm vào vào nhân thể, có thể nhường người bình thường các loại kỹ năng chỉ tiêu nhận được tăng lên trên diện rộng." Tân Hiểu Mạn hưng phấn nói. "Nó cùng trước kia lang huyết có liên hệ gì?" Giang Tiên Đạo bình tĩnh nói. "Đương nhiên là có liên lạc, cái này mới lang huyết chính là tại lang máu trên cơ sở tiến hành cải tiến sản phẩm, bất quá hiệu ứng so lang huyết càng thêm rõ rệt." Tân Hiểu Mạn rất hưng phấn giải thích cho hắn lấy, nói như vậy, trước đây chúng ta nghiên cứu chế tạo lang máu thời điểm, chủ yếu dùng là lang gen, tăng thêm chim ưng gen, mà mới lang huyết nhưng là lại gia nhập con rơi gen. "Con rơi? Có ích lợi gì sao?" Giang Thiên Đạo cao mày vấn đạo. "Đương nhiên, con rơi có vô cùng bén nhạy thính giác, hoặc có lẽ là gọi về âm thanh định hướng. Bọn chúng lợi dụng sóng siêu âm đến đúng ngoại giới vật thể làm ra chính xác định vị, tiếp đó cấp tốc làm ra phản ứng, phản ứng tốc độ muốn so người bình thường nhanh lên 10 đến gấp 20 lần." Tân Hiểu Mạn ở nơi đó thao thao bất tuyệt kể, Giang Thiên Đạo nhịn không được lại chất lời, "Lúc đầu lang huyết cũng là từ ngươi nghiên cứu." Tân Hiểu Mạn gật gật đầu. "Vậy ngươi hẳn là có thể phân biệt ra được thật sự lang huyết cùng giả lang huyết Thiên Đạo lại hỏi. Tân Hiểu Mạn gật gật đầu, kinh hỏi, "Thế nào? Ngươi cũng biết lang huyết?" Giang Đạo không có trả lời mà là nhìn xem nàng, trả lời ta, có thể hay không? Tân Hiểu mạng gật gật đầu, có thể. Đương nhiên có thể, chính mình nghiên cứu ra được đồ vật, nhìn một chút liền có thể nhận ra. Tốt lắm, đợi xử lý đám người này, ngươi theo ta trở về Trĩ Châu. Giang Thiên Đạo ngắn còn nói. Trĩ Châu? Tân Hiểu mạng nhưng là hơi sửng sở, lập tức liền mặt đỏ lên, nhà ngươi tại Trĩ Châu sao? Giang Thiên Đạo gật gật đầu, chúng ta cần phải đi, quay đầu ta tới tìm ngươi. Đi? Ngươi đi nơi nào? Tân Hiểu Mạn cả kinh, vội vàng liền kéo hắn lại ống tay áo. Đợi lâu như vậy, mấy tháng ngày nhớ đến mong, sao có thể cứ như vậy thả hắn đi? đi lần này, vạn nhất lại không còn hình bóng làm sao bây giờ? Trở về trụ sở, tiếp đó còn muốn đi tìm còn giữ lại lính đánh thuê, còn có thuê mướn bọn hắn người." Giang Tiên Đạo ngắn gọn nói, nếu như không ngoại trừ bọn hắn, đối với các ngươi sớm muộn là cái bi hiệp." Tân Hiểu Mạn cắn răng một cái, "Tốt lắm, ta với ngươi đi." Giang Tiên Đạo sửng sốt, "Ngươi theo ta đi làm cái gì?" Nơi đó thế nhưng là quân doanh. Tân Hiểu Mạn mừng đầu, quân doanh cũng cho phép ra thuộc tham thân nhân. Giang Tiên Đạo mắt chớp váng, "Ngươi tính toán cái gì ra thuộc?" Tân Hiểu không nhượng chút nào, "Ngươi ngủ ta còn không muốn thừa nhận." Giang thiên Đạo triệt để bại, nhìn xem Tân Hiểu nhìn ngồi lâu. Cuối cùng bất đắc gì nói, có thể ngươi thí nghiệm 6. Đã xong, còn dư lại giao cho tiểu lý làm báo cáo liền tốt, bây giờ ta muốn hưởng thụ ngày nghỉ của ta." Tân Hiểu Mạn nói, Ôm Giang Tiên đạo cánh tay liền đi ra ngoài, "Đi thôi, mang ta đi nhìn xem ngươi quân doanh, đời này ta còn chưa từng vào quân doanh đâu." Người bên ngoài mắt tròn váng, mà khi bọn hắn trở lại chỗ ở thời điểm, Quách Chí Khí càng là mắt tròn váng. Nhìn xem Tân Hiểu mạng ôm Giang Tiên đạo cánh tay, một mặt bộ dáng thân mật, hắn đơn giản bắt đầu hoài nghi nhân sinh. "Tân 6, Tân bác sĩ, ngươi và lão Giang trước đây có biết." Quách Chí Khí giật mình hỏi, Tân Hiểu Mạn đem đầu hướng Giang Thiên Đạo trên bờ vai dựa vào, một bộ ý như là chim non nép vào người bộ dáng, người nói xem. Quách Chí Khí không lời nào để nói, chỉ có thể hướng Giang Thiên Đạo vỉnh lên vỉnh lên ngón tay cái, "Lao Giang, có người, liền mỹ nữ chuyên gia đều có thể pha." Tiếp lấy hắn liền lắc đầu, "Buổi tối động phòng an bài thế nào? Ta chỗ này đều là bình doanh, ngại hay không chúng ta vây xem?" Giang Thiên Đạo tức giận nói, "Động phòng cái giám a? Buổi tối xuất động, tiêu diệt đám côn kiếp kia đi." Tân Hiểu lập tức con mắt tròn tròn, tức giận Thiên Đạo, "Vậy ta cũng đi cùng." Chí Khí nhịn không được cười khúc khích. La liệt cùng phụng cương mấy cái cũng đều nhanh chóng bịn miệng lại. 361 thứ 361 chương đánh lén canh hai thứ 361 chương đánh lén nói tới nói lui, buổi tối hành động thời điểm Tân Hiểu Mạn đương nhiên không có đi theo. Nữ nhân thông minh biết lúc nào nên chính mình mưu lược, lúc nào nên làm cho nam nhân giải phóng. "Nhớ kỹ, về sớm một chút, ta chờ ngươi." Trước khi đi, nàng chưa quên ở trước mặt mọi người cho Giang Thiên Đạo nhất cái hồn, dường như là vì tuyên cáo mình và Giang Thiên Đạo quan hệ. Các chiến sĩ một mảnh thiện ý cười vang, Giang Thiên Đạo nhưng là mặt mơ túng, đột tại Tân Hiểu Mạn trên mông tới một cái tát, trở về đi, các lao gia chuyện gì? Ngự nhân ra ở nhà thật tốt đợi. Tân Hiểu Mạn chẳng nhưng không có xinh khí, ngược lại trên mặt mang hạnh phúc cười. Nam nhân này có chút thô lỗ, nhưng nàng nhưng là ưa thích. Giang Tiên Đạo nhất quay đầu, cố ý sủ mặt, nhìn cái gì vậy? Xuất phát. Các chiến sĩ thẻ lưới la liệt lớn tiếng hát đạo, ca Ka ngươi đi Tây khẩu, tiểu muội muội ta thực sự khó khăn lưu, tay kéo ở ca Ka tay, tiễn đưa ngươi đưa đến cửa chính 6." Các chiến sĩ hiểu ý, đi theo lớn tiếng hát đạo, cẩn thận lôi kéo ca Ka tay náo, vô nước mắt trong bụng lưu. Chỉ mỗi mỗi ta không có thể cùng ngươi cùng đi, chỉ mong ngươi Ka về sớm cửa nhà sáu. Tân Hiểu Mạn cười. Giang Tiên Đạo mang theo cười mắng một câu, giữ yên lặng, không biết hành động muốn bí mật sao. Tất chiến sĩ một hồi cười vang, lập tức liền ngậm miệng, bắt đầu hành động. Cái này thứ hành động cho cần đến tại quốc cảnh tuyến bên kia. Dựa theo Giang Tiên Đạo thuyết pháp, không thể lúc nào cũng bị động bị đánh, tất nhiên bọn hắn đánh tới, lao thử liền muốn cắn trở về. Xuyên qua quốc cảnh tuyến địa điểm Giang Tiên Đạo chọn rất là bí mật, đây là một mảnh sơn đồi. Địa phương khác mặc dù lộ dễ đi, nhưng Giang Tiên Đạo cho rằng quá nguy hiểm. Những lính đánh thuê kia tính cảnh giác rất cao, nhất định sẽ đề bọn hắn tới. Mà ở trong đó, liền chim chóc cũng không phải là không qua, bọn hắn nhất định nghị không ra ở đây. Đi tới trước đoạn ngay, các chiến sĩ không khỏi hít sâu một hơi. Ngoan oán, đây thật là sơn đồi, dưới chân là đồng loạt vết núi, liền một gốc có thể mượn lực tây tối cũng không có, may mắn là ở buổi tối, nếu như là tại ban ngày, đoàn chừng sẽ trở thành mục tiêu của địch nhân." "Đội trưởng, chúng ta liền từ ở đây xuống sao? Đây nếu là buông lòng tay còn không phải ngã thành thịt mối. Một cái đội viên đưa đầu nhìn xem dưới chân hơn 100m vết núi, trong lòng có chút e sợ. Giang Tiên Đạo cười cười, "Như thế nào? Sợ hãi? Sợ hãi có thể đi trở về, ta phái người tiễn đưa ngươi trở về Trì Châu." Cái này đội viên lập tức một cái giật mình. Không sợ." Chê cười. "Có thể trở về sao? Cùng nhân ra cùng đi ra, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, nhân ra cũng chưa trở lại, một mình ngươi đã trở về. Đây không phải đảo binh sao? Trở về như thế nào đối mặt đoàn trưởng cùng sư trưởng?" Giang Tiên Đạo gật gật đầu, "Các huynh đệ, hôm nay là chiến đấu, cũng là khảo nghiệm các ngươi rèn luyện các ngươi cơ hội rất tốt, thông qua được lần thi này nghiệm, có lẽ các ngươi liền có khả năng trở thành mới răng sói một thành viên." "Thật sự?" Các chiến sĩ nhất thời hưng phấn đứng lên, ma quyền sát trưởng kích động. Giang Tiên Đạo quay đầu, "Phùng Cương, đây là của ngươi bàn, dạy một chút đại gia như thế nào xuống." Không có vấn đề à? Phùng Cương gật gật đầu, "Không có vấn đề." Nói đem trong tay thương vác tại trên lưng, tiếp đó lấy ra một cây thật dài dây thừng buộc ở bên cạnh một gốc cây nhỏ tiểu thụ bên trên, tiếp đó hất lên cánh tay, đem dây thừng ném ra vách núi. "Các ngươi nhìn xem, tay phải nắm chặt dây thừng, muôn ngàn lần không thể buông tay, hai cái chân giao thế hướng xuống, con mắt không muốn nhìn xuống, chỉ cần nhìn xem trước mặt ngươi vách đá liền tốt." Phùng Cương nói, nắm lấy dây thừng chậm rãi tua xuống, rất nhanh liền biến mất ở dưới vách đá dựng đứng. Các chiến sĩ đưa cổ nhìn xem, nhìn xem Phùng Cương chậm rãi đã biến thành một cái chấm đen nhỏ, biến mất ở phía dưới. Không lâu Dây thường chuyển đến run run một hồi. Đây là Phùng Cương phát ra tín hiệu, hắn đã đến phía dưới. Các chiến sĩ xách theo tâm lập tức nới lỏng. Ta tới, Ta tới trước, từng cái tranh nhau tràn lớn. Đừng nóng độ, từng cái tới, dây thường không chịu được quá nhiều người. Giang Thiên đạo nhỏ giọng nhắc nhở, "Còn có, đại gia cẩn thận, nhất định muốn giữ im lặng, tránh kinh động địch nhân, hiểu chưa?" Minh Bạch. Các chiến sĩ nhỏ giọng ứng với, đồng thời khuôn mặt có chút điểm hồng, bọn hắn vừa rồi âm thanh có chút lớn. "Tốt, từng cái tới." Các chiến sĩ từng cái học Cương dáng vẻ, theo dây thường chậm rãi chớ Thiên đạo đoạn hầu. "Lão đại, Không cần có người lưu tại nơi này trong chừng không." La Liệt hỏi. "Không cần, trở về thời điểm chúng ta sẽ không đi nơi này, chúng ta muốn đánh cái đánh thắng trận, tiếp đó Lai Otou nên ngang trở về." Giang Thiên Đạo cười lạnh nói. La Liệt veỉnh lên ngón tay cái. Chờ Giang Thiên Đạo đi xuống thời điểm, tất cả đội viên cũng đã mai phục tại trong bụi cỏ chờ hắn. "Đi." Giang Thiên Đạo túi lưng xuống, đi ở phía trước, thân thể của hắn đè rất thấp, tốc độ rất nhanh phát ra âm thanh lại rất nhỏ. Quần áo và bên người bụi cỏ phát ra tiếng ma sát, xoẹt giống như là thu trùng tiếng Các chiến sĩ học bộ dáng của hắn, đem thân thể đè thấp, tận lực không phát xuất ra thanh âm. Bên này là một mảnh mênh mông bãi cỏ, mấy người đi xuyên gần tới một giờ, mới rốt cục thấy được công trình kiến trúc. Phía trước có một thôn trang, thôn trang rất nhỏ, tiểu nhân xem đứng lên chỉ có mười mấy gia đình bộ dáng. Giang Tiên Đạo ngừng lại, "Phùng Cương, ngươi đi qua sở sở tình huống." Phùng Cương gật gật đầu, lùng thân thể sờ lên. Con giữ lại chiến sĩ đều ngồi xổm ở nơi đó nghỉ ngơi tại chỗ, lốt thai lắng nghe động tính bên kia. Không bao lâu nhi, Phùng Cương sờ soạn trở về, đều ngủ gật, trong thôn rất yên tĩnh, bất quá tại đầu thôn gác, xem ra có binh sĩ vẫn nữa có một gian phòng đèn sáng, bên trong có người giống như đang uống rượu. Là lính đánh thuê vẫn là địa phương vũ trang. Giang Tiên đạo lại hỏi: "Vấn đề này rất trọng yếu, vạn nhất sai đánh địa phương võ trang lời nói, rất dễ dàng gây nên phiến phức, thậm chí bốc lên hai nước chiến tranh." Phùng Cương lắc đầu, thấy không rõ lắm, bất quá nhìn thân hình hẳn là người Âu châu. Đông Nam Á người vóc dáng phổ biến thấp bé một điểm, mà châu Âu thân thể cao lớn, cái này cũng tính là một cái khác nhau. Giang Tiên đạo gật gật đầu, "Vậy được rồi, Phùng Cương, La Liệt, ba người chúng ta trước tiên sở qua đi, những người còn lại tạm thời mai phục tại ở đây, không nên khinh cử vận động." Nếu như nghe được tiếng súng lại vào vào, nhớ kỹ, không có tiếng súng tuyệt đối đừng tới. Các chiến sĩ cũng là gật gật đầu, minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc. Giang Thiên đạo lúc này mới khoát tay chặn lại, mang theo Phùng Cương cùng La Liễn sờ lên. Sờ đến cửa thôn, xa xa liền thấy một thân ảnh cao to ôm súng ở nơi đó tới lui đi tới. Dáng hỏa này tinh thần nhìn không tệ, quá nửa đêm vẫn là rất cảnh giác. Giang Thiên đạo nhất bãi đầu, Phùng Cương cùng La liệt hiểu ý, lập tức một trái một phải sờ soạn đi lên. Thương đã vác tại sau lưng, trong tay một người cầm một cây đao. Thiên rất đen, không có một tia sáng. Cái tên ảnh kia mặc dù tinh thần rất tốt, nhưng đối với đen ảnh lý phát sinh hết thể hoàn toàn không biết gì cả. Khi hắn xoay người sang chỗ khác thời điểm, La Liệt nhảy lên một cái, liền nhào tới. 362 thứ 362 chương muốn để lại người sống ba canh thứ 362 chương muốn để lại người sống La Liệt một cái nhào này đi ra, vốn là nhìn kỳ khoảng cách. Thế nhưng là không nghĩ tới, tên kia lại đột nhiên ngồi xổm người xuống đi, dường như là muốn buộc dây giày. Lần này, La Liệt vồ hụt, xinh xinh từ tên kia trên đầu cho nhào tới. Tên kia cũng sợ hết hồn, lập tức liền chuẩn bị la Lúc này Phùng Cương xem xét muốn hỏng, cọ một chút cũng ra ngoài. Một cái liền quay ở cổ của hắn. Đạo Tặc vội vàng giãy rủa, Phùng Cương tay rất nhanh, lập tức dùng đao tử tại hắn cái cổ tử thượng vạch một cái. Phụp, phun ra một đạo huyết tiễn, Đạo Tặc đập một cái chân liền lệch ra nơi đó bất động. La Liệt lòng vẫn còn sợ hai hướng Phùng Cương cử đi nâng ngón tay cái, ngỏ ý cảm ơn. Nếu là bởi vì sai lầm của mình dẫn đến hành động thất bại, cái chết nhưng là thành tội nhân. Phùng Cương cười cười, quay đầu hướng Giang Tiên Đạo ra dấu một cái, tiếp đó hai người đem lính tuần phòng thi thể kéo sang một bên. Giang Đạo xem đã đã thủ, cũng sờ soạt tới, hướng hai người ra dấu một cái. Hai người lập tức hiểu ý, ba người bôi nhỏ theo chân tưởng liền hướng một cái đèn sáng phòng ở sờ lên. Yên tĩnh trong đêm tối, liền gian phòng kia đèn sáng, hơn nữa còn chuyển đến một hồi gọi uống rượu âm thanh. Ba người vừa sờ đến nhà kia trước mặt, chỉ nghe thấy kích xoay một tiếng, cửa phòng bị người đẩy ra. Ba người lập tức trốn, không lúc nhích. Chỉ thấy từ trong phòng vừa đi ra một thân ảnh, vừa đi vừa giải ra dây lưng, đi đến đen chỗ tối trực tiếp liền bông ra vòi nước ào ào đi tiểu đứng lên. Mà hắn đứng yên chỗ lại là rất tiện cho La Liệt chỗ thân, cũng gió thổi qua tới, nước tiểu văng la liệt mặt mũi tràn đầy cũng là. La Liệt vẻ mặt đưa đám, lại một cử động cũng không dám. Dương Thiên đạo nhịn cười, lặng lẽ từ sau bên cạnh sờ lên, một cái tay che miệng lại, một cái tay khác một đao liền lau cổ của hắn. Gia hỏa này liền hừ cũng không kịp hừ ra tới, liền bị đưa tới Tây Thiên. La Liệt lúc này mới dùng tay háo lau mặt, ở trong lòng hận hận mắng vài câu. Ba người lặng lẽ đứng dậy, chậm rãi sờ đến phòng ở trước mặt, từ cửa sổ trong chiều bên cạnh mong đi vào. Chỉ thấy cái này không lớn trong phòng đèn sáng, bên trong hoặc ngồi hoặc nằm, hết thể có 5 cái lính đánh thuê, Ba cái cầm bình rượu, từng cái uống mặt đỏ tiện hai, nhìn không dùng đến bao lớn công phu liền sẽ toàn bộ say ná. Còn có 2 cái, nhưng là túi người lăn ở bên cạnh trên giường. Năm ngày o o, phát ra từng trận tiếng háy. Giang Thiên Đạo quay đầu xem La Liệt cùng Phong Cương, hai người tất cả giật mình bội và không nén nổi. Giang Thiên Đạo dùng ngón tay trong ngón tay bên da hỏa, tiếp đó chỉ chỉ chính mình ba người, đem mỗi người mục tiêu công kích đều xác định ra, làm đến phân công rõ ràng, để phòng đi vào về sau rối loạn mục tiêu. Hai người gật gật đầu, đều lấy ra đao. Muôn còn mở, ba người nhanh chân liền đi vào. Bên trong da hỏa đang ở nơi đó uống mơ mơ màng màng, còn tưởng rằng là vừa rồi ra ngoài đi tiều đồng bọn đã trở về, đang chuẩn bị gọi uống rượu đâu, liền bị từng cái cắt cổ. Trên giường còn có hai cái ngủ, cái gì cũng không biết. La Liệt đi đến một cái gia hỏa trước mặt vỗ một cái, tên kia đột nhiên nhăn người, một cái sáng loáng đao liền hướng về La Liệt trên thân đâm đi lên. Gia hỏa này nguyên lai đã sớm tỉnh, một mực tại vừa ngủ. La Liệt người đổ mồ hôi lạnh, muốn tránh đã không kịp. Lúc này bên cạnh phanh rũi ra một nắm đấm, một quyền đánh liền tại nơi cái cánh tay bên trên. Đao con một tiếng liền bay ra ngoài. La Liệt không có cho hắn cơ hội thứ hai, tiến lên khẽ vươn tay che miệng của hắn, một cái tay khác một đao liền đâm vào bộ ngực của hắn. Lại quay đầu xem, là Giang Tiên Đạo từ bên cạnh xuất thủ cứu hắn mạng. La Liệt cảm kích gật gật đầu, Giang Tiên Đạo biểu lộ không thay đổi. Còn lại một cái rõ ràng đang ngủ say nhưng Phùng cương đã không dám kinh thường tiến lên dùng trước tay bưng kín miệng của hắn tiếp đó trực tiếp đem đao đặt ở hắn cái cổ tự thượng đây một là muốn để lại người sống tên điêu mơ mơ màng màng còn tưởng rằng là đồng bọn tại cùng hắn nói đùa trong lúc ngủ mơ qua một chút tay muốn đem người lại ra kết quả la liệt không kiên nhẫn được nữa trực tiếp dùng chính mình dính máu đao hướng về trên mặt hắn quẹt cho một phát. Nô 6 Gia hỏa này lập tức liền đau tỉnh nhưng mà muốn gọi thời điểm miệng lại bị Phùng cương che phải cực kỳ chặt chẽ căn bản không phát ra thanh em nào tờạ kỳ đừng lên tiếng bằng không ta người Giang Tiên Đạo Hung tận nói: "Tiên kia xem La Liệt mang máu vui đau ngay tại ánh mắt của mình phía trước, chỉ cần lại hướng phía trước tiến đưa nửa cm, liền sẽ vào ánh mắt của mình bên trong." Lập tức cũng không dám tính toán phản kháng. Nói: "Đầu lĩnh của các người kêu cái gì? Ở nơi nào?" Giang Tiên Đạo Hung tận nói. Tiên kia á một tiếng. Giang Tiên Đạo cho Phùng Cương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Phùng Cương từ từ buông lòng tay ra, thành thật một chút: "Đừng làm quỷ." Miệng buông ra, tiên kia quả nhiên không dám trợ quỷ, nói đàng hoàng: "Chúng ta là hắc xạ thuê, lần này dẫn đội là của chúng ta tam đương gia Hãn Xuyên." Hắc xạ Giang Tiên Đạo nhíu mày một cái. Hát xà lính đánh thuê thế nhưng là hoạt động tại Châu Phi đại lục một cái nổi danh lính đánh thuê, lấy tham lam cùng tàn nhẫn nổi tiếng, thế nhưng là làm sao chạy đến tới nơi này làm ăn? Còn có, cái kia hẹn s không phải liền là chính mình ban ngày thả đi tên kia không? Nói, ai thuê các ngươi? Chúng ta những cái kiêu hinh đệ là các ngươi giơ ta. Giang Tiên Đạo tiếp tục hỏi. Gia Hỏa này thành thành thật thật gật gật đầu, lại lắc đầu, đó là chúng ta làm, chúng ta là lính đánh thuê, ai đưa tiền liền cho người đó bán mạng. Bất quá cố chủ là ai ta không biết, đây không phải là ta cai quan chuyện. Đây không phải nói dối. Dương Hỏa này xem xét cũng chỉ là một cái bán mạng, căn bản không tư cách biết loại chuyện này. Các ngươi lần này tới bao nhiêu người? 20. Trả lời rất thẳng thắn. Hẹn Sen đâu? Ở nơi đó. Giang Thiên Đạo hỏi một vấn đề cuối cùng. Hẹn Sen không ở nơi này, mấy người bọn hắn ở xa xa cái thôn kia bên trong 6. Dương Hỏa này câu nói sau cùng còn chưa nói hết, Giang Thiên Đạo liền khiến cho cái ánh mắt, phủng cương một đau lao cổ của hắn. Lao đại, kế tiếp 6. Bọn hắn hết thảy 20 người, 3 ngày tiêu diệt bọn hắn 6 cái, bây giờ lại là 6 cái, hẳn còn có 8 người. Giang Đạo tính toán một chút. Sau đó nói, đem các huynh đệ đều gọi tới, là có thể ngay mặt tới một trận, nhưng tất cả mọi người rèn luyện một chút. Phùng Cương gật gật đầu, lặng lẽ sờ soạn trở về. Chỉ chốc lát sau, mang theo còn dư lại đội viên đều sờ soạn tới, những huynh đệ này cũng là gương mặt khẩn trương và hư vấn. Địch Nhân ngay tại phía sau trong thôn, chúng ta bây giờ cần phải làm là phân công một chút, chờ một lúc chia hai tổ, nhất định muốn đem những này ra hỏa bao cái tròn, một cái cũng không thể thả đi." Giang Thiên Đạo nói. Tất cả mọi người là gật gật đầu, gương mặt tích động. "Còn có, ban ngày cái kia hẻn xẻn, đều gặp, muốn để lại người sống." Giang Thiên Đạo nói. "Không có vấn đề." Đại gia lần nữa gật đầu Tuất hành động A đại gia cẩn thận nhất định không nên kinh động bọn gia hỏa này bằng không liền phiền thoái 363 thứ 363ương đoán Vượng tư lệnh 4 cánh thứ 363 trường đoán vượng lệnh đại gia tăng thêm tốc độ rất nhanh liền mỏ tới phía sau thôn trước mặt xa xa liền thấy một chỗ phòng ở đèn sáng cửa ra vào còn có hai tên gia hỏa con thương ở nơi đó lắp lư Giang thiên đạo ra giấu một cái đại gia tất cả đều gần giấu đi Giang thiên đạo hướng về la liệt sử thủ thế la liệt lập tức hiểu ý lập tức lặng lẽ lên qua hơn nửa ngày la liệt mớim rãis soạn trở về đội trưởng Có hơi phiền toái." La Liệt thấp giọng nói, "Ở đây không chỉ có lính đánh thuê, còn có địa phương vũ trang, nhìn giữa bọn hắn còn có giao dịch. Còn có nơi đó vũ trang, nay liên phiền toái." Giang Tiên Đạo chân mày tao lại. "Lão đại, làm sao bây giờ? Có làm hay không?" La Liệt thấp giọng hỏi. "Làm." "Đương nhiên muốn làm. Tới liền phải đem bọn hắn toàn bộ làm, bằng không như thế nào có khuôn mặt trở về." Giang Tiên Đạo nói, "Bất quá ta muốn làm thông minh một chút, không chỉ muốn xử lý địch nhân, còn muốn bảo toàn chính mình." Đại gia tất cả đều nhìn lấy Giang thiên Đạo, chờ lấy chỉ huy của hắn. Giang Tiên Đạo kêu lên phùng cương cùng La Liệt, ở tại bọn hắn bên thai nói nhỏ vài câu. Hai người gật đầu một cái, đi. Đại gia xa xa nhìn xem, chỉ thấy hai người từ từ mò tới cửa bóng đen chỗ. Một mực kiên nhẫn trở lấy, thẳng đến cái kia hai cái lính gác một tả một hữu đung đưa, làm một người sáng ngời đến trước mặt, mà khác một người vừa vặn quay lưng đi thời điểm, hai người đột nhiên động. Phùng Cương từ trong bụi có rũ ra một đôi tay, một phát bắt được người này cổ chân. Gia Hỏa này giật nảy cả mình, đang muốn túi đầu xem xét thời điểm, La Liệt đã chạy đến phía sau hắn, một đao cắt đứt cổ họng của hắn. Điều đó phùng cương ngay tại chỗ kéo một phát, liền đem người này thi thể kéo đến trong bụi cỏ. Mà khác một cái gia hỏa đối với cái này không hề hay biết, chờ chuyển tới thời điểm mới phát hiện không có đồng bạn, nhưng hắn cũng không có cảnh giác, có thể cho là hắn đi tiểu tiện. Mà chờ hắn lần nữa xoay người sang chỗ khác thời điểm, phùng cương cùng la liệt từ sau bên cạnh nào tới. Lần này, hai người cũng không có lấy mạng của hắn, mà là một trường chém vào trên cổ nhường hắn ngất đi. "Lão đại, người mang đến." Phùng cương cùng la liệt đem gia hỏa này kéo tới Giang Tiên đạo trước mặt, hai cánh tay chói rắn, rắn chắc chắc, trong miệng cũng đút lấy bố. Giang Tiên đạo gật gật đầu, lấy ra đờn đao Không nói hai lời, hướng về người này trên cánh tay chính là một đao. Gia hỏa này lập tức liền đau tỉnh, há mồm phải gọi, thế nhưng là trong miệng bị lấp vài rách, căn bản kêu không ra tiếng. Thân thể cũng bị la liệt cùng phùng cương một mực căn lấy, căn bản dễ dụ không được. Giang Thiên Đạo cũng không nhìn hắn cái nào, cầm đau cũng không rút ra, ngay tại cánh tay của hắn bên trên nhất truyện. Đây chính là đau tê tâm liệt phế a. Gia hỏa này đau đến mồ hôi tất cả đi ra. Lúc này, Giang Thiên Đạo trung quy là ngừng lại, lạnh lùng nhìn xem hắn. Không cần lên tiếng, gia hỏa này liền biết muốn làm gì, dùng sức hung hăng đầu. Giang Đạo thấp giọng Hôn tận nói, người tốt nhất rối hợp điểm, bằng không, một đao này liền châm không phải nơi đó. Nói cây đao từ cánh tay của hắn bên trong rút ra, mau bắn tung tóe. Gia Hỏa này đau đến sắc mặt trắng bệnh, thân thể đều run rẩy không ngừng. Bên người La Liệt đã sớm chuẩn bị, cầm lấy một tấm vải đem hắn vết thương chói lại. Giang Thiên Đạo cầm nhuốm máu đoàn đao, tại hắn trước mắt đung đưa, cuối cùng tại hắn trái tim bộ vị vẽ lên mấy vòng. Mấy cái này vòng đem Gia Hỏa này dọa đến khuôn mặt nhỏ đều trắng, chỉ sợ đao này sẽ vào ngực của mình tới. Bất quá Giang Đạo chỉ là tại hắn ngực vẽ lên mấy vòng về sau liền thu trở về. Nghe, theo ta nói thành thành thật thật đi làm bằng không ta sẽ để cho ngươi còn sống so chết càng khó chịu hơn." Giang Thiên Đạo ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói. Gia Hỏa này hung hăng gật đầu. Bây giờ đã là sinh bất như chết. La Liệt đem hắn miệng thả ra. Giang Thiên Đạo nói, "La Liệt do dự một chút, lão đại, hắn có thể hay không để cho?" "Không sợ, dám gọi liền đâm chết hắn." La Liệt đem bố rút ra, đao lại vẫn luôn đặt ở hắn cái cổ tử thượng. Gia Hỏa này quả nhiên không dám gọi, chỉ là hoàng sợ nhìn xem Giang Thiên Đạo. Nói, "Ngươi tên là gì?" Giang Thiên Đạo hỏi. "Thang Mỗ Sáu." "Tốt ta, Thang Mỗ" Nói cho ta biết, hẹn sảnh có hay không tại bên trong?" Giang Tiên đạo hỏi. Thang Mỗ hoảng sợ hung hăng gật đầu. "Bên trong còn có người nào?" Giang Tiên đạo lại hỏi. "Còn có Tê Quốc bộ đội Đoán vượng Ti Lệnh." Thang Mỗ thành thật, rõ ràng mười mươi nói. "Hắn chỉ sợ chọc giận trước mặt tên ma quỷ này, để cho mình sinh bất như chết." Đoán vượng Ti Lệnh, hắn vì cái gì cùng các ngươi cùng một chỗ?" Giang Tiên đạo hỏi. "Hắn, hắn có rất nhiều thuốc viện, muốn thông qua chúng ta bán đi." Thang Mỗ nói. Giang Tiên đạo lông mày nhíu lại, nước quân đội cùng tay buôn ma túy là một nhà, cái này hắn biết rõ. Thế nhưng là không nghĩ tôi còn muốn cấu kết những lính đánh thuê này đến giúp hắn bán thuốc phiện, này liền có điểm lạ. Xem ra một đoạn này thế giới các quốc gia đối với cấm độc đều trở tương đối nghiêm khắc, cho nên nơi này thuốc phiện đều bị vây ở ở đây. Đoán Vượng Ti lệnh mắt thấy nhiều như vậy thuốc phiện chồng chất tại trong tay mình, thật giống như bạch hoa hoa đại dương không hao phí, trong lòng đương nhiên cấp phách, mà chút lính đánh thuê tựa hồ trở thành hắn một hy vọng. Giang Tiên Đạo gật gật đầu, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, La Liệt lại dùng vài rách đem ngỗ miệng lấp đứng lên. Tất lệnh cũng ở nơi đây, vậy thì tạm thời không thể thủ, tránh gây nên phi phức. Phải biết nơi này chính là tê nước Cảnh Nội, nước Hoa quân nhân xuất hiện ở đây là muốn gây nên chiến tranh. Muốn động thủ chỉ có thể chờ đợi đoán vượng ti lệnh đi về sau mới được, thế nhưng là nếu như lúc đi ra không có trông coi mà nói còn là một cái phiền phức. Giang Thiên đạo nhìn một chút Thang Ngố, tiếp đó móc ra thường, dùng thương miệng treo lên đầu của hắn. Thang Ngố không biết hắn muốn làm gì, hoảng sợ mở to hai mắt nhìn. Giang Thiên đạo nói, "Thang Ngố, ngươi nghe, chúng ta ở đây mười mấy cây sẽ hoàn toàn đúng lấy ngươi, chờ một lúc ngươi nếu là không đàng hoàng lượi nói, trong nháy mắt sẽ có mấy chục viên đánh nổ đầu của ngươi." Thang Ngố hung hăng lắc đầu, biểu thị chính mình không dám không thành thật. Giang Thiên Đạo lúc này mới gật gật đầu, dùng đao tử cắt đứt thang mụ sợi dây trên người, "Đi thôi, cầm thương của ngươi tiếp tục ngươi đứng lại cơ vị, nếu có một điểm không thích hợp, ta liền sẽ lập tức đánh nổ đầu của ngươi." Thang Mộ hung hăng gật đầu, "Không dám, không dám." Giang Thiên Đạo nhất khoát tay, thang mộ như chút được cái nặng, vội vàng nhặt lên súng của mình về tới vị trí mới vừa đứng, giả vờ dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra tiếp tục đứng gác, nhưng ánh mắt lại hay không lúc hướng về Giang Thiên Đạo vị trí lướt qua vài lần. Qua không nhiều lắm công phu, cánh cửa kia lên một chút, một tia sáng từ bên trong bắn đi ra. Mấy cái thân ảnh từ bên trong đi ra, một cái nhìn tương đối cao lớn mà khác mấy cái dáng người đều tương đối thấp, xem xét chính là địa phương tê cấp nhân. Đoán vượng tri lệnh, ngươi yên tâm, chúng ta có tuyệt đối an toàn tiêu hàng con đường, còn có lớn vô cùng thị trường tiêu thụ, mặc kệ ngươi bao nhiêu hàng, chỉ cần giá cả phù hợp, ta đều sẽ vì ngươi mang đến thích hợp người mua. 364 thứ 364 trường con kiến dựng thủy canh năm thứ 364 trường con kiến dựng thủy thanh âm này rất quen thuộc, chính là ba ngày rưỡi vào trên người thuốc nổ rời đi hẹn hẹn. Tất cả mọi người khẩn trương lên, khẩu súng tất cả đều hướng về phía đứng ở nơi đó thằng chỉ cần hắn dám phát ra một tia cảnh báo liền lập tức súng bắn bạo đầu của hắn. Mà thang Mộ tự nhiên cũng rõ ràng chính mình tình cảnh, đứng ở nơi đó một cử động cũng không dám. Henden buổi tiếp vườn bãi đoán vượng ti lệnh cùng hắn lính cần vụ đi tới, nhìn lướt qua lại phát hiện chỉ có một lính gác, liền kinh ngạc hỏi một câu, "Thang Mộ, làm sao lại một mình ngươi?" Thang Mộ do dự một chút, tựa hồ là đang châm trước chính mình nên làm cái gì. Trong bóng tối các đội viên tâm lập tức đều nhấc lên, ngón tay đều khoác lên trên cò súng. Một khi Thang Mộ nói lung tung, đạn liền sẽ giống hạt mưa một dạng đổ tới. Nhưng Thang Mộ do dự một chút, vẫn là nói, "Lão đại, cơ dùn tiêu chạy, đoán chừng là buổi tối ăn đồ hư." Henden gật đầu một cái, coi chừng một điểm. Nói xoay người ôm Đoán vượng Ti Lệnh bà bay, vừa đi vừa thân thiết nói, "Đoán vượng Ti Lệnh, nếu như ta đem ngươi hàng tất cả đều bán hết, ngươi có thể lấy cân nhắc cho ta nhiều hơn mấy cái điểm tiền hoa hồng đâu." Đoán vượng Ti Lệnh ở nơi đó cười ha ha lấy, "Hẹn Sen đội trưởng, ngươi yên tâm, chỉ cần bán ra ngoài hàng, tiền hoa hồng không thể thiếu ngươi." Đoán vượng Ti Lệnh cười ha ha lấy, cùng Hẹn Sen cùng đi đến cách đó không xa, nơi đó đầu một chiếc xe cho quân đội. Hẹn Sen đội trưởng đứng ở nơi đó, một mực chờ lấy Đoán Vương Ti Lệnh lên xe, tiếp đó xe đã đi ra, lúc này mới từ từ xoay quay đầu lại đi trở về các chiến sĩ đều nín thở, chỉ sợ kinh động đến cái này đại ma đầu. Mắt thấy Hẹn Sen từng bước một đến gần, Giang Thiên Đạo nhất mày ra, một cái sư tử phốc trực tiếp liền đem Hẹn Sen té nhào vào trên mặt đất. Hẹn Sen trong đầu chỉ là nghĩ mới vừa rồi cùng đoán vượng ti lệnh gặp mặt, không có chút nào phòng bị, lập tức liền bị ngã nhào xuống đất. Giang Thiên Đạo bổ nhào sau này chuyện thứ nhất chính là đưa tay đi sờ Hẹn Sen hung, nhìn hắn trên thân có phải hay không còn buộc có thuốc nổ. Sơ thoáng sau đó hắn liền thở dài một hơi, dùng đao chống đỡ tại Hẹn trên cổ nói, "Hẹn Sen, thành thật một chút, bằng không đao cũng không nhận thức." Hãn Sen rất nhanh liền từ kinh hoàng bên trong lấy lại tinh thần, nghe được cái này âm thanh hắn cũng rất nhanh liền nhận ra Giang Thiên Đạo. "Là ngươi? Không nghĩ tới ngươi tới nhanh như vậy, lại dám xuyên qua quốc cảnh tuyến." Giang Thiên Đạo không tâm tư cùng hắn nói nhảm, dùng đao treo lên cổ của hắn đem hắn kéo lên, "Đi, đi vào nói." Hãn Sen đứng lên, nhìn bên cạnh thang mỗ một mắt, trong ánh mắt tràn đầy kinh bị. Thang mỗ lúng túng đem đầu chợt cúp một cái bên cạnh. Trong phòng còn có 5 cái gia hỏa, đều nằm ở trên giường ngủ ngon. Các đội viên một loạt tiến lên, đem những này đám gia hỏa từng cái buộc, đem miệng cũng lấp đứng lên. Thiếu một cái, người đâu? Giang Thiên đạo nhất bãi đầu, La Liệt mang người ra ngổ về cái kia cá lờ lưới. Mà Giang Thiên đạo lúc này ương xuống đạo, hẻn xẻn nói đi, tại sao muốn tập kích chúng ta bộ đội biên phòng? Hẹn xẻn nghiêng đầu một chút, cái này rất đơn giản, chúng ta muốn đi vào, mà bọn hắn chặn con đường của chúng ta, cho nên không thể tránh né rồi. Đi vào làm gì? Tìm sinh vật sở nghiên cứu sao? Giang Thiên đạo lạnh lùng hỏi, là ai thuê các ngươi? Tại sao muốn bắt cóc tân bác sĩ? Hẹn xẻn lắc đầu, các hạ, ngươi nên minh bạch, chúng ta lính đánh thuê là chỉ nhận tiền không nhận người, cho nên cứ lấy tiền làm việc, dư thừa chúng ta từ trước tới giờ không hỏi nhiều. Lời này ngược lại thật, lính đánh thuê chỉ nhận tiền, chỉ cần có tiền bọn hắn có thể vì ngươi làm một chuyện gì, mà căn bản vốn không hỏi vì cái gì. Bất quá, là ai ra tiền tổng nên biết. Nói cho ta biết, là ai thuê các ngươi, ta có lẽ có thể thả ngươi một con đường sống." Giang Thiên Đạo nói, Hẻn Sen cười, "Người trẻ tuổi, ngươi cảm thấy ta là đồ đần sao? Ta giết các ngươi nhiều như vậy có nhân, ngươi có thể thả ta?" "Hú hồn, ngươi cảm thấy ta hèn xển là bán đứng cố chủ người sao?" Giang Thiên Đạo đi đến bên cạnh hắn, gật đầu nói, đã ngươi không chịu nói, vậy cũng đừng trách ta không cho ngươi cơ hội." Hẻn Sen còn chưa lên tiếng, lại đột nhiên biến sắc, suýt chút nữa đau kêu thành tiếng. Nguyên Lai Giang Thiên Đạo nhất đau đã đâm vào trên đùi của hắn. Hắn vừa muốn dãy rủa, bên người Phùng Cương cùng một đội viên khác, một trái một phải, đã đem hắn một mực xoay chết. Hẻn xẻn sắc mặt có chút đau đớn, nhưng vẫn là nói, "Người trẻ tuổi, ngươi cảm thấy ta sẽ sợ chết sao? Ngươi một đau này có chút lại a?" Giang Thiên Đạo cười híp mắt nói, "Hẻn xẻn, ta nghĩ ngươi có thể hiểu lầm, ta làm sao có thể liền như vậy để cho ngươi chết đâu. Đây không phải là lợi cho ngươi quá rồi sao?" Nói từ từ cây đao rút ra. Hẻn xẻn đau đến móng nhưng lập tức liền sắc mặt lại một trận run rẩy. Giang Thiên Đạo lại là một đao đâm đi lên. Hoa hạ nhân, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa liền tất cả đều xuất ra a. Chúng ta hát xạ nhân không phải dễ dàng như vậy bán đứng người thuê muốn mình." Hẻn Sen cắn răng nói. Giang Thiên Đạo trên mặt mang cười lạnh, "Phải không? Lời nói tốt nhất đừng nói sớm như vậy." Nói cầm đao lại đặt ở Hẻn Sen trên mặt. Hẻn Sen hoảng sợ nhìn xem đao, "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Giang Thiên Đạo, ngươi rất nhanh thì biết." Nói đao chậm rãi cắt xuống. Hẻn Sen a hét thảm một tiếng. Một tiếng tiếp theo một tiếng. "Đáng chết Hoa hạ nhân, ngươi giết ta đi." Hẻn Sen máu me đầy mặt, trên mặt là một đạo nhất đạo vết đao gia chóp thì bong. Giết ngươi. Các ngươi sát hại chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, ngươi cảm thấy ta sẽ dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi? Giang Thiên Đạo cười lạnh, thứ trên người lấy ra một bình dược thủy. Cái kia, đó là cái gì? Hãn Sễn trong lòng dâng lên một hồi dự cảm bất tưởng, hoảng sợ nhìn xem Giang Thiên Đạo trong tay cái bình, kinh dị vận đạo. Giang Thiên Đạo chậm rãi mở ra nắp bình, đây là sở nghiên cứu nghiên cứu con kiến đồ ăn, chỉ cần một giọt xuống, là có thể đem chúng quanh 10 giặm đất con kiến tất cả đều dẫn tới. Hắn nhìn xem Hãn Sễn, ngươi nói, nếu như ta đem nước thuốc này nhỏ giọt trên vết thương của ngươi, đợi một hồi có thể hay không rất cường chẳng quan? Giang Thiên Đạo nói đến lời này thời điểm, trên mặt mang cười, nhưng ở hẹn xẻn trong mắt nhưng là một cái điển hình chính cống đại ma quỷ. Hẹn xẻn ánh mắt hoảng sợ trợn tròn, ra sức giấy rủa, hỗn đàn. Ngươi cái này Phương Đông hỗn đản, ngươi không thể như thế dạy vào ta. Cái này không phù hợp quốc tế chủ nghĩa nhân đạo. Cắt. Ngươi theo ta đàm luận chủ nghĩa nhân đạo. Giang Thiên Đạo giống như là nghe được năm nay hoang đường nhất chê cười một dạng, cười lạnh nói, các ngươi tàn sát hại chúng ta những chiến hữu kia cùng huynh đệ thời điểm nghĩ tới chủ nghĩa nhân đạo sao? Bây giờ tới nói người nào đạo? Chậm. Nói đem trong tay bình thuốc miệng bình chậm rãi thả xuống. Mắt thấy cái kia màu hồng dược thủy tại miệng bình ưu tiên, lập tức phải nhỏ xuống tới, nhỏ tại trên mặt của mình. Hèn sen dọa đến hồn phi phách tán, hắn đương nhiên biết bị ngàn vạn cái con kiến tại vết thương đốt đau đớn, hắn đã từng tận mắt nhìn thấy qua thủ hạ của mình tại châu phi bị đốt, đến chết khó quên. Không muốn. Ta nói, ta nói. 365 thứ 365 chương hóa hạ thương nhân 6 chương thứ 365 chương hóa hạ thương nhân không muốn. Ta nói, ta nói. Hèn sen cuối cùng không kèm được, tại dược thủy chỉ lát nữa là phải nhỏ xuống lúc tới, bật thốt lên kêu to. Còn bên cạnh để hắn xuống phùng cương cùng những đội viên khác nhóm đều thở dài một hơi, ở trong lòng cho đội trưởng điểm một cái khen. Có thể để cho những lính đánh thuê này thủ lĩnh mà miệng, đây tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng. Giang Tiên Đạo gật gật đầu, đem dược thủy một lần nữa đắp lên nắp bình. Nói đi, tốt nhất đừng đùa nghịch hoa chiêu gì, nếu để cho ta phát hiện ngươi giấu cái quỷ gì đầu góc lời nói, ta có thể bảo đảm để cho ngươi hưởng thụ so với bị con kiến đốt chết thống khổ hơn gấp 10 lần chết kiểu này. Ta nói, ta nói. Hèn sen tinh thần đã sớm sụp đổ, bây giờ căn bản không dám đùa nghịch hoa chiêu gì, rõ ràng mười liền mở miệng. Ta nói, là nước hoa một cái thương nhân xuất tiền, muốn ta tìm được cái này tân bác sĩ, còn muốn nàng mới nghiên chế mới lăng máu. Nước hoa thương nhân? Ai? Hắn gọi tên là gì? Giang Tiên đạo nhướng mày, không nghĩ tới lại là quốc nội thương nhân thuê lính đánh thuê. Hẹn sen vừa muốn trả lời, lúc này bên ngoài đột nhiên chuyển đến một hồi ồn hồ ào, tiếp lấy một cái đội viên liền chạy đi vào, "Đội trưởng, không xong. Bên ngoài tới rất nhiều người." Thoạt nhìn như là Đoán vượng ti lệnh cùng lính của hắn. Giang Tiên đạo nhướng mày, nhất định là vừa rồi con cá lọt lưới kia đi tìm Đoán Vương cầu cứu. Hắn một phát bắt được Hẹn Sễn cổ áo của, mau nói. Cái này nước hoa thương nhân tên gọi là gì? Vậy mà lúc này, Hãn Sen giống như là thấy được hy vọng, hung hăng lập đầu, lại không chịu nói đi xuống. Giang Thiên Đạo biết, ra hỏa này thì sẽ không nói, hắn hừ một tiếng, đem vừa rồi đắp lên nắp bình lại mở ra. "Cuối cùng cho ngươi thêm một cơ hội, nói hay không?" Hẹn Sen hoảng sợ nhìn xem cái kia phấn hồng dự thủy, nhưng lần này lại lựa chọn may mắn, hắn đang đánh cược Giang Thiên Đạo nước thuốc này không phải thật, thế là lập đầu, "Hoa hạ nhân, ta không tin nước thuốc của ngươi thật sự, ta cũng sẽ không lại nói cái gì, ngươi tới đi." "Hử?" Giang Đạo không tiếp tục cùng hắn nói nhảm, trực tiếp đem dự thủy ngã xuống trên mặt hắn. Ha, Hèn Sen đâu gọi bệnh, Giang Tiên Đạo nhất phát tay, phùng cương hai người bông. Những người này làm sao bây giờ? Giang Tiên Đạo nhất phát tay, toàn bộ giết. Một đau một cái, các chiến sĩ vì chính mình chiến hưu báo thủ, ai cũng sẽ không ngần tay. Lão đại, người bên ngoài càng live việc nhiều, làm sao bây giờ? La Liệt chạy vào nói. Từ trong nhà liền có thể nghe được, bên ngoài tiếng người hỗn áo, người tới nhất định không thiếu. Nhưng kỳ quái là đoán vượng vẫn không có hạ lệnh nổ súng. Xem ra ra hỏa này còn hữu dụng, mang lên hắn, đi. Giang Tiên Đạo nhìn xem bụng mặt ở nơi đó kêu đau đớn hèn hèn, lạnh lùng nói. Đoán Vương không dám nổ súng, nhất định là kiêng kỵ hẹn sèn trên tay bọn họ. Xem ra Đoán vượng đoạn thời gian này tìm không thấy bán chạy nhà, đối với hẹn sèn bọn hắn ký thắc kỳ vọng cao, cho nên không dám để cho bọn hắn có bất kỳ ngoài ý muốn. Phùng Cương một bà nhấc lên hẹn sèn, "Đi." Đem hẹn sèn đẩy ở phía trước vừa đi ra khỏi phòng tử, liền khách khí bên cạnh đã ngừng hết mấy chiếc xe cho quân đội, sáng như tuyết đèn xe chiếu vào ở đây, chiếu người đều mắt mờ không ra. Mà trong bóng tối nhìn không ra bên cạnh mai phục bao nhiêu tệ cơ binh. Xem ra tình thế hết sức nguy hiểm, đại gia có thể hay không ra ngoài là một cái vấn đề. Mà đối diện Tây Quốc binh thấy có người từ trong phòng đi tới, lập tức liền báo cáo cho Đoán vượng. Đoán vượng một mắt nhận ra, hẹn Sen bị một người dùng thương treo lên đẩy ở phía trước bên cạnh, vội vàng hạ lệnh, tất cả chớ nổ súng. Muôn ngàn lần không thể đà thương Hãn Sen. Đoán vương mệnh lệnh chính là thánh chỉ, Tây Quốc binh không có một cái nào nổ súng. Các ngươi là người nào? Đến cùng muốn làm gì? Đoán vượng thủ hạ hướng về phía bên này hô to. Giang Thiên Đạo hướng Phùng Cương một ra hiệu, Phùng Cương la lớn, chúng ta chỉ là từ nơi này đi ngang qua, cùng Hãn Sen tiên sinh thương lượng một chút sự tình, sẽ không cùng Đoán vương ty lệnh có cái gì ăn Tết. Không được. Hèn sen là của chúng ta khách nhân, các ngươi không thể mang đi hắn." Đoán vượng tủi hạ lớn tiếng hô, "Chúng ta sẽ không mang đi hắn, chỉ là nói với hắn một ít chuyện, sau khi xong tự nhiên sẽ tha cho hắn." Phùng Cương lớn tiếng hô hảo. hào. sen lúc này thật muốn trồi ầm lên, ngươi là ta cậu thí khách nhân, rõ ràng chính là nếu muốn giết ta, thế nhưng là miệng của hắn đã sớm bị Phùng Cương dùng vài nhét nghiêm nghiêm thật thật, căn bản là kêu không được. Càng làm cho hắn hoảng sợ là, hắn đột nhiên bắt đầu cảm giác mình trên thân ngứa một chút, giống như là con kiến đang bò động một dạng. Chẳng lẽ cái này hoa hạ nhân không phải đang hù dọa chính mình, thuốc này thủy hấp dẫn con kiến? Hẹn Sễn bây giờ tinh thần đều nhanh muốn hỏng mất, thật muốn nói lớn tiếng ta cái gì đều nói, thế nhưng là bây giờ đã không có cơ hội, miệng của hắn bị nhét cực kỳ chặt chẽ, liền một điểm âm thanh đều không phát ra được. Mà hắn dãy rủa cũng bị Phùng Cương cùng một cái đội viên theo đến sít sao mà. Đáng chết Hoa Hạ nhân. Hẹn Sễn ở trong lòng mắng, hắn hết sức hối hận, không nên cùng những thứ này Hoa Hạ nhân đối nghịch. Nếu có cơ hội làm lại, mặc kệ ai ra cao giá tiền, hắn đều sẽ lại không tới làm Hoa Hạ nhân sinh ý mà giờ khắc này đối diện đoán vượng nửa tin nửa ngờ, hắn để cho người ta la lớn, các ngươi thật là hẹn Sễn bằng hữu. Đương nhiên Giang Thiên Đạo đem miệng tiến đến Hẹn Sèn bên tai, lạnh lùng nói, "Hẹn Sèn, hiện tại hẳn là có thể cảm thấy con kiến nhuyễn độc a." Quả nhiên là con kiến. Hẹn Sèn hoảng sợ liên tục gật đầu. "Tốt lắm, cho ngươi thêm một cái cơ hội, nếu như ngươi thành thật phối hợp, ta liền đem dược thủy cho ngươi toàn bộ lau. Nhưng mà nếu như ngươi ra vẻ mà nói xấu." Giang Thiên Đạo không có nói đi xuống, nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Hẹn Sèn liên tục gật đầu. Giang Thiên Đạo lúc này mới đối Phùng Cương nói, "Vương hắn ra miệng." Phùng cương đem rách từ Hẹn Sèn trong miệng lấy ra ngoài. "Nói đi, ta nghĩ ngươi hẳn là minh bạch nên nói như thế nào." Giang Thiên Đạo ghé vào lỗ thai hắn lạnh lùng nói, "Hẻn Sển bây giờ cảm giác con kiến đã bỏ tới trên mặt của mình, loại kia bị hàng vạn con kiến gặm tấn đau đớn tràn cảnh phản phất lập tức phải buông xuống trên người mình, hắn không có bất luận cái gì đảm lượng làm tiếp chống cự, thành thành thật thật lớn tiếng đối đối diện nói, "Đoán vượng Ti lệnh, không có chuyện gì, đây là ta cùng bọn hắn tư nhân ở giữa một cái chuyện, không có nguy hiểm, phải không?" Đoán vượng Ti lệnh thở dài một hơi, "Hẻn Sển tiên sinh, ngươi xác định không thành vấn đề sao?" "Xác định, Đoán Vương Ti lệnh, cảm ơn ngươi nhiệt huyết và hảo tâm." Hẻn Sển cảm kích khôn cùng. Hẻn Sển bây giờ chỉ có thể nhắm mắt nói, "Vậy được rồi." Đoán Vương ty lệnh cuối cùng tin, vung tay lên, "Tốt, tất nhiên không có vấn đề, chúng ta đi trở về." Thế là mai phục khắp nơi đều là tê Quốc binh nhóm đều bò lên trên xe tải, xe cho quân đội quay đầu, từ từ mở trở về. Các chiến sĩ đều thở phào nhẹ nhóm. Mà lúc này, vừa mới đó đi báo tin lính đánh thuê chậm rãi ngó giáo giác đã trở về. Vừa tới cửa ra vào, liền bị la liệt một phát bắt được cổ áo, tiếp đó một đào đao vào. "Bây giờ, có thể giúp ta tẩy đi dược thủy đi." Hẻn Sen lắp ba lắp bắp hỏi nói, hắn cảm giác con kiến đã bò tới trên mặt của hắn. 366 thứ 366 chương nói chuyện làm ăn tám càng thứ 366 chương dạy hai chiêu đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi nói cho ta biết cái kia hoa hạ thương nhân tên là được rồi." Giang Thiên Đạo nói. hẹn Sen chừng hai con mắt đại đại, "Ngươi, ngươi gạt ta sao?" Giang Thiên Đạo gật gật đầu, đối với đồ đần đều biết. hẹn Sen hai con mắt bên trong tràn đầy thống khổ và phẫn nộ, nửa ngày hắn đột nhiên trong miệng buốc lên một cỗ tiên huyết, tiếp đó cái cổ tử nhất lệnh ra, liền một đầu ngã rơi lại xuống đất. Hắn thế nào? La Liệt sợ hết hồn, vội vàng đưa tay bắt lấy Hẻn Sen thân thể, đùng đùng tại hắn trên mặt tát mấy bạt hai. Phùng Cương càng là đưa tay bắt lấy hẹn xẻn cái cằm, nắm nuốt miệng của hắn muốn cho miệng của hắn mở ra. Thế nhưng là đã muộn, hẹn xẻn đầu lệch qua nơi đó không núc đích, hiển nhiên đã không cứu nổi. Tính toán, gia hỏa này cũng coi như ngay khí. Giang Tiên đạo thở dài, hẻn xẻn đây là sợ bị con kiến gặm cắn giày vò, cho nên dứt khoát cắn lưỡi tự vẫn. Gia hỏa này cũng coi như là xứng đáng lính đánh thuê tên, đến chết cũng không có thổ lộ lậu người cố chủ kia tính danh. "Tốt, chúng ta đi nhanh lên đi, nếu là đoán vợ người tìm trở về liền phiền toái." đạo nói. "Đúng vậy a, nơi đây không thể ở lâu, đại gia ngay cả chiến trường cũng không kịp thanh lý." liền nhanh chóng rút lui. Thế nhưng là còn không có rút khỏi cái thôn này, chỉ nghe thấy sau lưng vang lên xe hơi tiếng oanh minh, vừa nghiêng đầu, mấy đạo đèn xe chiếu sáng đang đuổi theo tới. Không tốt, lão đại, địch nhân đuổi theo tới, làm sao bây giờ? La Liệt giật nảy cả mình nói. Giang Tiên Đạo quay đầu liếc mắt nhìn, không thể dùng sức mạnh, trước tiên trốn một chút. Thế là 8 tiên chiến sĩ lập tức phân tán núp ở ven đường chỗ bóng tối. Xa xa ô tô từ xa mà đến gần, rất nhanh chạy tới, nhưng bọn hắn cũng không có phát hiện trốn ở âm ảnh lý nhân, chỉ là oanh minh hướng phía trước bên cạnh tiếp tục đuổi lên rồi. Nguy thật. Các chiến sĩ trong lòng cũng là thở dài một hơi, tê quốc binh đuổi tới 3 chiếc xe tải, trên xe tải đông nghịt đứng đầy người, nếu là cứng đối cứng, nhất định sẽ thương vong rất lớn. "Lão đại, làm sao bây giờ?" La Liệt hỏi. "Bây giờ đi về là không được, vậy tương đương là mình đuổi theo đi tìm nhân ra đánh giặc." Giang Thiên Đạo suy nghĩ một chút, "Chúng ta trước tiên không trở về, trước tiên tìm một nơi tránh một chút, chờ trời, trời sáng lại nói." Thế là lúc này đổi lộ, đại gia không trở về lại, mà là quẹo vào phụ cận một đầu khe núi nhỏ bên trong. Khu vực biên giới, khe suối mọc lên như rừng, nếu là ở nơi này trong hốc núi giấu hơn mấy cái liên nhân mã đều dư xài. Cho nên đại gia không cần phải lo lắng sẽ bị nơi đó Vũ Trang phát hiện. Đã là nửa đêm hai ba điểm, Giang Thiên Đạo tuyên bố ngay tại chỗ nghỉ ngơi, đi tiếp cả đêm các chiến sĩ nằm trên mặt đất liền ngủ mất. Mà La Liệt hương phấn nhiệt tình vẫn còn không có qua, Còn lấy Giang Thiên Đạo truy vấn hắn cùng Tân bác sĩ lãng mạn lịch sử, Giang Thiên Đạo đương nhiên sẽ không cho hắn nói cái gì, một bạt thai hô đi qua liền cười hắc hắc chạy ra. Giang Thiên Đạo nằm ở trên đồng cỏ, đầu gối ở trên tay, mắt nhìn đen như mực bầu trời đêm lại không có một điểm buồn ngủ. Hắn chẳng thể nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải Tân Hiểu Mạn, càng không có nghĩ tới nàng lại chính là lang máu nghiên cứu phát minh giả. Chẳng lẽ mình cùng nàng thật sự có không giải được duyên phận? Ý nghĩ này chợt lóe lên, Giang Thiên Đạo nghĩ càng nhiều vẫn là hẹn hẹn trong miệng cái kia thần bí hoa hạ thương nhân rốt cuộc là ai? Có phải hay không là Lâm Trường Hải? Cái này hoa hạ thương nhân vì cái gì lại đối lang huyết tình hữu độc trung, hắn không tiếc bất cứ giá nào muốn có được lang huyết là vì có gì? Còn có, càng quan trọng chính là, giả lang huyết rốt cuộc là ai tạo, là ai lộng tiến binh doanh, chuyển hắn cùng các chiến hữu trong cơ thể. Cái này mới là hắn rất muốn nhất làm rõ ràng vấn đề, không tìm được cái này thủ phạm, hắn ngủ cũng sẽ không an ổn. Giang Đạo nằm ở nơi đó mơ, mơ màng màng suy nghĩ. Mãi cho đến lúc trời sáng mới rốt cục mở to mắt. "Lão đại, người đã tỉnh." Vừa mở mắt, liền phát hiện tất cả đội viên đều vây quanh ở trước mặt mình, từng cái gương mặt cười xấu xa. Nhất là La Liệt, trong nụ cười kia càng là cất giấu một loại trò đùa quái đản ý vị. "Cũng làm cái gì?" Giang Thiên Đạo có loại cảm giác giận cả tóc gáy, hắn muốn đứng dậy, lúc này lại mới phát giác tứ chi của mình đều bị thuốc hạ của mình nhóm liều chết mà đè xuống. "Lão đại, nói, buổi tối hôm qua muốn ngủ." La Liệt cười hỏi. "Buổi tối hôm qua?" Giang Đạo có chút mơ mịt, chính mình ngủ rất trễ, dường như là nằm mơ thấy ai, tựa như là Tân Hiểu Mạn. Nhưng này giúp tiểu tử là thế nào biết đến, chẳng lẽ mình nói mới bị bọn hắn nghe được. Không đúng, lớn như vậy, lúc nào nói qua chuyện hôn đường. Lão đại, ngươi không thành thật à? La liệt cười đế ước, lấy tay đùng vỗ một cái. Giang Thiên Đạo hít sâu một hơi, túi đầu xuống lúc này mới phát hiện quần lính của mình lều vải dựng lên cao. Chẳng thể trách đám tiểu tử này hỏi như vậy. Lão đại, nói một chút, ngươi là làm cái gì vậy bên trên tân bác sĩ? Đối với, lão đại, mau nói, trường đại học nhà cùng bình thường nữ nhân khác nhau ở chỗ nào? Các nàng càng coi trọng cái gì tư thế? Một đám tiểu tử đi theo gây rối. Giang Thiên Đạo im lặng nhìn xem bọn hắn. Tư thế, các ngươi biết cái gì tư thế? Một đám đồng tử quân cùng ta đảm luận tư thế. Nói đến đồng tử quân, mấy đứa nhỏ trên mặt cũng là hôi độ đột nhiên. Giang Tiên Đạo nói không sai, mấy người bọn hắn chính xác đều vẫn là đồng tử quân, một mực tại binh doanh bên trong mang theo, nơi nào có cơ hội đi phá cái gì đồng tử công. Hắc hắc, lão đại, vậy ngươi dạy ta một chút nhóm như thế nào tán gái tôi, ngươi một cái như vậy đại tỉnh thánh, mang theo chúng ta đám này đồng tử quân ra ngoài, không cảm thấy mất mặt sao? La liệt ra mặt dày, cười hắc hắc nói. Giang Đạo chớ thủng liền mắng, dựa vào, ngươi một cái tiểu tử, nghiêm chỉnh bản sự không nghĩ tới học cũng muốn lấy học tán gái. Muốn tán gái phải có bản lĩnh thật sự, phải dùng nắm đấm đánh ra thiên hạ của mình, lúc này mới có thể nhường nữ nhân có thể xem trọng ngươi, hiểu không? La Liệt lúng túng gái đầu. Giang Thiên Đạo đột nhiên biến sắc, có người tới. La Liệt cười hắc hắc, lão đại, ngươi đừng nghĩ lửa phỉnh chúng ta, hôm nay không dạy hai chúng ta chiêu mơ tưởng để chúng ta thả ngươi. Giang Thiên Đạo lúc này đã không kịp cùng bọn hắn nói nhảm nhiều, thân thể hơi thu lại một chút, tiếp đó dũng nhiên dùng sức. Đàng, nguyên bản để hắn xuống tay chân mấy người, lập tức giống như đánh cầu một dạng bị hắn bắn ra ngoài. Dựa vào, mạnh như vậy. La Liệt cực kỳ hoảng sợ đang chuẩn bị nhào lên thời điểm. Giang Tiên đạo trừng mắt liếc hắn một cái, đều an tính điểm, có người tới. Nói nằm dạ trên mặt đất bên thai lắng nghe. Dựa vào, thật hay giả. La liệt mấy cái nửa tin nửa ngờ quỳ người xuống, không lâu, trên mặt bọn họ biểu lộ thì thay đổi. Mới vừa rồi còn là gương mặt hoài nghi, mà bây giờ liền viết đầy sùng bái. Bởi vì bọn hắn rõ ràng nghe được, có một chuỗi tiếng bước chân đang từ xa mà đến gần hướng bên này đi tới. Ngoan ngoãn, lao đại này là cái gì lốt hay, thế mà tại vui đùa ầm bên trong đều có thể bảo trì cao như vậy cảnh giác. Mấy người đều không dám nói chuyện, lặng lẽ thăm dò nhìn quanh. Chỉ thấy phía trước chậm rãi đi tới một đội binh sĩ, xem ra cũng là tê nước binh sĩ, từng cái ủ u vũ vũ bộ dáng. 367 thứ 367 chương nói chuyện làm ăn 28 càng thứ 367 chương nói chuyện làm ăn Giang Thiên đạo ra dấu một cái, đại gia nhanh chóng lặng lẽ tan ra, riêng phần mình ẩn nốt đứng lên, tránh cho bị những thứ này tê quốc binh phát hiện ra. Những thứ này tê quốc binh tính cảnh giác rõ ràng rất thấp, hơn nữa thoạt nhìn từng cái buồn bã hiệu sỉu, giống như là một đêm không ngủ một dạng. Có một giá hỏa khẩu súng liệt đeo ở trên người, cái mũ trên đầu hoảng hoảng du du đều nhanh đi trên mặt đất. Hàn Đi vài bước đặt mông an vị trên mặt đất, trong miệng lại nhải nói một chút Tê Quốc lời nói, xem bộ dáng là đang cầu nhau. Những người này nguyên bản cũng là không có tinh thần, có một người xuống, những thứ khác đi theo đều ngã trái ngã phải ngã xuống, hoặc ngồi hoặc nằm. Tên dẫn đầu kia Tê Quốc lao xem không có cách nào, dứt khoát cũng ngồi xuống. Giang Thiên Đạo hướng Phùng Cương đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Phùng Cương lập tức hiểu ý hắn là có thể nghe hiểu Tê Quốc lời nói, thế là dựng thẳng lộn hay lắng nghe. Chỉ chốc lát sau, hắn dùng thủ thế nói cho Giang Thiên Đạo, những thứ này bình cũng là đoán vượng thủ hạ, buổi tối hôm qua vì lùng bắt bọn hắn lục soát một đêm, hôm nay còn không cho nghỉ ngơi. Một mục lục ra được ở đây. Hơn nữa nghe bọn hắn ý tứ trong lời nói, nếu như nếu là tìm không thấy rất chết hẹn hẹn một đám lính đánh thuê hung thủ, bọn hắn trở về là muốn chịu xử lý. Xem ra cái này đoán vượng rất coi trọng lần này cùng hát xà lính đánh thuê giao dịch a. Giang Thiên Đạo trong lòng đột nhiên có chủ ý hắn vỗ vỗ Phùng Cương bà vai, tiếp đó ghé vào lỗ thai hắn nói nhỏ vài tiếng. Phùng Cương sử sợ, hoài nghi nhìn xem Giang Thiên Đạo. Giang Thiên Đạo gật gật đầu, ra hiệu hắn không có nghe lầm, tiếp đó khoát tay nhường hắn thống trị những người khác. Phùng Cương ban tiến bán nghi, vẫn là lặng lẽ nhất người, lần lượt thống trị tất cả mọi người. Tất cả mọi người trong lòng đều có chút nghi nhưng không nói gì. Những cái tên quốc binh nằm ở nơi đó phát một hồi bực tức, dẫn đầu dầy vài tiếng, lúc này mới lười biếng đứng lên, chuẩn bị tiếp tục lùng tìm. Lúc này Giang Thiên đạo nhất thủ thế, tám tên hành động đội đội viên lườm súng trận giống như thần binh trên trời rơi xuống cựu ra hiện tại trước mặt bọn hắn. Tề Quốc binh nhóm lập tức dọa đến hồn phi phách tán, có vừa định cầm cương, Giang Thiên đạo vung tay lên, trong tay đoạn đao bắn xuyên qua, lập tức đâm vào trên cổ tay của hắn, đau không ngừng kêu thiết. Tất cả động. Ai động đánh liền chết hai. Cương dùng Tề Quốc lời nói lớn tiếng kêu lên. Tề Quốc binh nhóm nghe hiểu, từng cái thành thành thật thật đứng ở nơi đó không dám động. Nhiều như vậy xuống địa về phía, ai cũng không muốn đi làm quỷ choan. Nói cho bọn hắn, ta muốn gặp bọn họ tư lệnh đoàn vượng. Giang Thiên Đạo đối với Phùng Cương nói, Phùng Cương dùng tê quốc lợi nói một lần, các ngươi ai là đội trưởng? Tất cả mọi người đều xoay qua khuôn mặt nhìn xem vừa mới đó lĩnh đội, tên kia không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đi ra, ta gọi Nhược Tăng, là 6, là, là bọn hắn đội trưởng. Tốt lắm, mang bọn ta đi gặp các ngươi tư lệnh đoàn vượng. Phùng Cương nói. Cái gì? Nhược Tang có chút hoài nghi mình lỗ thai. Đoán Vương ty lệnh khắp nơi đang lùng bắt những thứ này sát hại lính đánh thuê hung thủ, những người này lại dám chính mình đưa đi lên cửa. Ta nói, mang bọn ta đi gặp các người tư lệnh Đoán vượng Phùng Cương lại nói một lần. Nhược tang mắt trùng ngủ cục loạn chuyện, nhất là tại Giang Thiên đạo trên mặt nhiều ngừng một hồi, cuối cùng cũng tin không có nghe lầm về sau, lúc này mới ngạc nhiên gật đầu một cái. Đại gia đi ra khỏi sân gốc liền khách khí bên cạnh có một chiếc xe tải lại qua. Trên xe tải tất cả đều là tê Quốc binh, mỗi người đều ôm súng. Nhìn thấy có khuôn mặt sát lạ, người trên xe lập tức liền đem miệng súng nhắm ngay Giang Thiên đạo cùng các đội viên, trong miệng đang lớn tiếng kêu gào. Xem bộ dáng là nhường bỏ vũ khí xuống. Nói cho bọn hắn, chúng ta muốn gặp các ngươi đoán vượng Ti Lệnh. Phùng Cương đối với người đội trưởng kia nói, thương liền đè vào sau đầu, Nhược Tang lồm lớp lo sợ nói, "Uy đoán, ta là Nhược tăng, bọn hắn muốn gặp đoán vương Ti Lệnh, nói muốn đưa một cái tài lộ cho chúng ta." Từ xe tải bên trong rỗi ra một cái đầu, hắn cao mày nhìn một chút Nhược Tang, lại nhìn một chút đứng ở sau lưng hắn Phùng Cương. Muốn gặp đương nhiên có thể, bất quá các ngươi phải làm chính là trước tiên đem thương trong tay thả xuống, tiếp đó từ chúng ta dẫn ngươi gặp đoán vương Lệnh. Cái này uy đoán thế mà lại nói tiếng Hoa. Vậy không được. Giang Thiên Đạo không chút suy nghĩ liền tuyệt đối cự tuyệt. "Vậy ngươi cảm thấy ngươi còn có đường sống trả giá sao?" Uy Đoán cười lạnh nói. Trên xe binh sĩ phần phật một chút ngày xuống, họng súng đồng loạt hướng về phía các đội viên. Các đội viên đều khẩn trưng lên, mỗi người đều dùng thương đè vào một cái Tê Quốc sĩ binh, đem thân thể tận lực ngăn che. Giang Thiên Đạo lại nụ cười không thay đổi, "Phải không? Uy Đoán, ngươi cũng đã biết, chúng ta thế nhưng là vừa mới tiêu diệt hắc xạ lính đánh thuê nhân, ngươi cảm thấy ngươi nhóm những người này có thể cùng hắc xạ nhân so sao?" Uy Đoán nụ cười trên mặt cứng lại. Hắn đương nhiên biết hắc lính đánh thuê lợi hại, thế nhưng là ngay tại tối hôm qua Bọn hắn toàn quân bị diệt đều bị đám này hoa hạ nhân tiêu diệt. Xem hắn đám này thù hạ, mặc dù nhân số không thiếu, nhưng là một cái cái đều bị thuốc viện móc rỗng thân thể, căn bản là không có cách cùng hát Sả nhân đánh đồng, chớ nói chi là cùng những thứ này hoa hạ nhân so sánh với. Thế nhưng là cứ như vậy mang bọn họ tới mà nói, đoán vượng tri lệnh nơi đó sẽ sẽ không nổi giận. Uy đoán ở nơi đó do dự, Giang thiên Đạo có thể đã không có kiên nhẫn, nói một câu, như thế nào, còn không có cân nhắc kỹ sao? Nói hơi vung tay, vào một đạo hàn quang. Người ở chỗ này tất cả giật mình. Uy đoán mau đầu trở về dù lại. "Làm!" Một tiếng Một cái đoạn đao chính xác đâm vào đầu hắn bên trên đệm lưng bên trên. Nếu là lại lệnh một điểm, liền sẽ đem hắn đầu cho đâm cái huyết động. Lần này Uy Đoán người đổ mồ hôi lạnh, rốt cuộc không cần suy tính, đem đầu co lại tại xa bên trong vung tay lên, chớ làm loạn, ta đáp ứng ngươi, dẫn ngươi đi gặp đoán vương ti lệnh. Giang Thiên Đạo trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, như vậy mới phải đi, đại gia về sau đều là bằng hữu, muốn hòa khí phát tải mới tốt. Nói liền dứt khoát sai bước đi qua, đi đến xe tại trước mặt, một cái mở cửa xe, Uy Đoán, đại gia chen một chút. Nói cũng không khỏi giải thích chen lấn đi lên, ngồi ở Uy Đoán bên cạnh. Lần này tốt. Uy Đoán cũng không còn dám có cái gì cẩn thận, tâm loạn như ma vung tay lên, lái xe, trở về. Hành động đội viên cũng đều nhảy lên xe tại toa xe, cùng theo hướng quân doanh chạy tới. Dọc theo đường đi, khắp nơi có thể gặp toàn thành lục soát Tế Quốc binh lính, khi bọn hắn nhìn thấy ngồi ở Uy Đoán bên người Giang Thiên Đạo lúc, cũng là hoài nghi nhìn xem Uy Đoán. Mà Uy Đoán tự nhiên biết, đã biết thời điểm nếu là dám nói bậy bạ gì mà nói, đầu của mình chắc chắn liền giữ không được. Cho nên hắn cố gắng trấn định, căn bản không dám bại lộ Giang Đạo thân phận, gặp phải kiểm tra liền nói là tới tìm Đoán Vương Ti lệnh nói chuyện làm ăn quý khách. Xe tải Hoàng Hoàng Du Du lái vào quân doanh, tiếp đó ngừng lại. Uy Đoán xem nhìn Giang Thiên Đạo, có lỗi với, bằng hưu của ta, xe không thể lại hướng phía trước mở. Vậy thì xuống xe, mang ta đi vào. Giang Thiên Đạo không nói nhảm, trực tiếp lôi kéo Uy Đoán liền xuống xe. Uy Đoán không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là cùng Giang Thiên Đạo nhất lên, cứng đầu đi tới, đi vào thông báo đoán vượng ti lệnh, liền nói giết chết hắc xà lính đánh thuê nhân chúng ta đã mang về. 368 thứ 368 chương ngươi đắc tội không dậy nổi 9 càng thứ 368 chương ngươi đắc tội không dậy nổi đoán vượng ti lệnh đang tại bên trong nội trận lôi đỉnh. Phải biết, nha phiến thế nhưng là hắn cây dụ tiền. Thế nhưng là đoạn thời gian gần nhất mình nha phiến căn bản tiêu thụ không đi ra. Nhìn xem cắt bỏ dược cao trồng chất ở nơi đó, còn có luyện chế được ốc biển bởi vì cũng tất cả đều bị vây ở chỗ này, Đoán Vương gấp đến độ muốn nổi điên. Lúc này đột nhiên từ châu Phi đại lục tới Hắc Sa lính đánh thuê lập tức trở thành hắn cây cỏ cứu mạng, hẹn sẵn chính miệng hứa hẹn, có thể giúp hắn đem nha phiến vận đến châu Phi đại lục. Đoán Vương lập tức liền kích động lên, cứ việc phía trước chưa từng có cùng Hắc Sa đánh qua bất luận cái gì quan hệ, nhưng hắn giờ phút này có chút cơ bất trách thực xúc động, bắt được một quầng cỏ cứu mạng liền không nỡ tay. Hơn nữa hắn biết rõ Tại châu Phi đại lục ở bên trên hắn Úc biển bởi vì có thể thông suốt, hơn nữa thị trường vô cùng rộng lớn. Một khi hát Sà thật có thể đem hắn Úc biển bởi vì tiêu đến nói đó lời nói, cái kết nhưng là mở một đầu đại tài lộ. Cho nên, hắn mới cho phép Hẹn Sèn cùng hắn hát Sà chú đóng ở ở đây, hơn nữa biết rõ bọn hắn muốn đối Việt Nam bất lợi, lại không có phản ứng chút nào. Thế nhưng là không nghĩ tới, bây giờ Hẹn Sèn cùng hắn giúp một tay phía dưới cư nhiên bị vô thanh vô tức tất cả đều giết. Đoán Vương lập tức dựa sát cửa bách. Phải biết, Hẹn Sèn vừa chết, chẳng những là nhường hắn bỏ một đầu còn không có mở ra tài lộ, càng quan trọng chính là chuyện này truyền đến Hắc Sà tổng bộ nơi đó chị sợ bọn họ sẽ đem bút chứng này nhớ đến trên đầu của mình. Đến lúc đó, chính mình nhưng chính là tiền không có kiếm được, ngược lại chọc một thân rối loạn. Cho nên, Đoán vượng mới tức giận đem mình thủ hạ tất cả đều thả ra, nhất định muốn đem những này giết chết hẹn sèn đám ra hỏa cho bắt trở lại. Đã suốt cả đêm, không có một chút tin tức, Đoán vượng đang tại trong phòng lo lắng đi tới đi lui, hướng về phía đứng ở nơi đó giúp một tay phía dưới nổi trận lôi đỉnh. Lúc này, đột nhiên đứng ở cửa gác cổng lão đảo nghiêng ngả xuống vào, tư lệnh, tìm, tìm được, uy đoán đem những người kia mang về. Đoán vượng ánh mắt run lên, nói rõ ràng, uy đoán đem ai mang về. Liền Chính là những cái kia giết chết lính đánh thuê ra hỏa, là một đám hoa hạ nhân." Gắc công kích độc nói. Đoán vượng lập tức liền kích động lên, hét lớn một tiếng, "Cái kia còn thất thần làm gì? Còn không cho hắn mau đem người mang cho ta đi vào." Rút một tay phía dưới nhóm cũng đều lập tức hưng phấn lên, hơn nữa đều không che giấu được đối với Uy đoán hâm mộ. Khả năng giúp đỡ lao đại giải quyết một cái như vậy vấn đề khó khăn không nhỏ, Uy đoán khẳng định có trọng thượng a không bao lâu nhi, Giang Thiên đạo cùng Uy đoán hai cái liền đi, đi vào, hắn tùy tiện đi ở Uy đoán bên cạnh, không thấy chút nào một điểm, cả người vào hang hổ khiếp Uy đoán vương thủ hạ nhìn đều rất xinh khí nhất là nhìn thấy Giang Thiên đạo trên thân liền dây từng cũng không có chói, đã có người tức giận kêu lên, "Uy đoán, vì cái gì không đem giá hỏa này chói lại?" Uy đoán vẫn không nói gì, Giang Thiên đạo liền nói, "Chói ta, Người có bản lĩnh này sao? Thật là cuồng vọng giá hỏa, đến nơi này còn như thế làm càn." Đoán vượng thủ hạ lập tức liền nổi giận, nhất là lời mới vừa nói chính là cái kia, càng làm móc súng ra liền muốn cho Giang Thiên đạo mang đến ra vai phụ đầu. Thế nhưng là không chờ hắn khẩu súng nâng lên, Giang Thiên đạo tay càng nhanh, xoẹt một cái liền đem phần eo thương rút ra. Rút súng, lên đạn, nhắm chuẩn, nổ súng, một mạch mã thành. Một thương đánh tới, đánh thẳng tại gia hỏa này trên đầu mũ tử thượng. Gia hỏa này chỉ cảm thấy đỉnh đầu nóng lên, sờ một cái đầu, cái mũ trên đầu đã không cánh mà bay, mà tóc lại bị đạn thiêu đốt một cái líu. Gia hỏa này lập tức liền hai chân mềm nhũn, đặng mông ngồi ở đắng tử thượng. Phải biết, Giang Thiên đạo đạn này nếu là xuống chút nữa lệch một điểm, đầu của hắn nhưng là liền như vậy báo tiêu. Giang Thiên đạo chiêu này vừa lộ, cả phòng người bên trong lập tức liền rối loạn, nhau nhao rút súng. Nhưng Giang Thiên đạo căn bản vốn không cho bọn hắn cơ hội, đưa tay hướng về xa xa đoán một phát đã đánh thẳng tại Đoán vượng bên người một cái đền tường bên trên, lập tức hoa lập một tiếng vỡ thành mạnh vụt. Tất cả chớ động. Đụng đến ta liền đánh chết tư lệnh của các ngươi." Giang Thiên đạo nhất tiếng uống. Những người này mặc dù nghe không hiểu tiếng Hoa, nhưng bị Giang Thiên đạo một thương này đã sợ đến không dám động. Uy đoán nhanh chóng lặp lại một lần. Đoán vượng đã sớm dọa đến mặt như màu đất. Đoán vượng nguyên bản cũng là một cái kinh nghiệm xa trường quân thiệt, thế nhưng là những năm gần đây ở chết một góc, vui đến quên cả trời đất, cả ngày trông coi khối này thuốt viện bảo địa, đã sớm bao nhiêu năm chưa từng đánh nghỉ vào, cho nên thân hình cũng đã biến hình, bị Giang Thiên đạo một thương này dọa đến đều có chút bệ mật. Ngươi, ngươi đến cùng muốn làm gì? Vi đoán, ngươi đây là ý gì? Đoán vượng sắc mặt trắng bệnh chất vấn vi đoán, hắn bản năng cho là vi đoán là cùng giang thiên đạo cấu kết với nhau, muốn soán hắn vị trí. Vi đoán cũng sợ hãi, nhanh chóng lắp ba lắp bắp hỏi rằng, giải, tư lệnh, chuyện không liên quan đến ta, là, là hắn bức ta đem hắn mang tới, nói, nói muốn cùng ngươi nói chuyện làm ăn. Nói chuyện làm ăn? Nói chuyện gì sinh ý? Đoán vượng Hồ nghi hỏi. Nói chuyện làm ăn, cái này giống như là nói chuyện làm ăn sao Giang Thiên Đạo dùng thương hướng về phía Đoán vượng, một cái tay nắm lấy vi Đoán nhanh chân hướng về phía trước, vừa đi vừa nói, nói cho các ngươi biết tư lệnh, liền nói ta mặc dù rất hèn xèn, nhưng ta có thể thay hẹn xèn giúp ngươi làm một món làm ăn lớn, liên quan tới ma túy làm ăn lớn. Uy Đoán nhanh chóng lặp lại một lần. Đoán vượng nửa tin nửa ngờ nhìn xem Giang Thiên Đạo, ta không hiểu ngươi nói ý tứ, ta và hẹn xèn có cái gì suy nghĩ. Giang Thiên Đạo cười lạnh một tiếng, Đoán vượng, ngươi cũng đừng ở đây giả bộ hồ đồ, ngươi là lão ly, nếu như hèn xèn có cho ngươi chỗ tốt gì lợi nói, ngươi sẽ để cho lính của hắn ở chỗ này. Ngươi có biết hay không, bọn hắn hát xả lính đánh thuê giết chúng ta Hoa Hạ chủ quân, còn tính toán bắt cóc nước ta nhân viên nghiên cứu khoa học, mà nếu như ngươi cùng hắn cấu kết lời nói, biết hậu quả sao?" Đoán vượng lập tức run lên, nhưng vẫn là mạnh miệng nói, "Ngươi đừng làm ta sợ, Hắc Sả lính đánh thuê đã làm gì chuyện ta không biết, ta cũng không tin các ngươi Việt Nam dám làm gì ta." "Dám đem ngươi như thế nào?" Giang Tiên Đạo cười lạnh một tiếng, "Ta Hoa Hạ mên ngông đại quốc, muốn giết đi ngươi một cái nho nhỏ con thiệt, cảm thấy ngươi quốc gia sẽ che chở ngươi sao?" Một câu nói lập tức đâm trúng Đoán vương hại, chớ nhìn hắn ở đây là một cái thổ hoàng đế. Thế nhưng là nếu như nếu là bởi vì hắn nguyên nhân đắc tội nước Hoa lời nói, nguyên thủ quốc gia chắc chắn sẽ không che chở hắn. Nói không chừng, bọn hắn còn có thể tự mình giết mình, đem mình đưa đi lên cửa nhận lỗi tạ tội. Nghĩ tới đây, Đoán vượng lập tức sắc mặt trắng bệnh. Mà Giang Thiên đạo nhìn đã đạt đến hiệu quả, liền cười lạnh một tiếng nói, "Bất quá ngươi cũng không cần quá sợ, chúng ta Hoa Hạ nhân là rất lớn độ, hơn nữa biết chuyện lần này cũng là hát xà lính đánh thuê đám người kia lầm ra, nếu như các ngươi ngoan ngoãn phối hợp, chúng ta không những có thể bảo đảm ngươi không có việc gì, hơn nữa còn sẽ để cho ngươi phát một món của cải lớn, phát đại tài." Đoán vương nửa tin nửa ngờ 369 thứ 369 chương liên hệ 4K đảng 10 chương thứ 369 chương liên hệ 4K đảng đối với, ngươi ma tùy bây giờ không phải là động lại ở nơi đó bán không được sao? Chúng ta có thể giúp ngươi bán đi." Giang Thiên đạo nói. "Ngươi?" Đoán Vượng hoài nghi hỏi, "Các ngươi Việt Nam không phải cấm độc lợi hại nhất sao?" "Ngươi dám làm?" Giang Thiên đạo cười ha ha một tiếng, "Ta cũng không có nói ta muốn giúp ngươi đem ma tùy bán được chúng ta hoa hạ đi. Vậy ngươi nói là?" Đoán Vượng càng phát nghi ngờ. Giang Thiên đạo cười nhạt một tiếng, Bác Mỹ." Đoán Vượng khẽ mình, tùy theo liền hoài nghi nhìn xem hắn. Ngươi thật có thể làm đến sao? Bác Mỹ nhưng là một cái đại thị trường, hơn nữa chẳng những thị trường lớn hơn nữa, giá cả cũng càng cao, nhưng trong này thị trường tất cả đều bị 4K đảng cầm giữ, ngoại nhân là không chen vào loạn. Giang Tiên Đạo cười lạnh một tiếng, ngươi có thể đem sao chữa bỏ đi, chỉ cần ta nói, liền chắc chắn có thể làm đến. Đoán vượng lắc đầu, kiêu ngạo hoa hạ nhân, ta cảm thấy ngươi vẫn là nghĩ quá đơn giản, 4K đảng cũng không phải thiện nam tín nữ, ngươi muốn cướp đoạt bát ăn cơm của bọn họ, kia thật là quá gian nan. Giang Tiên Đạo nhìn xem hắn, ai nói ta muốn cùng bọn cướp chén cơm. Đoán Vương khẽ giật mình, Vậy sao ngươi mở ra Bắc Mỹ thị trường? Muốn tại Bắc Mỹ làm kinh doanh ma túy, 4K đảng là không vòng qua được đi." Giang Thiên Đạo cười lạnh nói, "Ta không phải là muốn cùng bọn hắn cướp bắc cơm, mà là muốn cùng bọn hắn hợp tác, ta muốn đem bọn họ cung hóa con đường cho lũ đoạn." Đoán vượng sử sở, lúc này mới hiểu được Giang Thiên Đạo dụng ý, "Ngươi là nói, ngươi có thể đem chúng ta hàng bán cho 4K đảng?" Giang Thiên Đạo gật gật đầu, "Không sai, chỉ cần đem 4K đảng cung hóa con đường cho lũ đoạn, vậy không phải tương đương lũ Mỹ thị trường sao? Coi như lợi nhuận của chúng ta hơi thấp một chút, có thể đó là thị trường khổng lồ, tiền có thể thiếu dãy sao?" Đoán Vương gật đầu. Lời tuy không có sai, nhưng mấu chốt nhất một điểm ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi tại sao cùng 4 ca đảng cùng một tuyến? Phải biết, bọn hắn thế nhưng là có mình cung hóa con đường, hàng của bọn của bọn hắn cũng là từ châu Nam Mỹ Colombia nơi đó vào, sẽ dùng hàng của bọn ta sao? Giang Thiên Đạo cười nói, cái này ngươi cũng không cần quản, ta tự nhiên có thể cùng bọn hắn người quản sự nói chuyện, chỉ cần một câu nói của ngươi, làm hay không làm. Đoán Vượng nhìn xem Giang Thiên Đạo mặt của, trong lòng đang suy nghĩ lời của hắn đến cùng có đáng tin cậy hay không, cuối cùng vẫn là cắn răng, "Hảo, ngươi nếu là thật có thể cùng 4K đảng cùng một tuyến, cái này xin ý ta làm định rồi." Cái kia giá tiền đâu?" Giang Tiên Đạo lại hỏi, bộ dáng nhìn giống như là một cái tham lam hai đạo phiến tử nhất dạng. "Tai vượng, giá tiền thương lượng là được, chỉ cần con đường có thể liên lụy, ta cho ngươi hai phần lợi nhuận như thế nào?" Giang thiên Đạo lắc đầu, "Không được, ít nhất 4 phần." Đoán vượng chau mày, "Hoa hạ nhân, căn bản không có cái này hành tình, tất cả mọi người là hai phần lợi nhuận." Giang thiên Đạo lắc đầu, "Nhưng bọn hắn giúp ngươi không bán được lớn như vậy thị trường." Một câu nói chúng. Đoán vượng đầu, cau mày nghĩ nửa ngày, "Tốt ta, nhiều nhất 3 phần, phải biết, thủ hạ ta đám huynh đệ này cũng đều phải ăn cơm." "Hảo, thành giao." Giang Thiên Đạo cũng rất thẳng thắn lưu loát, cũng biết từ nơi này một số người trong miệng móc đi một phần đến cỡ nào không dễ dàng. Hơn nữa cái này một phần lợi nhuận cũng tuyệt đối không nên xem thường, một năm nhiều như vậy hàng, lợi nhuận tương đối khả quan. Như vậy, hiện tại lấy cái gì tới cùng 4 k đảng liên hệ đâu?" Đoán Vượng hỏi. Giang Thiên Đạo cười nhạt một tiếng, "Đoán Vượng đi lệnh, vậy sẽ phải mượn người điện thoại dùng một chút. Vì hành động thuận tiện, tất cả đội viên lúc đi ra cũng không có mang điện thoại." Đoán Vượng vây tay một cái, lập tức liền có người từ bên cạnh đem điện thoại ôm lấy. Nhưng mà thật đáng tiếc, cú điện thoại này căn bản không thể đánh việc dương điện thoại bất quá cái này không làm khó được lão vượng, có chuyên dụng quân dụng điện thoại vệ tinh. Giang Thiên đạo lập tức bấm một chiếc điện thoại, điện thoại bên kia rất nhanh liền vang lên một thanh âm sáng sáng. "Ai?" Giang Thiên đạo cầm điện thoại lên, lao đạo, là ta." "Tiểu đạo tử." Cái kia âm thanh khởi mở nghe hết sức kinh hỉ cùng ngoài ý muốn, tên tiểu tử tối nhà ngươi, lại còn có thể nhớ tới lao tử. "Ta cho là ngươi trở về quốc liền sẽ nhớ không nổi lao tử đâu." Giang Thiên đạo có chút lúng túng, lao Đặng, không dám giầu dienz, hôm nay tìm ngươi vẫn có chuyện muốn tìm ngươi hỗ trợ." Dựa vào, ngươi một cái tiểu đạo tử, ta liền biết ngươi không có việc gì cũng sẽ không đến tìm lão tử. Nói đi, chuyện gì? Đặng Nhất Sơn rất là rộng rãi, mặc dù đối với Giang Thiên Đạo có chút bất mãn, nhưng vẫn là khai môn kiến sân hỏi. "Lão đặng, ta muốn để cho ngươi giúp ta liên lạc một chút Lâm Sâm." Giang Thiên Đạo cũng không hòa Đặng Nhất Sơn khách khí phí, dứt nói, "Lâm Sâm? Ngươi tìm 4K đảng giá hỏa này làm gì?" Cùng hắn có cái cọc sinh ý cần nói. "Sinh ý? Làm ăn gì?" Đặng Nhất Sơn lập tức liền cảnh giác lên, "Tiểu đạo tử, ngươi có thể có cái gì sinh ý cùng hắn 4K đàm nói, chẳng lẽ không thành là ma túy?" Giang Thiên Đạo cười ngượng rồi một lần, "Lão ca ngươi thật thông minh, cái gì đều không thể gạt được ngươi." Đặng Nhất Sơn lập tức liền khẩn trương lên, "Tiểu đạo tử, ngươi chuyện gì xảy ra, nghĩ như thế nào đụng thứ này tới? Ngươi đã quên bộ đội kỷ luật." Giang Thiên Đạo không chờ hắn nói xong, liền nói lớn tiếng, "Lão đạo, ngươi cũng đừng mù quan tâm, ta để cho ngươi liên hệ lầm Sâm, ngươi liền mau liên hệ à, nói nhảm nhiều như vậy làm gì?" Nói liền cúp điện thoại. Hắn cái này một trang điện thoại, bên đầu điện thoại kia Đặng Nhất Sơn nhưng làm ngộng, nửa ngày đều không lấy lại tinh thần. Dựa vào, tên tiểu tử thúi này lại dám dùng loại giọng này nói cho ta lời nói, hơn nữa còn dám treo điện thoại của ta. Con mụ đó, hắn cho là hắn là ai? Thở phì phò đưa di động ném một bên. Thế nhưng là không lâu, hắn liền lại như mày, không đúng, tiểu tử này khẳng định có vấn đề, bằng không hắn không có khả năng treo lão tử điện thoại. Nghĩ tới đây, hắn lại bỏ dậy, cầm lên ném qua một bên điện thoại của, cầm điện thoại lên nhìn một chút mới vừa dãy số, Lao Cốc, tra một chút cái số này là từ đâu đánh tới. Rất nhanh, Lao Cốc liền cấp ra kết quả, lão đại, điện thoại này là từ T Quốc đánh tới, mà lại là dùng Tây Quốc quân phương vệ tinh chuyển tới. Tây Quốc. Đặng Nhất Sơn lập tức liền ý thức được tầm quan trọng sự tình, xem ra tiểu tử này thật sự có chuyện a. Hắn sợ dĩ dùng loại kia khẩu khí cùng lao tử nói chuyện, nhất định là bởi vì bên cạnh có người khác, cho nên phải người khác nghe. Mà cúp điện thoại, tự nhiên là không muốn để người khác nghe được không nên nghe được. Nghĩ tới đây, Đặng Nhất Sơn lập tức liền nhấc điện thoại lên, nhanh, cho ta liên hệ Lâm Sâm, liền nói quý nhân của hắn muốn tìm hắn. Lâm Sâm, cũng chính là bây giờ 4K Đảng lao đại, hắn vốn chỉ là 4K đảng bên trong lao tam, thế nhưng là bởi vì nhị đương gia Tôn cùng đại đương gia Phí Địch Nam Đức bị Giang Thiên đạo nhất một chu sát, hắn liền thành lớn nhất kẻ thu lợi, nhảy lên từ Tam đương gia lắc mình biến hóa trở thành 4K đảng lão đại. Cho nên Hắn từ trong lòng đem Giang Thiên Đạo trở thành phúc của mình âm, bởi vì phải không phải là bởi vì cái này hoa hạ nhân xuất thủ, hắn là vĩnh viễn cũng không khả năng ngồi trên vị trí này. 370 thứ 370 chương dẫn tiêu diệt hắc xà canh một thứ 370 chương dẫn tiêu diệt hắc xà bên kêu bờ đại dương, đặng nhất sơn hỏa lâm xâm đang khẩn trương ở cửa. Ma tê nước trong tô nhỏ, Đoán vượng cũng tại khẩn trương nhìn chằm chằm Giang Tiên Đạo, mặc dù cái này hoa hạ nhân miêu tả bản kế hoạch nhường hắn vô cùng hứng tới, nhưng hắn vẫn hết sức hoài nghi chuyện này thao tác tính chất. Bởi vì giống như hắn nói như vậy, bốn ga dạng tuyến cũng không phải ai nghĩ dựng liền có thể thêm vào. Hơn nữa Bắc Mỹ thị trường Ma Túy cũng là từ Nam Mỹ cổ lẩm bị ạ vào bến, châu Á Ma tuy đồng dạng căn bản là vào không được, bốn ta đảng sẽ tiếp nhận sao? Hắn hoài nghi xem Giang Thiên đạo, lại phát hiện cái này hoa hạ nhân tử ở ngồi ở chỗ đó, ngậm lấy xì gà, giống như chuyện này cũng đã là ván đã đóng thuyền một cái dạng. Mà ở trung quanh hắn, thủ hạ của mình sớm đã là đem miệng súng tất cả đều nhắm ngay hắn. Lúc này, nếu như nếu là chính mình cái tiếp theo mệnh lệnh, hoặc một cái động tác, thậm chí chỉ cần một ánh mắt, là có thể đem giá hỏa này đánh chết tại loạn phía dưới. Nhưng đoán lại không có đảm lượng đi tới mệnh lệnh này, ngay cả tay thế cũng không dám làm. Bởi vì hắn đã bị Giang Thiên đạo lời nói mới rồi chấn nhất rồi, đúng vậy à, người này sau lương thế nhưng là Việt Nam. Mà Việt Nam muốn bóp chết lời của hắn, còn không phải nghĩ bóp chết một con kiến chuyện đơn giản như vậy. Đoán vượng cũng không muốn vì những cái kia sát xà lính đánh thuê, đem mình đưa đến nước hoa mặt đối lập. Hèn sen đã chết, không cần thiết mà mạo hiểm. Hơn nữa nếu như cái này Hoa Hạ nhân thật có thể giúp hắn mở ra Bắc Mỹ thị trường lời nói, hắn làm sao nhạc mà không làm chứ? Thế nhưng là, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cú điện thoại kia vẫn là lặng lặng nằm ở nơi đó. Can bản không có cái gì việc Dương điện thoại đánh tới càng không có cái gì bốn ca đặng người đến liên hệ bọn hắn. Đoán vượng cuối cùng không có kiên nhẫn, cười lạnh vấn đạo, người trẻ tuổi, đến cùng chúng ta còn phải chờ bao lâu? Giang Thiên đạo nhìn thời gian một chút, gật đầu một cái, đừng nóng lòng, hẳn là lập tức tới ngay. Lập tức cái giám a. Một cái thủi hạ không nhịn được nói, Hoa hạ tử, ngươi để chúng ta nhiều người như vậy cũng tại ở đây đợi hơn một tiếng. Ngươi nghĩ rằng chúng ta nhiều người như vậy cũng là cùng ngươi khỉ làm xiếc? Giang Thiên đạo quay đầu lạnh lùng nhìn hắn một cái, tốt nhất bắt răng miệng của ngươi, bằng không cẩn thận một hồi chính mình liền miệng cũng có. Ngươi xấu? Gia hỏa này tức giận giơ xuống lên, ta đánh chết ngươi. Giang Thiên Đạo không lúc ních, ngược lại là đoán vượng hung tận trừng hắn một mắt, "Cô về. Đến viên ngươi nói chuyện sau. Gia hỏa này làm cái mất mặt, không thể làm gì khác hơn là không cam lòng trừng Giang Thiên Đạo nhấp mắt, tiếp đó hôi liu liu lui sang một bên. Mà đoán vượng cũng đứng lên, "Hoa hạ nhân, sự chịu đựng của ta là có hạn, không thể là vì ngươi một cái gia trâu, ở đây cùng ngươi đợi đến trời tối." Nói xoay người liền nghĩ rời đi. Giang Thiên Đạo chậm rãi ở bên hồ nói một câu, "Đoán vượng ty lệnh, nếu như trở hơn mấy giờ có thể vì lấy quần quần tài nguyên, vậy ngươi lại vì cái gì không nhiều điểm tính nhẫn nại ngừng một chút bộ, lời nói mặc dù không sai, Nhưng đợi liền sẽ có sao?" Giang Thiên Đạo nói, "Có lẽ còn kém 2 phút, ngươi không muốn tiếp tục chờ đợi sao?" Đoán vượng vừa mới chuẩn bị nói, "Không cần." Thế nhưng là lời nói không nói ra miệng, cái kia bộ điện thoại vệ tinh đột nhiên vang lên. Lập tức, hơn 10 đôi con mắt xoạc một cái tất cả đều nhìn chầm chầm cái kia bộ trên điện thoại. "Tư lệnh, là, là em Mở Quốc đánh tới 6." Uy Đoán đưa cổ hướng trên điện thoại liếc mắt nhìn, lập tức kích động nói, Em "Mở Quốc?" Đoán vượng lập tức liền khẩn trương lên, lắp, ba lắp bắp hỏi đối với Giang Đạo nói, "Nhanh, nhanh nghe điện thoại." Giang Thiên Đạo nở nụ cười, lúc này mới chậm rãi cầm điện thoại lên đồ. Đầu bên kia điện thoại truyền tới một tiêu chuẩn mặn hạ tợ tặng khẩu âm tiếng Anh. Hello, me ở Mr. Zium, I am sẵn hộ vệ thát Dữu ạ giờ bảo ta thân yêu sống, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì. 6. Đoán vượng con mắt trợn tròn, miệng càng là mở đến thật to, cái trạng thái này một mực bảo trì đến Giang Thiên Đạo cúp điện thoại, tiếp đó cười híp mắt đối với hắn nói câu, Đoán Vương ty lệnh, hiện tại tinh không. Đoán vượng lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần, người, mới vừa rồi cùng người nói chuyện điện thoại cái kia, thật sự chính là 4K đang lâm sông. Giang Thiên Đạo cười cười, như thế nào, Đoán Vương ty lệnh còn có hoài nghi. Đoán Vương vội vàng hung hăng lắc đầu, không phải hoài nghi, chỉ là cảm giác rất hiếu kỳ, ngươi làm sao lại hòa lâm sơn quen thuộc như vậy? Dựa theo Hoa Hạ điều lệ, binh lính của các ngươi không phải nghiêm cấm cùng bang phái phần tử sen lẫn trong cùng nhỏ sao? Giang Thiên đạo cười, Đoán Vương đi lệnh, ta nghĩ ngươi chỉ cần suy nghĩ một chút về những độc phẩm kia liên tốt, không cần thiết nghĩ đến quá nhiều. Đối với, đối với, không thể nghĩ quá nhiều. Đoán vượng liên tục gật đầu, bây giờ hắn đã đối với Giang Thiên đạo tâm phục khẩu phục, có thể cùng 4 ca đảng lão đại đi chung đường người, có thể là người bình thường sao? Lại nói, vừa rồi từ trong điện thoại khẩu khí có thể nghe ra Cái kia Lâm Sâm tựa hồ đối với gia hỏa này còn hết sức kiêng kỵ, đối với hắn nói lên điều kiện hơi chút do dự liền lập tức đáp ứng. Phải biết, đây chính là việc quan hệ toàn bộ Bắc Mỹ ma túy làm ăn lớn a. Đoán Vương hưng phấn lên, "Huynh đệ, cái kia, ngươi xem chúng ta chừng nào thì bắt đầu hướng Bắc Đẹp cung hóa?" Nhưng mà lúc này, Giang Tiên Đạo lại lắc đầu. Đoán Vương sửng sở, "Đây là ý gì?" Giang Tiên Đạo chậm rãi nói, "Buôn ban chuyện chúng ta để trước một bên, hôm nay trước tiên nói một chút một chuyện khác." Một chuyện khác? Đoán Vương hơi sửng sở, lập tức liền hiểu, đây là muốn nói hắt xả chuyện. Thế là hắn cười theo, nhắm mắt nói, "Huynh đệ, hắt ra chuyện là tại hạ cân nhắc không chu toàn sáu. Không chờ hắn nói xong, Giang Thiên Đạo liền vung tay lên, "Đừng nói những thứ vô dụng này, hiện tại dự định như thế nào bổ cứu?" Đoán Vương sửng sở, "Bổ cứu? Hèn sen bọn hắn không phải đã chết rồi sao?" Giang Thiên Đạo cười lạnh nói, "Bọn hắn chết bút chướng này liền rõ ràng, là hắn nhóm những cái kia tiện mạng sống đỉnh được huynh đệ chúng ta mệnh." "Cái kia, vậy ý của người là sao?" Đoán vượng cẩn thận hỏi. "Hèn sen mặc dù chết, nhưng chuyện này còn chưa xong. Bọn hắn giết chúng ta huynh đệ, ta liền muốn để bọn hắn toàn bộ vong." Giang Đạo trong lời nói lộ ra sát khí. Đoán Vương không khỏi trong lòng một cái giật mình, người trẻ tuổi này trong lời nói bá khí cùng sát khí, nhường hắn cái này chinh chiến nhiều năm quân phiệt cũng không lạnh mà rẻ. "Có thể, huynh đệ, bọn họ tổng bộ là ở Châu Phi Đại Lục, chẳng lẽ ngươi còn muốn đi Châu Phi?" Đoán vượng cẩn thận hỏi. Giang Thiên Đạo cười lạnh một tiếng, "Ta mới lười đi Châu Phi, bất quá ngươi có thể đem bọn hắn dẫn tới tới nơi này." Dẫn tới ở đây. Đoán vượng hít sâu một hơi, đây không phải là muốn đem chính mình hướng về vòng xoáy này đồng liễu a, muốn tránh đều trốn không thoát. Cái này xấu. Đoán Vương đã là đầu đầy mồ hôi, "Huynh đệ, Hắc nhân lại không phải người ngu." Ta làm sao có thể đem bọn hắn dẫn tới tới nơi này đâu?" Giang Thiên Đạo đem thân thể hướng phía trước thăm dò, "Đây là của ngươi chuyện, nếu như ngươi muốn khoản này làm ăn lớn mà nói, ta nghĩ ngươi nhất định có biện pháp." 371 thứ 371 chương ta xong rồi canh hai thứ 371 chương ta xong rồi, Giang Thiên Đạo nói xong, liền đem thân thể rụt trở về, móc ra một điếu thuốc, chậm rãi điểm, ở nơi đó thôn Vân thủ vụ. Hắn biết, Đoán vượng nhất định sẽ đáp ứng, bởi vì, hắn không nỡ khoản này làm ăn lớn từ bên miệng chạy đi. Đoán vượng ngồi ở chỗ đó, ánh mắt lấp loé. Hắn tại châm trước, đang làm một loại cân nhắc. Cân nhắc mình làm như vậy lấy được lợi cùng tệ. Nếu như chiếu vào Giang Thiên Đạo nói đi làm mà nói, hắn sẽ có được Bắc Mỹ dạng này một cái đại thị trường, từ đây tài nguyên cuồn cuộn. Nhưng hậu quả của việc làm như vậy chính là sẽ cùng hát xà lính đánh thuê kết thủ. Nếu như Giang Thiên Đạo nếu là thật có thể đem hát xà toàn diệt mà nói, như vậy làm như vậy cũng có thể mạo hiểm thử một lần. Nhưng nếu như nếu là Giang Thiên Đạo thất thủ, hai người bọn họ giả cuối cùng hát xà cười cuối cùng mà nói, cái kia tình cảnh liền muốn chật vật. Phải biết, Hắc Sả thế nhưng là mọi người đều biết. Cứ việc mình là quân đội tư lệnh, có thể đã biết chút thủ hạ có thể đỡ nổi lính đánh thuê tập kích sao? Nhưng mà, nếu như nếu là không chiếu Giang Thiên Đạo mà nói đi làm mà nói, chính mình cũng không phải vẹn vẹn mất đi một cái Bắc Mỹ thị trường sự tình đơn giản như vậy. Càng quan trọng chính là, chính mình lại bởi vậy được tội một cái đại quốc. Tiền có thể không dãi, nhưng mệnh không thể không cần. Cùng Việt Nam đầu này hùng sư so sánh, hát xả lại coi là gì đây? Nghĩ tới nghĩ lui, Đoán vượng cuối cùng làm ra chỗ lựa, hắn cắn răng một cái, đứng vô bàn một cái, "Hảo. Ta xong rồi." Giang Thiên Đạo cười, "Đoán vượng ty lệnh, người rất thông minh." Đoán Vương đầu đầy mồ hôi, "Huynh đệ, nhưng ta còn không biết ta nên làm thế nào." Giang Thiên nói, rất đơn giản. Hiện tại chỉ cần cho Hắc Sa Tổng bộ gửi một cái tin tức, liền nói bọn hắn người bị chúng ta giết là được rồi. Đoán Vương sử sở, nhìn xem Giang Thiên Đạo, nhưng lập tức liền biết, đây là muốn dẫn xà xuất động. 6 giờ khác này, ở xa Châu phi đại lục Hắc Sa Tổng bộ. Hắc Sa lính đánh thuê thủ lĩnh giờ Dụm bọn đức đang ngồi ở trong phòng của mình, nghe dưới tay mình hồi báo. Hắc Sa lính đánh thuê thiết lập thời gian cũng không quá dài, nhưng phát triển tốc độ nhưng là cực kỳ tấn mãnh. Ngắn ngủi thời gian 3 năm, liền từ một chi chỉ có mười mấy người đội ngũ nhỏ, nhảy lên phát triển thành nắm giữ mấy ngàn tên đăng ký lính đánh thuê thuê tổ chức mà bọn hắn phát triển căn bản chính là không chừa thủ đoạn nào vơ vét của cải. Vì cấp tốc phát triển thanh danh của mình, Dở Rủn Mòn Đức giờ dù bọn nước tại ngay từ đầu liền là đen sả xác định một cái nhạc dạo. Đó chính là vì tiền cái gì cũng được làm, người khác dám làm ta mới làm, người khác không dám làm ta càng phải làm. Bởi vì chỉ có dạng này mới có thể kiếm được người khác không kiếm được tiền, mới có thể để cho hầu bao của mình nhanh chóng ngâng lên tới, cũng mới có thể để cho mình Hắc xà nhanh chóng chiếm giữ thuê thị trường. Căn cứ vào cái nguyên tắc này, Hắc Sả tại Dở Rủn Mòn dẫn đầu dưới, liên tiếp làm mấy cái cọc người khác không dám nhận mua bán, thí dụ như Miu Sát ca quốc người lãnh đạo Tập kích mở mở quốc tổ nghiên cứu khoa học rmathfrak các loại, cái này mấy cái có sinh ý nhường hắc xạ trở thành mục tiêu công kích đồng thời, cũng làm cho hắc xạ danh vọng cấp tốc lên cao, nhảy lên trở thành trước mắt thuê trên thị trường danh tiếng tối kình, cũng tranh luận lớn nhất lính đánh thuê tổ chức. Nhưng giờ dù mọn đức vẫn là ngại vước bỏ chính mình phát triển quá chậm, ánh mắt của hắn bắt đầu không giới hạn nữa tại châu phi đại lục, bắt đầu hướng á ô đại lục cư trường. Bởi vì hắn biết, á ô đại lục mới là lớn nhất đại lục, nơi đó mới là rộng lớn nhất thị trường, chỉ có chiếm cứ cái này thị trường, hắn hắc mới có thể thực sự trở thành thuê mướn thị trường vương giả. Bây giờ, hắn liền gặp phải một cái như vậy kỳ ngộ. Trước đó không lâu, bọn hắn nhận được một cái đến từ nước Hoa thần bí đơn đặt hàng. Cái này đơn đặt hàng người đề xuất là nước Hoa một cái thương nhân, hắn ra giá cao muốn mua nước nọ một cái nào đó thần bí khoa nghiên sợ chố mới nghiên chế mới lang huyết ghen thuốc thử. Dở dụn bọn nước Nguyên bản đối với cái này đơn đặt hàng là rất do dự, bởi vì hắn biết nước Hoa tờ đơn khó thực hiện, làm không cẩn thận liền sẽ đem mình làm hỏng. Nhưng khi cái kia thương nhân ném ra ngoài hắn giá cao thời điểm, Dở dụn bọn nước lập tức nên cái gì cũng không để ý, làm không chút do dự liền tiếp nhận khoản này đơn đặt hàng. Nước Hoa thương nhân thật sự là quá có tiện, hơn nữa ra tay hào sược. Vì một cái phá thuốc thử thế mà mở ra 3000 vạn đô la tiền thưởng, giờ rụt bọn Đức làm sao có thể đem một số tiền lớn như vậy cự tuyệt ở ngoài cửa đâu. Thế là hắn lập tức phái ra chính mình thủ hạ đắc lực nhất Henssen, nhường hắn mang theo 20 lính đánh thuê đi tìm cái khoa này mái chỗ, đi tìm cái này hoa hạ thương nhân muốn thuốc thử. Dựa theo trước đây tin tức, hôm nay hẹn hẹn bên kia liền nên có tin tức, chỉ cần lấy được thuốc thử, liền có thể cùng cái kia hoa hạ thương nhân làm giao dịch. Suy nghĩ mấy ngàn vạn USD liền muốn chạy đến hầu bao của mình, giờ rụt bọn Đức hưng phấn có chút ngồi không yên. Đúng lúc này, điện thoại vang lên. Dở dồn bọn Đức không hề nghĩ ngợi liền nắm lên điện thoại, "Hẹn sen, sự tình làm thế nào?" Đồ vật lấy được không có. Nhưng mà, đầu bên kia điện thoại lại chuyển tới một cứng giáng âm thanh, "Các hạ là Dở dồn bọn Đức tiên sinh sao?" Dở dồn bọn Đức nhất sửng sợ, "Ngươi là ai?" Thanh âm bên đầu điện thoại kia rất là cung kính, "Dở dồn bọn Đức tiên sinh, ta là Tê nước Vân vượng, ta muốn hẹn sen phía trước hẳn là hướng ngươi nhắc qua ta đi." "Đoán vượng? Giờ dồn bọn Đức sửng sốt một chút mới nhớ, đúng vậy, hẹn sen là đã từng nhắc qua, cái này Đoán Vương là Tê quốc nơi đó võ trang tư lệnh, nắm giữ lấy nơi đó số lớn ma túy tài nguyên. Huân nữa Hẹn Sèn cũng đã nói, cái này Đoán vượng trong tay ma túy đại lượng đọc lại, cho nên muốn muốn cùng bọn hắn hợp tác, đem hắn trong tay vận chuyển hàng hóa đến châu Phi đại lục đi. Đoán vượng đi lệnh, ta là nghe Hẹn Sèn nói qua ngươi, ngươi có chuyện gì không? Dở Dụn Mộc trong lòng đột nhiên dâng lên một hồi dự cảm bất tường. Cái này Đoán vượng thế mà trực tiếp cho hắn đánh tới cú điện thoại này, mà không phải Hẹn Sèn, điều này nói rõ cái gì, chẳng lẽ Hẹn Sèn bọn hắn đã xẹt ra chuyện. Quả nhiên, Đoán Vương trầm nói, vậy là tốt rồi, Dở Dụn Mộc, ngươi nghe, ngươi Hắc lính đánh thuê đã xẹt ra chuyện, Hẹn Sèn đã xẹt ra chuyện. Dở Dụn Mộc có một chút liền đứng lên. Giọng về phía điện thoại giống to, xảy ra chuyện gì? Hẹn sen đâu? Bên đầu điện thoại kia đoán vượng nhìn một chút đối diện Giang Tiên Đạo, tiếp đó một bộ rất khó chịu dáng vẻ, có lỗi với, giờ dùn bọn đức, có một rất đau sót tin tức phải nói cho ngươi, hẹn sen chết. Hẹn sen chết? Ai làm? Là ai giết hắn? Giờ dùn bọn đức tức giận nói, hẹn sen chết, chẳng những hắn chết, còn có hắn mang tới những lính đánh thuê kia cũng tất cả đều chết hết. Ai làm? Nói cho ta biết, là ai đã giết bọn hắn? Dở Dụn Mọn Đức cực kỳ giận dữ, hẹn sen thế nhưng là hắn đắc lực nhất một cái thủ hạ, mà những lính đánh thuê kia cũng đều là hắn Hắc Sả cốt cán, là đen rắn quật khởi lập được công lao hắn mã, thế nhưng là không nghĩ tới, vừa tới châu Á làm đệ nhất bút tờ đơn, liền đem mệnh đưa đến nơi đó. Giờ Dụn Mọn Đức, ngươi không cần quá xinh khí, là, là hoa hạ nhân. Hẹn sen bọn họ là đang tập kích hoa hạ khoa nghiên sở thời điểm bị người toàn bộ giết chết. Những cái kia hoa hạ các binh lính còn nói, cái gì hát xà, nhất định chính là một đám rưởi, chính là ngươi Dở Dụn Mọn mang người tới, cũng giống vậy bóp chết người bảy tấc. 372 thứ 372 chương nhất thiết phải báo thủ bà canh thứ 372 chương nhất thiết phải báo thủ hỗn đản. Dở dồn bọn đức giận tím mặt, những thứ này hoa hạ binh quá ghê tởm, chẳng những giết hàm nhân, lại còn như thế nhục nhã hắn hắc xà lính đánh thuê, thực sự là có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn đủ. Những cái kia hoa hạ nhân ở nơi nào? Dở dồn bọn đức hận hận nói. Đoán vượng xem trước mặt Giang Tiên đạo, theo hắn ý tứ nói đi xuống đạo, những thứ này hoa hạ nhân đương nhiên còn ở nơi này, bọn hắn thực sự là quá ghê tởm, chẳng những giết chết hẹn sen cùng ngươi linh đánh thuê, hơn nữa còn muốn đem ta nhà phi Dở Dụn bọn Đức, ngươi chẳng lẽ liền có thể nhìn xem người của ngươi bị bọn hắn cho không công giết sao? Đương nhiên không thể, nếu như mình lính đánh thuê cứ như vậy không công để cho người ta giết đi mà nói, vậy sau này ai còn sẽ tìm đến mình làm sinh ý? Chính mình tân tân khổ khổ chế tạo lệnh bài cứ như vậy bị người đập. Giờ Dụn bọn Đức đương nhiên không đáp ứng. Đoán vượng đi lệnh, người nghe ta nói. Dở Dụn bọn Đức hướng về phía điện thoại gầm thét lên, nếu như ngươi muốn đem ngươi nhà phiến đều cho bản đi, tốt nhất ngoan ngoãn theo ta hợp đối với Dở Dụn người khẩu khí bất hết sức, mà cũng càng kiên định hắn cùng hóa hạ nhân hợp tác quyết tâm. Bất quá Hắn vẫn tỉnh khi nhận lại, cười theo, dựa theo Giang Thiên Đạo phân phó cùng trợ dùn bọn nước Độc Đọ ngươi nói, vị đại trợ dùn bọn nước tiên sinh, có thể cùng ngươi cùng ngươi Hắc Sả lính đánh thuê hợp tác, là ta đoán vượng may mắn. Tốt ngắm, ngươi nghe, chỉ cần ngươi chiếu ta nói đi làm, ta bảo đảm ngươi nha phiến sẽ thông suốt tiến vào châu Phi đại lục, cướp chiếm châu Phi thị trường, để cho ngươi hưng bao kiếm vộng. Trợ dùn bọn nước lúc này trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là tìm hoa hạ nhân báo thủ, mà ở trong mắt của hắn, cái này lại vừa nát Thái Lan Lào trong mắt chỉ có tiền, chỉ cần giúp hắn bán ra nha hắn có thể vì chính mình làm bất luận cái gì chuyện muốn làm. Ngươi nghe, đoán vượng ty lệnh, ngươi muốn giúp ta ngăn chặn những thứ này Hoa Hạ nhân, chờ ta mang theo ta lính đánh thuê đi qua, nhất định đem những này đám gia hỏa tất cả đều giết vì Hẹn Sen bọn hắn bảo thủ. Mà ngươi có thể lấy được chỗ tốt chính là toàn bộ châu Phi thị trường. Cúp điện thoại, giờ hồn bọn Đức liền giận dữ rút ra thường, các huynh đệ, hẹn sen cùng hắn mang đi các huynh đệ chết tại Hoa Hạ, chúng ta bây giờ liền đi nơi đó, vì hẹn sen cùng huynh đệ nhóm bảo thủ. Mà thủ hạ chính là các huynh đệ, nhưng là nhìn lẫn nhau, đều có chút do dự, lão đại, chuyện này là không phải tự giải thương nghĩ tốt. Bạn bạc ký hơn cái dám. Dở dồn bọn đực nhất cái chân giẫm ở trên bàn trà, tức giận nói: "Chúng ta lính đánh thuê muốn kiếm cơm dựa trên là cái gì? Đương nhiên là một cỗ chơi liều nhi. Nếu như nếu là ngay cả mình huynh đệ bị người giết cũng không dám làm chút gì gì đó, vậy sau này ai còn dám tìm chúng ta làm ăn?" Thế nhưng là lão đại, Việt Nam cách chúng ta ở đây quá xa, nơi đó có quá nhiều không cũng biết tình huống, nếu như cứ như vậy tùy tiện đi qua mà nói, có thể hay không bên trên người khác làm? Thủ hạ chính là khuyên can căn bản không thể nhường giờ dồn bọn đực tỉnh táo lại, hắn bây giờ đã hoàn toàn đã mất đi lý trí, giống như một đầu tóc bị điên sư tử, quay đầu lườm về phía cái kia thủ hạ gầm lên, mắt lửa Ngươi là sợ những cái kia Hoa hạ lão a? Gặp quỷ, những cái kia Hoa hạ lão không biết để cho ngươi ăn cái gì, ngươi sợ hắn như vậy nhóm. Cái tên thủ hạ bị mắng hôi đầu thổ kiểm, áo nào nói, lão đại, bây giờ Việt Nam cũng không phải những năm kia, con sư tử này đã tỉnh ngủ, chúng ta tốt nhất vẫn là không nên đi trêu chọc nó, bằng không sẽ bị hắn trả thương. Hừ, đồ hèn nhát, ngươi không muốn đi ở trong nhà tốt, chúng ta dẫn người đi. Dở dồn bọn Đức giận dữ nói, lần này đến đó, chúng ta chẳng những muốn cho hẹn sèn báo thù, còn muốn tìm đến cái kia thương nhân muốn cái kia nữ tiến sĩ, phải biết, nàng thế nhưng là có thể cho chúng ta mang về 3000 vạn đô la tài phú. Số tiền kia tới tay lời nói, các huynh đệ liền có thể nghỉ ngơi cho khỏe một đoạn thời gian. Xem giờ dù mòn đức đã là nghe không vào bất luận cái gì thuyết phục, thủ hạ cũng đều không còn nói cái gì, lập tức liền chuẩn bị vài khung máy bay trực thăng, trang đủ bay vỏ tấn độ dương cần có nhiên liệu. Giờ dù mòn đức tự mình điểm binh, mang theo 20 đến từ thế giới các quốc gia linh đánh thuê, lúc này liền hướng về hoa hạ không phận bay đi. Mà giờ khác này, tại đoán vượng binh doanh bên trong, Giang Thiên Đạo cùng hắn hành động các đội viên đang ngồi ở chỗ đó ăn như Các đội viên mới đầu trong lòng còn có chút thất vọng, nhưng nhìn xem Giang Thiên Đạo chuyện trò vui vẻ uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thịt bự dáng vẻ, rất nhanh liền cũng đi theo bông lỏng xuống, từng cái cầm bình rượu cùng Tê Quốc binh nhóm đối với thổi đối với lôi đứng lên. "Lão đại, ngươi thật muốn cùng đám này Tê Quốc lão nhóm hợp tác sao?" Phùng Cương vừa uống rượu, một bên lặng lẽ thấp giọng hỏi Giang Thiên Đạo. Giang Thiên Đạo lúc này nhìn giống như là một cái tiêu chuẩn Tê Quốc nhân mẫu dạng, luột lấy tay áo, sạch bóng đầu, cầm trong tay một cái gà quay ở trong miệng gặm, gặm đầy miệng chảy mỡ. "Ngươi nói xem, Giang Thiên Đạo nhất bên cạnh gầm vừa nói, nếu như hợp tác với bọn họ có thể đem Hắc Sả đám khốn tiếp kia dẫn tới cho các huynh đệ bảo thủ, như vậy cớ sao mà không làm đâu? Thế nhưng là, ngươi thật muốn giúp bọn hắn buôn lậu thuốc phiện?" Phùng Cương lo lắng hỏi. Giang Thiên Đạo nhìn hắn một cái, chỉ chỉ ngực của hắn. Phùng Cương có chút ú mê, mà Giang Thiên Đạo không có tiếp tục nói đi xuống, mà là đem miệng tiến tới bên thai của hắn, thấp giọng nói vài câu. Phùng Cương trên mặt chậm rãi lộ ra nụ cười, hung hăng gật đầu, cuối cùng nói câu, "Lão đại, được làm đấy, ta đây liền đi." Nói xong nhìn chung quanh một chút, Tế Quốc binh cũng là uống say mềm, căn bản không có người chú ý tới mình liền cầm lấy trong tay bình rượu, vừa uống một bên lung la lung lay tiêu sái ra ngoài. Bên ngoài khắp nơi đều là Tê Quốc binh, bọn hắn nhìn thấy uống say hun hun đi ra ngoài Phùng Cương, cũng là gương mặt Tráng Giết. Phùng Cương một cái tay cầm bình rượu vừa đi vừa uống, một bên nhìn bốn phía lấy đi đến một cái lính gác trước mặt, dùng Tê Quốc lại nói đạo: "Huynh đệ, nhà xí, nhà xí đâu?" Tê Quốc binh ngửi được cái kia khó người mùi rượu, Tráng Giết đem mặt chợt khớp một cái bên cạnh, dùng tay chỉ bên cạnh. "Thất, huynh đệ." nói, cố ý một tiếng lấy tay đỡ lấy bên cạnh vách tường, làm ra một bộ muốn nói tư thế. Vệ quốc binh lập tức chán ghét nhanh chóng trốn qua một bên, nhưng Phùng Cương chỉ là gục ở chỗ này, nôn ngoẻ nửa ngày, cũng không có phun ra đồ vật gì tới. Nhưng vệ quốc binh chạy tới một cái bên cạnh, Phùng Cương vụng trộm quay đầu nhìn mấy lần, có phát hiện không người chú ý mình về sau, liền hơi xoay người, hướng về bên cạnh một đầu đường nhỏ đi đến. Nơi đó, có một đầu lối đi bí mật, nối thẳng hướng Đoán vượng Ma Túy Tinh luyện nhà máy. Địa phương Tế quốc bất tính, ngoại trừ trồng trọt anh tốc trồng thuốc lá bên ngoài, còn dư lại số đông đều ở nơi này vì Đoán Vương công tác. Có thể nói, anh tốc độc hại người của toàn thế giới, lại đuôi nơi này một phương khí hậu Bắc tính. Mà bây giờ Phùng Cương cần phải làm là thăm dò rõ ràng ma túy địa điểm ẩn nút cùng ra công tiến, cái này cũng là Giang Thiên đạo cho hắn nhiệm vụ. 373 thứ 373 chương Phong vị trà sữa 4 cánh thứ 373 trường Phong vị trà sữa Dở Dụm bọn Đức tới rất nhanh, tới khí thế hùng hổ. Sáng ngày thứ 2 trời còn mờ tối thời điểm, hai khung máy bay trực thăng liền đã đi tới Tế Quốc đường biên giới bầu trời, ở nơi đó lượn vòng lấy. Mà từ trên máy bay hướng xuống đi, cả cái sơn cốc đều yên tĩnh, chỉ có một buồn bã Tế Quốc quân quan đứng ở nơi đó hướng về bọn hắn ngoắc tay hiệu. Cái hẳn là đoán vương Chúng ta đi xuống đi. Dở Dụm Đức đối với thủ hạ nói. Lão đại, ta nghĩ chúng ta hẳn là cẩn thận một điểm, những thứ này Tế Quốc lão vạn nhất cùng hóa hạ nhân cấu kết với nhau gạt chúng ta làm sao bây giờ? Một cái tên là Lưu Dịch Tư thủ hạ cẩn thận nói, gạt chúng ta? Dư Dụn bọn đức cười lạnh nói, Tế Quốc lao có lá gan lớn như vậy, nếu là hắn dám gạt ta, ta đem hắn ở đây dụng pháo đánh nổ thành đất bằng, nhường hắn nhiều như vậy anh tốc tất cả đều biến thành cho tàn. Lưu Dịch Tư vẫn lo lắng nói, lão đại, vẫn cẩn thận một chút hảo, lòng người khó dò, chúng ta lại là cho tới bây giờ không cùng những thứ này Tế Quốc lão nhóm đã từng biết. Hơn nữa hẹn hẹn lần này bị bại rất kỳ quặc, vạn nhất trong đó có gì đó quái lạ đâu. Tốt tút, vậy thì chia hai đội. Giờ Dụn Mòn Đức nói, cầm lấy trên máy bay bộ đàm, canh phổ sâm, canh phổ sâm, các người trước tiên hạ xuống, xem những thứ này tê Quốc Lão có hay không lừa dối, chúng ta lưu lại trên máy bay tiếp ứng các ngươi. Thu đến, thu đến. Một cái khác khung máy bay nhận được mệnh lệnh, hơi xoay một chút, tìm một cái địa phương bằng phẳng liền bay xuống. Mà giờ Dụn Mòn Đức nhưng là lưu lại mà khác một trận trên máy bay, xoay một vòng về sau bay xa chỉ thấy máy bay hạ xuống về sau, đoán vượng nhiệt tình nên đón tiếp lấy, dùng một loại nên đón khách quý lễ nghi tới đón tiếp canh phổ sâm cùng bọn thủ hạ của hắn. Ngụy Thức Long trọng nhường canh phổ Sâm bọn hắn có chút thụ sủng nhược kinh, bởi vì Đoan vương chẳng những dùng cao nhất quy cách tới tiếp đãi bọn hắn, hơn nữa còn chuẩn bị phong phu yến hội. Nhìn xem Tề quốc nhân khuôn mặt cung kính, canh phổ Sâm từ trong lòng cảm thấy Lưu Dịch Tư thực sự là nghĩ đến quá nhiều, những người này đem mình làm thượng đế, làm sao có thể có mang hai lòng. Thế là canh phổ Sâm lập tức liền liên lạc Dở Dụm bọn nước, lão đại, hết thảy đều rất bình thường, Tề quốc nhân đối với chúng ta rất hữu hảo, rất tôn kính, nhìn ra được bọn hắn vô cùng chờ đợi chúng ta vì bọn họ mang đến rộng lớn châu thị trường mà túy. Dở Dụm nước nhận được tin tức, trên mặt lộ ra tươi cười đầy ý, Lưu Dịch Tư Ngươi xem mà, ngươi suy tính nhiều lắm, những thứ này tê Quốc lão căn bản cũng không dám cùng chúng ta soát hoa chiêu gì. Bọn hắn những thứ này Đông Nam Á người, cũng không giống như người đạo quốc như vậy gian trá, bọn hắn có chỉ là tham lam, vì tiền tài bọn hắn cái gì cũng có thể làm. Tốt, chúng ta đi xuống đi. Lưu Dịch Tư cứ việc trong lòng vẫn là lo nghĩ trọng trọng, nhưng bây giờ hắn cũng không thể nói gì hơn, chỉ có thể mang theo một mặt dầu gì nhìn xem máy bay ngoài cửa sổ. Máy bay trực thăng lại tại tê Quốc quân doanh bầu trời xoay một vòng, vương tiến 360 độ không góc chết không có bất kỳ cái gì họa ngầm sau đó, lúc này mới chậm rãi rơi xuống cái kia phiến trên đất trống. Dự Dụn bọn nước vừa mới nhảy xuống máy bay, bã Đoán vượng liền giang hai cánh tay tiến lên đón, À, ta thân yêu Dự Dụn bọn nước, ngươi xem như tới, ta và ta dân chúng đều vô cùng chờ đợi ngươi đến." Giờ Dụn bọn nước mặt đen lên, vừa đi vừa hỏi, "Đoán vượng ti lệnh, thật hân hạnh gặp ngươi, bất quá ngươi bây giờ đầu tiên cần phải làm là nói cho ta biết, những cái kia hoa hạ nhân bây giờ ở nơi nào? Ta như thế nào mới có thể tìm được hắn?" Đoán vượng ti lệnh nhưng là một bộ không nóng nảy bộ dáng, "Thân yêu Dự Dụn bọn nước, ngươi không nên gấp gáp, tới trước bên trong nghỉ ngơi một chút. Bây giờ ta nội vệ quân chính đang đi tuần, chờ một lát bọn hắn trở về, ta liền để bọn hắn dẫn đường." mang các người đi tìm những cái kia đáng giận Hoa Hạ Bình. Giờ dồn bọn nước mặc dù rất là bất mãn, nhưng giờ khắc này ở trên địa bàn của người ta cũng không thể lại nói cái gì, không thể làm gì khác hơn là đi theo đoán vượng ti lệnh cùng một chỗ, mang theo mình 20 thủ hạ đi vào đoán vượng trong doanh địa. Dở dồn bọn nước thủ hạ cũng là chuyên nghiệp lính đánh thuê, cho nên mỗi người đều bảo trì đầy đủ cảnh giác, mỗi người trong tay đều ôm súng, mà đi vào trong doanh địa sau đó, cũng là chỉ có mấy người đi theo Dở dồn bọn nước tiến vào bên trong, những người khác nhưng là ôm súng đứng ở xung quanh, luôn luôn đề phòng đột phát sự kiện. Nhất là Lưu Dịch Tư, càng là hai cánh tay đều nắm lấy súng ngắn. Hai con mắt tìm khắp từ phía. Trong lòng của hắn lúc nào cũng ẩn ẩn có chút bất an, luôn cảm thấy cái này nhìn như bình tĩnh trô ẩn chứa sát cơ. Giờ Dụn bọn Đức đi theo Đoán Vương đi vào doanh trướng, chỉ thấy bên trong đã bày xong một bàn tửu rượu. Dở Dụn bọn Đức nhướng mày, Đoán Vương ti lệnh, vừa sáng sớm này ngươi đây là muốn làm gì? Đoán Vương ti lệnh vẻ mặt tươi cười, "Thân yếu Dở Dụn bọn Đức tiên sinh, ngươi thế nhưng là đến từ châu Phi đại thảo nguyên quý khách, vì chúng ta mang đến lớn như vậy cơ hội bán, nếu như ta không hảo hảo chiêu đãi ngươi một chút, chẳng phải là muốn người khác chê cười chúng ta tê quốc nhân không hiểu cấp bậc lễ nghĩa sao?" Dở Dụn đầu, "Đoán Vương lệnh" Rượu này ta sẽ uống, nhưng không phải bây giờ. Ta bây giờ không có tâm tư uống rượu, trong lòng chỉ muốn giết những cái kia hoa hạ nhân, vì ta lính đánh thuê báo thủ. Đoán vượng nhìn hắn nhất định không chịu uống rượu, thế là không thể làm gì khác hơn là bất đắc gì nói, hảo, vậy ta liền cho người thúc dục nữa thúc dục nhìn chút nội vệ quân nhóm đã trở về liền lập tức tới ngay, mang các người đi giết này chút hoa hạ bình. Nói làm bộ đối với bên người một cái thủ hạ quá lớn, còn đứng ngay đó làm gì? Còn không mau đi. Thủ hạ kia vội vàng liền chạy ra ngoài. Giờ nước lúc này mới đại ngồi xuống Đoán vượn vung tay lên, thủ hạ dâng lên tới vài chiếc trà sữa, ta thân yếu rượi rủm móc nước, đi tới nơi này, rượu có thể tạm thời không uống, nhưng trà sữa có thể nhất định muốn uống. Nói đem đầu lại gần, thân thần bí bí nói, giờ dùng bọn nước tiên sinh, cái này trà sữa cũng không phải thông thường trà sữa, chẳng những nó lá trà là chúng ta tê Quốc nổi danh nhất hồng trà lá trà, càng quan trọng chính là bên trong sữa đặc lấy liệu đặc biệt." "A?" Dư Dụm bọn đức nghi thẩm, "Không phải liền là sữa đặc sao? Có cái gì ly kỳ?" Dư Dụm bọn tiên sinh, "Ngươi không biết, cái này sữa đặc cũng không phải dùng sữa châu tinh luyện, mà là dùng người sữa Hơn nữa cũng là vẫn chưa tới 20 tuổi tuổi trẻ nữ nhân lần thứ nhất cho bú, có thể nói dinh dưỡng rất tốt ta. Đoán Vương cười đếu giả nói, Người sữa, này ngược lại là có chút không giống bình thường a." Dư Dụn bọn Đức nhịn không được sốc lên nắp chén, tiến đến bên miệng nhẹ nhàng ngửi một ngụm. Vừa tới bên miệng đã cảm thấy một cỗ thơm ngọt dị thường hương vị, thấm vào ruột gan, Dư Dụn bọn Đức lập tức liền đã mất đi tất cả sức chống cự, nhịn không được liền hé miệng, "Cô đông, cô đông đem một ly trà sữa uống hết đi đi bảo." Uống xong sau đó, Dư Đức vẫn như cũ cảm thấy vẫn chưa thỏa mãn, không được chậc chậc hai tiếng, "Trà ngon, đúng là trà ngon." Ta nguyên bản ghét nhất uống các ngươi người đồng phương lá trà, không nghĩ tới trà sữa của các ngươi thế mà như thế độc hữu phong vị. Phải không? Vậy ngươi là hơn uống chút. Đoán vượng trên mặt mang nụ cười, nụ cười này lại làm cho Dở Dụm Mọn Đức cảm thấy khá là quái dị. 374 thứ 374 trường không thể nào có thể canh năm thứ 374 trường không thể nào có thể Đoán vượng nụ cười nhường Dở Dụm Mọn Đức cảm giác khá là quái dị, lại ngẩn đầu bốn phía nhìn thời điểm, cảm thấy Đoán vượng những cái kia thủ hạ ánh mắt trợ hồ cũng có chút không thích hợp. Chẳng lẽ có âm mưu gì? Dở Dụm Mọn trong lòng hơi hồi hộp một chút, liền nghi đứng lên đi ra ngoài. Thế nhưng là hắn vừa mới đứng dậy, lại đột nhiên cảm thấy hai chân mềm nhũn, vậy mà phụ phụ một chút liền nằm ở bàn tự thượng. Lần này, bên người hắn lính đánh thuê thủ hạ lập tức liền sợ hết hồn, vội vàng liền vây đến trước mặt khẩn chương hỏi: "Lão đại, ngươi thế nào? Xảy ra chuyện gì? Hai người thủ hạ càng là tiến lên một phát bắt được Đoán vương, Tê quốc lão, ngươi đối với chúng ta lão đại làm cái gì? Ngươi vừa rồi nhường hắn uống rốt cuộc là thứ gì?" Đoán vương vẫn không nói gì, đã thấy bên cạnh rèm xốc lên, từ bên ngoài đi tới vài bóng người. Từng cái mặc trên người màu xanh lá mạ đồ dàn gì, thân hình nhìn so Đoán vương cùng những cái kia Tê quốc binh nhóm cũng cao hơn lớn không ít. Hơn nữa, trên vai của bọn hắn cùng trên mũ giáp đều có bắt mắt ngũ tinh tiêu chí. Là Hoa hạ nhân. Các lính đánh thuê lập tức như lâm đại địch, phần phật một chút tất cả đều đem miệng súng nhắm ngay người tới. Liên Dật Quân bọn Đức cũng là căng răng, nỗ lực muốn đứng lên. Thế nhưng là bây giờ hắn toàn thân không có một tia khí lực, căn bản ngay cả đứng cũng đứng không nổi. Mà bọn thủ hạ của hắn nhưng là hoàng sợ dùng thương hướng về phía đi ở phía trước Hoa hạ nhân, trong miệng xí xô xí sáo uốn vào, không được qua đây, lại tới chúng ta sẽ nổ súng. Nổ súng? Giang Thiên Đạo cười lạnh một tiếng, ngươi cảm thấy ngươi nhón còn có cơ hội nổ súng sao? Làm sao lại không có cơ hội nổ súng? Mấy tên thủ hạ cũng là sững sờ, không đợi bọn hắn phản ứng lại, Giang Thiên Đạo đột nhiên hướng phía trước nhoáng một cái, thân thể giống như một đạo mị ảnh một dạng, trong bọn hắn ở giữa trận xuyên qua. Mấy người tất cả giật mình, vội vàng chuẩn bị mở thương. Thế nhưng là không đợi nổ súng trong tay, nhưng là đau sót. Túi đầu xem xét, lại phát hiện chính mình khoác lên trên có súng ngón tay đã là vết máu một mảnh. Mỗi người ngón trỏ đều bị Giang Thiên Đạo lấy tay cắt xuống. A! Một cái thủ hạ đau đến ném xuống thương trong tay, khuỵu tay ở nơi đó kêu đau đớn lấy. Mà một cái gia hỏa nhưng là nhất quan tâm, một cái tay từ trên người lấy ra đao liền hướng về Giang Thiên Đạo nhào tới. Giang Thiên Đạo đứng ở nơi đó không lúc đích, mắt thấy hắn bổ nhào vào trước mặt mình thời điểm, mới thân tử nhất tránh, tiếp đó hung hăng một cước giẫm ở đầu gối của hắn con bên trong. Gia hỏa này phù phù một tiếng liền quỳ ở Giang Thiên Đạo trước mặt. Thống khổ hơn còn tại phía sau, Giang Thiên Đạo chân chẳng những không có thu hồi lại, ngược lại lại dùng sức giẫm mạnh. A! Gia hỏa này chỉ cảm thấy xương đuổi của chính mình răng rắc một tiếng, lập tức liền đau kêu lên. Mồ hôi lập tức liền theo cái trán xuống ra, đau mặt đều vặn ba đến cùng nhau. Cái này cũng chưa hết, Giang Đạo cũng không phải loại kia nhân từ nương tay hả người, lạnh rên một tiếng, này liền túng Các ngươi sát hại huynh đệ chúng ta thời điểm làm sao lại không biết sợ? Nói một phát bắt được người này một cánh tay, dùng sức quốn néo. A! Một tiếng hét thảm này, so vừa rồi càng thêm cực kỳ bi thảm. Tại chỗ các lính đánh thuê từng cái nghe mà biến sắc. Xem ra, những thứ này hoa hạ nhân là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Bọn hắn nhìn đau, liền chuẩn bị rút đao ra tử liễu mạng. Nhưng là bọn họ căn bản không có cơ hội. Căn bản không cần giang thiên đạo hạ lệnh, la liệt mấy cái đã sớm đỏ mắt, hung hăng kéo trong tay cò súng, súng tiểu liên bên trong một khóa không dư thừa đổ xuống mã ra, tất cả đều xuất tại những thứ này ngày bình thường giết người vô số lính đánh thuê trên thân. Những lính đánh thuê này hai con mắt trận trừng lên, trước khi chết cũng không nguyện ý đóng lại ánh mắt của mình. Giờ dù bọn đực nhìn mình từ châu Phi đại lục mang tới những thứ này thiết huyết thủ hạ, từng cái chết thảm tại hoa hạ nhân họng xuống phía dưới, hắn tức giận con mắt đều phải nhỏ máu. Hắn tức giận muốn đứng lên, thế nhưng là trên thân căn bản không có một tia khí lực, thậm chí ngay cả đứng lên khí lực cũng không có. Hỗn đản! Vô sĩ hoa hạ nhân, các ngươi chỉ có thể làm cho những âm nhu quỷ kế này, an toàn chúng ta tính là gì hầu hán? Dở dồn bọn đực tức nhìn trước mặt Đạo, quát khản Đạo hừ một tiếng, đi tới trước mặt hắn, "Vô sĩ" Các ngươi còn có mặt mũi nói người khác vô sỉ? Các ngươi tàn sát chúng ta vô tội huynh đệ, bắt cóc nước ta nhà khoa học, vì tiền tài các ngươi liền quốc gia tín ngưỡng cũng có thể không mẫn, vì tiền tài các ngươi ngay cả tay không tấc thiết giả yếu tàn phế ấu cũng có thể đổ sát, ngươi nói với ta vô sỉ. Giờ dù bọn nước bị hỏi đến không thể ứng nối, nhưng vẫn phải không phục tụng Giang Thiên đạo, Hoa hạ nhân, ngươi có bản lĩnh theo ta Minh đau mình Thương làm, làm âm nhu quỷ kế tính là gì hảo hán. Minh Đao Minh Thương. Giang thiên đạo cười lạnh một tiếng, ngươi còn không biết xấu hổ chứng Minh Đao Minh Thương. Các ngươi đánh lén nước ta đường biên giới, tàn sát chúng ta lính biên phòng thời điểm thế, nhưng là Minh Đao Minh Thương. Dở dồn bọn nước càng phát không phản bác được, hắn chỉ có thể quay mặt căm tức nhìn bên cạnh Đoán vương, "Tề Quốc lão, ngươi, ngươi cũng dám bán đứng ta?" Bộ dáng của hắn mười phần giữ tợn đáng sợ, chột dạ đoán vương nhích sang bên né tránh, nhưng lại tựa vào Giang Thiên đạo trước mặt, "Dở dồn bọn nước, cái này chẳng thể trách ta, chỉ có thể trách các ngươi hắc xà quá ngu xuẩn, lại vì tiền tài dám cùng Việt Nam nối nhịch, đây không phải tự tìm chết sao?" Giờ dồn bọn nước biết, chính mình hôm nay thật là cắm, thua không có một chút cơ hội trở mình. Nhưng đối với Đoán vương phản bội, hắn vẫn trong lòng cảm thấy canh trong lòng. "Đoán vương, ta muốn không thông. Ngươi nghĩ không thông cái gì?" Giang Thiên Đạo cười lạnh nói, ngươi có phải hay không không nghĩ ra đoán vượng vì sao lại hãm hại ngươi? Đối với ta muốn không thông." Dở Dụn bọn nước đỏ hừng mắt nói, Hoa Hạ nhân, ta muốn không thông, không nghĩ ra cái này Tế Quốc Lao vì sao lại đứng tại ngươi bên kia lừa gạt ta. Chúng ta hát xà đã đáp ứng hắn, có thể giúp hắn đem nha phiến bán sang phi châu đại lục, giúp hắn kiếm nhiều tiền, hắn làm sao lại phản bội ta? Đúng vậy à, giờ Dụn bọn nước không nghĩ ra, cái này ngu xuẩn mà tham lam Tế Quốc quân phiệt trong đôi mắt của chỉ có tiền, hơn nữa hắn ma túy tất cả đều trổng chất ở nơi đó bán không được. Mình háà có thể giúp hắn đem ma túy bán sang Phi Châu đại lục đi kiếm đồng tiền lớn hắn vì cái gì còn có thể lừa gạt mình đâu Giang thiên đạo cười lạnh một tiếng vấn đề này nhường đoán vượng đến trả lời ngươi đi đoán vượng đi tới lung túng nợ nụ cười nói giờ dù Đức vấn đề này kỳ thực rất tốt trả lời bởi vì hoa hạ nhân có thể cho ta càng lớn thị trường để cho ta kiếm lời tiền nhiều hơn chỉ đơn giản như vậy giờùò Đức dùng sức bắt đầu đây không có khả năng hoa hạ nhân có thể cho người cái gì hắn có thể giúp người bán nhà phía sau đương nhiên có thể hơn nữa hắn cho ta thế nhưng làò so Châu Phi thị trường càng rộng lớn Bắc Mỹ thị trường ngươi nói, rốt cuộc là châu phi thị trường kiếm tiền đâu, vẫn là bắc mỹ thị trường kiếm tiền đâu?" Đoán vượng giáo hờn nói, "Không có khả năng, đây không có khả năng, bắc mỹ thị trường ma túy là 4K đảng lũ đoạn, người khác căn bản không đánh vào được, hắn một cái hoa hạ nhân làm sao có thể đem ngươi nha phiến bán vào đi, hắn đây là đảng lừa ngươi, lư người." Dở dụn bọn đức kích động gầm thét. "Phải không? Vậy ta để cho ngươi nhìn một người liền biết ta là không phải đảng gật hắn." Giang Thiên đạo cười vỗ tay một cái. Chỉ thấy cửa ra vào màn cửa vén lên, từ bên ngoài đi tới một người tới. 375 thứ 375 chương tản nhận chấn nhiếp canh một thứ 375 chương tản nhận chấn nhiếp người này vừa tiến tới, Dở Dụn bọn Đức lập tức nghẹn họng nhìn chân trối, Dật Minh chỉ vào hắn lắp ba lắp bắp hỏi nói, "Ngươi, ngươi xấu?" Người này cười tủm tìm đi tới, "Thật yêu giờ Dụn bọn Đức, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì à?" Mà giờ Dụn bọn Đức nhưng là giật mình nhìn xem người này, nhìn lại một chút Giang Thiên Đạo, lúc này hắn mới biết được, chính mình hôm nay là thật sự bại, bị bại rối tinh rối mù. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu, chính mình chắc chắn thất bại. Bởi vì, đi ra ngoài người này không là người khác, chính là em mợ quốc 4K đảng đương nhiệm lao đại lâm sâm. Lâm Sâm có thể ngồi trên 4K đảng lão đại vị trí, ở trong lòng đối với Giang Thiên Đạo là cảm ơn rơi nước mắt, cho rằng đây hết thể cũng là hắn cho cơ hội. Cho nên khi nhận được Giang Thiên Đạo điện thoại của về sau, lập tức liền ngồi trên máy bay tư nhân ngừa không ngừng vó chạy tới nơi này. Mà lúc này, giờ dù bọn nước Triệt để tuyệt vọng, hắn rốt cuộc minh bạch, chính mình hôm nay là nhất định phải thua. Có thể cùng 4K đảng xen lẫn trong cùng nhau ra hỏa, lại là cái gì thiện nam tín nữa sao? Thế nhưng là, hắn còn có một cái vấn đề không nghĩ ra, chính mình canh giữ ở bên ngoài những cái kia thủ hạ đâu? Vì cái gì không thấy một điểm động tĩnh? Giang Thiên Đạo dường như là nhìn thấu hắn tâm tư. Cười lạnh một tiếng, Dở Dụn Mọn Nước, ngươi có phải hay không còn đang suy nghĩ ngươi bên ngoài những huynh đệ kia, hy vọng bọn họ có thể đi vào cứu ngươi." Nói quát tay chặt lại, mang vào a." Tiếp lấy, Giờ Dụn Mọn Nước liền thấy lưu dịch tư cùng những thứ khác thủ hạ tất cả đều ùn ùn túa đầu bị một sợi dây thừng buộc lấy đi đến. Lần này triệt để xong, Giờ Dụn Mọn Nước nhất xem sủi lơ ở chỗ đó. "Lão đại, xử trí như thế nào đám gia hỏa này nhóm?" La Liệt hận hận nói. "Lão đại, giết bọn hắn." Đối với, làm thịt bọn hắn, cho chết đi bên cạnh binh sĩ các huynh đệ bảo thủ. Hành động đội các đội viên cũng làm mài phần không thể đem đám này tội ác tẩy trời lính đánh thuê bọn phỉ đồ từng đao từng đao sử tử làm chỉ. Giang Thiên Đạo lạnh lùng nhìn xem giờ Dụn bọn nước, muốn giết bọn hắn rất dễ dàng, nhưng không thể tiện nghi như vậy bọn hắn, ta muốn để bọn hắn nếm thử sinh bất như chết tư vị, làm cho tất cả mọi người từ đây biết, Hoa Hạ quân nhân là tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào làm lũ, Hoa Hạ lãnh thổ cũng quyết không cho phép bất luận kẻ nào xâm phạm. Nói chậm rãi đi tới Dở Dụn bọn nước trước mặt. Dở Dụn bọn nước nhìn xem trước mặt cái này Hoa Hạ nhân, không biết tính sao, hắn đột nhiên có chút hoảng hốt. Hắn ở trên núi đao liếm máu sinh hoạt đã qua không chỉ 10 năm, tại hắn tương hạ Giới đao ngợi đã chết không có mấy ngàn cũng có mấy trăm. Trên thân chịu đường qua đạn không có mấy trăm cũng có mấy chục quả. Có thể nói, hắn chưa từng có sợ qua bất luận kẻ nào, càng không có sợ chết. Thế nhưng là không biết như thế nào, tại đối mặt cái này hoa hạ nhân thời điểm, hắn đột nhiên từ trong lòng cảm thấy một hồi khủng hoảng. Loại khủng hoảng này là phát ra từ đáy lòng, nhưng hắn căn bản liền mị trang cũng không kịp làm được. "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" Dư Dụn bọn Đức lắp bắp nói. Giang Tiên Đạo cười lạnh một tiếng, "Ngươi nói xem." Nói đã bắt lại cổ áo của hắn. Dư Dụn dáng người rất là cao lớn, khoảng chừng 1m90 nhiều. Hơn nữa dáng người khôn ngô, giống như một đầu tinh luyện bản cầu hùng ở dạng. Nhưng là bây giờ, Giang Thiên Đạo vậy mà dễ như trở bàn tay liền đem một đầu cầu hùng từ dưới đất kéo lên, một mực kéo tới doanh trại bên ngoài. Mà những thứ khác lính đánh thuê nhưng là bị La Liệt bọn hắn cũng xua đổi đến rồi bên ngoài. Bọn hắn đều hoảng sợ nhìn xem Giang Thiên Đạo, không biết hắn muốn làm sao đối đãi mình lao đại rở rủ một nước. Bên ngoài tê Quốc binh nhóm cũng đều vây quanh. Giang Thiên Đạo nhất kéo đến lấy rở rủ một nước, giống như kéo một đầu giống như chó chết, theo số đông mặt người phía trước kéo qua, một mực kéo tới cao nhất một cái trên đại đất. Cái này đại đất rất cao bên trên còn có một cái thật to cái giá gỗ, giống như là cổ đại thu hậu vẫn trạm đại hành hình, bên trên còn có một sợi dây. Giang Thiên Đạo đem rợn nước ném tới trên đái đất, sau đó dùng dây thường đánh một cái nút buộc, bao vào hắn cái cổ tử thượng. Rợn rụn bọn nước tự hồ ý thức được cái gì, hoảng sợ dây rủa, muốn trốn mở. Thế nhưng là đã muộn, Giang Thiên Đạo giơ tay lên, đùng đùng chính là hai cái bạt thai quất vào trên mặt của hắn. Giờ rụn bọn nước nhất thời liền bị rút phục, khuôn mặt đem nút buộc bọc hắn cái cổ thượng, tiếp đó tại mấy trăm con mắt chăm chú, đem sợi dây bên kia ném qua hành hình bên trên vòng tròn. Chậm rãi lôi kéo đầu dây đem giở giùm bọn Đức thân thể kéo thẳng đứng lên. Giở giùm bọn Đức liệu mạng dây rủ, thế nhưng là bây giờ trên người hắn không có bất kỳ cái gì khí lực. Hắn giống như một cái lọt vào trong nước sư tử tử nhất dạng, hoàn toàn không có cơ hội đem mình sức mạnh phát huy ra, chỉ có thể bị người ta tóm lấy mũi tử nhất lần một lần đặt tại trong nước, thẳng đến tình trạng kiệt sức. Bây giờ, hắn giống như một cái hoàn toàn không có khí lực lật chết, bị Giang Thiên đạo nhất điểm một điểm từ từ kéo lên, treo ở đài hành hình bên trên. Mà Giang đạo đem dây thường cột vào trụ tử thượng, tiếp đó chậm rãi đi xuống đất. Không có ai biết hắn muốn làm gì, cũng là tò mò nhìn hắn. Trì thấy Giang Tiên Đạo từ dưới bên cạnh nhấc lên một cái thùng tôn, sau đó trở lại trên đại đất. Tiếp theo tại mọi người tốt kỳ trong ánh mắt, đem thùng tôn thật cao dơ lên, đem bên trong nguyên một thùng chất lỏng tất cả đều ngã xuống rợn mọn đức trên thân cùng trên đầu. Một cô manh liệt sang vị lập tức tràn ngập ra. Giỡn mọn bọn đức hoàng sợ đập nước, có thể bây giờ hắn bốn chân huyền không, lại bay nhảy cũng không cách nào thoát thân. Mà thuộc hạ của hắn nhóm thì tại phía dưới hoàng sợ nhìn xem, không rét mà run. Liên đứng một bên lấm sầm, cũng là nhíu mày, trong lòng một hồi phát run. Đến nơi vượng cùng hắn quốc binh nhưng là từng cái sắc mặt tái nhợt. Giang thiên Đạo nhất phất tay, La liệt từ dưới bên cạnh lấy ra một cái bó đuốc, đẩy tới. Không muốn xấu. Dợn run bọn nước Hoàng sợ mà vô lực cầu khẩn, nhưng Giang Tiên Đạo vẫn là cười lạnh cây đuốc đem ném tới. Người anh. Dợn run bọn nước rất nhanh liền đã biến thành một cái hỏa cầu, đốt thành một đoạn. Tiếng kêu thảm thiết của hắn ở trong sơn cốc quấn quẩn, nhờ mỗi cái lính đánh theo cùng, tê Quốc binh trong lòng cũng là một hồi phát run. Mà hành động đội các đội viên nhưng đều là cảm xúc mạnh mẽ bình trướng. Bọn hắn biết, đội trưởng dùng loại này gần như tàn nhẫn phương thức mà đối đãi tụ mình, chính là vì trấn nhiếp những thứ này cả gan làm loạn đám gia hỏa, nói cho bọn hắn hoa hạ phải không cho bất luận kẻ nào xâm phạm. Bất kể là người nào, chỉ cần dám xâm phạm hoa hạ lãnh thổ, tổn thương hoa hạ nhi nữ, mặc kệ ở nơi nào, nhất định sẽ chịu đến trừng phạt nghiêm khắc nhất. Ánh lựa chiếu sáng sân cốc, cùng với dở rùm bọn đứt tiếng kêu thảm thiết. Làm dở rùm bọn đứt tiếng kêu thảm thiết cuối cùng tiêu thất về sau, đoán vượng mới rốt cục lấy lại tinh thần, cười giạng rỡ đi tới Giang Thiên đạo trước mặt, "Ta thân yêu hoa hạ các huynh đệ, mối thủ của các người đã báo, kế tiếp là không phải nên nói nói việc buôn bán của chúng ta." Giang Thiên đạo xoay qua khuôn mặt tới, nhìn một chút một bên Lâm Sầm, "Đương nhiên, kế tiếp thế nhưng hẳn nên chúng ta nói chuyện trên phương diện làm ăn chuyện, đến đây đi." Lâm Sầm Ta tới cho ngươi giới thiệu một chút vị này tê nước Bằng Hữu, Đoán vượng Ti Lệnh, hắn nhưng là nắm giữ lấy ở đây tất cả ma túy tư nguyên nhà giàu. 376 thứ 376 chương trái với điều ước điều khoản canh 2 thứ 376 chương trái với điều ước điều khoản Lâm Sâm mang theo mỉm cười, chủ động hướng Đoán vượng đưa tay phải ra, rất hân hạnh được biết ngươi, Đoán vượng Ti Lệnh, ngươi là sông Bằng Hữu, liền là bằng hữu của ta, hy vọng chúng ta có thể có một rất tốt hợp tác. Đương nhiên, đương nhiên, có thể hòa Lâm Sâm tiên sinh hợp tác, là bỉ nhân vinh hạnh lao. Đoán Vương kích động eo đều không thẳng lên được, nắm lấy Lâm Sâm tay dùng sức lung lay. Mặc dù hắn cũng là một quân tư lệnh, nhưng kỳ thật cũng chính là mấy trăm tên lính. Hơn nữa vô luận là quy mô vẫn là ảnh hưởng, tài lực tới nói, đều căn bản không cùng nhân ra ở một cái cấp bậc bên trên. huống chi, bây giờ người ta thế nhưng là có thể vì chính mình mang đến đại tài phú quý nhân, đoán vượng đương nhiên không nói hết mức hot. Đoán vượng tri lệnh, mặc dù mọi người cũng là hào bằng hữu, nhưng làm ăn đi, có một số việc là nhất định phải nói đến đằng trước. Chúng ta bắt Mỹ thị trường tại toàn thế giới cũng là lớn nhất thị trường, cho nên mỗi ngày đều phải có hơn triệu ma túy tử trong tay chúng ta bán đi, nếu như những hàng này là từ các ngươi cung ứng lại nói, vậy chúc mừng các ngươi muốn phát đại tài. Nhưng mà 6. Lâm Sâm dừng lại một chút nói tiếp đi, nhưng mà nếu như hàng của bọn ta của các ngươi có vấn đề, vậy sẽ mang đến cho chúng ta lớn vô cùng thiệt hại, ngươi hiểu chưa? Minh Bạch, Minh Bạch, dừng Sâm Tiên Sinh, ngươi yên tâm, chúng ta ở đây sản xuất ốc biển bởi vì cũng là tuyệt đối cao thuần độ, tuyệt đối sẽ chịu những khách nhân hoan nghênh. Hơn nữa giá cả tuyệt đối so với Nam Mỹ phải tiện nghi rất nhiều, tuyệt đối cam đoan dừng Sâm Tiên Sinh ngươi lợi nhuận. Đoán Vương vội vàng cam đoan nói. Lâm Sâm gật gật đầu, chỉ mong như như lời ngươi nói, bất quá còn muốn nói một điểm. Hắn Giang Thiên Đạo bả vai nói, tiền có thể cho các ngươi kiếm lời. Nhưng mà ta đây cái hoa hạ bằng hữu, hắn trung gian lợi nhuận cũng không thể thiếu. Đương nhiên, đương nhiên. Đoán Vượng trong lòng càng phát may mắn, xem ra cái này hoa hạ nhân cùng 4 k đảng quan hệ thật là không thể coi thường. May mắn chính mình tin lợi của hắn, không có lựa chọn cùng hắn đứng tại phía đối lập, bằng 06. Bằng không nói không chừng bị dán tại nơi đó đốt thành than đen cũng không phải là giờ dụng một nước, mà là mình. Tốt lắm, vậy chúng ta là không phải nên ký cái hợp đồng, ngươi nói xem, Đoán Vượng đi lệnh. Lâm Sâm cười nói. Đương nhiên, đương nhiên. Đoán Vượng ước gì đâu, ký hợp đồng, cái này cái cọc sinh ý thì có cam đoan. Vậy thì mang ý nghĩa mình có thể nằm ở trong nhà không núc nhích kiếm tiền chơi. Hoa Lâm Sâm tới còn có luật sư của hắn các chuyên gia, 4K đảng vị trí toàn thế giới đều nổi tiếng, chẳng những là bởi vì hắn thế lực khổng lồ, càng quan trọng chính là hắn khắc mọi mặt tổ chức vô cùng nghiêm cẩn. Bọn hắn chẳng những xem trọng nắm đấm tranh đấu giành thiên hạ, càng coi trọng dùng pháp luật tới quy phạm chính mình, dạng này mới có thể tại thế giới hiện tại đặt chân mà không bị tiêu diệt. Những thứ này chuyên nghiệp luật sư khởi thảo hợp đồng rất nhuyễn, rất nhanh liền mô phỏng ra một phần song phương ứng cùng tiêu thụ hợp đồng nghị, một thức 3 phần, phân biệt từ tiếng Anh, tiếng Hoa cùng tiếng ngữ, từ Lâm xâm. Đoán Vương còn có Giang Thiên đạo nhất người một phần năm giữ, mà phần này trên hợp đồng chẳng những cặn kẽ quy định Lâm Sâm từ nơi này thu mua nha phiến cùng ốc biển bởi vì số lượng cùng giá cả, còn có cho Giang Thiên đạo chia, càng quan trọng hơn còn định ra vi ước trách nhiệm. Trách nhiệm này chẳng những bao quát nếu như Lâm Sâm không thể đúng hạn trả tiền muốn gánh nổi đại giới, hơn nữa còn quy định Đoán vượng nếu như không thể đúng hạn cùng ứng ma túy muốn gánh nổi kết quả. Trong đó quy định, nếu như Đoán Vương không thể tại trong thời gian quy định hướng Lâm Sâm cung cấp ước định số lượng cùng cam đoan chất lượng hàng hóa lời nói, sẽ không thể không hướng đối phương bồi thường một mức mỹ kim bồi thường kết sổ. Đầu này nhìn về sau nhường Đoán Vương sâu một hơi. Cái này, rừng Sâm tiên sinh, cái này bồi thường mạch số có phải hay không? Có chút quá lớn, một ức, cái kia cần ta hướng các ngươi cung ứng mấy tháng hàng mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy à. Lâm Sâm cười, Đoán Vương đi lệnh, ngươi này liền quá lo ngại, ngươi xem, ngươi có nhiều như vậy nhà phiến trồng cho rộng, thuần nữa còn có nhiều như vậy thành phẩm, phải hướng chúng ta cung ứng hợp đồng quy định mức hàng hóa là lại chuyện ung dung cực kỳ, đầu này trên thực tế chính là thùng rỗng kêu to, ngươi còn có cái gì lo lắng đâu. Đoán vượng suy nghĩ một chút cái này cũng là, hợp đồng quy định chính mình mỗi tháng ít nhất chỉ cần hướng Lâm Sâm cung ứng 100 kg biển bởi vì liền có thể Đây đối với chính mình nắm giữ mấy trăm mẫu nha phiến ruộng đất nói, thật là quá nhẹ mà dịch dơ. Lâm Sâm tiếp lấy còn nói, lại nói, đoán vượng ti lệnh, hợp đồng này là ướp thuốc số vương, cũng không phải chỉ ướp thuốc ngươi mà không ướp thúc chúng ta. Nếu như người nếu là có lo lắng, vậy dứt khoát đem chúng ta trái với điều ước trách nhiệm đầu này cũng cho đi tốt. Đoán vượng nghe xong liền gấp. Cái này dĩ nhiên không được, nếu như nếu là đem Lâm Sâm trái với điều ước trách nhiệm cho bỏ đi mà nói, vậy sau này nếu như mình cho bọn hắn đưa hàng, mà bọn hắn lại chậm chạp không cho kết toán tiền hàng làm sao bây giờ? Nghĩ tới đây, Đoán vượng đội vàng lắc đầu nói, không không không, rừng Sâm tiên sinh Ta đã nghĩ thông suốt, cái này trái với điều ước trách nhiệm không thể đi đi, là ta vừa rồi suy tính nhiều lắm." Lâm Sâm cười ha ha một tiếng, "Đoán Vương Ty lệnh thật là một cái người thông minh a. Tin tưởng chúng ta về sau nhất định sẽ hợp tác vui vẻ, cùng một chỗ kiếm lời rất nhiều tiền." Đối với hợp tác vui vẻ, Đoán Vương kích động nói, vội vàng hay dùng tay run dậy tại trên hợp đồng ký xuống tên của mình. Xem tất cả mọi người ký xuống tên của mình, Lâm Sâm nụ cười trên mặt càng đậm. "Tốt, Đoán Vương Ty lệnh, hợp đồng đã ký xuống, ngươi cũng nên yên tâm, kế tiếp, ta muốn cùng ta Hoa Hạ các bằng hữu cùng đi bọn hắn nơi đó làm một chút khách, ngươi xem, có thể chứ?" Lâm Sâm cười nói: "Cái này, đương nhiên có thể, bất quá ta còn nghĩ mời mọi người ở đây nhiều ngừng mấy ngày, hảo tận tận đất của ta chủ tình nữa đâu." Đoán Vượng nói: tốt, Đoán Vượng ti lệnh về sau chúng ta có nhiều thời gian qué rời ngươi, bất quá bây giờ chúng ta cần phải đi." Giang Thiên Đạo tựa hồ cũng không muốn ở đây dừng lại thêm, cũng mang theo đội viên của mình, vội vã nhảy lên Lâm Sâm máy bay trực thăng. Máy bay trực thăng quanh minh đứng lên, rất nhanh liền xoay quanh bay lên không, hướng về nước Hoa Quốc cảnh bày qua. Nhưng mà đúng vào lúc này, La Liệt đột nhiên chau mày: "A, lão đại, không xong, Phùng Cường không thấy." Các đội viên tất cả giật mình. Vội vàng bốn phía xem xét, quả nhiên không thấy Phùng Cương cái bóng. Hơn nữa giống như từ hôm qua buổi tối lên, liền đã không nhìn thấy hắn. Lão đại, Phùng Cương có thể hay không đã xảy ra chuyện? Chúng ta mau trở về tìm xem hắn a." La Liệt lo lắng nói. Giang Thiên Đạo nhưng là thần bí nở nụ cười, "Không cần, Phùng Cương có chuyện của hắn muốn làm, sự kiện kia thế nhưng là so với cái gì đều trọng yếu." Nhìn xem Giang Thiên Đạo bộ dáng thần bí hề hề, các đội viên trong lòng cũng là tràn đầy nghi hoặc. Đúng lúc này, một cái đội viên đột nhiên hướng về phía dưới một ngón tay, mau nhìn. Đó là cái gì? Cháy rồi sao? Đại gia vội vàng liền túi đầu hướng về phía dưới nhìn lại, chỉ thấy bên dưới một mảnh phòng ở đột nhiên bốc lên khói đen, còn có ngọn lửa rừng rực xông ra. Mà những cái kia Tây Quốc binh nhóm nhưng là đang nóng nảy chạy té rức, giống như nhìn hết sức hoảng sợ. 377 thứ 377 chương Đoán vượng cắt thịt 3 canh thứ 377 chương Đoán vượng cắt thịt từ trên máy bay nhìn, trận kia hỏa hỏa thế hùng vĩ, đã liên tiếp đốt đi mấy hàng phòng ở, lại không có một điểm mã thế giảm xuống dấu hiệu, ngược lại lại hướng về phụ cận nha phiên ruộng lan tràn mà đi. Ngoan ngoãn a, thật là lớn hỏa, lần này còn không phải đem Đoán Vương lưu những cái kiêu ốc biển bởi vì hết. Lưu Ta xem liền hắn nha phiến mà đều phải đốt hết đâu. Các chiến sĩ hưng phấn nghị luận, từng cái hồng quang đầy mặt. Nha phiến thứ này cũng không phải cái gì đồ tốt, gieo họa bao nhiêu người hố bao nhiêu nguyên bản tốt đẹp chính là gia đình. Bây giờ nhìn bị một hồi đại hỏa muốn cháy hết sạch, trong lòng bọn họ không nói ra được hưng phấn. Mà Lâm Sâm nhưng là tấm tắc thở dài, đáng tiếc, đáng tiếc, cái này nhưng không biết là bao nhiêu ức mỹ kim tài phụ a, cứ như vậy bị một hồi đại hỏa đốt sạch rồi. Nói hắn đột nhiên chau mày, quay đầu nhìn xem Giang Thiên Đạo, "Xung, ta bây giờ tụi hồ minh bạch ngươi tại sao muốn ta đem trái với điều ước điều khoản nhất định muốn thêm vào." Giang Đạo cười ha ha một tiếng, Lâm Sâm, ngươi quả nhiên là một cái người thông minh, bây giờ cho ngươi một cái không cần xuất lực liền có thể kiếm được nhiều tiền cơ hội, ngươi có phải hay không phải cảm tạ ta đây?" Lâm Sâm cười khổ lắc đầu, "Xung, cái này đồng tiền lớn mặc dù có được rất dễ dàng, thế nhưng là như thế nào cảm giác có chút quá tàn nhẫn đâu? Cái kia Tê Cốc lão, vị người đốt rủi hắn nha phiến, bây giờ còn muốn cầm nhiều tiền như vậy tới bồi chúng ta, ngươi nói hắn có thể cầm sao?" Giang Thiên Đạo tràn đầy tự tin nói, đương nhiên biết, cái này đoán vượng ở đây đã rất nhiều năm, tại Ma Túy bên trên đã kiếm nhiều tiền như vậy, hắn hoàn toàn có năng lực như thế. Nhưng hắn sẽ cho chúng ta sao? Đương nhiên sẽ, ngươi trở quên, trên người ngươi thế nhưng là có bắc mỹ lớn như vậy thị trường Ma Túy, cái này thần dự của có thể cam lòng bỏ lại sao?" Giang Thiên Đạo cười nói. Lâm Sâm chật chợt hai tiếng, bội phục nhìn xem Giang Thiên Đạo, "Sùng, ta bây giờ cuối cùng phát hiện, các ngươi hoa hạ nhân là trên thế giới này người sáng suốt nhất, các ngươi có thể đem mỗi cái trên người địch nhân huyết đều cho Echo. Ta bây giờ cảm thấy vô cùng may mắn, không có làm địch nhân của các ngươi, mà là là làm bằng hữu của ngươi." Giang Thiên Đạo cười ha ha một tiếng, "Lâm Sâm, cùng hoa hạ nhân làm bạn nhân tài là thông minh nhất, ngươi chính là cái kia thông minh nhất." Làm máy bay trực thăng đáp xuống chỗ ở trên bãi cỏ thời điểm, Tân Hiểu Mạn là cái thứ nhất chạy tới. Nhìn thấy người mình yêu mến Bình An không việc gì trở về, Tân Hiểu Mạn không có chút nào che giấu sự nhiệt tình của mình, tiến lên liền ném vào giang tiên đạo ôm ấp hoài bão, một cái rung động đến tâm căn nụ hôn dài để cho tại chỗ quan binh cũng là hâm mộ nước bọt chảy dài. Hoa, wow. thật hạnh phúc a. Đúng vậy à, Quách doanh trưởng, ngươi xem một chút nhân ra, nhìn lại một chút ngươi. Ta thế nào? Quét Chí khí trước mắt, không phục lắm nói. Ngươi nói ngươi thế nào, vẫn là doanh trưởng đâu, ngay cả một cái con dâu cũng không cua được tay, xem người ta Đẹp như vậy nữ thần đều chủ động ôm ấp yêu thương, thực sự là hâm mộ chết người xấu. Quách Chí khí bị thương rất nặng, mà Giang Thiên Đạo nhưng là hơi có chút lúng túng, thấp giọng tại Tân Hiểu Mạn bên thai nói câu, "Ta Tân đại Tiến sĩ, nhiều người nhìn như vậy đâu, liền không thể thu liễm một chút, đúng, còn có vị ngoại quốc bạn bè đâu." Tân Hiểu Mạn hừ một tiếng, nhìn thì nhìn chẳng lẽ ta còn sợ bọn hắn nhìn? Bất quá nàng hay là từ Giang Thiên Đạo trên thân thu hồi lại, lúc này mới từ trên máy bay xuống lâm sâm, mỉm cười tay lên, "Này, vị nữ, chúng ta lại gặp mặt." Tân Hiểu Mạn ngây ra một lúc mới nhận ra tới. Đây là đang em mở nước thời điểm thấy qua cái kia Tân nhiệm 4K đảng lão đại. "Uy, Giang Thiên Đạo, hắn sao lại tới đây? Các người như thế nào cùng một chỗ?" Tân Hiểu Mạn hơi sững sốt một chút, lại lập tức liền nói khẽ với Giang Thiên Đạo nói. Giang Thiên Đạo cười cười, "Thế nào, lâm xâm tiên sinh thế nhưng là bạn tốt của chúng ta đâu?" Tân Hiểu Mạn lẩm bẩm một câu, "Cùng hắn làm bạn tốt? Ngươi đừng quên, hắn nhưng là em mở quốc lớn nhất xã hội đen tổ chức lão đại." Giang Thiên Đạo nói, "Ta mặc kệ hắn là thân phận gì, chỉ cần đối với chúng ta có lợi, có thể trợ giúp chúng ta chính là bằng hữu." Tân Hiểu Mạn cao mày nhìn hắn nửa ngày, cuối cùng lắc đầu. Ta không biết ngươi những năm này binh là thế nào làm, đương giáo dục đều vứt xuống chỗ nào. Giang Tiên Đạo chỉ chỉ ngực của mình, giống như ngươi, đều ở lại đây đầu. Tân Hiểu mạng lúc này mới phản giận làm vui, giận một câu, miệng lươi trơn tru. Tiếp đó thoải mái đi qua, hoan nên ngươi, Lâm Sâm tiên sinh, hoan nên đi tới Hoa Hạ làm khách. Lâm Sâm cười ha ha một tiếng, thật cao hứng gặp ngươi lần nữa, xinh đẹp phương đông nữ thần. Sáu Lâm Sâm ở đây chỉ là làm dừng lại trong giây lát, liền bay trở về Mỹ Châu. Mà ở trên máy bay, hắn dựa theo Giang thiên Đạo phân phối cho đoán vượng gọi một cú điện thoại. A, ta thân yêu đoán vượng đi lệnh. Ta vừa mới nghe được một cái tin xấu, không biết là thật hay là giả. Nghe nói ngôi nha phiến tất cả đều bị một hồi đại hỏa đốt. Đoán vượng bây giờ đang ở nơi đó nổi trận lôi đình, da mặt của hắn bị lửa cháy phải đỏ thẫm đỏ thấm, khắp nơi đều là hun khói vết tích, tóc cũng bị hỏa thiêu phải chỉ còn lại có mấy cây. Mấy trăm ngôi nha phiến bị một hồi không minh bạch đại hỏa thiêu đến không còn một mảnh, liên phía trước hắn tất cả tổn kho cùng gia công đi ra ngoài ốc biển bởi vì cũng đều không có may mắn thoát khỏi. Có thể nói, trận này đại hỏa đem Đoán Vương đã biến thành một cái không có một khắc ma túy kẻ nhèo hèn. Mà đệ cho Đoán Vương lo lắng còn không phải cái này. Hắn lo lắng nhất vẫn là chỉ sợ tin tức này bị Lâm Sâm biết. Lo lắng nhất chính là dựa theo mới ký hợp đồng, lập tức phải cho Lâm Sâm cung ứng mấy trăm kilo hàng chưa nộp thế, bây giờ cái gì cũng không còn, lấy cái gì đi đưa hàng. Hơn nữa nếu như tại quy định thời gian bên trong không cách nào đem hàng giao cho trong tay đối phương lời nói, vậy coi như phải dựa theo hợp đồng bồi thường mấy ngàn vạn USD. Vốn cho là đào được một cái chậu châu náu, cây dụng tiền, thế nhưng là không nghĩ tới chính mình còn không có lắp ra khỏi một cái kim tệ đâu, lại trước tiên muốn cho đối phương bồi một số lớn tiền tài. Đoán vượng trong lòng cái này đau a, còn không chờ hắn trở lại bình thường. Lâm Sâm điện thoại của vậy mà liền đã đánh tới. Đoán vượng không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đưa đám nói: Đúng vậy, Lâm Sâm tiên sinh, ta tất cả nha phiến còn có anh túc tất cả đều bị trận này đại hỏa thiêu đến tinh quang, e rằng không thể dựa theo hợp đồng kỳ hạn cho người cung hóa." Lâm Sâm trong lòng cười lạnh không thôi, nhưng ngoài miệng nhưng là một bộ đồng tình khẩu khí: À, lại là thật sự, Đoán vượng đi lệnh, ta thật sự vì người tức hận. Ai, sớm biết như vậy, ta cũng không cùng Colombia đám tiêu kẻ buôn ma túy kẻ buôn bán ma túy nhóm bỏ ra mặt. Bây giờ ta đã cùng bọn hắn xé bỏ hợp đồng, ngươi bên này lại cung cấp không hơn hàng. Ngươi nói ta như thế nào cho phía dưới nhiều như vậy phá nhà giao phó? Cái này 6. Đoán Vượng trong lòng đem Lâm Sâm mắng cái tổ tông 18 đời, lúc này mới không đến nửa ngày, ngươi liền cùng Colombia bên kia xé bỏ hợp đồng. Ngươi cho rằng ta là đứa trẻ 3 tuổi đâu? Rõ ràng chính là muốn nhân cơ hội dọa giẫm lao tử, nhường lao tử cho ngươi lấy ra cái này bồi thường khoản sao? Thế nhưng là không có cách nào, biết rõ đây là đe dọa, Đoán Vượng cũng chỉ có thể cắn răng nhận, ai bảo nhân ra là thần tài đâu. Lâm Sâm tiên sinh, ngươi không cần lo lắng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ dựa theo trên hợp đồng điều khoản, bồi tổn thất của ngươi. Đoán Vương cắn răng một cái quyết tâm nói: "À, Đoán Vương ty lệnh, ngươi thật là cái hết lòng tuân thủ cam kết đồng bạn tốt, có thể cùng ngươi hợp tác thật là đời ta may mắn nhất chuyện." Lâm Sâm cười nói. 378 thứ 378 trương ta liền là giang sói 4 cánh thứ 378 trương ta liền là giang sói Lâm Sâm đi, hắc xạ lính đánh thuê cũng đã trở thành một cái cố sự. Liên thế quốc biên cảnh khốn nhiễu vài quốc gia chính phủ ma túy một chuyện cũng đã nhận được tạm thời giải quyết. Đường biên giới lên phân tranh xem như có một cái so sánh viên mãn kết cục, mà Giang Thiên đạo đặc biệt hành động đội sứ mệnh cũng tuyên bố kết thúc, bọn hắn sau đó muốn làm chính là trở về quân khu. Nhưng ở trở về phía trước, Giang Thiên Đạo vẫn còn có việc muốn làm. "Hiểu mạng, ta nghĩ hiểu một chút ngươi vừa nghiên cứu ra được mới lang huyết có thể chứ?" Giang Thiên Đạo đem Tân Hiểu mạng kéo đến một bên hỏi. Tân Hiểu Mạn kinh ngạc nhìn xem hắn, tiếp đó là đầu, "Không được, thân Yêu, mặc dù ngươi là ta thân ái nhất nam nhân, là ta trong lòng duy nhất, nhưng vật này là quốc gia cơ mật, không thể để cho bất luận kẻ nào tới gần." Nàng nghiêm túc như tình, bây giờ nhìn giống như một cái nghiêm cẩn cổ bản lão nhà khoa học, mà cùng mới vừa rồi còn giúp vào Giang Thiên Đạo trong lượt nũng nịu tiểu nữ nhân một trời một vực. Giang thiên Đạo cười nhạt một tiếng, "Ngươi biết ngươi lang huyết là cho người nào dùng sao?" Đương nhiên biết. Tân Hiểu Mạn nói, trước đây Tổng Tham Mưu trưởng nói qua, là cho một chi gọi là răng sói bộ đội đặc chủng các chiến sĩ sử dụng, thế nào? Giang thiên Đạo cười cười, ngươi còn nhớ rõ trên người của ta có cái gì chỗ đặc tú sao? Tân Hiểu Mạn sững sờ, mặt đỏ lên, ngươi giống như một con trâu, như thế nào cũng không biết mệt mỏi. Giang thiên Đạo đại quĩnh, cô nàng này nghĩ như thế nào đã đi đến đâu? Không phải, ta nói chính là trên người của ta có cái gì tiêu ký, ngươi còn nhớ rõ sao? Tân Hiểu Mạn giờ mới hiểu được tự mình nghĩ sai lệch, đỏ mặt nghĩ nghĩ, vết đạn, vết thương đạn bắn, trên người ngươi khắp nơi đều là vết thương đạn bắn. Còn có đây này Giang Thiên Đạo lại hỏi: "Còn có?" Tân Hiểu Mạn nghĩ nửa ngày, cuối cùng nhãn tình sáng lên, "Lồng ngực của ngươi còn có một cái hình xăm." Giang Thiên Đạo gật gật đầu, "Còn nhớ rõ là cái gì hình xăm sao?" Tân Hiểu Mạn lắc đầu, "Đêm hôm đó một mực đi rồi, lại là trên biển cả, thuyền nhỏ đông đúc, nơi nào có thể phân biệt đi ra." "Ngươi liền không có nghĩ tới, chúng ta quân nhân là không cho phép xâm, vì cái gì trên người của ta sẽ có hình xăm?" Giang Thiên Đạo nói. Tân Hiểu mạng sững suốt một chút, cái này nàng chính xác không nghĩ tới, bây giờ Giang Thiên Đạo nhắc nói, nàng cũng cảm thấy kỳ quái. Giang Đạo không có nói đi xuống, mà là chậm rãi giải, giải khai mình nấu Sau đó đem bộ ngực của mình bại lộ ở Tân Hiểu Mạn trước mặt. Tân Hiểu Mạn đương nhiên sẽ không thể thủng, tò mò mở to hai mắt nhìn sang. Lần này, nàng nhìn rất rõ ràng. Tại Giang Thiên Đạo ngực, rõ ràng sang một cái đầu sói, răng sói lắm lợi. Tân Hiểu Mạn giật mình nhìn xem Giang Thiên Đạo, chẳng lẽ sáu? Giang Thiên Đạo gật gật đầu, không sai, ta liền là răng sói một thành viên. Tân Hiểu Mạn chấn váng, trong mắt hiện ra ánh mắt bất khả tư nghị, không đúng, bọn hắn nói qua, lần trước ngoại ủy muốn bên trong, sói cấp chiến sĩ toàn quân bị diệt sáu. Giang Đạo lắc đầu, có một người sống sót, kia chính là ta. Tân Hiểu hoàn toàn chấn váng. Nàng không nghĩ tới người trong lòng của mình, vậy mà tại ngay từ đầu liền cùng chính mình cẩn thận liền tại một cái lên. Càng không có nghĩ tới hắn sẽ đích thân kinh lịch chàng hạo kiếp kia. Nàng run dậy đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt ve cái kia đầu sói, trong mắt hàm chứa nước mắt, "Thiên đạo, ta xấu, hiện tại có thể nhường ta nhìn ngươi mới lang màu sao?" Giang Thiên đạo cười hỏi. "Đương nhiên, đương nhiên có thể." Tân Hiểu mạng leo khô nước mắt của mình, nhìn xem hắn nói, bởi vì mới lang huyết chính là vì ngươi mở ra phát. Không sai, chính là tại lần trước lang huyết sự cố sau đó, trung ương thủ trưởng nổi trận đình, chẳng những muốn tra rõ lần tai nạn này, người có trách nhiệm Càng phải cầu các nàng những thứ này, nhân viên nghiên cứu khoa học nhất định muốn cải tiến lang huyết, quyết không cho phép có những chuyện tương tự phát sinh. Mỗi một cái răng sói chiến sĩ cũng có huyết có thị đích, bọn họ đều là quốc gia kiêu ngạo, không phải cứ như vậy dễ dàng bị hy sinh. Cho nên, Tân Hiểu Mạn mới có thể trở về quốc chi phía sau không có một khắc nghỉ ngơi, cũng không có đi tìm Giang Thiên Đạo, liền đầu nhập vào khẩn trương mới lang huyết nghiên cứu chế tạo bên trong. Bây giờ, mới lang huyết vừa mới nghiên chế ra được, còn chưa kịp báo cáo đi lên, lại gặp đến độc này xà lính đánh thuê đột nhiên tập kích. Nếu như không phải đặc biệt hành động đội đến, mới lang huyết nói không chừng liền muốn rơi xuống người có dụng tâm khác trong tay. Đi, ta bây giờ liền dẫn ngươi đi nhìn mới lang huyết." Tân Hiểu Mạn nắm lấy Giang Thiên Đạo tay liền hướng bên ngoài đi. Bí mật khoa nghiên sở bên trong đã khôi phục bình thường trật tự, cửa ra vào cũng đồn chú mới cảnh vệ, nhưng rắn độc kia lính đánh thuê binh lính thi thể đã sớm bị dọn dẹp sạch sẽ, còn giữ lại nhà khoa học cùng các trợ thủ đã bắt đầu mới lang máu lập lại tính chất khả thi. "Thiên Đạo, ngươi tới nhìn, đây chính là chúng ta vừa mới nghiên cứu chế ra mới lang huyết." Tân Hiểu Mạn đem Giang Thiên Đạo đưa đến trong phòng thí nghiệm, trước mắt là một đống màu xanh nhạt nhỏ vụn tinh thể. "Đương nhiên, đây vẫn là tinh thể, kế tiếp chúng ta còn muốn đối với nó tiến hành hóa tan." Sau đó tiến hành nhân thể hóa tan tinh chất khảo thí, xác định nó có thể cùng nhân thể gen kết hợp hoàn mỹ về sau, mới có thể giao cho giang sói các chiến sĩ sử dụng. Tân hiểu mạng nói, lần này, tuyệt đối sẽ không lại để cho chuyện như vậy phát sinh nữa. Giang thiên đạo túi đầu nhìn xem những thứ này tinh thể, bây giờ nó không hề nghi ngờ vẫn là một cái rơi thành phẩm, cho nên từ trong thị giác căn bản là không có cách cùng lúc đầu lang huyết tiến hành so sánh. Bất quá trong lòng hắn cũng xác định một sự kiện, đó chính là quốc gia không có quên giang sói, hơn nữa nhất định còn sẽ lần nữa tổ kiến mới sói binh sĩ mà mới lang huyết, cũng chắc chắn tăng lên trên mọi phương diện mỗi một cái giang sói chiến sĩ sức chiến đấu cùng thể chất. Tân Hiểu mạng đứng bên người lặng lẽ quan sát đến Giang Thiên Đạo, cuối cùng cuối cùng nhịn không được hỏi một vấn đề, "Thiên Đạo, ta muốn hỏi ngươi một cái vấn đề." "Hỏi đi." "Các ngươi một lần cuối cùng phục dụng lang huyết về sau, đến cùng xuất hiện triệu chứng gì?" Tân Hiểu Mạn cẩn thận hỏi. Nàng biết, cái thứ hành động chính là Giang Thiên Đạo không nguyện ý nhất quay đầu chuyện cũ, nhưng nàng nhất thiết phải làm rõ ràng kia buổi tối xảy ra chuyện gì, mới có thể để cho các chiến sĩ tiên huyết không còn chạy vô ích. Giang Thiên Đạo nhắm mắt lại, kia buổi tối một màn lần nữa ở trước mắt hiện lên. Chiến đấu khai hỏa khi hắn nhảy ra chiến hào hướng về địch nhân sông tới giết thời điểm lại đột nhiên tứ chi bất lực lập tức mới ngã xuống trong danh sâu Tiếp đó hắn cũng chỉ có thể lặng lặng nằm ở nơi đó nhìn mình chiến hữu bị địch nhân độ sát lại không có một điểm lực hoàn thủ cùng cơ hội mà hắn chính mắt thấy đây hết thảy cũng không có thể ra sức thậm chí ngay cả gọi khí lực cũng không có Giang thiên đạo nước mắt tại khỏe mắt chậm rãi xảy ra Ngươi là nói toàn thân không có khí lực nhưng mà có tri giác Tân hiệuạn kinh ngạc hỏi Giangi đạo gật gần đầu đứ là hắn chính mắt thấy cái này một thằng kịch, mới có thể nhường hắn tại trong cuộc sống sau này, mỗi lần bị ác mộng sợ khu nhiễu, vừa nhắm mắt lại liền sẽ nhớ tới cái hình ảnh đó. Tân Hiểu Mạn trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, như vậy, ngươi biết các ngươi ngày đó dùng lang huyết, về sau có phong tồn sao? 379 thứ 379 trường trở về với ngươi canh năm thứ 379 trường trở về với ngươi Giang Thiên đạo gật gật đầu, chắc có phong tồn, ta cho lão Nưu nói qua, hắn nói sẽ đối với những con sói kêu huyết tiến hành phong tồn, sau đó tiến hành kiểm nghiệm. Tân Hiểu Mạn chau mày, cảm giác có chút kỳ quái. Cái kia về sau quân đội đối với lang máu nơi phát ra tiến hành đã điều tra sao? Giang Thiên Đạo lắc đầu, cái này ta cũng không biết, sự tình phát sinh về sau, ta cũng bởi vì thất trách bị cưỡng chế từ binh sĩ giải ngũ. Bất quá, ta về sau tìm được vì chúng ta cũng ứng lang máu Lâm Thị tập đoàn, bọn hắn lại có chứng cư cho thấy, chúng ta cuối cùng dùng đám kia lang huyết, cũng không phải sản phẩm của bọn họ. Cái gì? Tân Hiểu mạng những mày, đây không có khả năng, lang huyết loại này cao cơ mật quân dụng phẩm, trên nguyên tắc chỉ có thể từ một đơn vị tiến hành bí mật sinh sản làm sao lại bị người khác giả mạo? Giang Thiên nói, thế nhưng là ta lấy đi đống gói cùng bọn hắn sản xuất đóng gói quả thật có một chút chút xíu khác biệt, thiếu đi bọn hắn đặc hữu bí nhớ. Tân Hiểu Mạn lông mày càng nhíu càng chặt, nàng vẫn cảm thấy có vấn đề, vậy ngươi xem qua các ngươi trước đó dùng lang ngáo bao trang sao? Giang Tiên đạo nhất sững sờ, vấn đề này hắn cho tới bây giờ không có nghĩ qua, rời đi bộ đội thời điểm cũng chỉ là cầm chính mình ngày đó dùng lang máu đóng gói hộp, mà được đến Lâm Trường Hải phủ định sau đó, cũng chưa từng có nghĩ tới cùng trước kia đóng gói tương đối. Bây giờ Tân Hiểu Mạn hỏi lên như vậy, trong lòng của hắn lập tức liền lộ bộ một chút. Hơn nữa, trong lòng của hắn càng một mực dồn dĩ một vấn đề, vì cái gì Lâm Trường Hải còn tại bí mật sản xuất lang huyết, mà chút lang huyết sản xuất ra về sau lại lấy được nơi nào đâu? "Thiếu Mạn, nếu như ngươi thấy lang máu, có thể hay không nhận ra thật ra tới?" Giang Tiên Đạo thử hỏi. "Đương nhiên có thể, nó giống như là ta một đứa bé, hải tử coi như rời đi mẫu thân quá lâu, là mẹ cũng đều sẽ một mắt nhận ra mình có đủ. Tân Hiểu Mạn không chút suy nghĩ liền nói. Giang Tiên Đạo gật gật đầu, "Như vậy, ngươi có thể bồi ta trở về Trì Châu sao?" Tân Hiểu sở, tùy theo liền kích động gật gật đầu, "Đương nhiên có thể, ta bây giờ vừa vặn có mấy tháng ngày nghỉ." Có thể cùng ngươi về nhà một chuyến." Hai người chính ở chỗ này nói, sau lưng truyền đến Quách trí Khí âm thanh vang dội, "Uy, hai người các ngươi lỗ hổng ở nơi đó chít chít tụ cục làm gì chứ? Lao Giang, còn không qua đây bồi lão tử uống rượu." Vừa nghiêng đầu, chỉ thấy Quách Chí Khí hai cánh tay bên trong sách theo hai cái bình rượu, ở nơi đó kêu gọi. Uống rượu liền uống rượu, ai sợ ai. Giang Tiên Đạo không có một chút do dự, lên tiếng liền sải bước đi qua. Hai người cũng là tiểu lượng như châu, Quách Chí Khí tiểu lượng thế nhưng là ở đây có 102 toàn bộ doanh, có đôi khi rượu phát tác thời điểm kéo mình thủ hạ mà bắt đầu uống một mực mà nói trên bàn rượu chỉ còn lại có hắn một cái, làm cho đam lính kia nhóm nhìn thấy Quách doanh trưởng lấy rượu, liền nhanh chóng nghĩ biện pháp né tránh. Bây giờ, bọn hắn giật mình phát hiện, trên đời này lại còn có so Quách doanh trưởng càng có thể uống rượu ra hỏa. Hai người kia gặp phải cùng một chỗ, uống rượu cũng không phải là dùng chén rượu đụng chuyện, 56 độ rượu sái, hai người trực tiếp đối với bình tuổi. Hơn nữa ở giữa không mang theo nghỉ xả hơi nhi, hai người một người trong tay nắm luốt một bình rượu sái, ngẩng lên cái cổ tử nhất bên cạnh từng nuốt đi đến âm, còn vừa dùng con mắt liếc lấy đối phương, sợ mình uống so với đối phương chậm. Cuối cùng Hai người cơ hội là đồng thời đem bình rượu hướng về bàn tử thượng một đập, lại đến một bình. Ngoan ngoãn, một bình đều thổi xong. Đại gia giật mình nhìn thấy cái kia một cân trang rượu sái bên trong vậy mà giống. Hai người này, nhất định chính là thùng rượu a. Tẩu tử, còn, còn lên không? La Liệt lắp ba lắp bắp hỏi hỏi Tân Hiểu Mạn. Tại những này bình trong lòng, Tân Hiểu Mạn không thể nghi ngờ chính là bọn họ tẩu tử. Mà để cho lão đại uống rượu, không thể nghi ngờ muốn nhìn chị dâu sắc mặt như thế nào. Bằng không lão đại uống rượu hơn nhiều, buổi tối không có sức chiến đấu, bị tẩu tử đạp xuống giường làm sao bây giờ? Tân Hiểu mạn mặt đỏ lên, vậy mà vì tàu tử chức danh này mà cảm thấy trong lòng đắc ý, nàng không hề nghĩ ngợi liền nói, "Bên trên, sợ cái gì, thêm hai chai nữa cũng không có việc gì." "Đúng vậy à?" Tân Hiểu mạn là được chứng kiến Giang Thiên Đạo tiểu lượng, còn tại em mở nước thời điểm, hắn hòa đặng nhất sơn một lần kia chính là uống thiên hôn điệu ám. Các chiến sĩ yên tâm, trực tiếp rời một kiện rượu đi lên, mọi người cùng nhau buổi tiếp hai cái lao đại uống. Trận này uống rượu phải, rung động đến tâm can. Cuối cùng, trên bàn rượu ngã sấp một cái phiến, chỉ có quách chí khí còn vút vút chính mình phát cứng gián đầu lưỡi, ở nơi đó kêu, "Hướng, người đâu?" Tiếp tục uống. Buổi tối hôm nay không uống nằm xuống ai cũng không cho phép đi. Giang Thiên Đạo nhưng là nâng lên cánh tay theo, đưa rượu lên. Người đâu? Mau đem rượu. Không có ai đứng thanh, ngoại trừ bên ngoài đứng gác lính gác, những người khác tất cả đều cho cúi gục. Không có cách nào, Giang Thiên Đạo không thể làm gì khác chính mình đứng lên, lao quế ngươi chờ, ta đi lấy rượu. Nói hoàng hoàng du du hướng về bên cạnh đi đến, vừa đi vừa gọi, rượu đâu? Rượu đâu? Rẽ ngoặt, dưới chân không biết bị đồ vật gì mất tự do một cái, vậy mà phủ phủ một chút liền nằm trên đất. Lúc này, một mục ngồi ở nơi xa nhìn Tân Hiểu mạn cuối cùng nhịn không được, lắc đầu đi tới. Giang Thiên Đạo rõ ràng gù lớn, nam dạ̣p trên mặt đất sờ loạn, sờ một cái liền sờ đến một đôi tay. Ngẩng đầu một cái, Tân Hiểu Mạn cười híp mắt ngồi xuống ở trước mặt. Dùng một cây trắng hành tựa như ngón tay tại hắn trên chán đảo rồi một lần, ngốc hình dáng, lúc này mới mấy ngày không thấy, ngươi cứ như vậy túng. Ai túng? Giang Thiên Đạo sợ nhất người khác nói chính mình sợ, nhất là bị nữ nhân nói sợ, trên mặt mang không được. Vậy sao ngươi liền gục xuống? Tân Hiểu Mạn trên mặt mang châm chọc cười. Lao tử đây là không cẩn thận vấp té mà thôi. Giang Đạo nói án lấy mà bỏ lên. Không cần chính là không cẩn, tìm nhiều lý do như vậy làm gì? Tân Hiểu Mạn một mặt kinh bị, xoay người muốn đi. Thế nhưng là vừa mới xoay người, tay liền bị Giang Tiên Đạo kéo lại. Người nói ai không cần? Có tin ta hay không bây giờ liền thu thập ngươi." Giang Tiên Đạo miệng đầy mùi rượu, trực lăng lăng nói. Tân Hiểu Mạn kinh bị lường hắn một cái, đừng chém gió nữa, chỉ người dạng này nhi, còn không biết ai thu thập ai đây. Dựa vào, còn phần ngươi. Giang Tiên Đạo thụ nhất không được bị nữ nhân chà phụng, nhất là hoài nghi mình sức chiến đấu, cái này còn cao minh. Tay hắn kéo một phát, một hơi liền đem Tân Hiểu thân thể kéo tới, "Tiểu tử, bây giờ lão tử liền thu thập một cái cho ngươi xem." nói chẳng ngang liền đem nàng ôm, tiếp đó kháng tại chính mình trên bờ vai, nhanh chân đi đến một cái doanh trại cửa ra vào, phanh đá một cái bay ra ngoài môn, liền đem Tân Hiểu Mạn ném tới trên giường. Tân Hiểu Mạn vừa muốn đứng lên, Giang Thiên Đạo liền đã bắt lấy nàng hai đầu chân dài túm tới. "Tiểu tử, xem ta như thế nào thu thập ngươi?" Tân Hiểu Mạn tính cách tượng trưng dùng nắm đấm nện cho hai cái, rất nhanh liền đưa tay ra cánh tay ôm Giang Thiên Đạo cổ, đem hắn đầu đè ở trước ngực của mình. Trong phòng, lập tức mưa gió đại tác. 380 thứ 380 chương nhảy dù canh một thứ 380 chương nhảy dù Giang Thiên Đạo nhất thức tỉnh lại, chỉ cảm thấy eo đau nhức. Ngoài cửa sổ trời đã sáng choang, bên người Tân Hiểu Mạn đã sớm chẳng biết đi đâu, hắn Gian gân cốt một cái đứng lên. Đi ra doanh trại về sau lại phát hiện, bên ngoài đã là máy bay bay mình, các đội viên cũng sớm đã chờ xuất phát, liền lợi đến hắn một cái. Mà Tân Hiểu Mạn nhưng là đã sớm ngồi ở trên máy bay, mặt phấn mang xấu hổ nhìn xem hắn. Giang Tiên đạo mặt mơ đỏ ửng, "Tại sao không gọi ta?" Phùng Cương cười ha ha một tiếng, "Lão đại, là tẩu tử đau lòng ngươi, nói ngươi buổi tối hôm qua mệt muốn chết rồi, để cho ngươi ngủ thêm một nhi." Các chiến sĩ ầm vang cười to, Tân Hiểu Mạn đem mặt chật cấp một cái bên cạnh, nhưng khắp khuôn mặt là đỏ ửng. Giang Thiên Đạo đúng là mệt muốn chết rồi, buổi tối hôm qua thừa dịp tiểu hứng thất tiến thất xuất, giết tân hiểu mạn quỷ xuống đất cầu xin tha thứ. Bất quá dạng này tội anh hùng kết quả chính là eo đau nhức, đến bây giờ còn cảm thấy ẩn ẩn có chút đau nhức. "Tuất, đi thôi." Giang Thiên Đạo mặt mơ hững đỏ, nhảy lên máy bay trực thăng. Máy bay chậm rãi bay lên không, trên đất quách chí khí cùng các chiến sĩ lưu luyến không rời ở nơi đó vẫy tay, nơi đó còn có phụng cương thân ảnh, nhìn ra được trong ánh mắt của hắn tràn đầy sự tiếc nuối. Bất quá Giang Đạo tin tưởng, không cần bao nhiêu thiên, nhất định sẽ gặp lại hắn. La tiến đến Giang Thiên Đạo trước mặt, lão đại Ngươi nói chúng ta lần này sau đó trở về, là ai về nhà nơi đâu? Vẫn sẽ về sau đều tụ tập trung khởi lai, like, làm một chút ngươi mới răng sói. Giang Thiên Đạo nghĩ nghĩ, cái này còn không biết, bất quá ta cảm thấy các ngươi rất có thể sẽ không trở lại lúc đầu binh sĩ đi. Đó chính là muốn làm mới răng sói. La Liệt kích động nói, lao đại, vậy là ngươi không phải vẫn là làm chúng ta đội trưởng. Vừa nghe nói mới răng sói, các chiến sĩ tất cả đều kích động đầy quanh. Nhưng mà Giang Thiên Đạo lại lắc đầu, không phải, các ngươi sẽ có mới đội trưởng, ta đã giải ngũ. Đáp án này nhường đại gia thất vọng. La Liệt càng lại áo nào nói, lão đại, ta liễn phục ngươi một cái. Những người khác căn bản không tư cách làm chúng ta đội trưởng. Đối với lão đại, chúng ta liền phục ngươi một cái. Đối với lão đại, ngươi nếu là không thể trở về, chúng ta cũng không đi." Các chiến sĩ từng cái kích động nói. Giang Thiên đạo không nói gì, mà Tân Hiểu Mạn cũng là ngồi một bên lặng lặng nhìn xem hắn. Các chiến sĩ ầm ĩ nửa ngày, nhìn thấy Giang Thiên đạo bình tĩnh lạ thường, thế là liền từng cái cũng yên tĩnh trở lại. Lúc này Giang Thiên đạo mới mở miệng, "Các huynh đệ, chúng ta làm lính đều biết, tham gia quân ngũ tham quân chính là vì đền đáp tổ quốc, mà tuân thủ kỷ luật nghe theo chỉ huy càng là chúng ta tất yếu." Tất nhiên trong tổ chức để cho ta Xuân ngũ, vậy thì có đạo lý của hắn, hơn nữa, các ngươi cũng cần phải tin tưởng tổ chức, mặc kệ như người nào làm đội trưởng của các ngươi, hắn đều có đầy đủ năng lực tới có thể gánh vác hắn. Hơn nữa sáu, ta còn có ta chuyện cần làm không có làm xong, cho nên bây giờ còn không thể trở lại binh sĩ bên trên, chờ ta đem chuyện nên làm làm, nói không chừng ta thật sự sẽ trở lại các ngươi bên người." Giang Thiên Đạo cuối cùng nói. Các chiến sĩ không nói. Lúc này sắc trời đột nhiên âm trầm xuống, gió cũng chậm rãi lớn lên. Người điều khiển lầm bẩm một câu, "Hoàng thiên nhìn phải đổi, chúng ta e rằng không thể tiếp tục bay." Quả nhiên Gió càng lai việt đại, không bao lâu nhì, lại có một đoàn màu đen mây mưa bao phủ. Giang đội trưởng, thời tiết phải đổi, chúng ta không thể tiếp tục bay về phía trước, nhất thiết phải lập tức tìm địa phương hạ xuống." Người điều khiển khẩn trương nói. "Thế nhưng là tìm nơi nào hạ xuống đâu?" Lúc này máy bay vừa vận phi hành ở một cái đại hạp cốc bầu trời, phía dưới tất cả đều là ô hành đại thụ cùng vách núi, căn bản vốn không có hạ xuống điều kiện. Hơn nữa lúc này càng chết là, trên bầu trời đột nhiên xẹt qua một đạo tiệm điện. Xem ra, lập tức phải có một hồi lôi điện mưa to một tới. Làm sao bây giờ? Trời muốn mưa." Tân Hiểu mạn khẩn trương lên. Cẩn thận bắt lấy Giang Thiên đạo tay. Giang Thiên đạo xem dưới chân, nhìn lại một chút thời tiết, biết bây giờ nhất thiết phải làm ra quyết định. Nhảy dù a, vàng không chờ xuống mưa to liền nhảy dù đều không cơ hội. Giang Thiên đạo nhất âm thanh ra lệnh, mỗi người lập tức liền bắt đầu công việc lu đủ lên, vội vàng mặc lên người mang dù bao. Mà Tân hiểu mạng lại mắt chớp váng, ta, ta sẽ không nhảy dù. Đừng sợ, rất đơn giản, chờ nhảy đi xuống về sau không nên hoảng hốt, nhìn cách xa mặt đất còn có mấy trăm mét thời điểm, ngươi liền đem cái này dây kéo ra tốt. Giang Thiên đạo nhất bên cạnh vì nàng mặc lấy dù bao, một bên dạy nàng Thế nhưng là Tân Hiểu Mạn lúc này tâm loạn như ma, căn bản là nghe không vào. Mà lúc này, người điều khiển cũng tại thúc dục đại gia bắt đầu nhảy dù. Các đội viên mở ra cửa máy bay, từng cái nhảy xuống. Đến phiên Tân Hiểu Mạn, nàng khẩn trương hai cái đuổi đều ở đây du lên, hai cánh tay càng là nắm thật chặt cửa khoang không chịu buông tay. Gió từ bên ngoài phá đi vào, Tân Hiểu Mạn dọa đến hai con mắt bế quá chặt chẽ, trong miệng phát ra tiếng kêu hoảng sợ. Giang Thiên Đạo cười khổ một tiếng, nhấc quan tâm từ sau vừa đem nàng đẩy xuống. Tân Hiểu Mạn tiếng sợ ở trong sơn quốc quân quân, Giang Đạo đi theo liền cũng xuống. Tân Hiểu chỉ cảm thấy bên tai hô hô phong thanh thân thể đang nhanh chóng hạ xuống, nàng hé miệng hoảng sợ thét lên, căn bản là nghĩ không ra đi kéo dù bao lên giấy thử. Đúng lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy giống như mình bị treo ở trên nhánh cây một dạng, giảm xuống tốc độ bắt đầu thả chậm lại. Nàng lấy dũng khí mở to mắt, lúc này mới phát hiện không biết lúc nào, Giang Thiên đạo đã rơi xuống bên người nàng, lấy tay bắt được y phục của nàng. Ta muốn chết. Bại hoại. Tân Hiểu mạn lớn tiếng kêu. Giang Thiên đạo lôi kéo cánh tay của nàng, một cái tay khác ngã vào phía sau kéo ra chính mình dù bao động tấy trôi. Dù ở hai người đỉnh đầu mở ra, Tân Hiểu mạn ôm thật chặt Giang Thiên đạo thân thể đem mặt mình dán tại trên ngực của hắn, nghe tim của hắn đập, phản phất mình đã cùng hắn dung hợp lại với nhau. Giang thiên Đạo túi đầu liếc mắt nhìn, Tân Hiểu Mạn đang nhắm mắt lại, gương mặt cảm giác hạnh phúc. Nhưng Giang Tiên Đạo nhưng không có thời gian ở nơi đó hưởng thụ, lập tức phải trời mưa to, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp lập tức tìm địa phương an toàn hạ xuống mới được. Hắn điều khiển dù bao, ở trong sơn cốc xoay quanh, thế nhưng là nơi này núi quá lớn, căn bản là tìm không thấy một cái thích hợp rất xuống đất phương. Mưa cuối cùng xuống, Giang Đạo không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nhường dù bao từ từ rơi xuống, cuối cùng rơi vào một cây đại thụ bên cạnh. Dù bao dù xuống, Trốn lên hai người trên thân, Giang Thiên Đạo móc ra dao, cắt đứt dù dây thừng, tiếp đó hao hết chất chở, cuối cùng mới người mang theo Tân Hiểu mạn từ nơi này khỏa cao lớn trên cây tùng chậm rãi tua xuống. Hai người lúc này cũng là chật vật không chịu nổi, mưa tầm tã xuống mưa to đem hai người quần áo mắc phải tinh hà bốc. Bất quá còn tốt, Giang Thiên Đạo rất may mắn tìm được một cái có thể tránh mưa sơn động. Hơn nữa trong sơn động còn thả một chút tuổi khô, còn có một số trước đó đốt còn dư lại cho chồng, xem ra trước đó thường xuyên có người ở ở đây nóng lửa. Kế tiếp Giang Đạo dùng nguyên thủy toại lấy lửa thủ đoạn, dùng hai căn mục côn ở nơi đó ma sát, cuối cùng điểm hỏa. 381 thứ 381 chương hởn rỗi canh hai thứ 381 chương hởn rỗi hỏa điểm lên, hai người đem trên người quần áo rước tới ra, khoác lên đỡ tử thượng nhường đống lửa hờ khô. Tân Hiểu Mạn không có bất kỳ cái gì ngượng ngùng, mình nam nhân trước mặt nàng đã không có một điểm bí mật có thể nói. Hú hô, ở đây không có những người khác, có thể ở mình nam nhân trước mặt bày ra mình mỹ lệ, Tân Hiểu Mạn xưa nay sẽ không ra vẻ thệ tục. Bất quá Giang Thiên Đạo buổi tối hôm qua rõ ràng vất vả quá độ, bằng không trước mặt mỹ nhân trong ngực, thỏa thích ánh mắt của hắn cùng cơ thể, muốn liền nên cầm vũ khí nổi dậy đại chiến một phen. Quần áo hờ khô về sau, Hai người rất nhanh liền một lần nữa mặc quần áo xong, trời có người ngoài xâm nhập lúc lúng túng. Cũng không biết la liệt bọn hắn thế nào. Giang Thiên Đạo nhìn xem bên ngoài lo lắng nói, bên ngoài vẫn còn mưa, còn thỉnh thoảng có sấm xét vang dội, nhìn trận mưa này trong thời gian ngắn là không dừng được. Cũng không biết những đội viên khác nhóm có gặp phải nguy hiểm hay không, có phải hay không thuận lợi hạ xuống. Mà thân Hiểu mạng nhưng là nâng cầm lên ngồi ở cạnh đống lửa, suy nghĩ một chuyện khác. Thiên Đạo, ngươi là làm sao tìm được Lâm Thị? Lại là làm sao tìm được Lâm Trường Hải chế tạo lang máu nhà máy đâu? Những thứ này theo đạo lý đều hẳn là bí mật trọng yếu, làm sao lại để cho ngươi một cái lính giải ngũ tìm được đâu?" Giang Thiên Đạo nói, "Kỳ thực ta xuất ngũ chỉ là một người trang, mục đích đúng là muốn điều tra lần này Lang huyết sự kiện. Mà Lâm thị cũng là lao lãoưu cho ta, hắn nói cho ta biết Lang huyết chỉ có cái này một chỗ cô lúng. Tại sao muốn ngươi tới điều tra? Loại sự cố này không phải là quân đội đứng ra điều tra sao? Để cho ngươi cá nhân đến điều tra chẳng lẽ bình thường sao?" Tân Hiểu mạng cau mày hỏi, "Cái này, ta muốn hẳn là bọn hắn không muốn đem sự tình khuếch tán a." Giang Đạo suy nghĩ một chút nói, Bất quá trong lòng của hắn cũng một mực có một cái nghi vấn như vậy, chỉ là không có nói ra. Bây giờ Tân Hiểu Mạn nói ra, vấn đề này liền lộ ra hết sức xuất sắc. Tân Hiểu Mạn lắc đầu, nếu như là sợ khuyết tán lời nói, thì càng không phải để cho ngươi đến điều tra, dạng này ngược lại càng có có thể đem sự tính quyết lại. "Vậy ngươi cho rằng 6. Giang Tiên đã hỏi. Tân Hiểu Mạn không nói lời nào, ta tạm thời còn nghĩ không thông, có thể bên trong có huyền cơ khác. Nói nàng lại hỏi, "Ngươi vẫn không trả lời ta một cái vấn đề khác, ngươi làm sao tìm được Lâm Trường Hải Bí mật hãng? Ta muốn nếu như không phải là cùng hắn vô cùng người thân cận, e rằng không có cơ hội này có thể tìm được a." Vấn đề này rất kịch liệt, Giang Thiên Đạo do dự hồi lâu, cuối cùng rốt cục vẫn là quyết định hướng Tân Hiểu Mạng ngả bài, liền đem chính mình rời đi binh sĩ về sau chuyện phát sinh đại khái nói một lần. Vừa nói, hắn vừa nhìn Tân Hiểu Mạng sắc mặt. Tân Hiểu Mạng sắc mặt rất nhanh liền trở nên rất khó coi. Chẳng thể chấp đâu, nguyên lai là Lâm Gia Đồng Sảng phò mã a. Tân Hiểu Mạn mặt đen lên nói, Giang Thiên Đạo lúng túng không thể đáp lại. Tân Hiểu Mạng sắc mặt thanh lại trắng, chợt nhìn lại Thanh, có thể tưởng tượng được, chính mình mến yêu nam nhân đột nhiên đã biến thành người khác, đổi ai cũng không tiếp thu được. Nàng nghiêng mặt qua một bên, Cố thể Giang Tiên Đạo vẫn là thấy được nạng trong đôi mắt của nước mắt đang lóe lên. "Giang đội trưởng, vậy ngươi tại sao còn muốn ta với ngươi trở về đây? Ngươi sẽ không sợ hai người chúng ta gặp mặt đấy nhau?" Giang Thiên Đạo càng phát cuồng bách, biết mình đã thương lòng của người ta, nhưng lại không biết như thế nào a đuổi và giải thích, chỉ là xoay người đi đốt một điếu thuốc, buồn bực đầu ở nơi đó phát xích phất xích quất lấy một khói. Tân Hiểu mạng ngồi ở phía sau hắn, nhìn xem cái này buổi tối hôm qua còn để cho nàng điên cùng nam nhân, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đột nhiên, nàng đứng lên, chạy ra khỏi sân động, một đầu đâm vào mưa bụi bên trong. Mà giờ khắc này, Sắp trời đã tối, mưa còn hạ cái không ngừng, hơn nữa càng rơi xuống càng lớn. Giang thiên Đạo vội vàng kêu một tiếng, "Hiểu Mạn, có thể Tân Hiểu mạng giống như là không có nghe thấy một dạng." Giang thiên Đạo do dự một chút, cuối cùng vẫn là đuổi theo. Thế nhưng là chính là chỗ này do dự một chút, đuổi theo ra lúc sau đã là không nhìn thấy Tân Hiểu Mạn cái bóng. "Hiểu Mạn, mau trở lại." Giang thiên Đạo tại trong mưa hô to Tân Hiểu Mạn tên, nhưng căn bản không có đáp lại. Mưa càng ngày càng lớn, trời cũng càng lại về đen, rậm rạp trong rừng còn có thể nghe được một chút da thú tiếng gầm ghét. Đạo trong lòng càng phát lo lắng, hắn cầm lấy một cây bút tối vọt vào trong bóng tối, nhất thiết phải đem Tân Hiểu Mạn tìm trở về, bằng không ở nơi này trong núi rừng gặp phải dã thú lời nói, chính mình sẽ cả một đời hẻn nái nàng. Nhưng hắn không biết là, khi hắn cầm bó đuốc sông ra sơn động tiến vào rừng mưa thời điểm, ở phía sau hắn, Tân Hiểu Mạn nhưng là khoanh tay ngồi xổm ở trong một cái góc, nhìn xem hắn dần dần đi xa. Tân Hiểu Mạn bây giờ trong lòng không biết tư vị gì, nam nhân này để cho nàng vừa yêu vừa hận. Hắn vì mình mấy lần sông pha khói lửa, mà chính mình mỗi lần lúc gặp phải thời điểm, hắn cuối cùng là có thể giống trí Tôn Bảo một dạng đỉnh đầu kim giáp xuất hiện ở trước mặt mình. Nhưng khi chính mình đem trái tim cùng hết thảy đều giao cho hắn thời điểm, Hắn vẫn còn có nữ nhân khác. Tân Hiểu Mạn Tuyệt không phải một cái ủy lại nam nhân nữ nhân, càng sẽ không cam tâm cùng những cái khác nữ nhân cùng một chỗ chia sẻ cùng một cái nam nhân. Nhưng muốn chính minh tàn nhẫn rời đi nam nhân này, nàng nhưng lại ngoan không hạ lòng này tới. Dù cho chạy ra sân động, nàng cũng không có thật sự rời đi, mà là trốn ở vừa nhìn hắn chạy đến tìm tìm chính mình. Khi nàng nhìn thấy Giang Thiên Đạo không chùn bước đi ra ngoài tìm mình thời điểm, trong lòng hơi có chút an ủi. Giang Thiên Đạo đi về sau, nàng rốt cục vẫn là kéo lấy bị mưa to sối thân thể về tới trong sân động, ngồi ở đống lửa trước mặt, dùng lửa đốt làm quần áo trên người, nhưng trong lòng ậm ức nhưng là hổng không làm. Nàng ngồi ở chỗ đó một lần một lần mượn dụa Giang Thiên đạo, tên đáng chết này tại sao muốn tại tính mạng của nàng bên trong xuất hiện. Nhưng khi đó ở giữa từng giây từng phút trôi qua, bên ngoài mưa to càng rơi xuống càng lớn, lại vẫn luôn không thấy Giang Thiên đạo trở về thời điểm, trong lòng của nàng nhưng lại bắt đầu lo lắng. Gia hỏa này sẽ không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn a. Bên ngoài ngày như thế đen, còn đổ mưa to, bên hai còn thỉnh thoảng vang lên những dã thú kêu tiếng gào thét. Hắn có thể hay không gặp gỡ dã thú? Nghĩ tới đây Tân Hiểu mạn tâm liền chặt, nàng nhịn không được đứng dậy đến cửa hang hướng ra ngoài nhìn ra xa, hy vọng có thể nhìn thấy Giang Thiên đạo thân ảnh. Thế nhưng là nàng xem một lần lại một lần, cái tiết để cho nàng sinh khí nhưng lại vô cùng lo lắng thân ảnh nhưng vẫn không có xuất hiện. Cái này toán ra, mưa lớn như vậy, làm sao lại không biết trở về tránh mưa đâu. Tân Hiểu Mạn đang nóng nảy thời điểm, đột nhiên nghe được nơi xa có tiếng người nói chuyện, giống như là hai nam nhân thân âm. Tân Hiểu Mạn xem chính mình, bà năng lui về sân động, tiếp đó tìm một cái góc trốn đi. Tiếng nói chuyện từ xa mà đến gần, rất nhanh liền có hai cái lướt nhẹ thân ảnh từ bên ngoài chạy vào. Tân Hiểu Mạn lặng lẽ thò đầu ra tới, lại phát hiện hai người kia không phải Giang Tiên Đạo, cũng không phải cùng bọn hắn cùng một chỗ nhảy dù hành động đội viên mà là hai cái tướng mạo hung ác người xa lạ. 382 thứ 382 chương nữ nhân này có vấn đề bà canh thứ 382 chương nữ nhân này có vấn đề tiến vào hai người cũng là người mặc dân tộc tiểu số trang phục, hai người tướng mạo hết sức hung ác, một cái khuôn mặt hơi mập chút, một cái khác nhưng là cao gầy mặt ngựa. Mà cái kia dài mặt ngựa má phải bên trên còn có một đạo bắt mắt mặt sẹo, nhìn hết sức đáng ghét. Tân Hiểu mạng trong lòng có chút sợ, mau đem thân thể rút về trong góc. Hai người kia chạy vào về sau, nhìn thấy đống lửa lập tức mừng rỡ, lập tức liền vây ở đống lửa trước mặt, đem mình trên người quần áo rướt thoát tại trên đống lửa nướng. A, đây là ai xanh đống lửa? Tại sao không ai? Hai người một bên sợi ấm, một bên nghiêng đầu nhìn xung quanh, nhưng cũng không có nhìn thấy trốn ở trong góc Tân Hiểu Mạn. Có thể là nướng xong hỏa liền đi a, lửa này để vừa. Mặt béo cầm lấy một cây củi hướng về trong đống lửa tăng thêm nói. Vừa rồi Tân Hiểu Mạn sau khi trở về, trong lòng chỉ là tại mọc lên giang tiên đạo khí, cũng không có hướng về trên đống lửa thêm củi, cho nên hỏa thế đã suy giảm, nhìn sắp diệt. Ai, cái thời tiết mắt tôi này, hảo hảo mà làm sao lại đột nhiên phía dưới lên mưa to tới. Ngựa gầy ốm khuôn mặt liền quần đều thoát, chỉ còn lại một đầu quần sốc nhỏ, đem quần cầm ở trong tay vặn vắt chạy giải thủy. Mặt ngựa kỳ Ngươi nói, lão bản lần này nhường hai chúng ta thật xa lại tới nơi này rốt cuộc là làm gì? Mặt béo một bên lau trên người thủy, một bên hỏi ngựa gầy ốm khuôn mặt. Ngựa gầy ốm mặt lạnh hừ một tiếng, người đây cũng không nghĩ ra sao? Lão bản tự nhiên là để chúng ta tới thay hắn lộ đường tới. Lộ đường gì? Đương nhiên là phải ra khỏi Hàn rồi, lão bản đối với đám người này không tin nhiệm, sợ bọn họ làm cho vấn đề, cho nên để chúng ta ở đây đi tiền trạng. Ngựa gầy ốm khuôn mặt rất tự tin nói, nghe nói lão bản lần này cần ra rất nhiều hàng rồi. Mặt béo nói, đó là đương nhiên, lão bản lần này là dốc toàn lực, lập tức việc bán của hắn liền làm không được. Cho nên lần này phải thật lớn làm một bút, hảo về sau dựa tay không làm. Hai người ở nơi đó thấp giọng kể, chốn ở trong góc Tân Hiểu Mạn nghe là dù mình. Mặc dù hai người chưa hề nói phải ra khỏi cái gì hàng, nhưng hơi chút nghĩ có thể để cho người ta liên tưởng đến ma túy các loại. Tân Hiểu mạng lập tức dọa đến một cử động cũng không dám, chỉ sợ kinh động đến hai người này sẽ đối với chính mình giết người gì khẩu. Thế nhưng là sợ cái gì liền đến cái gì, trong tay nàng khẽ run lên dậy, lại đem sơn động trên vách đá miếng đất làm rơi xuống một khối, lệch cạch một tiếng rơi trên mặt đất. Lạch cạch. Thanh âm không lớn, nhưng ở yên tĩnh này trong đêm mưa lộ ra phá lệ rõ ràng nhất là nghe vào hai người này trong lỗ thai, bọn hắn quả một chút liền xoay người qua, hướng về phía Tân Hiểu Mạn chỗ ẩn thân quắt to một tiếng, "Ai ở nơi nào?" Tân Hiểu Mạn dọa đến tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên, nàng một tiếng cũng không dám lên tiếng, liền hô hấp đều ngừng ở, khẩn trương nốc tại đó không lúc đích, hy vọng có thể đem hai người này cho che đi qua. Hai tên kia vệ thai nghe hồi lâu, cũng không còn một kia động tĩnh. "Có thể là chỗ ta. Mập mạp nói. "Ân, có lẽ là con sóc cẩn giấu quả thông a." Hai người không có làm chuyện, tiếp tục bắt đầu khi nói chuyện. Tân Hiểu thở dài một hơi, lần này càng thêm bắt đầu cẩn thận, co giúp ở nơi đó không lúc ních. Trong lòng lại bắt đầu tưởng nghiệm Giang Thiên Đạo, nếu như Giang Thiên Đạo ở bên cạnh lời nói, chính mình cũng không cần như thế lo lắng đề phòng. Thế nhưng là gia hỏa này đang ở đâu vậy? Mưa lớn như vậy, lại tìm lâu như vậy vẫn chưa về, hắn sẽ có hay không có ngoài ý muốn gì? Nghĩ tới đây, Tân Hiểu Mạn Tâm một lần nữa nhắc lên, lần này không phải vì chính mình, mà là vì Giang Thiên Đạo. Trước mắt của nàng một chốc nhớ tới Giang Thiên Đạo ngày đó máu me khắp người tình cảnh, một chốc nhớ tới hắn dùng thân thể che trước mặt mình, hốc mắt chậm rãi ướt át. Liền lúc nào trong sơn động đã khôi phục yên tĩnh, nàng cũng không có chú ý tới. Thẳng đến trước mặt đột nhiên xuất hiện một trương mặt xèo ngửa gầy ốm mặt thời điểm, Tân Hiểu Mạn mới dọa đến hét lên một tiếng, muốn đi lui lại đã không chỗ có thể lui. Mà ngửa gầy ốm khuôn mặt cũng là sửng sốt một chút, xoay quay đầu lầm bầm một câu, tại sao là một cái nữ môn? Nữ môn? Mặt béo lại lập tức hưng phấn lên, một cái đẩy ra che trước mặt mình ngửa gầy ốm khuôn mặt, hai con mắt tham lam nhìn chằm chằm trốn ở nơi đó Tân Hiểu Mạn. Oa, còn là một cái mỹ nữ a. Mặt béo hưng phấn khuôn mặt đều đỏ lên, trong mắt lập loè hèn mọn mà ánh mắt xanh lam. Tân Hiểu Mạn một cái giật mình, từ nơi này mập mạp trong ánh mắt nàng cảm nhận được hiếp, nàng bản năng nhảy dựng lên muốn từ bên cạnh chạy đi. Thế nhưng là hai tên gia hỏa thân thể nghiêm nghiêm thật thật chặn đường đi, nàng căn bản không chỗ có thể trốn. "Mỹ nữ, chạy trốn nơi đâu a? Bên ngoài thế nhưng là đổ mưa to, hơn nữa còn có giá thú, ngươi sẽ không sợ nhường dã thú ăn." Mập mạp cười bị hồi nói, đưa tay thì đi chào Tân Hiểu Mạn cánh tay. Tân Hiểu Mạn giọa đến kêu một tiếng, lấy tay vứt cánh tay của hắn, thân thể dùng sức lui về phía sau co lại. "Mập mạp, chớ làm loạn." Ngựa gây ốm khuôn mặt lại cau mày, mặt béo một tiếng. "Mập mạp mãn bất tại hồ nói, sợ cái gì? Trời mưa lớn như vậy" Lão Thiên gia cho chúng ta đưa tới một người đẹp đồ ăn thức uống dùng để khao hai anh em ta, không hảo hảo hưởng thụ một chút xứng đáng cái này, Lao Thiên ra sao? Ngươi nếu là không muốn chơi mà nói ra ngoài vừa nhịn, ta thế nhưng là nhịn không nổi. Nói đưa tay lại đi bắt Tân Hiểu Mạn. Tân Hiểu mạng gấp đến độ lại đánh lại đá, thế nhưng là căn bản chẳng ăn thua gì, phản kháng của nàng ở nơi này buồn bã mập mạp trước mặt giống như một cái nhu nhược gà con một dạng, căn bản không có bất kỳ lực trấn nhiếp. Mập mạp cười ha ha lấy, rất nhanh liền bắt được Tân Hiểu Mạn hai cái cánh tay, hơn nữa đem hai cánh tay bó cùng một chỗ, tiếp đó đưa ra một cái tay tới liền đi sờ Tân Hiểu Mạn gương mặt. Hiểu mạn gấp đến độ mặt đỏ lên, dùng sức giãy rửa thân thể của mình tới tránh né con này há thủ. Lúc này Ngựa Gầy ốm khuôn mặt lại quát to một tiếng, "Mập mạp, ngươi liền không thể chờ một lát sao? Nữ nhân này có vấn đề." "Có vấn đề gì? Không phải là một cô nàng sao? Nàng có thể có vấn đề gì?" Mập mạp mạn bất tại hồ nói, "Cho dù có vấn đề lao tử hôm nay cũng phải lên nàng. Ngươi xem này đối, lớn như vậy còn như thế rất, còn có cái này hai đầu đôi chân dài 6." Mập mạp nói nước bọn đều nhanh muốn chảy ra. "Mập mạp." Ngựa Gầy ốm khuôn mặt nhìn Mập mạp không đem mình để ở trong lòng, gấp, một hơi liền đem hắn tới Tân Hiểu Mạn cũng thừa cơ tránh thoát mập mà tay, muốn từ bên cạnh đi ra ngoài. Thế nhưng là còn không có chạy mấy bước, liền bị Ngựa Gậy ốm khuôn mặt một cái liền ôm lấy eo, chằng ngang ôm lấy, tiếp đó ném xuống đất. "Cho ta thành thật một chút, nếu là còn dám tìm ta liền để hắn trước lên ngươi." Ngựa Gậy ốm khuôn mặt nói, trong mắt chảy ra hung quang, nhường Tân Hiểu Mạn trong lòng một cái giận mình. "Mập mạp nhưng là ma quyền sát trưởng, ngươi gầy, ngươi đến cùng làm cái quỷ gì? Đưa tới cửa mỹ nữ không muốn, ngươi có phải hay không nơi đó có điểm?" Ngựa Gậy ốm khuôn mặt xoay qua khuôn mặt hung tợn trừng hắn một mắt, đánh rắng. mới có điểm." Ngươi không cảm thấy cái này núi hoang rừng hoang bên trong, đột nhiên xuất hiện xinh đẹp như vậy một cái thành thị cô nàng, có chút không bình thường sao? 383 thứ 383 chương tính toán cưỡng ép 4 canh thứ 383 chương tính toán cưỡng ép ngựa gầy ốm khuôn mặt tiểu nói này, mập mạp cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Nơi này chính là Tây Bộ vùng núi, khắp nơi đều là rừng núi hoang vắng, phủ cận mấy chục dặm cũng rất khó nhìn thấy dân cư, dù cho có người chắc cũng là đốn tuổi sơn dân mới đúng. Mà Tân Hiểu mạng xem xét chính là đến từ thành phố lớn dân tộc Hán mỹ nữ, xuất hiện ở đây thực sự có chút quá khác thường. Nhưng mập mạp vẫn là mãn bất tại hồ nói, như vậy có cái gì? Có lẽ là tới đây du lịch tiểu nha đầu, cùng bạn trai đi rời ra đâu. Mặc kệ nó, coi như nàng còn có có bằng hữu ở đây lại sợ cái gì? Tiểu tử kia nếu là đã trở về, liền để hắn ở một bên nhìn xem thôi. Đánh rắm. Ngựa gây ốm khuôn mặt hung tận chừng hắn một mắt, ngươi liền không thể thêm chút đầu óc sao? Chỉ muốn chơi gái, sẽ không sợ hỏng lão bản chuyện. Mập mạp trên mặt có chút không nhịn được, chơi gái thì thế nào? Có thể hỏng chuyện gì? Ngựa gây ốm khuôn mặt hư một tiếng, ngươi chơi gái hư chuyện còn thiếu sao? Hôm nay cái này cô nàng trước tiên không thể chơi. Mập mạp mở to hai mắt nhìn, không thể chơi. Vậy ngươi còn chuẩn bị đem nàng đem thả không thành. Tân Hiểu Mạn tin là thật, cho là Ngựa Gầy ốm khuôn mặt thật muốn thả chính mình, trong lòng có chút kinh hỉ. Ai ngờ Ngựa Gầy ốm khuôn mặt nhìn nàng một cái, phỏng. Đương nhiên không thể thả, nàng vừa rồi không biết nghe xong chúng ta bao nhiêu lời, nếu là tiết lộ ra ngoài làm sao bây giờ? Tân Hiểu Mạn tâm lập tức vừa chầm xuống dưới, Mập mạp nhưng là vui mừng, vậy cái này cô nàng đến cùng làm sao bây giờ? Ngựa Gầy ốm khuôn mặt hừ một tiếng, trước tiên đem nàng trói lại lại nói, một lát nữa đợi cùng nàng cùng nhau người đến về sau, nam giết, nữ. Hắn nhìn một chút Tân Hiểu Mạn, trước tiên nữ làm phía sau giết. Tân Hiểu Mạn một cái giật mình. Béo tử nhất nghe liền kích động lên, người già cũng là người suy tính chu toàn. Bớt nói nhảm, mau làm việc a. Ngựa gây ốm khuôn mặt nói, không biết từ nơi nào tìm ra một sợi dây thừng. Tân Hiểu Mạn bây giờ đã chỉ có khoanh tay chịu chết phân nhỳ, rất nhanh liền bị hai tên ra hỏa dùng dây thừng chói rắn rắn chắc, chắc, liền miệng cũng bị lấp đứng lên. Nhanh, đem cô nàng này giấu đi, xem rốt cuộc là ai cùng nàng cùng đi. Hai người đem chói trở thành bánh trưng Tân Hiểu Mạn nhét vào trong góc, tiếp đó tất cả đều trốn đi. Tân Hiểu bây giờ trong lòng không biết là cảm thụ gì. Nàng vừa ngóng trông Giang Thiên Đạo có thể nhanh xuất hiện, đem mình từ nơi này hai cái ma quỷ trong tay cứu ra ngoài. Nhưng cùng lúc lại trong lòng có chút chắn, không muốn nhìn thấy cái kia lừa gạt mình ra hỏa. Hơn nữa, khi nàng nhìn thấy hai người này còn mang theo thương thời điểm, trong lòng càng là nhiều hơn một phần lo lắng. Cũng không lâu lắm, bên ngoài liền chuyển đến Giang Thiên Đạo tiếng kêu, hiểu mạn hiểu mạn từ xa mà đến gần, rất rõ ràng, là Giang Thiên Đạo tìm lớn như vậy nửa ngày lại không có kết quả, chỉ có thể đã trở về. Mập mạp nhìn một chút Tân Hiểu Mạn, người gọi Hiểu Mạn, tên thật là dễ nghe đi. Tân Hiểu không có tâm tư để ý tới hắn. Thân thể dây rủ muốn phát ra một điểm động tĩnh, nhắp nhỏ Giang Thiên đạo chú ý ngửa gầy ốm khuôn mặt nhìn ra tâm tư của nàng, một hơi liền đem thương triệt vào trên đầu của nàng, "Cô nàng, ngươi tốt nhất thành thật một chút, bằng không ta đợi chút nữa trước tiên đánh chết hắn, tiếp đó đánh chết ngươi." Họng súng đội ở trên đầu, Tân Hiểu mạn không thể làm gì khác hơn là đàng hòa xuống, nhưng lại tại trong lòng thề, "Bại hoại, ngươi không được qua đây, đi mau à." Nhưng Giang Thiên đạo nghe không được trong nội tâm nàng thanh âm, coi như có thể nghe được cũng sẽ không đi ra. Giang Thiên đạo tiếng kêu càng lái về gần, rất nhanh, một cái bị mưa to lâm chấu thân ảnh, mệt mỏi từ bên ngoài đi đến. Tóc của hắn bị ướt phải tinh nhơ Quần áo cũng là dán chặt vào người, trên mặt càng là viết đầy mỏi mệt cùng lo lắng. Một khắc này, nhìn xem thân ảnh này, Tân Hiểu mạng trong lòng đột nhiên lập tức liền tha thứ hắn. Gia hỏa này mặc dù lừa gạt chính mình, có thể lo lắng như vậy chính mình, chứng minh trong lòng hắn, chính mình vẫn là rất trọng yếu. Giang Thiên Đạo tại bên ngoài tìm nửa ngày, âm thanh đều nhanh hô ra, thậm chí ngay cả trên cây đều bỏ lên, nhưng chính là tìm không thấy Tân Hiểu Mạn cái bóng. Hắn lo lắng nhất, vẫn là sợ cô nàng này nghĩ quẩn. Còn có, đây là rừng sâu núi thẳm, vạn nhất bị dã thú gặp, nguy hiểm không dám tưởng tượng. Thế nhưng là làm sao tìm được cũng không tìm tới. Giang Thiên Đạo bắt đầu hoài nghi nàng là không phải đã trở về, thế là liền quay trở lại trong động muốn thử thử vật khí. Thế nhưng là trong động trống rỗng, không có Tân Hiểu mạng thân ảnh. Giang Thiên Đạo thất vọng cực kỳ, đang chuẩn bị một lần nữa ra ngoài tìm thời điểm, túi đầu xuống thấy lên đống lửa. Đống lửa hỏa còn không có dập tắt, hơn nữa giống như bị người vừa thêm qua củi lửa. Xem ra, Tân Hiểu mạng trở lại qua. Giang Thiên Đạo lại cẩn thận xem, lại phát hiện không thích hợp. Trong sơn động nhiều hơn rất nhiều dấu chân, ngoại trừ Tân Hiểu Kỳ chân bên ngoài, còn nhiều thêm hai nam nhân chân ấn. Đạo nhất xem liền cảnh giác. Zoph theo dấu chân đi đến vừa nhìn một cái mắt, nhìn thấy trong góc bóng tối. "Ra đi, đừng ẩn dấu." Giang thiên Đạo trong lòng minh mạch, Tân Hiểu Mạn nhất định sẽ ra chuyện, nhưng hắn cũng không có lộ ra, mà là bất động thanh sắc đều một tiếng, tiếp đó chính mình ngồi xuống đống lửa trước mặt, túi người tử đi dùng tuổi đi thêm hỏa. Mập mạp nhìn ngựa gầy ốm khuôn mặt một mắt. Ngựa gầy ốm khuôn mặt lấy tay tại cái cổ tử thượng so sánh, ra hiệu mập mạp ra ngoài xử lý Giang Tiên Đạo. Mập mạp trong lòng chỉ muốn giết Giang thiên Đạo liền có thể như thế nào bên trên Tân Hiểu mạng. đã sớm đã đợi không kịp, lập tức liền cây đao cắn lấy trong miệng, gión giến từ trong góc đi ra. Chậm rãi hướng về ngồi ở đống lửa trước mặt Giang Thiên Đạo sờ lên. Giang Thiên Đạo ngồi ở chỗ đó chuyên tâm lửa hỏa, tựa hồ đối với sau lưng nguy hiểm không hề hay biết, tân hiểu mạng gấp đến độ muốn dạy rủa, thế nhưng là bị ngựa gầy ốm khuôn mặt gắt gao ăn lấy, căn bản không phát ra được một tia âm thanh. Mắt thấy lặng lẽ đi tới Giang Thiên Đạo sau lưng, mập mạp trên mặt hiện ra một tia hung quang, hắn cây đao cầm ở trong tay, trong lòng nói câu, tiểu tử, ngươi liền chết đi thôi ngươi. Cầm đao liền muốn hướng Giang Thiên Đạo bổ qua. Nhưng mà đúng vào lúc này, một mực ngồi ở chỗ đó không động Giang Thiên Đạo giống như là trên nó, như mọc ra mắt, đột nhiên liền động. Hắn dùng côn gỗ trong tay ở trong đống lửa vậy một cái. Xoắt. Một khối đỏ rực than tủi liền từ trong đống lửa nhảy ra ngoài, hướng về Mập Mạp trên mặt Quang đi lên. Mập Mạp chỉ muốn giết thế nào Giang Thiên Đạo, căn bản nghĩ không ra sẽ có một tay như vậy, trốn tránh căn bản không kịp, đỏ rực than tủi khối liền đập vào trên mặt. A! Mập Mạp kêu đau đớn lấy, lấy tay muốn đi gậy đẩy trên mặt than tủi khối, thế nhưng là đã quên trong tay mình còn có một thanh đao, kết quả đau trực tiếp đâm vào hốc mắt của mình bên trong, lập tức kêu đau đớn lấy lăn lộn ở chỗ đó. Lúc này, Giang Thiên Đạo mới chậm rãi xoay người lại nhìn xem hắn, nghĩ làm sao lưng đánh lén. Ngươi cũng phải bất mập một chút mới được mập mạp một mực trên mặt đất cuộn cuộn lấy kêu đau đớn, Giang Thiên Đạo đi tới bên cạnh hắn, một phát bắt được cổ áo của hắn, nói: "Ngươi đem người giấu đâu đó bên trong?" Lúc này, Ngựa Gầy ốm khuôn mặt mắt thấy mình đồng bọn gặp tai vạ, rứt khoát một phát bắt được Tân Hiểu Mạn tóc, phụ giúp liền từ bên trong đi ra. "Tiểu tử, nếu là muốn mệnh của nàng, hãy ngoan ngoãn gục xuống cho ta." 384 thứ 384 trương lão bản là ai canh năm thứ 384 trương lão bản là ai Giang Thiên Đạo nhìn thấy Tân Hiểu mạng bị Ngựa Gầy ốm khuôn mặt bắt giữ đi ra, hắn chẳng những không có cần chương, ngược lại thở dài hơi. Mặc dù coi như gặp nguy hiểm, Nhưng ít ra chứng minh nàng còn không có xệ ra chuyện, hơn nữa chỉ cần ở chỗ này, ta liền sẽ không để ngươi xệ ra chuyện. Giang thiên Đạo nhìn xem Tân Hiểu Mạn, Tân Hiểu Mạn trong lòng bây giờ không biết tư vị gì, nhưng nhìn đến hắn, trong lòng của nàng liền cảm thấy một loại an tâm, một loại cảm giác an toàn. Cho dù hắn không nói cái gì, nàng cũng biết, hắn sẽ không để cho mình có bất kỳ nguy hiểm. Bọn họ cũng đều biết, nhưng ngựa gầy ốm khuôn mặt không biết. Hắn dùng thương treo lên Tân Hiểu Mạn đầu, lớn tiếng a xít, tiểu tử, có nghe thấy không? Nếu là muốn mệnh của nàng mà nói, liền thành thành thật thật rút mình dây lưng, tiếp đó ngồi xổm nơi nào đây? Giang Thiên Đạo đương nhiên không có làm theo, mà là chậm rãi cởi bỏ áo của mình, lắc đầu nói, bên ngoài mưa thật to lớn, đem ta quần áo đều cho ướt. Lúc nói chuyện thậm chí ngay cả nhìn Ngựa Gầy Ốm khuôn mặt một mắt cũng không có, thật giống như căn bản không có người này tồn tại một dạng. Ngựa Gầy Ốm khuôn mặt tức điên lên, gia hỏa này rõ ràng chính là không đem chính mình để vào mắt. Ta. Nhìn lại mình một chút đồng bọn còn tại trên mặt đất đau đến la lột, hắn càng thêm nổi giận, nhịn không được liền đem họng súng nhắm ngay Giang Thiên Đạo gầm hét lên, tiểu tử, ngươi tin hay không ta một thương đánh chết ngươi? Nói còn chưa dứt lời, Giang Thiên Đạo ngẩng đầu, tiếp đó cánh tay hất lên. 3 Trong đây quần áo rướt giống như một cây côn tử nhất dạng quấn tới, bộ một tiếng đánh thẳng tại hắn cổ tay bên trên. A, ngựa gây ốm đau mặt kêu một tiếng, hắn cảm giác đánh vào trên tay mình không phải quần áo, mà là một cây đồng côn, đánh hắn thủ đoạn xương cốt đều tàn ác. Thương trong tay càng là lệch cạch một tiếng liền rơi trên mặt đất. Giang tiên đạo hư một tiếng, không biết tự lượng sức mình, lại dám bắt cóc nữ nhân của ta. Nói khẽ con khéo, từ còn ở chỗ này lăn lộn mập mạp trên mặt một cái kéo xuống truy thủ, Tiếp đó tại mập mạp giữa tiếng kêu gào thê thảm, nhẹ nhàng vạch một cái, liền đem tân hiểu mạn trên thân chói dây từng cắt xuống. Không có sao chứ? Giang Thiên Đạo hỏi một câu, Tân Hiểu Mạn vừa rồi trong lòng vẫn là lo lắng có chịu, nhưng bây giờ lại hừ một tiếng, đem mặt chợt khớp một cái bên cạnh. Giang Thiên Đạo biết nàng còn tại tức giận chính mình, lúc này cũng không đi giải thích, mà là đi tới ngựa gầy ốm mặt trước mặt, nói đi, hai người các ngươi là làm cái gì? Ngựa gầy ốm khuôn mặt trên tay đau dữ dội, cũng biết do đối thủ này tính khủng, chính mình căn bản không phải người ta giá tiền, thế là đang ở nơi đó suy nghĩ làm như thế nào thoát thân đâu. Giang Thiên Đạo cái này hỏi một chút, hắn chỉ là ngẩng đầu nhìn một mắt, lại không nói câu nào. Giang Đạo bây giờ rất không có kiên nhẫn, tại Tân Hiểu Mạn ở đây động chạm, Tự nhiên cần tìm một chỗ phát tiết mới là, xem xét ra hỏa này không thành thật, thế là cũng không nhiều lời, cười lạnh một tiếng, không muốn nói đúng không? "Hảo, hảo." Người thứ hai chữ tốt chưa nói xong, hắn đột nhiên biến sắc, "Ta nhìn ngươi là ra thì nữa." Lời còn chưa dứt, tay hắn lên dao rơi, một hơi liền đem đào trong tay tử đâm vào ngựa gầy ốm mặt một đầu trên ủi. "A!" Ngựa gầy ốm đau mặt kêu một tiếng, phụ phù một chút liền quỳ xuống. Tân Hiểu Mạn cũng bị sợ hết hồn, xoay qua khuôn mặt hoảng sợ nhìn xem. Giang Thiên Đạo dáng vẻ nhìn hết sức hãn, trong ánh mắt càng lạp lọẻ một loại lang kia sáng. "Nói hay không?" Giang Thiên Đạo lại hỏi một câu. Ngựa gây ốm khuôn mặt đau đến khuôn mặt đều rút được cùng một chỗ, nhưng hắn vẫn là cứng rắn cắn răng, không nói một lời. Đáng tiếc hắn gặp phải không là người khác, là Giang Thiên Đạo. Giang Thiên Đạo gặp phải những thứ này xương cứng chỉ có một biện pháp, đó chính là đem hắn xương cốt đánh gãy. Không nói, nhìn ngươi có thể chống đến lúc nào. Giang Thiên Đạo nói, thanh chủy thủ từ hắn cái chân này bên trên rút ra, tiếp đó lại đâm vào mặt khác một cái chân bên trên. Phù phù. Ngựa gây ốm khuôn mặt rứt khoát nằm trên đất, hai cái đùi thượng đô là máu chảy ồ một cái tay cổ tay cũng bị đập nát. Ngươi cái chân đã bị ta cắt đứt ba đầu. Nếu như ngươi không muốn đem bốn cái chân đều gậy mà nói, tốt nhất bây giờ đàng hoàng nói ra." Giang Thiên Đạo lạnh lùng nói lấy, cái kia Ngựa Điệu Nhượng Tân hiểu mạn đều cảm thấy một hồi rếp run. Nàng bây giờ đột nhiên cảm thấy, chính mình giống như cho tới bây giờ cũng không nhận ra ra hoàn này, hắn thế mà cũng có lanh khóc như vậy cũng tán nhẫn một mặt. Ngựa gây ốm khuôn mặt đau đớn khó nhịn, nhưng lại còn đang do dự, bởi vì hắn biết, một khi chính mình đem lão bản bí mật tiết lộ ra ngoài mà nói lại là thần mã như cục xịt kết quả. Thế nhưng là nếu như không có nói, trước mặt con này ác ma giống như cũng sẽ không bỏ qua chính mình. Đến cùng làm như thế nào chọn lựa, Ngựa gầy ốm khuôn mặt rất xoắn xuýt, cũng rất đau đớn. Nhưng Giang Thiên Đạo thật sự là thật không có có tính nén lại, chỉ là hỏi một câu về sau, liền vừa nhấc chân giẫm nát hắn chỉ còn lại cái kia trước mắt coi như kiện toàn trên tay. Chỉ cần hướng xuống hơi dùng sức, cái này chỉ còn lại một đầu chân cũng sắp quang vinh hi sinh vì nhiệm vụ. Lần này ngừa gầy ốm khuôn mặt không còn dám chút nào do dự, vội vàng liền lớn tiếng kêu lên, "Không muốn, ta nói, ta nói." Giang Tiên Đạo rất kịp thời thu lại chân, cười lạnh nói, "Sớm nói không phải là không có chuyện sao? Bây giờ liên lụy bốn cái chân, có phải là rất vui vẻ hay không?" Vui vẻ ngươi mở Ngựa gầy ốm khuôn mặt khóc không ra nước mắt, thật muốn đem tấm này ghét khuôn mặt cho giẫm lên mấy cước. Thế nhưng là không có cách nào, ai bảo mình bị người ta giẫm ở dưới chân đâu. Thế là hắn vẽ mặt đưa đám, nhị đau, nói đàn hoàng đi ra. "Ta, chúng ta là tới giúp lão bản lội đường." "Lội lộ? Lội đường gì?" Giang Tiên đạo truy vấn. "Lão bản của chúng ta lập tức sẽ ra một số lớn hàng, cho nên để chúng ta hai cái tới lội, lội lộ." Nhìn đối phương một chút hư thực, sợ đối phương sẽ nói xấu ta nhóm hàng. Ngựa gây ốm khuôn mặt nói đàng hoàng. Tân Hiểu Mạn cẩn nghe, cùng vừa rồi chính mình nghe lén ngược lại là một dạng Bất quá chính mình vừa rồi cũng chính là nghe xong những thứ này, nhưng là một điểm thực chất tính cũng không có nghe được. Lão bản của các ngươi là ai? Hắn phải ra khỏi cái gì hàng? Đối phương là ai? Nghe được bọn họ là phải ra khỏi hàng, Giang Thiên Đạo phản ứng tự nhiên liền nghĩ đến Ma Túy, cho nên lập tức liền truy vấn. Lão bản của chúng ta là Trì Châu, hắn có một nhóm dược phẩm muốn bán cho nơi này một lão bản, nhưng cũng không có nói đối phương là ai. Trì Châu? Giang Thiên Đạo như mày, hắn bản năng liền nghĩ đến Lâm Trường Hải, chẳng lẽ là Lâm Trường Hải muốn đem hắn tự mình tạo những con sói kia vết bán ra cho người nào? Đây cũng quá đúng dịp, vội vàng liền truy vấn. Chỉ trâu. đều cái gì? Ai ngờ ngửa gầy ốm khuôn mặt rất chán nản lắc đầu, ta cũng không biết sáu. Đánh rắm. Ngươi lão bản ngươi không biết là ai? Giang Tiên Đạo có chút giận, gia hỏa này còn nghĩ năng nạnh, rút ra mới vừa chủy thủ, một đao liền lại đâm vào hắn một đầu trên bàn chân. Gia hỏa này đau đến tê dại, trong miệng nhưng vẫn là nói, đại ca, ta thật không có lựa ngươi, ta là thật sự không biết lão bản là ai, chúng ta cũng là thông qua liên lạc điện thư, căn bản chưa từng gặp qua mặt. Nói bậy, vậy làm sao ngươi biết hắn là Chỉ trâu Giang Đạo nghiêm nghị quát hỏi. 385 thứ 385 chương thêm mang củi canh một thứ 385 chương thêm mang tuổi bởi vì, bởi vì cái kia hỏm thư có một chức năng xác định vị trí, đã từng biểu hiện qua hắn tại chỉ châu. Ngựa gây ốm khuôn mặt vội và nói, Giang Thiên đạo nhìn Tân Hiểu mạng một mắt, cái này hắn là không biết, cho nên muốn hỏi thăm một chút nàng. Tân Hiểu mạng gật đầu một cái, biểu thị có cái chủng này hỏm thư, nhưng lập tức liền lường hắn một cái, đem mặt vòng vo đi qua. Bất quá dạng này đã có thể, Giang Thiên đạo biết trong nội tâm nàng đã không phải là thái sinh mình tức giận. Tốt lắm, các ngươi nếu đều không biết, đó là như thế nào đi chung đường. Giang đạo tiếp tục hỏi Chúng ta có một công ty chuyên môn tiếp thu trên mạng đơn đặt hàng, chính là tương tự với đòi nợ công ty các loại." Ngựa gây ốm khuôn mặt nói, "Mà ông chủ phía trước đã từng thông qua trên mạng cùng chúng ta phát sinh qua đơn đặt hàng, phần kia đơn đặt hàng chính là chúng ta làm." "Trước đây đơn đặt hàng là muốn các ngươi làm cái gì?" "Phía trước là cùng bên này một công ty có nợ nần, chúng ta trợ giúp đòi nợ tới." Ngựa gây ốm khuôn mặt nói, "Lần kia chúng ta hết thể giúp hắn muốn 300 vạn nợ nần, từ giữa đó rút 500.000 tiền thuê. Bởi vì này ông chủ tương đối hào sảng, cho nên chúng ta trong âm thầm liền thành lập liên hệ." "Vậy lần này hắn yêu cầu các ngươi làm cái gì?" Hắn để chúng ta đi tới nơi này, thay hắn tiếp một vài thứ, nói là đối phương lão bản cũng sẽ phái người tới đây đem một vài đồ vật giao cho chúng ta. Sau đó thì sao? Tiếp đó hắn sẽ thông báo tiếp chúng ta dùng cái gì phương thức đem những này đồ vật chuyển giao cho hắn. Ngựa gây ốm khuôn mặt rõ ràng người mới mời nói, mồ hôi trên đầu đã đau đến mặt mũi trán đầy cũng lạ. Vậy đối phương nhân có tới không? Giang Tiên Đạo hỏi được rất cẩn thận. Ngựa gây ốm khuôn mặt lắc đầu, không có, thời gian nước định là buổi sáng ngày mai, liền tại đây trong sân động, bất quá vị lão bản này để chúng ta hôm nay liền đi đến ở đây mai phục đứng lên. Hắn nói đối phương có thể sẽ đuổi lịch một chút bánh khỏe, để chúng ta cẩn thận một chút. Giang Tiên đạo chợt một chút đầu, phát hiện Tân Hiểu Mạn đang ở nơi đó xuất thần. Người ở đây suy nghĩ gì?" Giang Tiên đạo hỏi. "Ta đang suy nghĩ, chúng ta có thể thay hắn tới đón hàng." Tân Hiểu Mạn nói. Mới vừa nói xong nàng liền nhớ lại tới có chút không đúng, liếc mắt một cái, nhưng cũng không có đem khuôn mặt xoay qua chỗ khác, mà là tiếp tục nói, xem ra bọn hắn muốn nhận hàng nhất định rất trọng yếu, chúng ta không ngại xem. Giang Tiên đạo gật g đầu, "Ta chính là ý tưởng này." Xoay qua khuôn mặt lại hỏi, "Đối phương có cái gì đặc thù, như thế nào tiếp hàng?" Ngựa Gầy ốm khuôn mặt lúc này đã đau đến nhanh đã hôn mê, Giang Thiên Đạo đem hắn quần áo trên người xé thành một tú một túm, sau đó đem liệu vết thương của hắn đều cho cho tốt. Ngựa gây ốm khuôn mặt cuối cùng cảm thấy bừng lòng một chút, hắn vội vàng cảm kích hướng về phía Giang Thiên Đạo cười cười. Nói đi, đem ngươi biết đến hết thảy tất cả đều tưởng tưởng tế tế nói ra, tốt nhất đừng ra vẻ, bằng không ta sẽ để cho người thống khổ hơn." Giang Thiên Đạo nói. "Là, là, ta nhất định trung thực." Ngựa gây ốm khuôn mặt bây giờ đã sớm sợ vỡ mật, đối với Giang Thiên Đạo là có cầu tất ứng, đem mình biết đến hết thảy tất cả đều nói đàng hoàng đi ra. Bởi vì hắn nhìn thấy bên cạnh Mập Mạp đã đau ngất đi, mà Giang Tiên Đạo đối với hắn nhưng là thờ ơ, hắn cũng không muốn rơi vào béo tử nhất dạng hạ chàng, ánh mắt kia nhất định là giữ không được, có thể giữ được hay không một cái mạng cũng là vấn đề. Mà thân Hiểu mạng cũng là tức giận người Mập Mạp kia vừa rồi đối với nàng trong lòng còn có ý đồ xấu, cho nên cứ việc nhìn hắn rất đau đớn, nhưng căn bản không có nghĩ tới xin tha cho hắn. Ngựa gây ốm khuôn mặt thành thành thật thật đem mình biết hết thể tất cả đều thông báo đi ra, thậm chí còn đem tại sao cùng vị lão bản kia liên lạc phương thức đều nói cho Giang Tiên Đạo. "Tốt, nhìn ngươi thái độ không tệ, tha ngươi một cái mạng, hôm nay." Giang Đạo lạnh lùng nói. "Thật sự Ngựa gầy ốm khuôn mặt vui mừng quá đỗi, có chút không thể tin được đối phương sẽ như vậy dễ dàng thả đi chính mình. Giang Thiên Đạo gật gật đầu, không nhịn được phất phắt tay, nếu là không muốn đi có thể lưu lại. "Đi, ta lập tức liền đi." Ngựa gây ốm khuôn mặt nói xong, quay đầu khập khênh liền hướng ra ngoài chạy. Hắn bây giờ nơi nào còn chú ý phải nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh cái kia đồng bọn, mình có thể nhặt về một cái mạng thế là tốt rồi. Thế nhưng là hắn vừa đi ra ngoài, Giang Thiên Đạo liền hơi vung tay, thanh chủy thủ kia bay đi, chính xác không có lầm đâm vào hậu tâm của hắn bên trên. Gia Hỏa này thân thể lay động một cái, từ từ xoay người lại, tức giận nhìn xem Giang Thiên Đạo. Ngươi, ngươi nói chuyện không sáu. Không tính sáu. Nói còn chưa dứt lời liền đực một chút một đầu cảm xuống. Giang Thiên Đạo hư một tiếng, cùng các ngươi bọn này các cặn bã coi trọng chữ tín. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu. Đi tới từ trên người hắn rút chủ thủ ra, tiếp đó lại đi đến cái kia chết ngất mập mạp trước mặt, một đao liền cắt cổ. Tân Hiểu mạn hoảng sợ nhìn xem hắn, ngươi như thế nào giết hết bọn họ? Giang Thiên Đạo thanh chủ thủ lau khô vết máu, ném tới trước mặt nàng, hai người này phải chết, làm nhiều việc các không nói, mới vừa rồi còn muốn khi dễ ngươi, ta không có thể để bọn hắn còn sống rời đi. Nguyên lai là bởi vì chính mình. Tân Hiểu Mạn trong lòng đột nhiên có chút ngọt. Nhìn xem Giang Thiên Đạo đem hai cỗ thi thể từng cái kéo ra ngoài, tiếp đó lại đem trong sơn động vết máu xử lý sạch sẽ, xế. Tân Hiểu Mạn một mực ngồi ở chỗ đó, giống như một cái thê tử nhìn mình trượng phu ở nơi đó làm việc nhà mở dạng. Nàng đột nhiên cảm giác, dạng này cũng là một niềm hạnh phúc. Chỉ là, cuộc sống như vậy quá ít, còn muốn cùng người khác chia sẻ. Giang Thiên Đạo đem hết thể đều dọn dẹp xong, vừa nghiêng đầu phát hiện Tân Hiểu Mạn ngồi ở chỗ đó ngơ ngác nhìn chính mình. "Hiểu Mạn, có lỗi với ta, thật sự không nghĩ lỗi ngươi, nhưng ta xấu." Nói còn chưa lời, Tân Hiểu Mạn đã đem khuôn mặt vòng vo đi qua. Trời không còn sớm, ta muốn ngủ." Nói xong cũng trực tiếp túi người tử nằm ở bên cạnh đống lửa, một bộ buồn ngủ dáng vẻ. Giang Tiên Đạo cười khổ lắc đầu, ngồi xuống trước mặt. Hỏa có chút tạm đạm xuống, hắn cầm lấy mấy cây nhánh cây tăng thêm đi vào, ngọn lửa một lần nữa phát sáng lên. Giang Tiên Đạo an vị tại đống lửa trước mặt, một bên cho đống lửa thêm tuổi, một bên thủ hộ lấy Tân Hiểu Mạn. Tân Hiểu Mạn mặc dù nằm ở nơi đó, có thể chỗ nào có thể ngủ được, túi người nhìn xem ánh lửa chập trơn, tim của mình cũng là đi theo chập chờn bất định. Mặc dù ngoài miệng không chịu thỏa hiệp, nhưng trong lòng lại là ngóng trông Giang Tiên Đạo có thể tới ôm nàng một cái. Có lẽ chỉ cần hắn dựa đi tới, nàng liền sẽ lập tức tha thứ hắn. Thế nhưng là đợi không biết dài bao nhiêu thời gian, Giang Thiên Đạo nhưng vẫn là không núc ních. Gia hòa này, ngày bình thường như vậy khôn khéo, hôm nay làm sao lại giống một căn mục đầu một dạng. Tân Hiểu mạng cuối cùng không chờ được, có một chút án vị lên. Giang Thiên Đạo bị sợ một cái nhảy, giật mình nhìn xem nàng, ngươi như thế nào không ngủ? Tân Hiểu Mạn hai con mắt nhìn hắn chằm chằm, ta ngủ không được. Vì cái gì? Giang Thiên Đạo nghi ngờ hỏi. Lại, ta cho ngươi thêm điểm tuổi sáu. Giang Thiên Đạo vội vàng lại đem lên một căn tuổi nhét vào trong đống lửa. Trên người của ta lạnh, ngươi đem tuổi thêm trong lửa làm gì?" Tân Hiểu Mạn nhìn hắn chằm chằm. "Cái kia thêm nơi nào?" Giang Thiên Đạo nghĩ minh bạch giả hồ đồ. "Ta để cho ngươi trang." Tân Hiểu Mạn nhưng không có kiên nhẫn cùng hắn giả bộ hồ đồ, một cái liền nắm chặt lỗ tai của hắn nắm chặt đi qua, "Cô nãi lại ta muốn ngươi căn nải tuổi." 386 thứ 386 chương chấp đầu canh 2 thứ 386 chương chấp đầu lại là thất tiến thất suất, lại lại eo đau buốt nhức, sáng ngày thứ 2 Giang Thiên Đạo còn đang ngủ say thời điểm liền bị Tân đánh thức. "Đừng làm rộn, để cho ta nghĩ một lát." Ta. Hắn không có mở mắt, cho là Tân Hiểu còn muốn Tân Hiểu Mạn mặt đỏ lên, buổi tối hôm qua nàng chính là cố ý dạy vào người này, cứ việc chính mình thiếu chút nữa thì muốn bị chơi đùa tan ra thành từng mảnh, nhưng vẫn là cắn răng không chịu chịu thua, chính là vì nhường gia hỏa này biết mình lợi hại. Chớ ngủ, ai mà thèm muốn ngươi, là có người tới." Tân Hiểu Mạn thấp giọng nói. "Có người tới?" Giang Thiên Đạo mắt xoẹt một cái liền mở ra, chờ mình một cái liền từ trên mặt đất ngày dựng lên. Một bên mặc quần áo, một bên vội vàng đem Tân Hiểu Mạn quần áo cũng cho đem về, nhanh xuyên quần áo, ta cũng không muốn tiện nghi cái khắc vương bắt đạn." Tân Hiểu Mạn phốc phốc một chút, lập tức liền một tiếng, ngươi còn biết quan tâm. Chỉ sợ ngươi ước gì đem ta đẩy đi ra a." Nói lười biếng ngồi xuống, từ từ đem quần áo từng món từng món mặc lên người. Tại Giang Thiên Đạo trước mặt nàng không chút nào biết thị uy, còn cố ý đem mình vóc người hoàn mỹ bày ra. "Tới." Giang Thiên Đạo nhất sửng sợ, "Làm gì?" "Giúp ta dây buộc tử. Tân Hiểu mạng cố ý chỉ là đem nịt ngực bọc tại trên cánh tay, lại cũng không đi dây buộc tử, mà là hùng hồn nữa ngực mệnh lệnh Giang Thiên Đạo. Nịt ngực tùng tùng khoa khoa treo ở trước ngực của nàng, căn bản không thể che chắn nàng 36D hào hủng, ngược lại tăng lên một loại thần bí dụ hoặc. Giang Đạo nhịn không được lại có chút cảm xúc mạnh mẽ bành trướng, nhưng là muốn nghĩ mình eo vẫn là chỉ có thể nuốt nước miếng một cái. Tân Hiểu Mạn nghe được hắn tiếng nuốt nước miếng, trong lòng không khỏi có chút đắc ý, trong miệng nhưng là giật lấy, thất thần làm gì, còn không mau một chút, thật muốn để người khác cũng xem sao. "Dám?" Giang Thiên Đạo trừng mắt, "Đây là lao tử đất phần trăm, ai mẹ nó dám nhìn một chút?" lao tử móc mắt của hắn. Tân Hiểu Mạn trong lòng nhất thời đắc ý, dẫn một câu, "Nhanh lên à, bằng không thật làm cho nhân ra nhịn." Giang Thiên Đạo lúc này mới vươn tay ra, đem cái kia yểm khóa bấu vào cùng một chỗ. Đương nhiên, tại chụp tại cùng một chỗ phía trước, vẫn là không nhịn được đem một cái đại thủ nã vào phía trước bóp nhẹ một cái. Đồ hư hỏng Chơi một đêm còn không có chơi chán. Tân Hiểu Mạn đỏ mặt giận một câu, cũng không dám qué dỗi nữa, mau đem ý phục mặt lên. Đống lửa đã sớm dập tắt, trên mặt đất chỉ còn lại một đống lửa tẫn. Quần áo vừa mặc, liền nghe được bên ngoài chuyển đến một hồi tiếng bước chân. Giang Tiên Đạo đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tân Hiểu Mạn nhanh chóng đến trong góc trốn đi. Mặc dù đối phương cũng không biết hắn muốn đem hàng giao cho người nào, nhưng có nữ nhân ở chàng tóm lại phải không quá thích hợp. Không lâu, chỉ thấy có hai người từ bên ngoài đi đến. Một cái đầu đỉnh hơi trọng, nhưng dáng người nhìn hết sức chẳng kiện, nhất là hai con mắt bên trong tinh quang bắn ra bờ phía, mà một cái nhìn nhưng là có chút còn xuống. Vốn là dáng người sẽ không cao, còn xuống đứng lên giống như liền một M50 cũng không có bộ dáng, hơn nữa vừa tiến đến liền ho khan không ngừng, một bộ người nghiện ma túy dáng vẻ. Nhìn thấy Giang Thiên Đạo về sau, hai người lập tức liếc nhau một cái. Ánh mắt kia rõ ràng là tại nói, chính là chỗ này tiểu từ sao? Giang Thiên Đạo ho một tiếng, cố ý móc ra con dao kia, trong tay từ từ vất vớt. Đây chính là ngửa gầy ốm khuôn mặt trong miệng nói, cùng đối phương lúc gặp mặt mình là thủ. Động tác này lập tức làm cho đối phương kiên định tín niệm của mình, đi trước tiến vào cái kia đầu chọc đối với một người khác gật đầu một cái, tiếp đó chủ động hỏi một câu, các hạ ở đây làm gì? Giang Thiên Đạo biết, hai người này đã mắc câu rồi, liền bay qua khuôn mặt đến xem bọn hắn một mắt, tiếp đó ung dung mở miệng nói, đương nhiên là chờ người. Hai người lại đối xem một cái mắt, không biết các hạ phải đợi là ai. Chờ chính là người hữu duyên, 6. Nói ra câu nói này thời điểm, Giang Thiên Đạo đều cảm thấy chua hàm răng đau. Mà trong góc Tân Hiểu mạng cũng là suýt chút nữa nhịn không được cười phun ra ngoài. Cũng không biết là ai thiết kế gặp mặt tình thiết, quá oứ ức có hay không. Nhưng không có cách nào, chỉ có thể chiếu vào từng bước từng bước tới. Mà hai người kia lại còn lộ ra biểu tình rỡ. À, cái nhân tài nào xem như các hạ người hữu duyên. Giang Thiên đạo trong lòng oán thầm đạo, người nào lao tử không biết, ngược lại nhất định là nữ, chắc chắn không phải ngươi cái này tên trọc, cũng sẽ không là ngươi cái này người nghiện ma túy. Nhưng trong lòng dù thế nào không tình nguyện, trên mặt vẫn là một bộ rất vẻ mặt kinh hỉ, hai con mắt chăm chú nhìn hai người kia đem phía sau lời kịch một câu một câu nói ra. Người hữu duyên dĩ nhiên chính là để cho ta có thể ngẩng đầu nhìn hắn một cái người. Vậy các hạ thấy ta giống là của ngươi người hữu duyên sao? 6. Giang Thiên đạo mấy lần đều suýt chút nữa chán ghét phương ra, xem trước mặt cái đầu hói này vẫn là đầy miệng hoang giang hồ, vừa nói đầy miệng tội vị, thế mà đám đối nhìn mình nói cái gì người hữu duyên? Hắn đơn giản hoài nghi mình có phải hay không cái đổ biến thái, nhưng không có cách nào, hắn chỉ có thể cố nén ngắt tâm, nhắm mắt từng chữ từng câu đem lời kịch nói xong. Đến cuối cùng, đầu chọc trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, một phát bắt được Giang Thiên đạo tay, "Huynh đệ, thật là ngươi à?" Giang Thiên đạo mau đem tay của hắn đẩy ra, suýt chút nữa nhịn không được hướng trên tay mình nổ mấy bài nước miếng làm tiêu tan độc. "Tốt, đừng nói nữa, hàng đâu? Mang đến không có." Đầu chọc gật gật đầu, tiếp đó vừa nghiêng đầu. Cái kia người nghiện ma túy chậm rãi từ phía sau mò ra một cái ba bố. Bao vải nhìn không nhỏ. Vừa rồi hai người bọn hắn lúc tiến vào Giang Tiên Đạo liền chú ý tới, nhưng một mực giả vừa không thèm để ý bao vài đưa qua, Giang Tiên Đạo vừa muốn đưa tay đón, người nghiện ma túy lại đột nhiên rút tay về, "Hàng ở đây, tiền đâu?" "Tiền." Trong góc Tân Hiểu Mạn lập tức liền khẩn trương lên. Phải biết, buổi tối hôm qua cái kia ngựa gầy ốm khuôn mặt thế, nhưng là nói chỉ tiếp hàng, không giao tiền, như thế nào hôm nay đối phương muốn lên tiền tới đâu? Chẳng lẽ là cái này ngựa gầy ốm khuôn mặt cố ý ẩn dấu chiêu? Lòng của nàng lập tức nhấc lên, khẩn trương thẳng lỗ tai lắng nghe Đạo trả lời thế nào. Giang Đạo cũng là sửng sốt một chút, bất quá hắn lập tức liền lấy lại tinh thần tùy tiện nói câu, dựa vào. Tiền tiền gì? Lao thử chính là một cái chân chạy, cứ cầm hàng, tiền ngươi tìm chúng ta ông chủ muốn đi. Gia hỏa này quả nhiên chỉ là tại gào to, bị Giang Thiên Đạo hét lên một tiếng, lập tức liền cười ha ha một tiếng, đem trong tay bao vải đưa tới, ha ha, chỉ đùa một chút, xem huynh đệ lá gan ngươi có đủ lớn hay không, đồ vật ở đây, ngươi xem tốt, đừng quay đầu nói đồ vật không đúng lại đến ỉ lại hai huynh đệ chúng ta. Kiểm hàng. Đây có phải hay không là cái cái bẫy? Giang Thiên Đạo cầm bao vải, tao mày nhìn xem, đó ngẩng đầu nhìn hai người một mắt, lại phát hiện đầu hói trong mắt mang theo một tia gian trá cười. Hắn lập tức minh bạch, khẳng định vẫn là một cái thí bẫy dập của mình, thế là liền cố ý tức giận liếc mắt một cái, "Nghiệm, cái gì nghiệm? lao tử liền các người muốn cho lão bản làm món hàng gì cũng không biết, nghiệm thế nào?" 387 thứ 387 chương tiền giả mô bản ba canh thứ 387 chương tiền giả mô bản một câu nói, đầu chọc cùng người nghiện ma túy cũng là cười ha ha. "Tốt, xem ra là không sai, đem đồ vật thật tốt giao cho đường lão bản, nếu là vứt bỏ tiểu tử người mạng nhỏ nhưng là không còn." Đâu Trọc nói, vừa nghiêng đầu mang theo người nghiện ma túy hai người đi. Qua nửa ngày, vương tin bên ngoài không có hai người động tĩnh. Tân Hiểu Mạn lúc này mới cẩn thận từ trong góc chui ra. Đô vật gì? Đây rốt cuộc là cái gì? Tân Hiểu Mạn vừa ra tới liền thấy hiếu kỳ hỏi. Giang Tiên Đạo cũng không tới kịp thấy thế nào, hắn cẩn thận mở ra bao vải, tiếp đó lại phát hiện bên trong chứa một cái tinh xảo đầu gỗ hộp. Mà hộp tử thượng bên trên lấy khóa. Mau mở ra xem, bên trong là cái gì? Tân Hiểu Mạn trong lòng tràn ngập tò mò, khẩn trương nói. Nhưng Giang Tiên Đạo lại lắc đầu, không được, không có chìa khóa. Không có chìa khóa cái này còn có thể khó được đến ngươi. Tân Hiểu nghi ngờ hỏi. Giang Đạo nói, nếu như nếu là đem khóa làm hỏng mà nói rất dễ dàng. Nhưng ta không nghĩ tại khóa lại lưu lại vết tích, này liền phải nghĩ nghĩ biện pháp. Hắn không muốn phá hư cái này khóa, bởi vì còn không biết bên trong rốt cuộc là thứ gì, càng không muốn đả thảo kinh xà. Nếu có dây kém mà nói, hắn có thể thử xem có thể hay không vạch ra cái này khóa. Thế nhưng là cái này hoang vu trong sơn động, nơi nào có cái gì dây kém? Bất quá vẫn là không làm khó được Giang Tiên Đạo, hắn tối đầu tìm nửa ngày, cuối cùng cuối cùng tại bên ngoài sơn động bên cạnh tìm được một cây diệp thịnh núi cây táo ta, ở bên trên cẩn thận rút ra một cây nhọn táo đâm. Thử xem a, xem có thể hay không mở ra cái này khóa liền rượi vào đó. Giang Thiên Đạo nói đem táo đâm cẩn thận cắm vào thìa lỗ bên trong. Cái này táo đâm nhưng khác biệt tại dây kém. Dây kém mặc dù cứng rắn, nhưng lại có tính mềm dẻo, cho nên cắm đi vào về sau, có thể dùng sức giãy vọt đều không cần lo lắng giãy vỡ hỏng. Có thể táo đâm ngươi nếu là không cẩn thận sẽ gậy ở bên trong, cứ như vậy chẳng những đâm không mở khóa, còn có thể đem thìa lỗ cho chắn đứng lên. Giang Thiên Đạo nhất vừa nói, một bên cẩn thận làm nếm thử. Mà Tân Hiểu mạng lại đỏ mặt, hung tận chừng hắn một mắt, "Vậy ngươi chính là dây kém vẫn là táo đâm?" Giang thiên Đạo nhất sững không rõ ràng cho lắm, nửa ngày mới lấy lại tinh thần, "Là cô nàng này đạt lại nghĩ tới vật kia. Đừng làm lung nghĩ, ta liền là nói dây kém cùng táo đâm, không nói những vật khác luận đâm. Thầm tư như thế chạy, lập tức liền hỏng. Chỉ nghe nhỏ nhẹ cờ rốt một tiếng, Giang Thiên Đạo sắc mặt lập tức thì thay đổi. Đem táo đâm rút ra xem xét, quả nhiên gãy ở bên trong. Lần này tốt, chẳng những không có đem khóa vỡ ra, ngược lại đem tỉa lỗ cũng cho chắn dậy rồi. Giang Thiên Đạo im lặng nhìn xem Tân Hiểu Mạn, "Đại tỷ, lần này ngươi hài lòng chưa?" Mà Tân Hiểu Mạn nhưng là cười, đáp ý đem mặt chật khớp một cái bên cạnh, trong miệng còn lẩm bẩm, "Đáng đợi, có một ngày ngươi cũng phải đánh gãy vào bên trong." Hào Khắc Nghiệt mượn Giang Thiên Đạo không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là trước hết nghĩ biện pháp đem đánh gậy ở bên trong táo đâm nhạy bén chò chọc ra lại nói. Lại phí hết nửa ngày chờ trở, Giang Thiên Đạo mệt mắt mở, cuối cùng cuối cùng nghe được củn cụt củ một tiếng, thanh khóa kia nhảy ra. Nghe được cái này âm thanh, Tân Hiểu Mạn cũng một tiếng hưng phấn liền nhảy dựng lên, khoa tay múa chân. Cái kia cao hứng nhiệt tình, thật giống như ổ khóa này là nàng đặc ra một dạng. Nhanh, mau mở ra xem bên trong là cái gì. Tân Hiểu Mạn lại hưng phấn đấm đấm thiên vai, hắn. Giang thiên Đạo lại cũng không dám quá mức khiếu suất, khóa mặc dù mở ra Nhưng trong cái hộp này có cái gì cơ quan hoặc ám khí đâu? Hắn trước đó thế nhưng là không ít trải qua chuyện như vậy, có bao nhiêu chiến hữu chính là tại đắc thủ về sau quá mức hưng phấn, mà ở cuối cùng hy sinh dưới ám khí mặt. Hiểu mạng, người trước đi xa một điểm, chốt ở cái kia phía sau, cẩn thận vạn nhất trong này bắn ra cái gì ám khí tới." Giang Thiên Đạo phân phó Tân Hiểu Mạn đạo. Tân Hiểu Mạn xem hắn, nói một câu, "Vậy ngươi cẩn thận một chút." Tiếp đó y theo phân phó tránh được rất xa. Nhìn nàng đã tránh xong, Giang Đạo lúc này mới cẩn thận lấy tay nắm lấy hộp, từ từ nắp hộp mở ra. Nắp hộp sốc lên một khắc, hắn mím thở, mọi loại khẩn trương làm xong buông tay tránh né chuẩn bị, vạn nhất bên trong bắn ra cái gì ám khí, hắn liền lập tức trốn hướng một bên. Nhưng hắn hiển nhiên là suy tính dư thừa, nắp hộp chậm rãi mở ra, bên trong không có một chút độc tính. Mà khi hắn thấy rõ ràng bên trong đồ vật thời điểm, hai con mắt lập tức trở tròn. Cái gì? Bên trong là cái gì? Xa xa Tân Hiểu Mạn nhìn thấy hắn không có động tác, liền khẩn trương ở phía xa lớn tiếng hỏi. Giang Tiên Đạo không nói gì, mà là ngốc tại đó. Tân Hiểu Mạn to mò chạy tới, mà chỉ nhìn một mắt, nàng cũng kinh ngạc đến ngây người ở chỗ đó. Nửa ngày, nàng mới rốt cục lấy lại tinh thần, đối với Giang Đạo nói, "Thiên Đạo Ngươi, ngươi bóp ta một chút. Bóp ngươi làm gì? Nhĩ ta có phải là đang nằm mơ hay không sáu? Tô đa. Giang thiên Đạo cười khổ một tiếng, thật bấm một cái. A. Tân Hiểu mạn đau đến mang nhức, không phải đang nằm mơ, đây hết thảy thật sự. Phát tài. Thiên Đạo, chúng ta là không phải phát tài. Tân Hiểu mạn hưng phấn ôm lấy Giang thiên Đạo lại thân lại gặm. Mà Giang thiên Đạo nhưng là cười khổ mà nói, đại tỷ, ngươi có phải hay không chơn vãng? Ngươi đây quả thực là một cái nông thôn phụ nữ, nơi nào giống như là một cái nữ phần tử trí thức nên có phản ứng. Nguyên lai, like, trong hợp đồng lại là một cái ý lớn tiền giấy mua bản tuấn nữa, là 100 đồng mặt đáng giá nhân dân tệ mô bản. Giang Tiên Đạo hít sâu một hơi, chính mình vậy mà trong lúc vô tình va vào một cái tiền giả đội trong giao dịch. Mà thân Hiểu mạng vừa rồi bất quá chỉ là đập cố ý nhất kinh nhất dạ, vị Giang Tiên Đạo kiểu nói này, lập tức liếc mắt, thật chán, cùng ngươi đùa cái mượn đều không được, vậy ngươi định làm như thế nào? Báo cảnh sát a. Đúng vậy à, phát hiện một cái như vậy ấn chế tiền giả mô bản, chắc chắn hẳn là giao cho cảnh sát a. Đây chính là đại án a. Thế nhưng là Giang Tiên Đạo lại lắc đầu, ta tạm thời còn không muốn giao cho cảnh sát, nghi chính mình tìm xem một chút, chờ đem sự tình làm rõ ràng lại tìm cũng không muộn. Tân Hiểu Mạn giật mình nhìn xem hắn, ngươi đi rồi. Đây chính là tiền giả an bài, nếu như bị người hiểu lầm sẽ đem ngươi xem như trọng phạm bắt lại. Giang Thiên Đạo lắc đầu, cái này không cần lo lắng, đồng dạng cảnh sát là không có có tư cách bắt ta. Hơn nữa ta sợ bây giờ báo cảnh sát lời nói sẽ kinh động sau lưng người mua cùng người bán, còn có, cái kia hai cái người chết ta giải thích thế nào? Tân Hiểu Mạn lập tức bó tay rồi, đúng vậy à, Giang Thiên Đạo còn giết chết hai người đâu, đến lúc đó giải thích thế nào? Chúng ta trước hết nghĩ biện pháp rời đi chỗ này, tiếp đó theo cái kia ngựa gầy khuôn mặt nói biện pháp đi liên hệ lao bản kia. Chờ đem sự tình đều làm rõ ràng về sau lại báo cảnh sát cũng không vượt. Giang thiên đạo nói. Tân hiểu mạn mít miệng, liếc mắt, tốt à, tất cả nghe theo ngươi, ngươi là lao đại trở thành A. Giang thiên đạo cười ha ha một tiếng, cái này còn không sai bịt lắm, đi thôi, chúng ta cần phải đi. 388 thứ 388 trường chỗ cũ 4 canh thứ 388 trường chỗ cũ hai người cầm lấy mô bản, rời đi sơn động, bắt đầu tìm kiếm rời đi ngọn núi này dừng lộ. Muốn từ cái này mười mấy dặm trong núi rừng đi ra ngoài cũng không phải một chuyện dễ dàng, cứ việc Giang Thiên đạo lợi dụng mình tại trong rừng mai phục tắc chiến kinh nghiệm, cũng không có là đường, nhưng vẫn là đi ước chừng nhất thiên tài tính toán đi ra mạnh rừng núi này. Hơn nữa, đoạn đường này hắn còn muốn công tân hiểu mạn. Tân hiểu mạn đoạn đường này đều hùng hồn ghé vào trên lưng của hắn, là một cái nạo mạn nữ vương, nhường hắn công đi ra sơn lâm. Dưới cái nhìn của nàng, cái thằng này lừa gạt chính mình, đây chính là hắn phải. Nam nhân không thể lúc nào cũng nuông chiều, lúc cần thiết liền phải cho chút ít nếm mùi đau khổ. Đương nhiên, đoạn đường này nàng cũng không phải là chỉ cấp đau khổ còn thỉnh thoảng cho điểm ngon ngọt, ngọt. Một hồi từ đỉnh đầu trên cây hái xuống một chối quả dại, cười duyên nhét vào răng thiên đạo trong miệng. Một hồi, lệch ra phía dưới cổ tại răng thiên đạo trên mặt thưởng hắn một cái hôn. Hay là, tại giang thiên đạo đi mệt, ngồi dưới đất lúc nghỉ ngơi, chủ động vì hắn xoa bóp bả vai xoa xoa chân. Bất kể nói thế nào, Tân Hiểu Mạn thành công giải thích một cái kiêu ngạo bạn gái tất cả quyền lợi cùng nghĩa vụ. Khi rốt cuộc đi ra mảnh này, dặm dặm núi hoang lão lâm sau đó, nàng dang hai cánh tay hét to một tiếng, "A! Cuối cùng thấy được Dương Quang, thật tốt." La Hạo, tại không thấy mặt trời trong núi rừng đi dạo một ngày, cuối cùng thấy được Thái Dương Mặc dù đã là trời chiều, nhưng loại này lại thấy ánh mặt trời cảm giác tự tốt. Mà Giang Thiên Đạo nhưng là tinh bị lực tận đặt ngâm ngồi dưới đất, Tân Hiểu Mạn mới từ trên lưng rời đi, hắn liền ngửa mặt nằm ở nơi đó. "Năn, năn, chớ ngủ, chớ ngủ, mau dậy đi, chúng ta phải nhanh chóng tìm cho ở mới được." Tân Hiểu Mạn nhanh chóng ghé vào trước mặt đong đưa cánh tay của hắn nói, "Đừng nóng nội, thiên còn sớm đâu, để cho ta ngủ trước một hồi nghỉ ngơi một chút." Giang Thiên Đạo lắc đầu nói, "Không được, đây chính là trên đường cái, ngươi để người ta đem ngươi trở thành đồ đần a." Tân Hiểu nói lớn tiếng, "Còn không phải sao, đây chính là tại trên đường cái." Cứ việc chỉ là một cái tiểu trấn, cũng không có bao nhiêu người, nhưng các người một nam một nữ cứ như vậy nằm ở trên mặt đường, không cảm thấy rất lúng túng sao? Giang Thiên Đạo chỉ đành chịu bò lên, người chung quanh đã đang dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái xem bọn hắn. Dọc theo cái chấn nhỏ này tìm đi qua, cuối cùng rốt cuộc tìm được một cái coi in internet ghế lử điểm, không chút do dự ở đi vào. Đi vào, Tân Hiểu mạng liền lập tức bật máy tính lên, dựa theo ngựa gầy ốm khuôn mặt lờ nh nhủ phương thức liên lạc mở ra cái kia hòm thư. Quả nhiên, vừa đăng lục liền thấy một cái điện thư ký hiệu đang nhảy vọt lấp loé. Ấn mở. Là một cái đánh dấu vì lão bản người gửi tới. Nội dung chỉ có mấy chữ, hàng lấy được sao? Tân Hiểu Mạn nhìn cũng không nhìn Giang Thiên Đạo nhất mắt, liền trực tiếp thao nhập, lấy được, kế tiếp làm sao bây giờ? Xem ra đối phương cũng một mực đang chờ tin tức của hắn, bưu kiện vừa gửi tới không đầy một lát, rất nhanh liền có hồi âm. "Chụp kiểu ảnh tiến cho ta xem." Lúc này, Tân Hiểu Mạn bắt đầu đội phục Giang Tiên Đạo, may mắn không có đập hư thanh khóa kia, bằng không làm như thế nào chụp hình. Thế là rất nhanh liền chụp một tấm ảnh chụp chuyển đi qua. Lại chụp mấy chương, nhiều đổi mấy cái góc độ. Tân Hiểu xem Giang Tiên Đạo, thẻ lưỡi. Đối phương rõ ràng hết sức láo luyện, sợ bọn họ cố ý làm bộ May mắn Giang Thiên đạo nhường thanh khóa kêu hoàn hảo không hao tổn treo ở nơi đó. Thế là lại rang rắc rang rắc chụp mấy bước nhiều góc độ ảnh chụp phát tới. Lần này, đối phương cuối cùng hài lòng, phát mấy chữ, trước 10 giờ tối đem hàng đưa đến chỗ cũ 6. Chỗ cũ? Tân Hiểu Mạn xem Giang Thiên đạo, hai người đều mắt tròn váng. Hắn chỉ là cần kẽ thẩm vấn ngựa gây ốm khuôn mặt giao dịch chi tiết, còn có cùng người lão bản này liên lạc phương thức, thế nhưng là căn bản không có đề cập tới cái gì chỗ cũ a. Lúc này đương nhiên cũng không thể hỏi cái này chỗ cũ là nơi nào, nếu là hỏi một chút chắc chắn lộ tẩy. Bất quá Giang Thiên đạo rất nhanh liền phản ứng lại, chỉ vào màn hình, nhanh Xem trước kia biểu kiện. Đúng a? Tân Hiểu Mạn cũng lấy lại tinh thần tới. Nếu là chỗ cũ, vậy nói do trước đó liền giao dịch qua, vậy trước kia trong thơ hẳn là để gặp tới. Bây giờ chỉ hy vọng cái này ngựa gây ốm khuôn mặt không có đem trước kia biểu kiện xóa bỏ. Cảm ơn trời đất, ngựa gây ốm khuôn mặt thật vẫn không có đem trước kia biểu kiện xóa bỏ. Tìm được ngày, thật đúng là tìm được lần trước giao dịch địa điểm, đem hàng đưa đến nhà ga cửa trong Hồng Thư, tiền thuê sẽ phát đến tài khoản của ngươi bên trong. Nhà ga cửa Hồng Thư. Trước 10 giờ. Hai người lên nhau, không hẹn mà cùng dựng lên. Nhà ga? Trên trấn có nhà ga sao? Nếu như không có, cái kia không hề nghi ngờ là muốn đi nơi khác. Bây giờ đã là đã hơn 7 giờ, trước 10 giờ có thể đưa đến sau. Giang Thiên Đạo lập tức liền chạy ra ngoài, lao bản nương, lão bản nương." Phía dưới lập tức chuyển tới một cái vang vọng tiếng nói, "Làm gì? Muốn nước nóng chính mình xuống cầm. Trên trấn có nhà ga không có?" "Nhà ga?" "Có, phía trước không xa, chỗ ngoặt chính là." Giang Thiên Đạo đem đầu rụt trở về, hai người thở dài một hơi, nhưng trong lòng vẫn là sếp theo. Mặc dù trên trấn có nhà ga, nhưng cũng không thể chứng minh chính là đối phương nói nhà ga, nếu là vạn nhất tiễn đưa lộn địa phương, chuyện này nhưng là cho cả xuyên qua. Nhưng là bây giờ chạy tới loại trình độ này, cũng không thể lại đi tìm đối phương hỏi đi. Càng không khả năng lại đem ngựa gầy ốm khuôn mặt cùng mập mạp hai cái từ trong đất đào đi ra hỏi một lần. Mặc cái nó, buổi tối đi thử xem, nếu là thật không phải vậy liền báo cảnh sát." Giang Thiên đã nói, cũng chỉ có như vậy. Hơn 8 giờ thời điểm, hai người ra cửa, tìm lao bản nương hỏi nhà ga phương hướng. Nhà ga ngay tại trấn nhỏ tối đầu tây, hai người vừa vặn còn có thể ăn một bữa cơm. Dọc theo đường đi hai người cũng có thể cảm thấy mình quay đầu tỷ lệ rất cao, xem ra cái trấn nhỏ này bên trên có rất ít dân tộc Hán nhân tới đây, cho nên bọn hắn nhìn hết sức chói mắt. Đây là miêu tả người tụ tập chỗ, cũng là tiếp cận bên cạnh, cho nên thường xuyên có thể nhìn thấy một chút Đông Nam Á người đang ở đây hành động, đồng thời cùng dân bản xứ thân nhau. Hai người ngồi ở bên đường trong quán muốn hai bát quả vặt, thân hiệu mạn ăn đến ăn như gió cuốn. Đối với nữ hải tử tới nói, ăn những thứ này bên đường bày, so với tại trong nhà hàng Tây ăn tiệc càng làm cho các nàng hơn vui vẻ. Huống chi, là cùng người mình yêu mến ăn chung. Vừa ăn, nàng còn một bên lạc lạc vui vẻ cười to, dẫn tới người bên cạnh thỉnh thoảng lại quay đầu, ghen tị nhìn xem Giang Thiên đạo. Tựa hồ có chút quá chiêu riêu. Giang Thiên Đạo đang chuẩn bị nhắc nhở Tân Hiểu Mạn điệu thấp một lúc thời điểm, bên cạnh lại đột nhiên một đầu bóng đen chạy tới, một bạ nhắc lên đặt ở Giang Thiên Đạo trước mặt bao vải, nắm lên bỏ chạy. Phát sinh biến cố. Giang Thiên Đạo cùng Tân Hiểu Mạn như thế nào đều không nghĩ đến sẽ có một màn như thế, vội vàng nhảy dựng lên liền truy. Gia hỏa này đối với nơi này địa hình rất là quen thuộc, chọn hẻm hẻm nhỏ chạy. Mà Giang Thiên Đạo nhất bên cạnh truy, còn vừa muốn lo lắng sau lưng Tân Hiểu Mạn, rất nhanh bị hắn quăng một cái thật xa. "Đừng quẩn ta, mau đuổi theo hắn, bên trong đồ vật không thể ném." Tân Hiểu biết mình chạy không nhanh, rứt khoát dừng lại đối với Giang Thiên Đạo hô. 389 thứ 389 chương từ dưới không chui qua canh năm thứ 389 chương từ dưới không chui qua đối với, bên trong đồ vật không thể ném. Giang Thiên Đạo hô một tiếng, ngươi mang ở đây đừng có chạy lung tung, chờ ta trở lại. Tiếp đó nhanh chân liền truy. Cứ như vậy, muốn đuổi theo tiểu tử kia liền dễ như trở bàn tay. Không có chạy mấy con phố, tiểu tử kia liền bị đuổi thở hổn hển ngừng lại, hắn vậy mà chạy vào một đầu trong ngóc cụt. Giang Thiên Đạo cũng dừng lại, cười lạnh nhìn xem tiểu tử này, chạy a, ngươi như thế nào không chạy? Gia này lại không có một điểm hốt ý tứ. Không người lấy tay án lấy đầu gối miệng to thở hồn hển mấy cái về sau ngược lại ngồi thẳng lên cười lạnh nói: "Tiểu tử, vì một cái phá bao, ngươi đổi tới ở đây, không cảm thấy quá ngu sao?" Nói đùng đùng vỗ hai tiếng bàn tay. Theo cái này hai tiếng bàn tay, Giang Thiên Đạo sau lưng đầu hẻm lập tức có nhiều người ảnh. Từng cái trong tay không phải cầm gậy gỗ chính là ống thép, còn có cầm dao. Không hề nghi ngờ, đây đều là người này đồng bọn. Giang Thiên Đạo nhịn không được cười lên, không nghĩ tới chính mình thế mà gặp cấp bậc đội. Bất quá, xui xẻo hẳn là bọn hắn, gặp chính mình. Giang Đạo đứng vững, chẳng những không có kinh hoàng, ngược lại từ trong túi móc ra một điếu thuốc điểm. Hắn bình tĩnh dạng tử nhất xem chọc giận đám gia hỏa này nóng. Phía trước cái kia giật bóp gia hỏa, càng là tức giận nhìn xem Giang Thiên Đạo, "Uy, tiểu tử, ngươi có phải hay không chơn vãng? Liền không thể sợ một chút không? Dạng này chúng ta thật mất mặt có hay không hảo?" Giang Thiên Đạo cười, "Thật mất mặt dù sao cũng so mất mạng tốt hơn nhiều, nghe lời ta, thừa dịp ta hiện tại tâm tình còn tốt, ngoan ngoắn đem ta đồ vật trả lại cho ta, tiếp đó mỗi người ghé vào trước mặt cho ta dập đầu ba cái, lại từ dưới háng của ta chui qua, ta tạm tha các ngươi." "Cái gì?" Mấy người đều hết sức hoài nghi mình lốt hai, hỏa này xem ra nhất định là chơn vãng, hay là điên rồi ngươi cho rằng ca môn mấy cái là ăn chay nên vật, cứ đến tay đồ vật sẽ ngoan ngoãn trả lại cho ngươi, trả lại cho ngươi dập đầu mấy cái, ngươi cho rằng ngươi là cha ta, còn chui dưới hông, lão tử không có để cho ngươi chui dưới hông đã là từ bi có hay không hảo. Mấy người ngây ra một lúc lập tức liền cười lên ha ha, cười bụng đều đau. Phía sau một cái mang theo một cái bông thai vàng da hỏa càng là không người ôm bụng, một bên cười vừa nói, chắc Tây, ngươi từ nơi nào tìm đến một cái như vậy ngu rốt, lại còn để chúng ta cho hắn dập đầu. Thật sự là chết cười ta." Cái kia gọi Chát Tây cũng là im lặng lắc đầu, ta cũng là ăn xong, huynh đệ ngươi có phải hay không đầu góc bị cái gì kích thích, vẫn là phim võ hiệp đã thấy nhiều, ngươi cho rằng ngươi là cái gì đại hiệp? Tính toán, thừa dịp chúng ta cao hứng, mau đem tiền trên người ngươi cùng điện thoại thứ gì đáng tiền tất cả đều giao ra xéo đi nhanh lên a. Đừng để bạn gái của ngươi nóng lòng chờ, cái này trấn trên người xấu thế nhưng là có rất nhiều, người khác cũng không có mấy người chúng ta hảo tâm như vậy, vạn nhất đem bạn gái của ngươi lại cho bức phá liền hối hận cũng đã trộm. Giang Thiên đạo nhưng lại hít một hơi khói, tiếp đó lắc đầu nói, tất nhiên rằng này, vậy các ngươi cũng đừng trách ta không cho các ngươi cơ hội. Đến đây đi, làm một người một người lên, vẫn là cùng tiến lên. Dựa vào Ta nhìn ngươi đúng là điên, đối phó ngươi còn cần cùng tiến lên. Lao tử nhất cái liền có thể làm thịt ngươi." Đông Hai Vàng nói, một hồi trong tay ống thép liền lao tới, vung lên ống thép hướng Giang Thiên Đạo trên đầu đập xuống. Giang Thiên Đạo đứng ở nơi đó không hề động, thẳng đến ống thép liền muốn nện vào trên đầu mình thời điểm lúc này mới khẽ vươn tay bắt được cổ tay của hắn, tiếp đó hướng phía trước kéo một phát, bụp một tiếng liền kéo nằm trên đất. Tiếp lấy, không chờ hắn đứng lên, một cái chân to liền đã dẫm nát phía sau lưng của hắn bên trên. Muội Mại Phiếu một câu nói không có mang xong, Giang Thiên Đạo chân hơi rùng sức, Đông Hai Vàng mặt của liền nằm trên đất, han đầy miệng thổ. Dựa vào, tiểu tử này sẽ hai tay, mọi người cùng nhau xông lên. Chắc ChatGPT rất thông minh, xem xét không thích hợp, lập tức liền gọi cùng tiến lên. Mấy tên này nhìn phối hợp thời gian rất dài ra, ChatGPT thanh âm không có đi ra, đại gia liền đã đều thao ra hỏa nhào tới. Mà Giang Thiên Đạo đứng ở nơi đó không có chút nào một điểm sợ hãi, mắt thấy bọn hắn nhào tới, lúc này mới phanh phanh phanh chính là mấy cước. Đầu tiên là liên tiếp hai cước, đá vào phía trước hai tên dã hỏa xương bắp chân bên trên. Lập tức ai u tê, hai cái này dã hỏa liền che lấy chân ngồi sụp xuống, xuống. Tiếp lấy chân trái làm trụ, đùi phải đổi một vòng tròn. Phanh, phanh phanh, còn lại mấy cái liền đã bay ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn lại chắt tay một người, cầm trong tay một cây chùy thủ dọa ngốc tại nơi đó. Lúc này, Giang Thiên đạo hướng hắn ngoắc ngón tay, tới phiên ngươi. Chắt tay một cái giật mình, lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Nhưng hắn vẫn cũng không có lại nào tới, mà là đem trong tay dao tử nhiên ném, tiếp đó liền đem cái kêu bao vải hai tay rất cung kính đưa qua. "Ca, đại ca, là chúng ta mấy cái có mắt không tròng, ngươi đại nhân không chấp tiểu nhân, thứ này ta còn cho ngươi." Gia hỏa này đổ rất thông minh, biết hảo hắn không ăn thiệt thòi trước mắt. Bất quá Giang Thiên Đạo cũng không có dễ nói chuyện như vậy, đem bao hướng về chính mình trên vai một đeo, tiếp đó cười lạnh nhìn xem hắn, "Không, có đơn giản như vậy à? Vừa rồi ta nói cái gì tới? Người nói sáu?" Trát Tây sắc mặt xoạt một cái liền trợn nhìn. "Vừa rồi Giang Thiên Đạo nói, muốn bọn hắn từng cái bỏ trên mặt đất bên trên cho hắn dập đầu ba cái, sau đó lại từ dưới háng của hắn chui qua 6. "Cái này 6. Tất cả mọi người là ở đây lẫn vào, vốn là đem giành được đồ vật trả lại trở về thì đủ cắm, bây giờ còn muốn cho nhân ra dập đầu không nói, lại từ dưới hông chui qua, truyền đi về sau còn thế nào hỗn? Trát Tây mấy người lập tức sắc mặt rất khó coi. Có lòng muốn trở mặt, thế nhưng là lại biết mấy người căn bản không phải Giang Thiên đạo đối thủ. Chính ở chỗ này rằng cơ thời điểm, đột nhiên nghe được một cái gọi âm thanh, Thiên đạo 6. Giang Thiên đạo soạt một cái thì thay đổi sắc mặt, cũng không lo được muốn mấy tên này cho mình giật đầu, nhanh chân liền hướng chạy trở về. Tiếng kêu kia đương nhiên là Tân Hiểu mạn thanh âm, tiếng kêu này tràn đầy kinh hoàng, không hề nghi ngờ là Tân Hiểu mạn gặp phải nguy hiểm. Cái này ngay miệng nơi nào còn chú ý phải cùng mấy tên này tính toán, Giang Thiên đạo giật ra chân liền hướng chạy chỗ đó. Ma chát tay mấy cái ngây ra một lúc, thế mà không có thừa cơ đả đấu, ngược lại đi theo đuổi theo. Giang Thiên đạo nhanh chân chạy ra hẻm vững về chính mình vừa rồi chỗ ăn cơm chạy tới, còn không có chạy đến chỗ, liền thấy một chiếc diện bao xa cửa xe bịch một tiếng bát ram. Mà Tân hiểu mạn tiếng kêu đang từ bên trong truyền tới, thiên đạo 6, cứu ta 6, muội mại phê, giám cấp nữ nhân của lão tử. Giang Thiên đạo giận tím mặt, quát to một tiếng dừng lại, liền đuổi tới. Thế nhưng là không chờ hắn đuổi tới trước mặt, chiếc diện bao xa kia liền đã lái đi. Giang Thiên đạo gấp đến độ nhanh chân liền truy, thế nhưng là nơi nào đuổi theo kịp ô tô. Mắt thấy xe taxi càng chạy càng xa, Giang Thiên đạo gấp đến độ đưa tay muốn ngăn xe taxi, thế nhưng là căn bản không có một chiếc xe dừng lại. Chính ở chỗ này lòng nóng như lửa đốt thời điểm, rất một tiếng, một chiếc xe taxi đứng tại bên cạnh. Chắc Tây đầu từ bên trong đưa ra ngoài, cam "Camôn, lên xe." 390 thứ 390 chương tìm chết là các ngươi canh một thứ 390 trường tìm chết là các người Giang Thiên Đạo không chút suy nghĩ, mở cửa xe liền nhảy lên. Lái xe là Bông thai Vàng, chắc tây mấy người đều ngồi ở bên trên. Nhìn xem Giang Thiên Đạo ánh mắt đều có chút lúng túng. "Lão đại, vừa rồi đã tội ngươi, giúp ngươi truy truy người, xem như cam Camôn cho ngươi buổi lễ." Chật Tây nói. Giang Đạo bây giờ căn bản không lo được cái gì, chỉ là hai con mắt nhìn chằm phía trước xe nhanh đuổi kịp bọn hắn. Tân Hiểu Mạn cũng không thể xảy ra chuyện, Giang Thiên Đạo quyết không cho phép nữ nhân của mình xảy ra chuyện gì. Đông hai vàng cũng là nhìn chằm chằm phía trước chiếc xe kia, linh hoạt thao túng tay lái, dưới chân nhấn cần ga một cái lại dẫm. Hai chiếc xe một trước một sau, trên đường phố vòng tới vòng lui. May mắn đối phương cũng là xe taxi, đều chạy không nhanh, nhưng là rất khó đội kịp. Phía trước chính là người nào, các ngươi biết không? Giang Thiên Đạo hỏi chất tay, bọn họ đều là ở đây lẫn vào, hẳn là đều lẫn nhau tương đối rõ ràng lai lịch của đối phương. Chất tay nhìn chầm chầm phía trước diện bao xa bảng số xe, suy nghĩ một chút nói: có thể là tang công nhân. Tang Khôn là làm cái gì? Hắn vì cái gì cấp tang nữ nhân? Tang Khôn, là trấn này tử thượng bá đạo nhất nhân, thường xuyên liền người của trấn trên đều khi dễ, mà những cái kia tới đây du lịch nơi khác khách càng là thường xuyên bị bọn hắn dọa dẫm bắt chẹt. Ghê tởm hơn chính là, Tang Khôn hết sức háo sắc, nhìn thấy có nữ nhân xinh đẹp liền sẽ đem nàng đoạt lại đi. Nói đến đây, Chắc tay nhìn một chút Giang Thiên Đạo sắc mặt. Giang Thiên Đạo sắc mặt rất khó coi, tân hiểu mạn rơi xuống thứ người như vậy trong tay sẽ phát sinh sự tình gì có thể tưởng tượng được. Người đến cùng có thể hay không đuổi kịp hắn? Đuổi nửa ngày một mực đuổi không kịp, Giang Thiên Đạo trong lòng có chút căm phẫn. Đông Thái Vàng lúng túng nở nụ cười, "Lão đại, ở đây lộ không dễ đi lắm, hơn nữa lại là luật quải." Giang Thiên Đạo không chờ hắn nói xong, liền quát to một tiếng, "Dừng xe." Tất cả mọi người lá xuống sợ. Giang Thiên Đạo lại quát to một tiếng, "Dừng xe." Đông Thái Vàng một cước phanh lại đã xuống, xe taxi rắc một tiếng dừng lại. "Xuống, ta mở." Giang Thiên Đạo mặt đen lên nhảy xuống xe, từng thanh từng thanh Đông thai Vàng từ trên chỗ tài xế ngồi lôi xuống. Sắc mặt của mọi người đều có chút lúng túng. Lộ chính xác tương đối hẹp, hơn nữa lại là tất nữu bắc quải, muốn đuổi theo phía trước xe chính xác không dễ dàng lại thêm đồng thai vàng trong lòng có chút e sợ, cho nên mới sẽ như thế nửa ngày đều không đổi theo. Giang Thiên Đạo đã nhìn thấu tâm tư của hắn, cho nên quả quyết đem hắn lôi xuống, tự mình lái xe. Đổi Giang Thiên Đạo, tốc độ quả nhiên khác nhau. Hắn trực tiếp bốn đường cất bước, một cước chân ga hoành đến cùng, xe taxi cái mông phun ra một đoàn khói đen, hô một tiếng liền liền sông ra ngoài. Mấy người cũng là vội vàng không kịp chuẩn bị, thân thể bỗng nhiên ngã ở trên chỗ ngồi, từng cái sắc mặt trắng bệnh. Giang Thiên Đạo chỉ là một kinh ga, chính là chỗ cũng căn bản không tránh xe. Người đi trên đường dọa đến té lên nhau nhau né tránh, ven đường quán nhỏ còn bị đụng lăn mấy cái. Đám người bán hàng rong ở nơi đó thở hồn hển chửi rủa lấy. Giang Thiên Đạo căn bản không rảnh để ý tới bọn hắn, hai con mắt chỉ là hung tận nhìn chầm chằm phía trước xe. Hắn tự hồ nhìn thấy Tân Hiểu Mạn ở phía trước bên trong xe, bị những tên lưu manh kia khi dễ. Tiêu hận nhường hắn đỏ trong mắt. Mà Chát Tây bọn người nhìn lẫn nhau, cũng là gương mặt sợ hãi. Ánh mắt kia rõ ràng là hỏi, nếu là thật đổi kịp tang khôn mà nói, có thể hay không cho mình dẫn lửa thiếu thân. Giang Thiên Đạo cũng mặc kệ trong lòng bọn họ ý tưởng gì, chỉ là nhấn ga xông về phía trước, phía trước xe tại khoảng cách một chút ngắn, có mấy lần đều suýt chút nữa đụng phải đằng sau đuôi xe. Phía trước tài xế thỉnh thoảng lại từ kính bên bên trong xem phía sau xe, bốc lên một con mồ hôi lạnh, "Lão đại, ra hỏa này điên rồi à, lái xe nhanh như vậy." Ngồi ở phía sau Tang Quân, khôn, không nhịn được nói, "Vậy cũng chớ chạy, dừng xe, xử lý hắn được." Thế là xe taxi chậm rãi dừng lại, cửa xe mở ra, Nam, sáu tên đại hán hai tay để chần từ trên bên cạnh nhảy xuống, ngăn tại giữa đường. Nhưng là bọn họ hoàn toàn sai lầm tình thế, không xuống xe còn tốt, nhìn thấy bọn hắn xuống xe, Giang Thiên Đạo hừ một tiếng, đạp cần ga trực tiếp thẳng hướng lấy mấy người liền tới. Dựa vào, "Gia hỏa này điên rồi." Mấy người sợ hết hồn cũng không ở nơi đó chăng khốc, nhanh chóng liền muốn mẹ ra. Thế nhưng là căn bản không còn kịp rồi, Giang Thiên Đạo hoành một tiếng liền trực tiếp đánh bay một cái. Mấy cái khác cũng là miễn cưỡng tránh thoát đi. Tên kia xui xẻo, trực tiếp bị Giang Thiên Đạo nhất xem đánh bay ra ngoài, buộc một tiếng ngã tại xa xa trên si mang máu me khắp người, bất tỉnh nhân sự. Ngoan ngoãn, lão đại này là thực sự muốn liều mạng a. Chắc tay mấy cái lễ lưới, cũng là gương mặt sợ hãi. Giang Thiên Đạo đánh bay một cái, rất một tiếng cũng dẫm ở phanh lại, đẩy cửa xe ra liền xuống. Giữa vào, gia hỏa này thật muốn chọn lấy tang khuôn bọn hắn, chắp tay, ngươi nói, hắn có thể chọn qua sao? Đông Hai vàng sắc mặt trắng bệ nói, mấy người cũng là ghé vào phía sau xe trên cửa lui về phía sau nhìn, cái này ngay miệng ai cũng không dám xuống, nếu để cho Tang Khôn nhìn thấy bọn hắn, về sau có thể gặp phiền toái. Chắp tay cũng là lòng vẫn còn sợ hay nói, khó nói, gia hỏa này thủ đoạn ngoan hân rất, cùng Tang Khôn bọn hắn không kém cạnh. Bất quá chúng ta cũng có thể liều mạng, nếu là thật nhường hắn cảo điệu Tang Khôn, về sau chúng ta cũng không cần nhìn hắn Tang Khôn sắc mặt. Nhưng hắn nếu là làm không xong Tang Khôn đâu? Đông Hai vàng nói, ngươi ngốc à, cho nên chúng ta muốn xem, nhìn sự tình không đúng liền lập tức trốn đi, hiểu không? Chắp tay quắt lên, Giang Thiên Đạo nhảy xuống xe, nhanh chân liền hướng về Tang Khôn bọn hắn đi tới. Tang Khôn mấy cái kinh hồn vương định, nhìn thấy Giang Thiên Đạo nhất cá nhân xuống, lập tức liền giận tím mặt, "Tên liệt, tiểu tử này là tự tìm cái chết. Các huynh đệ, theo gia hỏa, chơi chết hắn." Mấy người lúc này cũng không biết chút nào phải khách khí, toàn bộ từ trên người lấy ra đao, liền đón Giang Thiên Đạo mắng đi lên. "Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết xấu." Một cái gia hỏa nói, trước tiên vọt tới Giang Thiên Đạo trước mặt, cầm đao liền hướng Thiên Đạo trên thân tới. Thế nhưng là một đao này đâm đi qua, không có đâm đến Thiên Đạo trên thân, lại bị hắn một cái liền bóp lại cổ tay. "Ta xem tìm chết là các ngươi." Giang Tiên Đạo khẽ quát một tiếng, một cái tay nắm cổ tay của hắn, một cái tay khác tay nâng chưởng rơi, một trường chém vào hắn cái cổ tử thượng. Gia Hỏa này kêu lên một tiếng đau đớn, một đầu ngã xuống dưới. Tiếp lấy, không đợi Giang thiên Đạo thở một ngụm, hai người khác đau trong tay tự liền cũng đã thập tới. Giang Tiên Đạo thân thể đột nhiên hướng phía trước xung lên, giống như một con lươn một dạng, quả thực là từ hai người ở giữa trượt đi qua. Tiếp đó, hắn một phát bắt được một cái gia hỏa cổ áo của, dống nhiên hất lên. Gia hỏa này đón đối diện đao liền đục Hai người mặt đối mặt, trong mắt cũng là viết đầy kinh ngạc và sợ hãi. Không chờ bọn hắn phản ứng lại chuyện gì xảy ra, Giang Thiên Đạo liền tóm lấy đầu của bọn hắn, dùng sức hướng về ở giữa một đập. Rầm một tiếng, hai người đụng vào nhau, bị một chút cũng đổ xuống dưới. 391 thứ 391 chương một cơ hội cuối cùng canh hai thứ 391 chương một cơ hội cuối cùng trong ngay mắt, Tang Khôn Nhân liền toàn bộ ngã xuống, chỉ còn lại Tang Khôn một người cầm một cây đao đứng ở nơi đó. Nhìn mình người trong khoảnh khắc tất cả đều ngã xuống, Tang Khôn nhất thời có chút kinh hoàng, đau trong tay tử cũng tại run lên bẩy. Mà lúc này, Giang Đạo chạy tới trước mặt hắn, hai con mắt hung tợn theo dõi hắn. Ánh mắt kia giống như một con sói, nhường hắn không rét mà run người chính là Tăng Khôn. Giang Thiên đạo nhất âm thanh hét lớn. Tang Khôn một cái giật mình, đau trong tay tự vậy mà leng keng một tiếng rơi trên mặt đất. Mà trong xe chất tay mấy người nhưng là trợn mắt cứng lưỡi. Cứ việc vừa rồi đã đích thân thể nghiệm qua người này lợi hại, nhưng là bây giờ xem như người đứng xem, bọn hắn vẫn là cảm nhận được rung động thật sâu. Bởi vì Tăng Khôn cái này, một nhóm người tại trấn trên điên cuồng cũng không phải bọn hắn có thể so với, hung tàn vô cùng, nhưng cũng tại trong chấp mắt liền bị một mình hắn tiêu diệt. Quá kinh khủng. Suy nghĩ một chút còn có chút may mắn, may mắn là Tang Khôn trói lại nữ nhân của hắn, bằng không Một hồi này gặp họa chỉ sợ là chính mình mấy người đi. Hơn nữa nhìn nhìn Tang Khôn dáng vẻ chật vật, chắc tây mấy người đột nhiên có chút hưng phấn. Đại khái người của trấn trên từ trước tới nay chưa từng gặp qua Tang Khôn chật vật như vậy a. Đúng vậy, Tang Khôn chưa từng có chật vật như vậy qua, đối mặt địch nhân thế mà trong lòng phát hoảng, đau trong tay tử đều rơi trên mặt đất. Giang Tiên đạo hư một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ mặt khinh bỉ. Thân này tình lập tức trọc giận Tang Khôn, hắn cắn răng một cái, tay vướng trong một cái, trở ra thời điểm liền bỗng nhiên nhiều hơn một thanh đen ngòm súng Tiểu tử, ngươi mẹ nó tự tìm cái chết. Tang Khôn có súng Nhưng bình thường là chưa bao giờ móc ra, hắn biết rõ thương cùng đau khác nhau. Dưới tình huống bình thường, động động đau là không có người như vậy tỉ đấu của ngươi, nhưng động thương tính chất thì thay đổi, nhường cảnh sát đã biết vài phút tới bắt giữ ngươi. Nhưng là hôm nay bất động thương không được, mất mặt không nói, nói không chừng còn muốn bị tiểu tử này tàn phá bờ bãi. Tang Khôn cắn răng một cái bí quá hóa liều, cùng lắm thì xử lý tiểu tử này về sau ra ngoài trốn một hồi trở lại. Hôm nay cái này chàng tử tuyệt không thể ném. Nhưng mà nhường hắn kỳ quái là, gia hỏa này nhìn thấy chính mình móc xuống ra, thế mà không có một tia sợ bộ dáng, ngược lại trên mặt lộ ra rất quỷ dị nụ cười. Nhìn kia, giống như là nhìn xem một cái sắp chết chó gẻ một dạng, quá vũ nhục. Hỗn đản, ngươi cười cái gì? Lại cười ta liền đem đầu của người đánh xuyên qua. Tang Khôn tức giận gầm thét, đem miệng súng thoạt tới Giang Thiên Đạo trên trán. Dưới mặt đất, hắn đám kia các tiểu đệ cũng đều là từ dưới đất bò dậy, đem Giang Thiên Đạo vây vào giữa, chờ lấy báo thủ rửa hận. Mà nơi xa, trong xe tại chất tây mấy người nhưng là mắt trắng váng. Dựa vào, Tang Khôn lại có thương. Lần này người anh em này xong, khẳng định muốn xong. Đúng vậy à, chúng ta đi nhanh lên đi. Bằng không tang không thu thập xong người anh em này, khẳng định muốn giết người diệt khẩu, chúng ta lưu tại nơi này sẽ bị hắn diệt khẩu. Đối với, đi nhanh lên, nhanh, nhanh đi lái xe. Chắc Tây lấy lại tinh thần, thúc dục Đông thai Vàng đi lái xe. Thế nhưng là Đông thai Vàng bây giờ hai chân như nấu ra, căn bản không dám xuống xe. Đồ vô dụng. Chắt Tây mắng một câu, dứt khoát chính mình từ sau bên cạnh leo đến phía trước trên chỗ tài xế ngồi, chuẩn bị tự mình lái xe. Thế nhưng là vô luận hắn như thế nào đánh lựa, cái này xe taxi giống như là chúng ta một dạng, căn bản không nhích tí nào. Mà vừa lúc này Chỉ nghe thấy sau lưng Đông thai vàng giật mình kêu một tiếng, mau nhìn. Hắn đây là muốn làm gì? Chắt tay vội vàng quay đầu nhìn lại, xem xét không sao, ánh mắt của hắn lập tức trợn tròn. Nguyên lai hắn giật mình nhìn thấy, Giang Thiên Đạo đưa tay ra, bắt được Tang Khôn đè vào trên trán mình ngẩng súng. Tang Khôn hai con mắt trừng Giang Thiên Đạo, "Tiểu tử, cho ngươi một cơ hội cuối cùng, bây giờ quỳ xuống, bỏ trên mặt đất bên trên cho ta gọi ra ra, gọi 100 âm thanh ra ra, tiếp đó đập 100 cấu đầu, ta tạm tha ngươi một mạng. Gọi ra ra." "Được a." Giang Đạo thế mà cười, lấy tay cầm súng quản, cười rất quỷ dị, "Bất quá không phải ta cho ngươi gọi" Mà là các ngươi cho ta gọi. Đến đây đi, các ngươi cho ta gọi 100 âm thanh ra ra, tiếp đó đập 100 cú đầu, cuối cùng lại từ ta dưới đuổi bên cạnh chui qua, ta tạm tha các ngươi một cái mạng chó. Cái gì? Ngươi tiểu tử này là không phải điên rồi? Người ở chỗ này đều hết sức im lặng, ra hỏa này nhất định là điên rồi. Người ta thương đều đối lấy đầu của ngươi, ngươi lại còn muốn người ta cho ngươi gọi ra ra, còn dập đầu chui xuống quần, thành tâm tự tìm cái chết đúng không? Hắn muốn làm gì? Hắn chẳng lẽ không biết trong tay hắn nắm chính là thương sao? Chỉ cần tăng khôn ngón tay khế động, hắn liền sẽ tan thành mây khói có hay không nào? Có lẽ hắn cho là mình là siêu nhân 6. Tang Khôn càng là tức giận cái mũi đều có khói, "Tiểu tử, không cần nói ta không cho người cơ hội." Giang Thiên Đạo cười buông lỏng tay ra, "Ngươi cũng đừng nói ta không cho người cơ hội." Tiếp đó không nhìn ống súng, hướng về sau lui một bước, sau đó đem hai cái đùi giang rộng ra. "Cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, ai quỳ trên mặt đất cho ta gọi ra ra, đập khấu đầu." Tiếp đó từ dưới bên cạnh trôi qua, "Ta tha hắn không chết, 6. Người này bệnh không nhẹ a. Nhất định chính là đang gây hấn với Tang Khôn danh giới cuối cùng, Vũ Nục Tang Khôn trong tay cây thương kia." Tang Khôn tức giận gầm thét một tiếng, hướng về phía Giang Thiên Đạo liền bóp lấy cò súng chắp tay mấy cái khẩn trương nhắm mắt lại, không dám nhìn Giang Tiên đạo đầu bị viên đạn đánh xuyên qua thẳng trạng. Mà bỗng thai vàng nhưng là giật mình mở to hai mắt nhìn. Cứ việc cách xa như vậy, hắn vẫn thấy rõ ràng, Tang Khôn nòng súng vậy mà đã mèo. Mà vừa rồi, Giang Tiên đạo giống như dùng hai ngón tay nắm được nơi đó. Nhưng tức giận Tăng Khôn đã sớm đã mất đi lý trí, hắn có thể căn bản không có phát hiện chi tiết này, trong đầu hắn bây giờ chỉ có một ý niệm: nổ súng. Xử lý cái này tiểu tử côn vọng. Liền nghe được Tang Khôn tức giận giống lên một tiếng: "Ngươi, ngươi đi chết a!" Tiếng liền nghe phanh, một tiếng. Giống như là nổ súng âm thanh Nhưng mà bạn tạt mà đến, nhưng là một tiếng tiếng nổ, còn có Tăng khôn tiếng kêu thảm thiết. Người ở chỗ này lập tức người đổ mồ hôi lạnh. Lại nhìn Giang Thiên Đạo, nhưng là vẫn như cũ trên mặt mang khinh bị cười lạnh, bình tĩnh sách chân đứng ở nơi đó. Mà Tang Khôn cũng đã là che lấy một cái máu thịt bé bẹp tay, ở nơi đó đau đến lại gọi lại nhẹ. Mà chi kia thương, năng súng đã bị nổ bể ra tới. Năng súng đều bị Giang Thiên Đạo bóp cong, hắn như thế vừa nổ súng, không bảo mới là lạ. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch, chỉ nghe đến tang khôn cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết. Bọn tụi hạ của hắn từng cái sắc mặt trắng bệch, hai cái đùi hung hăng đánh chiến. Mà trong xe tại chắt tây mấy người cũng là ngây ra như phóng, không thể tin được nhìn xem một màn này. Giang tiên đạo cười lạnh một tiếng, khinh bị nhìn xem ta khôn, ta đã cho ngây cơ hội, chỉ là ngươi không chân quý mà thôi. Nói xong, quay mặt nhìn xem những người khác, các ngươi thì sao? Một cơ hội cuối cùng. 392 thứ 392 chương hàng đã thu đến 3 canh thứ 392 chương hàng đã thu đến câu nói vừa ra khỏi miệng, còn giữ lại những cái kia thủ hạ nhóm liên tưởng cũng không có nghĩ, lập tức liền bịch bịch tất cả đều quý một chỗ. Gia Gia, Gia Gia 6. Gia Gia, gia, gia 6. Giang Thiên Đạo nhất xem nhiều nhiều như vậy hiếu tử Hiển Tôn, vừa kêu lấy ra ra một bên đập lấy đầu. Còn có hiểu chuyện, mau tử trên xe đem mãi mãi cũng cho mời xuống. Tân Hiểu mạn muốn cười, cười eo đều không thẳng lên được. Cuối cùng, những người này từng cái từ Giang Thiên Đạo dưới đúng quần bên cạnh chui qua. Giang Thiên Đạo lúc này mới khoát tay chặt lại, "Tốt, cung hay. Về sau lại để cho ta đã thấy ngươi nhóm ở đây làm ác, cẩn thận ta muốn các ngươi mặc chó." Qua một tiếng, những người này như nhặt được đại xá, thiên ân bạn tạ bên trong chật vật mà đi. Chỉ còn lại tang khôn quanh tay còn tại trên mặt đất đau đến la lộn. Giang Đạo đang muốn đi qua mới hảo hảo giáo huấn hắn chút. Tân Hiểu mạn lại đột nhiên nhướng mày, không tốt, gần 10 giờ. Một câu nói lập tức nhắc nhở Giang Thiên Đạo. "Đúng vậy à, gần 10 giờ, nếu là tại trước 10 giờ không thể đem đồ vật bỏ vào cái kia hòm thư mà nói, sẽ bỏ qua cùng cái kia lão bản giao dịch." Giang Thiên Đạo không kịp nghĩ nhiều, quay mặt hướng về phía Tây bọn hắn hét lớn một tiếng, "Đi lái xe tới đây." Chắc Tây mấy người bọn hắn đã sớm nhìn ngây người, bị tiếng hét này cả kinh dùng mình một cái. Chắc Tây, lão đại này giống như gọi chúng ta đâu?" "Đúng vậy a 6 Chắc Tây cũng tại run lên. "Cái kia, chúng ta đi qua không?" "Nói nhảm, không qua vẫn chờ nhân gia tới tìm chúng ta sao?" Lại nói, ngươi cảm thấy chúng ta có thể chạy sao?" Chắc Tây nói, cắn răng một cái, tái phát xe lửa tự, "Cứ nhiên, mau đem xe lái đi." Giang Thiên Đạo lôi kéo Tân Hiểu mạng này lên, "Nhanh lên, nhà ga." Chấp Tây sử sở, "Nhà ga." Hắn bản năng cho là, Giang Thiên Đạo trọng chuyện, sợ tang côn nhân trở về trả thù, cho nên chuẩn bị chạy. "Đối với, nhà ga, nhanh lên." Giang Thiên Đạo thúc giục nói. Chắc Tây không dám hỏi nhiều, nhanh chóng quay đầu xe, liền hướng về nhà ga mở ra. Không ai dám nói chuyện, cũng không có ai xin hỏi. Xe rất nhanh liền lái đến chỗ, rất xa thấy được nhà ga lệnh bài. Giang Thiên Đạo liền mau kêu ngừng, dừng xe. Chắt tay nhanh chóng một cước đạp thắng xe, "Lão đại, ta đưa các ngươi đến trạm cửa ra vào thật tốt." Giang Thiên Đạo không có để ý hắn, mà là hướng ra ngoài bên cạnh nhìn quanh, tìm kiếm lấy Hồng Thư. Mà cái động tác đang chắt tay bọn hắn xem ra, là ở nhìn có hay không tang công khôn nhân. "Lão đại, không có việc gì, tang công nhân tới không được nhanh như vậy, hơn nữa bọn hắn cũng không nghĩ ra ngươi sẽ chạy chỗ xấu." Nói còn chưa dứt lời, Chắt tay nhanh chóng lẩm miệng, hắn cảm thấy mình giống như nói sai. Bởi vì Tân Hiểu nhịn không được phốc, phốc cười. Chắt lập tức cái trán toát mồ hôi lạnh, câu nói này có thể hay không chọc giận vị này. Cái kia hạ chẳng có thể hay không so tăng khuôn càng bi thẳng hơn. Bất quá hắn rất nhanh liền phát hiện mình suy nghĩ nhiều, bởi vì Giang Thiên đạo chú ý của lực rõ ràng không ở nơi này, hắn thậm chí giống như liền không có nghe được mình tại nói cái gì. Ở nơi đó, Giang Thiên đạo hướng về một cái góc chỉ một chút. Cái gì ở nơi đó? Mấy người đều hiếu kỳ hướng Giang Thiên đạo chỉ phương hướng nhìn sang, chỉ thấy cái kêu u ám trong góc lặng lặng đứng thẳng một cái màu xanh lá cây hồng thư, những thứ khác cái gì cũng không có. Giang Thiên đạo quay lại mặt, nhìn xem Chắt Tây, ngươi gọi là gì? Đấm 6. Chắt Tây 6. Chắt Tây khẩn trương nói, "Hảo, Chắt Giúp ta làm một chuyện được không?" Giang Tiên Đạo hỏi. "Đi, đương nhiên đi," người nói. Chắc Tây đương nhiên sẽ không cự tuyệt. "Tốt lắm, người xuống xe, đem thứ này nhét vào cái kia trong hộc thư, tiếp đó không nên quay lại, hướng nơi khác đi ra." Giang Tiên Đạo nói, đem vừa mới cái kia bao vải lấy ra. "Chắc Tây mấy người đều ngẩn ra." Chắc Tây càng là lắp ba lắp bắp hỏi nói, "Lão đại, người muốn gửi đồ vật. Vậy làm sao không đến đưa cục? Phải mua kem cái gì à? Giang Tiên Đạo lắc đầu, "Cái này ngươi cũng đừng quan, cứ đem thứ này nhét vào trong hộc thư, tiếp đó đi ra tốt. Nhớ kỹ, không muốn bốn phía loạn nhìn quanh." cũng không cần quay đầu. Chắc Tây không còn dám hỏi nhiều, nhanh chóng gật gật đầu đem bao vải tiếp lấy, tiếp đó đẩy cửa xe ra nhảy xuống xe. Vài đôi con mắt tất cả đều nhìn chằm chằm Chắt Tây, mà Giang Thiên Đạo nhưng là đang không ngừng bốn phía dò xét, nhìn chung quanh có hay không người khả nghi. Chấn nhỏ nhà ga vốn là không có người nào, huống hồ bây giờ đã nhanh 10 giờ rồi, cho nên người thì càng ít. Tại xa đứng cửa về phía tây có một bán nướng quán nhỏ, một cái mang theo cái mũ tiểu phiến đang ở nơi đó nướng thịt dê nướng, hàng trước mặt một cặp tình lưỡi trẻ tuổi tại chiếu cố việc buôn bán của hắn. Mà bên lộ Một cái rõ ràng khiết công đang cầm lấy cái chổi tại quét sân lên lá rụng, nhìn niên kỳ chắc có hơn 70 tuổi, tóc trắng xóa. Mà tại xa đứng cửa chính, đứng một cái hơn 40 tuổi trung nhân nhân, cầm trong tay một trường báo chí, ở nơi đó chậm rãi đi tới đi lui. Chẳng lẽ người trung niên này chính là tới lấy đồ vật người? Giang Thiên Đạo lập tức nhìn chằm chằm hắn, mà những người khác nhưng là tất cả đều nhìn chằm chằm chặt tay, chỉ thấy chặt tay kẹp lấy cái kia bao vải, đi thẳng đến hòm thư trước mặt, rất bình tĩnh đem bao vải nhét đi vào, tiếp đó trực tiếp đi ra. Người trên đường phố không có ai chú ý tới hắn, đều còn tại tiếp tục làm mình sự tình. Một đôi kia tình lữ đang nướng thịt bày ra lấy được thịt của mình xuyên, vừa ăn một bên thân thiết nháo đi ra. Tiểu Phiến buồn bực ngắn ngầm ngồi xổm ở mình sạp hàng phía trước hút thuốc, chờ lấy cái tiếp theo khách hàng đến. Rõ ràng khiết công cầm cái chổi, từ từ quét lấy lá rụng, từ hồng thư trước mặt quét qua, chậm rãi biến mất ở Giang Thiên Đạo trong tầm mắt. Mà người trung niên kia tại sao đứng cửa vòng vo lượn ngày, cuối cùng lại trở về trong nhà ga. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, giống như vẫn không có người tiếp cận cái kia hòm thư. Giang Đạo cùng Tân Hiểu Mạn đều chặt lông mày. Chẳng lẽ mình phía trước lộ ra sơ hở gì, đối phương từ bỏ cái này hàng? Giang Thiên đạo nhanh chóng trong, trong đầu nhớ lại trước đây chi tiết, cảm thấy cũng không có vấn đề gì, hẳn là đối phương còn không có tới mà thôi. Xem ra, cái này lão bản cũng là rất cẩn thận cẩn thận, không muốn tại mỗi cái khâu bên trên xuất sai lầm. Cho dù là đã từng hợp tác qua đồng bạn, hắn cũng tổn lấy phòng bị mức độ nào đó. Đúng, chúng ta là không phải nên cho hắn phát cái biểu kiện, nói cho hàng đã phóng tới địa phương. Tân hiểu mãn nhấp nhợ. Giang Thiên đạo nhất vô đầu, đúng à, ta như thế nào đã quên điểm này đâu. Đúng vậy à, nói không chừng đối phương căn bản cũng không tại hiện trường, là phải chờ lấy tin tức của hắn sau đó mới tới lấy hàng đâu. Thế là Tân Hiểu mạng nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, ghi danh Hồng thư. Tiếp đó cho đối phương phát một cái biểu kiện, hàng đã đưa đến, trả tiền thủ lao đầu. Rất lâu, bên kia hồi phục lại. Hàng đã thu đến, tiền thủ lao đã đánh vào tài khoản của người ba. Giang Thiên Đạo đầu ầm một cái, Tân Hiểu mạng cũng là hít sâu một hơi. Hai người liếc nhau. Người đi cái kia trong hộp thư xem, vừa rồi chắc tây bỏ vào đồ vật còn ở đó hay không. 393 thứ 393 chương ngươi lập được công 4 canh thứ 393 chương ngươi lập được công Giang Thiên Đạo cái này cả kinh cũng không nhỏ, chính mình mấy người thế, nhưng là con mắt cũng không nháy nhìn chằm cái kia hộp thư thế mà bị người đem đồ vật lấy mất cũng không biết, cái này mất mặt việc nhỏ, tiền giả mô bản bị người mang đi về sau liền bị vứt vãi. Nhưng hắn bây giờ còn không dám lộ diện, mau để cho Đông thai Vàng đi qua nhìn rồi một lần. Chỉ thấy Đông thai Vàng đi qua, đem bàn tay tiến trong hộp thư sờ soạn đường ngày, cuối cùng lắc đầu. Đồ vật thật sự không còn. Giang Thiên Đạo cùng Tân Hiểu Mạn hai người lập tức liền mắt tròn váng, mà những người khác cũng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, vừa rồi rõ ràng nhìn thấy Trát tay đem đồ vật bỏ vào, sao lại không có đâu? Hơn nữa một mực cũng không có thấy có người tới gần a. Giang Đạo tối đầu, nhắm mắt lại hồi tưởng đến hình ảnh mới vừa rồi. Đột nhiên, hắn đột một chút ngẩng đầu lên. Cùng lúc đó, Tân Hiểu Mạn cũng xuất ra cái kia rõ ràng khiết công. Đối với Cùng Giang Thiên Đạo nghĩ không như mà hợp. Giang Thiên Đạo cũng là vừa mới nhớ tới, vừa mới đó rõ ràng khiết công quét lấy lá dụng từ Hồng thư phía trước đi qua thời điểm, tựa hồ dừng lại lâu hơn một chút nhi. Mà vậy một lát nhi, thân thể của hắn vừa vặn chặn tầm mắt của mọi người. Nếu có người đang thời gian này thừa cơ từ bên trong lấy ra đồ vật lời nói, là có đầy đủ cơ hội. Hoặc là rõ ràng khiết công cẩm, hoặc là cái kia rõ ràng khiết công là cùng hỏa. Tóm lại một câu nói, cái kia rõ ràng khiết công có nhất định có vấn đề. Đối với, nhất định là cái kia rõ ràng khiếc công. Giang Thiên Đạo nói, nhanh chóng nhảy đến trên chỗ tài xế ngồi, cho xe chạy, lái xe liền hướng về vừa rồi rõ ràng khiết công biến mất phương hướng mà đi. Thế nhưng là cái kia rõ ràng khiết công rời đi đã có một đoạn thời gian rất dài, trên đường cái trống rỗng, đi đâu tìm tìm a. Giang Thiên Đạo lái xe từ nơi này đầu chạy đến đầu kia, không thu hoạch được gì. Cuối cùng, hắn một cước đạp xuống phanh lại, túi đầu bắt đầu trầm tư. Tuy hồ, chính mình phạm vào sai lầm, đem đối thủ đánh giá quá thấp. Có thể, chính mình vốn nên nên nghe Tân Hiểu Mạn, đã sớm nên báo cảnh sát, nhường cảnh sát tới xử lý chuyện này. Cảnh sát phá loại án này hẳn là muốn so tự có kinh nghiệm nhiều. Đến bây giờ, chính mình chẳng nhưng không có tìm được người lao bản này rốt cuộc là ai, ngược lại đem tiền giả mô bản bị tống ra ngoài. Có thể tưởng tượng, không bao lâu sẽ có số lớn giả tạo nhân dân tệ xuất hiện ở trên thị trường. Hậu quả rất nghiêm trọng. Giang Thiên Đạo túi đầu ở nơi đó mặt mà ủ mày cho, những người khác cũng không dám nói chuyện. Đúng lúc này, cộc cộc cộc, có người gõ cửa sổ xe. Ngẩng đầu một cái, chỉ thấy chắt tay mặt của gián tại bên ngoài. Mở cửa, nhường tay lên xe. Lão đại, ta vừa rồi đem đồ vật bỏ vào. Chắt tay còn không biết chuyện gì xảy ra còn rất hưng phấn tới khoe thành tích suy 6 Đông hai vàng nhanh chóng nháy mắt không để hắn nói đi xuống chắc đây cũng không có phát giác mà là nếu mày lại nói một câu v bất quá lao đại ta vừa mới nhìn thấy một cái rõ ràng khiết công cầm một bao vải có phải hay không chúng ta mới vừa cái kia một câu nói kia lập tức làm cho tất cả mọi người đầu soạnt một cái đều quay lại Giang thiên đạo càng là một phát bắt được cổ áo của hắn người nói cái gì chắc tay dọa sợ bản năng cho là mình nói sai dọ đến sắc mặt tái nhận lắp ba lắp bác hỏi nói lao lao đại ta ta là không phải nói sai rồi Giang thiên đạo có lên Không có nói sai, ngươi nói ngươi vừa mới nhìn thấy cái gì? Mau nói. Chắt tay lắp ba lắp bắp hỏi nói, "Ta, ta nhìn thấy cái kia rõ ràng thiết công, cầm trong tay một cái ba bố, cùng ngươi vừa rồi cho ta cái kia giống nhau như lúc." Giang Thiên Đạo ngạc nhiên hỏi, "Hắn đi cái nào?" Ngươi thấy không có. Chắt tay liền vội vàng gật đầu, "Thấy được, ta vừa rồi một mực đi theo hắn đâu." Giang Thiên Đạo lập tức kích động một cái liền ôm lấy Chắt tay, nằm đấm tại hắn trên lưng dùng sức đập hai cái, "Quá tốt rồi, quá tốt rồi. Nhanh, mau dẫn chúng ta đi tìm hắn." Chắt Tây hoàn toàn làm cho phụ, nhưng lúc này không cần hỏi nhiều. Hắn cũng biết cái này, rõ ràng khiết công nhất định rất trọng yếu, vội vàng gật đầu, hai người một lần nữa đổi vị trí, Chắt Tây quay đầu xe, hướng về một đầu đường nhỏ lái vào. "Lão đại, vừa rồi ta chiếu phân phó của ngươi, đem đồ vật bỏ vào về sau không dám trở về, đi tới nơi này bên chôi bóng tối ngồi xuống chờ các ngươi tin tức." "Ai biết không đợi được tin tức của ngươi, lại nhìn thấy vừa rồi quét sân cái kia rõ ràng khiết công kẹp lấy cái kia bao vải từ bên kia đến đây." Chắc Tây vừa lái xe vừa nói, "Nói tiếp đi." Giang Thiên đạo nhất bên cạnh nhìn chằm hai bên, một bên nghe. "Ta lập tức đã cảm thấy không được bình thường, lão đại để cho ta đem bao bỏ vào trong hộ thư." Nếu để cho ra hỏa này cho trộm vậy thì phiền toái. Thế nhưng là ta cũng biết, gia hỏa này chắc chắn không phải một người, cho nên ta cũng không dám kinh động hắn, ngay tại nơi xa lặng lẽ đi theo. Đã nhìn thấy hắn cầm cái kia bao vải, đi tới trong một cái xó nhỏ. Chắc Tê nói tiếp đi. Sau đó thì sao? Hắn lại đi ra chưa? Giang Tiên Đạo truy vấn. Nhìn xem hắn đi vào về sau, ta không dám lại đi theo vào, bên trong khẳng định có hắn người, thế là ta ngay tại bên ngoài nhìn chằm chằm, vẫn không có thấy hắn đi ra, ta tiểu ra tới tìm các ngươi. Chấp Tê nói. Giang Tiên Đạo gật, gật đầu, rất tốt, ngươi làm không tệ. Chắp Tây, ngươi hôm nay giúp ta một đại ân. Thật sự, Chắc Tây hưng phấn khuôn mặt đều có chút đỏ lên. Thật sự, Chắc Tây, vừa rồi nhiều người của chúng ta như vậy nhìn chằm chằm, cũng không thấy cái kia bao vải cho ai cầm đi, lão đại đang tại phát sầu đâu." Đông Hai vừa nói. Tiểu nói này, Chắc Tây lập tức kích động lên. "Lão đại, chính là cái nhà kia." Chạy đến một cái ngõ hẻm nhỏ miệng, Chắc Tây đem xe ngừng lại, chỉ vào một cái tiểu viện tử đối với Giang Thiên đạo nói. Giang Thiên đạo gật gật đầu, "Các ngươi ở chỗ này chờ, ta đi qua nhìn một chút." "Thiên đạo." Tân Hiểu vội vàng kêu hắn một tiếng. "Ngươi phải cẩn thận." những người này nhất định là cùng Hung Tắc. Giang Thiên Đạo xoay quay đầu lại gật gật đầu, đối với Trát Tây nói, chiếu cố tốt các ngươi tẩu tử, nếu là nàng có gì ngoài ý muốn mà nói xấu." Không chờ hắn nói xong, Trát Tây mấy người liền trăm miệng một lời nói, "Nếu là tẩu tử có gì ngoài ý muốn, chúng ta tự lấy chết tạ tội." Tân Hiểu mạng mà cười, những người này, mới vừa rồi còn là cấp bọn hắn túi lưu manh, một hồi này liền thành Giang Thiên Đạo tiểu đệ, giống như có chút hương đường. Bất quá, bọn hắn kêu tẩu tử vẫn là rất thụ dụng. Giang Đạo điệp rất hài lòng, gật đầu một cái, đóng cửa xe. Tiếp đó nhìn quanh một chút không có người, liền trực tiếp thẳng hướng lấy cái tiểu viện tử kia đi tới. Đi đến tiểu viện tử cửa thời điểm, Giang Thiên Đạo thả chậm tốc độ, nhưng cũng không có tiến tới, mà là chậm rãi từ cửa ra vào đi tới. Hắn làm như vậy vì phòng bị bên trong có người phát hiện mình. Đi qua bao xa về sau, hắn dừng bước lại chậm rãi quay trở lại, tiếp đó đi đến bên cạnh cửa thời điểm dừng lại. Tiếp lấy, Giang Thiên Đạo lấy ra dao, nhẹ nhàng vạch ra trên cửa khóa, tiếp đó đẩy ra một đường nhỏ nhẹ nhàng chui vào. Sa Sa Tân Hiểu Mạn cùng các tay bọn người là nhìn sửng sốt một chút, không biết hắn làm sao chạy đến cách vách trong viện đi. 394 thứ 394 chương 2 viện tương thông canh năm thứ 394 chương 2 viện tương thông kỳ thực Giang Tiên đạo dụng ý rất đơn giản, đó chính là trước tiến vào cách vách viện tử, tiếp đó từ cách vách viện tử đối với khu nhà nhỏ này tiến hành quan sát. Đối với người bình thường tới nói, đối với bên người cảnh giác, so với tại bên ngoài cảnh giác phải kém rất nhiều. Hơn nữa, hắn chú ý tới, cái viện này cửa ra vào cho bụi rất dày, trên cửa khóa cũng nhìn rỉ xét, hẳn là thời gian rất lâu không có ai tới qua, không cần lo lắng kinh động bên trong nhân ra. Bất quá, khi hắn đi vào về sau vẫn là giật mình kêu lên, thiếu chút nữa thì quay đầu trốn ra được. Nguy lai, like, hắn thận trọng chui vào cái tiểu viện này, tiếp đó lại cẩn thận không thể cẩn thận hơn giữ cửa nhẹ nhàng cái đóng, cố gắng tranh thủ không để phát ra một điểm âm thanh, tiếp đó từ từ xoay người lại thời điểm, không ngờ phát hiện trước mặt mình vậy mà ngồi xổm một cái đại cầu. một mức khoảng trừng một người cao màu đen đại cầu. thật dài đầu lưỡi rũ ra miệng bên ngoài, hai con mắt càng là hung tận nhìn chằm chằm Giang Tiên Đạo. Xem ra một giây sau lúc nào cũng có thể nhào lên đem Giang thiên Đạo phốc té xuống đất. Giờ khác này Giang Tiên Đạo hô hấp đều nhanh muốn đình chỉ, nhưng hắn vẫn nhanh chóng làm ra phản ứng. Tại nơi đầu màu đen đại cẩu nhào về phía mình phía trước, Giang Thiên đạo chủ động xuất kích, chật mình một chút trước tiên đánh về phía nó. Lần này đến phiên đại cẩu chó váng, nó hoàn toàn không nghĩ tới nhân loại cũng sẽ giống bọn chúng một dạng hung mãnh như vậy nào tới, cho nên chờ nó lúc phản ứng lại, đã bị Giang Thiên đạo dùng một cái đại thủ nắm được miệng. Mà khắc một cái tay, nhưng là thật chặt ôm lấy thân thể của nó, đem nó vững vàng siết chặt lấy, giữ lấy không thể động đậy. Chó đen rất phẫn nộ, dạng này rất nhục nhã danh dự của nó, bị một người dùng chó phương thức chế phục chính mình. Nó tức giận giấy dửa, muốn há mồm đối phương, thế nhưng là miệng bị Giang Thiên đạo đại thủ gắt gao nắm đớt, căn bản là không có cách mở ra, càng không cách nào cắn chỉ có thể từ trong cổ họng phát ra thanh âm o o bất quá nó dễ dụa bay nhẹ thanh âm, vẫn là kinh động đến cách vách người, hai cái sân tường ngăn bên trên rất nhanh liền bỏ lên một cái đầu người, hướng bên này nhìn quanh, muốn nhìn một chút chuyện gì xảy ra, là có người hay không tiến nhập cái việc này. Nhưng trong bóng tối hắn dùng sức nhìn quanh, nhưng căn bản thấy không rõ xảy ra chuyện gì. Chỉ là nhìn thấy giữa sân trên mặt đất có hai cái vật đen thủi lùi ở nơi đó đặt nước. Dựa vào, chó mẹ này đổ sẽ khoái hoạt, ở đâu câu dẫn tới một cái chó đực. Gia hỏa này cười mắng một câu, liền xuống. Mà Giang Tiên đạo chút nữa thổ mà chết. Dựa vào, lão tử lúc nào trở thành chó đực con cùng cho cái khoái hoa sáu. Đây chính là trong truyền thuyết Nhật Cẩu sao? Bất quá hắn đương nhiên sẽ không đem tên kia hô trợ về đem mình thấy rõ ràng, lúc này bị người hiểu lầm thành chó được tựa hồ vẫn kiện chuyện may mắn mới đúng. Giang Thiên Đạo hít một hơi, tiếp đó chậm rãi đem cánh tay kẹp lấy con chó lớn này cổ, dùng sức hơi dùng sức, cờ rốt một tiếng, chó cái chân bay nhảy hai cái liền dần dần cứng ngắc lại xuống. Xin lỗi rồi, ngươi tìm một cái không đáng tin cậy tình lang. Giang Thiên Đạo ở trong lòng vì nó mặc nghiệm một chút, lúc này mới buông tay ra chậm rãi lên. Tiếp tiếp, làm như thế nào quan sát bên cạnh sân tình đâu? Theo tương đầu là lựa chọn tốt nhất, nhưng vừa rồi tên kia vừa xuống, Giang Tiên Đạo không muốn mạo hiểm. Suy nghĩ một chút, hắn theo vách tường chậm rãi đi một vòng, lúc này có một cái phát hiện kinh người. Nơi này tiểu viện tử thoạt nhìn là rất cổ xưa, chẳng những có tiền viện, còn có hậu viện, tại thượng phòng bên cạnh có một nho nhỏ đường hẻm, từ đường hẻm xuyên qua chính là hậu viện. Giang Tiên Đạo cẩn thận đi tới hậu viện, lại có một cái phát hiện càng kinh người hơn. Hai cái này sân hậu viện lại là hốt thông. Ở giữa chỉ cách xa vô một cái nho nhỏ cửa gỗ. Ngoan ngoãn, cái này nếu không phải mình tận mắt thấy, thật vẫn nghĩ không ra có chiêu này. Hơn nữa Càng làm cho Giang Thiên đạo giật mình là, ở nơi này hậu viện phía dưới lại có một cái tầng hầm. Phong ngầm dưới đất cửa vào, bỗng nhiên ngay tại trước mặt, phía dưới đèn vẫn sáng, một bộ bể bộn nhiều việc dáng vẻ. Con thỉnh thoảng có người từ trên xuống dưới, ra ra vào vào. Bất quá bọn hắn cũng là ra vào đến cách vách trong viện, không ai hướng phía trước vừa đi một bước. Giang Thiên đạo minh bạch, chẳng thể trách cái viện này bên ngoài cho giày như vậy, khóa đều bị rỉ, nhìn mấy chục năm chưa có tới người mở dạng. Nguyên lai like tới này cái sân người đều là từ cách vách viện tự ra vào. Như vậy tầng hầm ra ra vào vào những người kia cũng là đang làm gì? Cái kia lấy đi tiền giả mô bản rõ ràng khiết công lại ở nơi nào? Giang Thiên Đạo không dám coi thường vận động, mà là đứng ở âm ảnh lý lặng lẽ quan sát đến. Hắn phát hiện, từ dưới bên cạnh người đi ra ngoài cũng là mặc một loại màu xám cho chế phục, giống như là dây chuyển sản xuất lên công nhân bộ dáng. Chẳng lẽ phía dưới tại sinh sản cái gì? Giang Thiên Đạo nhất xem nghĩ đến hai chữ, tiền giả. Đây là bởi vì bọn hắn vừa mới tiếp xúc đến cái kia tiền giả mô bản. Giang Thiên Đạo kiên nhẫn chờ ở nơi đó nửa ngày, một mực chờ đến cái kia mở miệng an tĩnh lại không có ai ra vào, lúc này mới vội vàng hốc lưng lại như mèo, theo góc tường bóng đen từ cái kia cửa nhỏ mò tới cách vách hậu viện. Hắn thứ nhất nếu muốn làm rõ, đương nhiên vẫn là trước tiên muốn tìm tới cái kia rõ ràng khiết công tung tích, làm rõ ràng cái kia mô bản đến cùng còn ở đó hay không ở đây. Đến nỗi tầng hầm phía dưới làm manh mối gì, thế thì không cần phải gấp gáp đi xem, ngược lại đều tại nơi đó, trong thời gian ngắn chạy không được. Bên kia hậu viện đèn đuốc sang trưng, Giang Thiên Đạo liếc mắt nhìn liền lặng lẽ chạy tới một cái dưới cửa sổ bên cạnh. Vừa dấu kỹ, đang chuẩn bị nghĩ biện pháp xem bên trong động tĩnh gì thời điểm, đột nhiên nghe được bên trong truyền tới một âm thanh, "La quế, đây là của ngươi lao?" Cẩm Đạo cẩn thận đem đầu dò ra ngoài. Trong chiều bên cạnh nhìn quanh một mắt, liền thấy phía bên mình cửa sổ trước mặt có một thân ảnh dáng gián mua. Dáng người có chút còn xuống, tóc trắng xóa. Mặc dù bỏ đi rõ ràng khiết công quần áo, nhưng Giang Thiên Đạo vẫn là một mắt liền xác nhận, hắn chính là cái kia lấy đi mình bao vải lão rõ ràng khiết công. Chỉ thấy cái này lao quế ha ha cười, đưa tay từ trước mặt bản tử thượng cầm lấy một phong thơ, phong thư nhìn cũng không dạy, bên trong trang không được bao nhiêu tiền. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, vẻn vẹn nhường hắn cầm một chút đồ vật, không cần bao nhiêu tiền tù lao. Lại nhìn cái bản kia trước mặt, còn có một cái thân ảnh, thân ảnh so với cái này lão quế cao lớn hơn không ít, cũng ngẩng thẳng không thiếu. Đưa lưng về phía cửa sổ, Giang Thiên Đạo không nhìn thấy hình dạng của hắn, chỉ thấy Lao Quách cầm lấy cái phong thư đó, đem bên trong mấy chương tiền mặt lấy ra đến, mặt mày hớn hở, tiếp đó cẩn thận đem tiền nhét vào trong lồng ngực của mình, nói câu, Lao bạn, vậy nếu là không có chuyện của ta mà nói, ta liền trở về ngủ." Lúc này lão bạn kia ho một tiếng, đã từ từ xoay người lại, "Đúng, Lao Quách, hai ngày này ngươi cũng không cần ra ngoài quét sân, ở nhà nghỉ hai ngày a." Hắn cái này quay người lại, Giang Thiên Đạo nhất xem thấy rõ mặt mũi của hắn, lại lập tức chặt lông mày. Người này thế nào thấy quen thuộc như vậy, giống như ở nơi nào gặp qua một dạ 395 thứ 395 chương vậy còn người canh một thứ 395 chương vậy còn người Giang Thiên Đạo cao mày, nhìn xem xoay người lại nam từ này. Đây là một cái trung nhân nhân, nhìn hẳn là tại 4-50 tuổi dáng vẻ, thế nhưng là Giang Thiên Đạo lúc nào cũng cảm thấy chính mình giống như đã gặp ở nơi nào mở dạng. Hơn nữa còn giống như đã từng hết sức quen thuộc bộ dáng. Nhưng hắn rốt cuộc là người nào? Giang Thiên Đạo lại một chút cũng nghĩ không ra. Chỉ thấy cái kia láo quéc cầm tiền thiên ân vạn tại đi ra, mà người trung niên kia nhưng là từ trên bàn cầm lên cái kia bao vải. Chính là Giang Thiên Đạo nhường tay bỏ vào trong hộp thư cái kia. Hắn cẩn thận đem hộp từ bên trong móc ra, cũng không có nóng lòng mở ra, mà là hướng về phía hộp trái xem phải xem, thậm chí lật qua liền dưới đáy đều kiểm tra một lần, cuối cùng hài lòng gật đầu một cái. Xem ra là cũng không có phát hiện mở ra vết tích. Lúc này, hắn mới rốt cục từ trên người lấy ra một cái chìa khóa, cẩn thận mở hộp ra, tiếp đó từ bên trong lấy ra tiền giả mô bản. Tiền giả mô bản cầm ở trong tay, trong ánh mắt của hắn lập tức liền phóng ra tia sáng tới, một loại ánh sáng tham lam. Mà một khắc, Giang Đạo đột nhiên nghĩ tới, nam nhân này chẳng lẽ check quen thuộc như vậy? Hắn, La Diệp Thanh chính là cái kia bạc tình bạc nghĩa lão cha Diệp Vũ Bân. Đối với, không sai. Làm Giang Tiên Đạo cùng Diệp Thanh còn nhỏ thời điểm, Diệp Thanh Mụ Mụ cũng còn tại thế, khi đó hai nhà quan hệ rất tốt, thường xuyên đến hướng về, Diệp Vũ Bân cũng thường xuyên đến răng ra. Một lần cuối cùng gặp mặt là Diệp Thanh Mụ Mụ qua đời tang lễ bên trên, cái này từ biệt đã hơn 20 năm, Diệp Vũ Bân bộ dáng cũng không có thay đổi bao nhiêu, hơn nữa tóc còn tốt giống càng đen hơn, bụng cũng hơi lớn một điểm. Thế nhưng là trong mắt Tham Lam nhưng là cùng trước đó không có một chút thay đổi. Nhìn thấy Diệp Vũ Bân, Giang Tiên Đạo chút nữa nhịn không được vào chặt hắn hung đánh một trận. Nếu như không phải hắn tuyệt tình vô nghĩa, vì lấy vợ sau niềm vui đem Diệp Thanh đưa đến nhà ông ngoại mà nói, Diệp Thanh làm sao đến mức chịu nhiều như vậy đắng? Gia hỏa này căn bản cũng không xứng đáng làm người cha. Bây giờ lại làm lên y nuấn tiền giả hoạt động, đây là muốn tìm chết sao? Giang Thiên Đạo khỏe miệng mọc lên cười lạnh, "Diệp Vũ Bân, ngươi liền đợi đến báo ứng a." Bất quá hắn nghĩ lại lại nghĩ tới một vấn đề, nếu như đem Diệp Vũ Bân tố cáo ở tù lời nói, đây chính là trọng tội, có khả năng muốn phán tử hình. Gia hỏa này chết chưa hết tội, thế nhưng là Diệp Thanh đâu? Nàng đã không có mẫu thân, chẳng lẽ mình còn muốn cho nàng cũng mất đi phụ thân sao? Nghĩ tới đây, Giang Thiên Đạo lập tức vì khó khăn, xem ra chuyện này vẫn là tạm thời đẹp một cái hảo, chờ trở về xem Diệp Thành có ý tứ gì lại nói. Nghĩ tới đây, Giang Thiên Đạo lặng lẽ lui ra ngoài, tiếp đó chậm rãi từ đường cũ chạy ra khỏi phòng. Bên ngoài Tân Hiểu Mạn đã sớm chờ đến tầm tiêu, có lòng muốn nhường chất Tây bọn hắn vào xem, nhưng lại sợ bọn họ hòng chuyện, kinh động đến bên trong nhân, ngược lại hại Giang Thiên Đạo. Chính ở chỗ này lo lắng thời điểm, Giang Thiên Đạo đi ra. Tân Hiểu Mạn cuối cùng thở dài một hơi, chờ Giang Thiên Đạo nhấc lên xe nàng liền đạo, đạo cuối cùng đi ra, bên trong là cái gì tình huống?" Giang Đạo sắc mặt nặng nề, "Đi thôi." Chất Tây vội vàng cho xe chạy, lặng lẽ rời khỏi nơi này. Trở lại lư điếm, chắc Tây mấy người rời đi về sau, hai người về đến phòng, Giang Thiên Đạo vẫn như cũ sắc mặt nặng nghề. Tân Hiểu Mạn trong lòng có chút sợ hãi, Thiên Đạo, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Giang Thiên Đạo lúc này mới đem chính mình nhìn thấy tình huống nói một lần, Tân Hiểu Mạn lập tức liền cảnh giác lên, cười lạnh vấn đạo, ngươi nói nữ nhi của hắn cùng ngươi có hú dược, vậy có phải hay không dự định vì ngươi tương lai cha vợ giải vây a? Giang Đạo gật gật đầu, đúng vậy a, cái này còn không phải là ta khổ sở chỗ, càng quan trọng chính là gia hỏa này trước đây vì lấy vợ sau niềm vui vứt bỏ nữ nhi ruột thịt của mình, kẻ như vậy ta thật muốn bỏ tù hắn, bán chết hắn. Thế nhưng lại lại sợ dạng này sẽ để cho cái kia cô gái đáng thương đã mất đi mẫu thân, lại mất đi phụ thân của mình. Cái kia ngược lại là, nữ hài này là quá đáng thương. Tân Hiểu mạn nhịn không được cũng thở dài, vì diệp thanh tao ngộ mà khổ sở. Bất quá nàng lập tức liền nghĩ đến một cái vấn đề khác, ngươi còn có một cái vị hôn thê. Vậy ngươi người bạn gái kia lại là chuyện gì xảy ra, ngươi đến cùng còn có mấy người nữ nhân? Giang Thiên Đạo không nghĩ tới nhanh như vậy liền dẫn lựa tiêu thân, lúng không biết đáp lại ra sao. Tân Hiểu hầm hừ tức giận hừ một tiếng, đem thân thể đi qua. Một đêm này, đêm khó ngủ, Giang Thiên Đạo mấy lần thử từ sau vừa đi tiếp cận Tân Hiểu Mạn, đều bị nàng một cước đạp ra. Ngày thứ hai, hai người đạp vào trở về Trì Châu xe lửa, Tân Hiểu Mạn vẫn như cũ nghiêng mặt qua một bên, một bộ người xa lạ tư thế, Giang Thiên Đạo cũng không đi trêu chọc nàng, một mực nhớ lại đi về sau làm như thế nào cùng Diệp Thanh nói lên chuyện này. Đường đi xa xôi, trở lại Trì Châu thời điểm đã là sát trời sắp tối. Như thế nào dàn xếp Tân Hiểu Mạn là một vấn đề, Giang Thiên Đạo đương nhiên sẽ không lốc đến mang nàng tới Lâm ra, càng sẽ không mang nàng tới Lao Nhu nơi đó. Ngươi là đi thi hành nhiệm vụ bảo hộ chuyên gia, chưa thấy qua thi hành xong nhiệm vụ đem nhân ra chuyên gia đưa đến trên giường mình bảo vệ. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định sau cùng đem Tân Hiểu mạng an bài tại Hồ Châu tiệm cơm ở lại. Nhà ga, hắn cho Bạch Bộ Sơn gọi một cú điện thoại. Mấy phút sau, Bạch Bộ Sơn mở ra hai chiếc xe liền chạy tới. Bạch lão đại, đây là Tân bác sĩ, buổi tối hôm nay cho Tân bác sĩ tại trong tiệm Cương muốn phòng để cho nàng ở lại. Giang Tiên đạo chỉ vào túi người đứng ở một bên Tân Hiểu mạng đối với Bạch Bộ Sơn nói: "Ngươi yên tâm đi, đạo ca, người giao cho ta ta nhất định giúp ngươi chiếu cố tốt." Bạch Bộ Sơn rất hào sảng liền đồng ý vậy con ngươi. Tân Hiểu Mạn nghe hắn khẩu khí này Giống như đem mình dàn xếp ở nơi đó, mà hắn cũng không đi, liền lập tức xoay người lại chất vấn. Nàng cái này đốn nẻo khuôn mặt, Bạch Bộ Sơn lập tức kinh ngạc mở to hai mắt nhìn. Hắn lúc này mới phát hiện, đạo ca giao cho mình người chuyên gia này, lại là một cái thiên hương quốc sắc đại mỹ nữ. Ngoan ngoãn, đạo ca cái này thói xấu à, đi ra ngoài một chuyến, liền mang về một đại mỹ nữ, còn để cho nàng ở tại Hồ Châu tiệc cơm, sẽ không sợ Hoa Hồng tỷ ghen sao? Giang Tiên Đạo lúng túng nói, cái này, ta phải đi tìm lão Như phục mệnh, còn không biết những huynh đệ kia đều trở về không có đâu. Cái kia đâu? Chẳng lẽ ngươi chuẩn bị nói cho ngươi lão Như ngủ cùng chỗ? Tân Hiểu Mạn không ngốc, bắt lại hắn trong lời nói thiếu sót truy vấn. Cái này 6. Đương nhiên sẽ không 6. Giang Thiên Đạo mới sẽ không cùng lão Như Ngụ cùng chỗ đâu, một cái lao già họm hẹm có cái gì hiếm, cái kia khỏe khỏe đánh so với mình còn vặn rồi. Đó là phải về đại tiểu thư của ngươi bên cạnh, làm ngươi đông sảng dễ tư rồi. Tân Hiểu Mạn giễu cợt nói. Bạch Bộ Sơn nghe xong, cả tình vị này liền Giang Thiên Đạo nội tình đều biết a. Hắn đồng tình nhìn xem Giang Thiên Đạo, đạo ca, ta nhìn ngươi đau đầu hơn rồi. Giang Đạo liền vội vàng lắc đầu, không phải 6. Đó là muốn đi tìm người Mai trúc mã vị hôn thê rồi. Sáu? Giang Thiên Đạo triệt để bại, không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là bất đắc di nói, "Ta đợi chút nữa cũng đi tiệm cơm sáu." Tân Hiểu Mạn lúc này mới hài lòng vươn nghiêng đầu, "Bạch lao đại, chúng ta đi thôi." Bạch Bộ Sơn đồng tình nhìn Giang Thiên Đạo nhấp mắt, tiếp đó chuẩn bị lái xe. Giang Thiên Đạo vừa thở dài một hơi, Tân Hiểu Mạn nhưng lại xoay quay đầu nói câu, "Thân yêu, ta chờ ngươi đến 10 điểm, nếu như chờ không được, ta nhưng là sẽ tới tìm của ngươi lão Như a." 396 thứ 396 trương anh hùng của chúng ta canh hai thứ 396 chương anh hùng của chúng ta Tân Hiểu Mạn một câu nói kia, nhường Giang Đạo lập tức đầu mồ hôi. Cái này tỷ dám Thật không phải là một chiếc đèn đã cạn dầu a? Câu nói này rất rõ ràng, đó chính là cảnh cáo Giang Thiên Đạo. Nếu như 10 hát đêm trước đó không ngoan ngoãn leo đến lao nương trên giường người nói, vậy lao nương liền đi tìm người lãnh đạo, cáo ngươi lựa gạt chuyên gia. Cái tội danh này cũng không nhẹ. Hoàn toàn có thể nhường Giang Thiên Đạo không có cơ hội trở mình. Cho nên Giang Thiên Đạo cảm thấy đau đầu, nhưng lại vô kế khả thi, nhìn xem Bạch Bộ Sơn lôi kéo Tân Hiểu mà đi, Giang Thiên Đạo mới phát dứt chính mình ra một thân mồ hôi. Xem ra nữ nhân thật không phải là vật gì tốt, làm không cẩn thận liền sẽ trêu đến một thân tao a. Bất quá bây giờ nghĩ cái này cũng vô ích. Ai bảo chính mình lên người ta thuyền hải tặc đâu? Giang Thiên Đạo nhảy lên Bạch Bộ Sơn mở một chiếc xe khác, vẫy vẫy đầu, hướng về chú quân lái đi. Đóng quân lính Gắc rất là tuân thủ nghiêm ngặt chức trách, xem xét Giang Thiên Đạo lái là một chiếc dân xe, không chút lưu tình đem hắn chắn ngoài cửa. Giang Thiên Đạo cũng biết nói cái gì cũng vô dụng, liền trực tiếp xuống xe, dùng chạm Gắc điện thoại của cho bên trong láo Nưu gọi điện thoại. Rất nhanh, không đến vài phút, lão Nưu cùng mấy cái sĩ quan liền tự mình ra đón. "Tiểu tử, ngươi hôm nay có thể lợi hại, đem chúng ta đại anh hùng ngăn cản tại bên ngoài." Hoắc Tham Nưu nói lớn tiếng. Lính Gắc sửng sợ, hoài nghi nhìn xem Giang Thiên Đạo. Giang Hỏa này là đại anh hùng. Như thế nào không giống a?" Hoắc Tham Nưu nói lớn tiếng, "Như thế nào? Người hoảnh nghi. Vị này đại anh hùng thế nhưng là mới vừa từ đường biên giới lần trước tới, mang theo đội cảm tử vì biên giới các huynh đệ báo thủ, còn đã cứu chúng ta chuyên gia. Lính Gác lúc này mới kinh ngạc nhìn Giang Thiên Đạo, nguyên lai like là hắn làm. Tiếp lấy liền lúng túng nói, "Ta, ta thật sự không biết sáu." Lão Nưu cười ha ha một tiếng, người không biết không đủ, lại nói, mặc kệ hắn là không phải đại anh hùng, chỉ cần không có giấy chứng nhận hết thảy ngăn trở, cái này không sai, là một cái hợp cách lính Gác phải làm, ngươi nên chịu khen ngợi mới đúng." Lệnh Gắc lúng túng cười, khuôn mặt đều đỏ đến rồi cái cổ. Nưu Trường Nghĩa cũng không tâm tư cùng hắn nhiều lời, giữ chặt Giang Thiên Đạo tay liền nói, "Tiểu tử thối, ngươi có thể tính đã trở về. La liệt mấy người bọn hắn hôm qua trở về, còn kém ngươi một cái, ngươi có biết hay không lão tử lo lắng bao nhiêu?" Giang Thiên Đạo cười hắc hắc, "Lão Nưu, ngươi còn biết quan tâm ta. Không tệ, có tiến bộ." Ta nhổ vào. Nưu Trường Nghĩa vừa trừng mắt, lao tử lo lắng ngươi một cái cái rắm. Lao tử là lo lắng cái kia tân bác sĩ. Con bạn đó, tiểu tử ngươi thành tinh a? Phái ngươi đi thi hành cái nhiệm vụ." Ngươi ngược lại tốt, đem nhân ra đại tiến sĩ câu dẫn chạy, ngươi đây là chỉ sợ phiền phức thiếu A có phải hay không? Cái kia Tân Bác Si đâu? Nếu là nàng xẻ ra chuyện, lao tử đều phải đi theo người xui xẻo. Nói nhanh chóng hướng trong xe nhìn quanh, tìm kiếm có hay không Tân Hiểu mạng thân ảnh. Thế nhưng là hắn thất vọng, trong xe trống rỗng, Giang Thiên Đạo là một người tới. Tiểu Tử túi, Tân Bác Si đâu? Nàng sẽ không xảy ra chuyện đi. Nưu Trường nghĩa lập tức khẩn trưng lên. Phải biết Tân Hiểu thế nhưng là nghiên cứu lang huyết cùng mới lang máu chủ yếu người đề xuất, cũng là quốc gia sinh vật khoa học kỹ thuật cấp đứng đầu nhân vật, nếu như nàng nếu là có ngoài ý muốn, Vậy hắn Lao Nưu thật là đảm đường không nổi kết quả A Giang Tiên Đạo tức giận nói, ngươi một cái Lao Nưu, ta liền biết ngươi không có lương tâm. Lao tử vì ngươi xuất sinh nhập tử, ngươi một điểm không quan tâm, ngược lại là lo lắng một nữ nhân. Nưu Trường Nghĩa lật ra hắn một cái liếc mắt, lo lắng ngươi. Lao tử còn không biết ngươi có 100 đầu mệnh, chính là con rùa chết ngươi cũng không có việc gì. Mau nói, Tân bác sĩ đâu? Giang Tiên Đạo không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là nói, "Tốt, ngươi yên tâm đi, Tân bác sĩ tốt đây, nàng không muốn tới ở đây, ở khách sạn đi." Nưu Nghĩa lúc này mới thở dài một hơi, dùng ngón tay chỉ chỉ Giang thiên Đạo, "Tiểu tử Ta có thể nhớ à, nói đi, lần này có cái gì thu hoạch. Giang Thiên Đạo nhìn xung quanh một chút, ngươi liền định để cho ta ở đây nói. Uống liền hấp trà đều không cho. Các quân quan cười ha ha, Nưu Trường Nghĩa lúc này mới nhớ tới còn ở bên ngoài bên cạnh đâu, cười ha ha một tiếng, đi, vào bên trong để cho ngươi uống cho bẹt. Mấy người trở lại bên trong, Nưu Trường Nghĩa biết hắn có chuyện quan trọng hướng mình ngồi báo, liền để những sĩ quan khác đều trở về, chỉ để lại mình và Giang Thiên Đạo hai người. Nói đi, tiểu tử thúi, có cái gì tình huống? Giang Thiên Đạo lúc này lại không có vội vã mở miệng, mà là chậm bưng lên Nưu Trường Nghĩa vì hắn ngã trà, rãi mếu một cái. Nưu trưởng nghĩa có thể lo lắng, thiếu chút nữa thì nhịn không được đem hắn trả trong tay cho chiếm. Mai mới chờ đến lúc đến Giang Thiên Đạo uống trà xong, lúc này mới khoan thai chậm rãi mở miệng, "Lão Nưu, ngươi có phải hay không một mực tại che ta?" "Che ngươi?" Lão Nưu lập tức bị hỏi che lại, giật mình nhìn xem Giang Tiên Đạo, "Tiểu tử thối, ngươi nói nhăng gì đấy? Ngươi là lão tử tín nhiệm nhất binh, lão tử còn kém đem con gái ruột gà cho ngươi, ngươi nói ta che ngươi." "Vậy ngươi cho ta nói, sự tình lần trước ra về sau, đám kia Lang huyết hẳn còn có con thừa, còn giữ lại Lang huyết đi nơi nào?" "Vì cái gì không giao cho tân bác sĩ bọn hắn tới nghiên cứu con sói này máu thật giả?" Giang Tiên Đạo chất vấn. Nưu Trường Nghĩa ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới hắn lại đột nhiên hỏi ra một cái vấn đề như vậy, nửa ngày mới hít một hơi khí lạnh, tiểu tử thúi, ngươi thế mà hoài nghi ta. Giang Tiên Đạo lắc đầu, "Lão Nưu, không phải ta hoài nghi ngươi, là trong này có rất nhiều điểm đáng ngờ, chúng ta cần nghiêm túc đi đối mặt, bằng không ta cảm thấy có lỗi với những cái kia đám huynh đệ đã chết." Nưu Trường Nghĩa nhìn xem Giang Tiên Đạo mặt của, nhìn hồi lâu, tiếp đó gật đầu một cái, "Ngươi nói không sai, chúng ta bây giờ là thời điểm nghiêm túc đi đối mặt chuyện này, bằng không chúng ta đều không thể đối mặt những cái kia đám huynh đã chết." Nói, hắn lại Giang Tiên Đạo trước mặt ngồi xuống. Ta bây giờ vừa đi vừa về đến ngươi vấn đề này, lần kia sự kiện đi qua, ta cũng rất khiếp sợ, yêu cầu kiểm nghiệm đám kia còn lại Lang huyết, bên trên cũng rất mau phái người tới, đem những con sói kia huyết mang hết đi, bảo là muốn tìm chuyên gia tiến hành kiểm nghiệm. Bọn hắn đem tất cả Lang huyết đều mang đi, ngay cả ta đưa cho ngươi cái hộ kia, cũng là ta tại trong thùng rác tìm được. Nói đến chỗ này hộp, Giang Thiên Đạo lập tức nhớ tới Tân hiệu mạn mà nói, liền vội vàng hỏi, "Đúng, Lang Nưu, vậy ngươi còn có thể tìm được một chút phía trước chúng ta đã dùng qua Lang máu đóng gói hộp sao?" Nưu trưởng nhếch sửở, "Thế nào?" Giang Thiên nói, "Lần trước ta từng nói với ngươi, Lâm Trường Hải nói: "Ngươi cho ta cái hộp kia cùng bọn hắn cung ứng những cái kia hộp đóng gói không giống nhau, ta muốn nhìn xem phía trước bọn hắn cung ứng những cái kia hộp, nhìn nhìn hắn nói đến thực chất có phải thật vậy hay không." Nưu Trường Nghiễm nhíu mày: "Cái này e rằng không có, phải đợi ta sau đó trở về mới hảo hảo mà tìm một chút nhìn." Giang Tiên Đạo gật gật đầu: "Chuyện này ngươi phải tuyệt đối giữ bí mật, liền lãnh đạo cũng không thể để bọn hắn biết. Mà khác, còn có một việc, ta cần ngươi giúp ta đi làm." 397 thứ 397 chương là họa thì tránh không khỏi 3 canh thứ 397 chương là họa thì tránh không khỏi chuyện gì Nưu Trường Nghĩa biết Giang Thiên Đạo có chuyện trọng yếu giao cho mình, lại hỏi: "Ngươi trả cho ta một chút, bây giờ còn có cái nào quân đội có chúng ta tương tự binh sĩ?" Giang Thiên Đạo thấp giọng nói. Nưu Trường Nghĩa sửng sở, "Trả cái này làm gì? Chẳng lẽ ngươi muốn đi ăn máng khác?" Nói lông mày của hắn liền nhảy dựng lên, "Ngươi giỏi lắm tiểu đạo tử, lão tử đợi ngươi như thế nào, ngươi lại muốn rời đi lão tử?" Giang Thiên Đạo giờ khóc giờ cười, "Ngươi một cái lão ngu, ai nói ta muốn mày hãng?" Nưu hoài nghi nói, "Vậy ngươi tìm cái gì khác bộ đội đặc chủng làm gì? Không phải muốn đi ăn máng khác là làm gì?" Giang Thiên Đạo cau mày nói, "Là như thế này, Lần trước ta theo Tung Lâm Trường hải thời điểm phát hiện, hắn còn giống như tại sản xuất lang huyết, mà những con sói kia huyết sản xuất ra về sau đến cùng được đưa đến nơi nào? Cái này nhất thiết phải điều tra tính tưởng, nếu như không phải mang đến bộ đội, đó chính là một vấn đề rất nghiêm trọng. Nưu trưởng nghĩa hít sâu một hơi, lại có loại chuyện này. Cái kia đúng là một chuyện rất nghiêm trọng, nhất định phải trả rõ ràng. Còn có một việc cần nói cho ngươi, Lao Nưu, ngươi biết chúng ta cái này thứ hành động lớn nhất phát hiện là cái gì không? Cái gì? Những cái kia sát hại biên cảnh thủ bộ đội lính đánh thuê là bị quốc nội thương nhân thuê. Mục đích của bọn hắn chính là vì bắt cóp tân bác sĩ, cơ độc nàng mới nghiên cứu ra được mới lang huyết. Mà bên cạnh các huynh đệ chỉ là bởi vì ngăn trở bọn hắn tiến vào, mà làm hy sinh vô vị phẩm. Nưu Trường Nghĩa trợn để cho váng, hắn giật mình nhìn xem Giang Thiên đạo, nửa ngày cũng không có lấy lại tinh thần. Lại có loại này hỗn đản, vì lợi ích của mình, thế mà hy sinh dân tộc lợi ích, quá đáng xấu hổ. Nưu Trường Nghĩa tức giận nói, đem trong tay chén trà đều ném xuống đất. Bên ngoài lính gác sợ hết hồn, chạy mau vào, nhìn thấy Nưu Nghĩa sắc mặt mét, không dám hỏi nhiều, nhanh chóng lại rút trở về. Cha, nhất định muốn cha rõ ràng đem những này đưa dân tộc lợi ích tại không để ý, tổn hại quốc gia, tổn hại dân tộc sâu mọt tìm cho ra, tiếp đó đem ra công lý, đưa lên ngoại treo cổ. Nưu Trường Nghĩa tức giận trong phòng đi tới đi lui, trên mặt gân xanh tái lộ. Mà Giang Thiên Đạo nghĩ thầm, còn có một việc thỉnh không cho ngươi nói ra, bất quá chuyện này giống như cùng binh sĩ bên trên không có quan hệ gì, cũng không cần nói ra làm loạn thêm. "Tốt, lão Nưu, những chuyện này ngươi phải nắm chặt cha, ta cần phải trở về." Giang Thiên Đạo nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm, liền đứng dậy cáo từ. "Trở về?" Nưu Trường Nghĩa vừa trừng mắt, trở về cái gì trở về? "Lão tử đã cho ngươi chuẩn bị tốt tiệc Tối nay không thể đi. Lưu lại bồi lao tử thật tốt uống một đứa, ngày mai lại trở về. Muốn đặt tại bình thường, Giang Tiên Đạo chắc chắn sẽ không đi, cùng Lao Nưu uống rượu đó là vui sướng nhất chuyện. Nhưng là hôm nay, không được. Nếu là 10 giờ trước đó không quay về mà nói, Tân Hiểu mạn nhưng là muốn giết tới. Đến lúc đó, chính mình nhưng là lúng túng. Cho nên, Giang Tiên Đạo chỉ có thể lắc đầu, tính toán. Lần sau sẽ bàn a. Nói liền đi ra ngoài, đi tới cửa thời điểm nhưng lại nhớ tới một sự kiện. Hắn dừng chân lại, xoay quay đầu, đứng, Lao Nưu, còn có một việc, cùng đi với ta các huynh đệ ngươi dự định an bài thế nào?" Cái gì an bài thế nào? Tất cả đều ký đại công, ban thường thôi, đó còn cần phải nói." Nưu Trường Nghĩa thuận miệng nói. "Ta không phải là nói cái này." Giang Thiên Đạo nói, lao Nưu, ngươi là tính thế nào? Chẳng lẽ ngươi thật sự dự định cứ như vậy nhường răng sói biến mất?" Nưu Trường Nghĩa thở dài một hơi, "Tiểu tử thối, ta biết ngươi nói là chuyện gì, nhưng chuyện này ta không làm chủ được. Ta đương nhiên không đành lòng nhìn mình một tay chế tạo răng sói cứ như vậy không còn, thế nhưng là chuyện này đã sớm báo lên, nhưng đến bây giờ còn không có một chút tin tức đâu." Dựa vào, Giang Đạo phun ra một cái chữ thô tục, tiếp đó đóng sập cửa mà ra. Nưu trưởng nghĩa cười khổ lắc đầu, tên thiểu tử túi này, tính khí là càng lai về lớn, lao tử mắt thấy liền không che được ngươi. Giang Thiên Đạo trở lại Hồ Châu tiệm cơm, còn không có vào cửa đâu, chỉ thấy Bạch Bộ Sơn ngồi ở trong đại sảnh trở lấy hắn. "Như thế nào, người đâu?" Giang Thiên Đạo thuận miệng vấn đạo. Bạch Bộ Sơn nhưng là vẻ mặt đưa đám, "Đạo ca, e rằng có phiền toái." Giang Thiên Đạo trong lòng hơi hồi hộp một chút, "Phiền phức gì? Cái này, cái này tiểu tử cùng Hoa Hồng tỷ so kẻ, bây giờ tại phòng khiêu vũ đâu?" "Cái gì?" Giang Thiên mày lập tức liền dựng lên, "Người tại sao vậy? Như thế nào để cho nàng đi phòng vũ?" Chuyện gì xảy ra? Bạch Bộ Sơn vẻ mặt đưa đám nói, ta cũng không nghĩ ra à, vị này tẩu tử nhất vào ở trong tiệm cơm về sau, liền đem một tiểu đệ gọi đi vào, để ra nghi vấn ngươi ở nơi này có cái gì tương hào không có. Tiểu tử kia nói, Giang Tiên đạo lập tức liền gấp, đây không phải gây chuyện sao? Một cái Lâm Băng tiến cùng một cái Diệp Thanh liền đã nhường Tân hiệu mạn vạc giẫm đũa, lại thêm một cái hoa hồng, đây không phải muốn cái mạng già của mình sao? Bạch Bộ Sơn vội vàng nói, không có, không có, tiểu tử kia không phải cái ngu, huống hồ ta ngay từ đầu liền dặn dò qua hắn, không để hắn nói lung tung. Vậy thì vì cái gì? Tiểu tử kia không chịu nói a. Nói ca ngươi bình thường đều không tới nơi này, chính là tới đây cũng là thương lượng với ta chuyện, rất ít cùng nữ nhân tới mê hoặc." Bạch Bộ Sơn nói. "Vậy nàng tin sao?" Giang Tiên Đạo liền đột hỏi. "Thưa như là tin." "Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?" Ai, một lát sau, cậu tử còn nói trong phòng nhăn chán, nói muốn đi ra ngoài giải buồn. Bạch Bộ Sơn than thở nói, "Cho nên hắn liền mang nàng đi phòng Kiêu Vũ." Giang thiên Đạo con mắt tròn tròn, "Đây không phải chính mình kiếm chuyện sao?" Bạch Bộ Sơn vẻ mặt đưa đám nói, "Không phải, tiểu tử kia không dám làm chủ, cậu tử liền để hắn cho ta gọi điện thoại, nói nếu là không đệ cho nàng đi ra ngoài, Nàng ngay bây giờ điện thoại cho ngươi. Không có cách nào, ta sợ Hoàng ngươi sự tỉnh, không thể làm gì khác hơn là đáp ứng. Thế nhưng là nàng nhất định phải đi phòng Tiêu Vũ, nói loại địa phương kia yêu tình nhiều, nàng mau mau đến xem trong vũ trưởng có hay không có thể mê hoặc ngươi yêu tình. Giang Thiên Đạo triệt để bó tay rồi, đây đúng là tân hiệu mạn ca tính, nghĩ chỗ nào liền đi làm, không quan tâm, Bạch Bộ Sơn đương nhiên ngăn không được nàng. Cái kia, hiện tại hắn biết Hoa Hồng sao? Giang Thiên Đạo lo lắng nhất vẫn là cái này. Bạch Bộ Sơn do dự nói, nàng hẳn là còn không biết, nhưng có chút hoài nghi, dù sao Hoa Hồng tỷ là trong vũ trưởng mê người nhất. Đúng vậy à? Tất nhiên Tân Hiểu Mạn muốn đi trong vũ trụ tìm mục tiêu, như vậy mê người nhất khêu gợi Hoa Hồng tự nhiên là chạy không thoát tầm mắt của nàng. Bây giờ thì nhìn Hoa Hồng, nếu như Hoa Hồng nếu là xung động lời nói, cũng ra hỏa này so sánh khởi kính tới, chính mình nhưng là thảm rồi. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, ai nguyện ý mình bị tình địch cưới tại trên đầu làm mưa làm gió. Hoa Hồng tỷ lại là ở địa bàn của mình, có thể cam tâm bị Tân Hiểu Mạn khi dễ sao? Giang Tiên đạo đầu có chút lớn, hắn bản năng muốn lưu. Thế nhưng là Lưu cũng không phải biện pháp, lập tức gần 10 giờ, Tân Hiểu đợi không được lời của hắn, vẫn sẽ tìm hắn. Tính toán La Phúc thì không phải là họa, là họa thì tránh không khỏi. Giang Tiên đạo nhất cắn răng, nhắm mắt lại. 398 thứ 398 trương phản thủ làm công 4 canh thứ 398 trương phản thủ làm công đi vào phòng Tiêu Vũ, lập tức liền cảm thấy một loại sát cơ. Trong vũ trường trong không khí đều tràn ngập một loại hùng hồ dọa người hương vị. Mà loại hương vị không hề nghi ngờ là từ Tân Hiểu mạng trên thân tản mắt ra, nàng đang ngồi ở hoa hồng phía trước, hai con mắt nhìn chằm chằm mặt của nàng, dường như là muốn tử về khí thế trấn áp đối phương. Trung quanh các tiểu thư cùng phục vụ môn sinh tựa hồ cũng là dọa đến liền hô hấp cũng không dám, từng cái đứng ở một bên. Khẩn Trương nhìn chầm chầm hai người bọn họ. Thế nhưng là Dương Giang Tiên Đạo bất ngờ là, Hoa Hồng trên mặt lại nhìn không ra bất luận cái gì mùi thuốc súng, vẫn là mang theo ngày bình thường nàng ấy loại mê người nhất nụ cười, mỉm cười nhìn tới trước mặt giả bất tiện Tân Hiểu Mạn. Giang Thiên Đạo thở dài một hơi, xem ra Hoa Hồng vẫn là tối thiện giải nhân ý cái kia Giang Thiên Đạo nhất đi tới, cửa tiểu đệ liền kêu một tiếng, "Đạo ca, người đã đến." Một tiếng này, lập tức liền đem tất cả mọi người con mắt xoạt một cái hấp dẫn. Những cái kia cấp tiểu thư cùng phục vụ xanh trong ánh mắt rõ ràng viết cười trên nỗi đau của người khác, tất cả mọi người muốn nhìn một chút Dương Đạo đối phó thế nào hôm nay chẳng diện này. Giang Thiên Đạo đang nhức đầu không biết nên đối phó thế nào thời điểm, Hoa Hồng đã đứng lên, mỉm cười nói, "Đạo ca rốt cuộc đã đến, ngươi làm sao nhịn tâm nhường tẩu tự nữ nhân xinh đẹp như vậy ở chỗ này chờ ngươi như thế nửa ngày, cũng không sợ bị người đoạt đi?" Một câu nói, lập tức liền để Tân Hiểu Mạn trên mặt lộ ra nụ cười. Rất rõ ràng, là mình quá lo lắng, nữ nhân này khẳng định cùng Giang Thiên Đạo không quan hệ, bằng không nàng làm sao có thể tại Giang Thiên Đạo trước mặt như thế khen chính mình. Nghĩ tới đây, Tân Hiểu mạng đứng lên, trên mặt mang mỉm cười mê người, "Nơi nào? Tỷ tỷ nói đùa, ta cảm thấy tỷ tỷ ngược lại là ở đây xinh đẹp nhất nữ nhân này." Hai nữ nhân này nhìn đều cũng có nói có cười, hơn nữa còn kéo tay, nhìn giống như là một đôi thân mật hai tỷ muội. Mà người chung quanh nhưng đều lạ thẻ lưới. Giang Thiên Đạo trong lòng càng là thở dài một hơi, bất quá ở trong lòng cũng càng là cảm thấy thiếu nợ hoa hồng mấy phần. May mắn nàng rất quan dung, may mắn nàng có thể thông cảm chính mình. Bằng không hôm nay cái này còn không phải đánh nhau. Bất quá tự nhìn tới về sau phải nghĩ biện pháp, không thể vốn là như vậy luôn chiều. Nếu là mỗi người cũng giống như Tân Hiểu mạn dạng này tỉnh tình, vậy sau này mình còn có sống yên ổn thời gian có thể qua sao? Trong lòng của hắn suy nghĩ. Trên mặt nhưng là bất động thanh sắc, đi tới mỉm cười, "Hiểu Mạn, ngươi có phải hay không tại Hoa Hồng Tỷ đây là đảo loạn? Hoa Hồng Tỷ hiếu khách ngươi cũng đừng cho nàng thêm phiền phức a." Hắn nói khách khí như vậy, Tân Hiểu Mạn trong lòng càng ngày càng cảm thấy không sao, tới đeo ở Giang Tiên Đạo cánh tay, hắn nay đối với Hoa Hồng nợ nụ cười nói, "Có lỗi với Hoa Hồng Tỷ, ta đây không mời mà tới, có phải hay không ảnh hưởng ngài nơi này làm ăn?" Hoa Hồng trong lòng hơi hơi cảm thấy chua xót, nhưng trên mặt nhưng như cũng là nụ cười không thay đổi, "Tẩu quá khách khí, chúng ta ở đây toàn bộ nhờ đạo ca cùng Bạch Lao đại che đậy khả năng sống hưng tu long, hơn nữa ngồi ngồi ta ở đây cũng là đến nham chán." có đầu tử đi theo ta nói chuyện phiếm thật sự là quá tốt đâu." Nàng nói mang theo cười, một chút cũng nhìn không ra có cái gì không thích hợp, mà Giang Thiên Đạo trong lòng lại cảm phát thái nãy. Tân Hiểu mạn lại tin, "Hảo, tỷ tỷ ngươi nói như vậy, vậy ta về sau không có việc gì liền đến tìm người chơi, bất quá bây giờ chúng ta nhưng phải đi." Nói ôm Giang Thiên Đạo cánh tay, "Đi thôi, Thiên Đạo, chúng ta sẽ không ở đây ảnh hưởng Hoa Hồng tỷ làm ăn." Giang Thiên Đạo gật gật đầu, lúc xoay người ánh mắt tại Hoa Hồng trên mặt đỏ qua. Bốn mắt chạm vào nhau, Giang Thiên Đạo ấy nãy gật gật đầu. Hoa Hồng vẫn như cũ nụ cười không thay đổi. Thế nhưng là tại đưa đi Giang Thiên Đạo cùng Tân Hiểu Mạn sau đó, Hoa Hồng lại lập tức lên lầu, đóng cửa lại tự giam mình ở trong văn phòng. Mà Giang Thiên Đạo về đến phòng về sau, vẫn lạnh lùng nhìn xem Tân Hiểu Mạn, thấy Tân Hiểu Mạn sợ hãi trong lòng. Ngươi nhìn ta như vậy làm gì? Ta một người trong phòng nhàm chán tôi, cho nên muốn đi ra ngoài một chút, thế nào? Giang Thiên Đạo hay không nói chuyện, vẫn là dùng loại kia ánh mắt lạnh lùng nhìn xem nàng. Tân Hiểu Mạn trong lòng càng lai like vần mau, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là miết miệng chậm rãi tiến Thiên Đạo trước mặt, "Thiên Đạo, ta biết ta không đối với, không nên đến trong vũ trường náo, không nên loạn hoài nghi ngươi, có thể ngươi cũng biết, ta" Ta đây không phải sợ sao? Ngươi sợ cái gì? Giang Thiên Đạo nhìn xem nàng, ngươi sợ ta khác biệt nữ nhân đúng hay không? Sợ ta có ngươi, còn có cái gì giám đốc, còn có cái gì thanh Mai trúc mã vị hôn thê, còn có cái gì phòng Khiêu Vũ lao bản nương đúng hay không? Ngươi có biết hay không làm như vậy để cho ta ở trước mặt mọi người rất mất mặt. Giang Thiên Đạo dáng vẻ nhìn hết sức đáng sợ, Tân Hiểu mạn dọa đến không dám nói câu nào, chỉ là khiếp khiếp nhìn xem hắn. Ngươi có biết hay không phòng Khiêu Vũ là địa phương nào? Trì Châu thị lý Tam giáo cửu lưu, có diện mạo không có diện mạo nhân vật đều tại nơi đó xuất nhập, bọn hắn người nào không biết ta Giang Thiên Đạo là làm cái gì? ngươi nháo trò như vậy, ngày mai toàn bộ chỉ châu người đều biết, ta Giang Thiên đạo tìm một cái đại vật dấm, chạy đến trong vũ trụ tìm người gần đi. Người để cho ta về sau còn thế nào hốn. Giang Thiên đạo âm thanh càng nói càng đại, sắc mặt cũng là càng lai việc khó coi, do đến Tân Hiểu mạng căn bản không dám phản bác, chỉ là hoàng sợ nhìn xem hắn. Thiên đạo, ta, ta thật sự biết lỗi rồi, người đừng nói xấu. Nàng khiếp khiếp kéo, kéo Giang Thiên đạo cánh tay, nghĩ nói xin lỗi. Nhưng Giang Thiên đạo căn bản vốn không vì mà thay đổi, vẫn là đỏ mặt sờnặt lấy, hôm nay may mắn ngươi gặp phải là Hoa Hưng tỷ. Nhân gia có hàm dưỡng, có độ lượng, hơn nữa cho ta Giang ngũ người mật mũi không để cho ngươi khó xử. Nếu là đổi một người, vô duyên vô cớ bị người hoài nghi thành tình địch, bị người vây lại người ta trong vũ trường Trảo Tiểu Tam, ngươi cảm thấy nhân ra sẽ cho trảo ngươi sát mặt. Ta cho ngươi biết, hôm nay nếu là đổi một người, tại chỗ cùng ngươi ở Mỹ lên, hồn nào, ta nhìn ngươi kết thúc như thế nào. Đến lúc đó, ngươi để cho ta giang mẫu người về sau còn thế nào tại chỉ châu nơi này hỗn? Giang Thiên đạo nhất trối gào thét, đem Tân Hiểu Mạn hoàn toàn làm cho sợ chồn v้าง. Nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua Giang Thiên đạo dạng này hung qua, càng không có gặp qua hắn ở trước mặt mình dạng này gào thét, hoàng sợ nhìn xem Giang Thiên đạo Con mắt bắt đầu ở trong hốc mắt chuyển động. Giang Tiên Đạo gào xong, đốt một điếu thuốc, đem mặt vòng vo đi qua, cố ý không nhìn Tân Hiểu Mạn mặt của. Hắn làm như vậy cho Tân Hiểu mạng tạo thành biểu hiện giả dối, đó chính là hắn đối với nàng nấu cơm rất là phẫn nộ, thậm chí liền nhìn nàng một mắt cũng không muốn nhìn. Thật tình không biết đạo, Giang Tiên Đạo đây là sợ chính mình nhịn không được bật cười, cho nên cô ý đem khuôn mặt vòng vo đi qua, không để cho mình nhìn nàng mặt của. Tân Hiểu Mạn thực sự là dọa sợ, nàng càng lái việc cảm thấy mình thật là làm sai, làm quá mức, giống như là Giang Tiên Đạo nói như vậy, chính mình hôm nay cách làm làm thương tổn Giang Đạo tôn nghiêm nhường hắn ở trước mặt mọi người mất hết mặt mũi. Tân Hiểu mạng mặc dù ngày bình thường rất là ngạo kiểu, thế nhưng cũng là xây dựng ở Giang Thiên Đạo đối với nàng sủng ái mặt trên, trên thực tế trong lòng của nàng vẫn là hết sức coi trọng phần cảm tình này, chỉ sợ sẽ mất đi Giang Tiên Đạo. Cho nên nhìn thấy Giang Thiên Đạo dạng này phẫn nộ, nàng hoàn toàn liền cho váng, chỉ sợ Giang Thiên Đạo sẽ thật sự chán ghét chính mình, sau đó rời đi chính mình. Thiên Đạo, ta, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngươi chớ có trách ta có hay không hảo. 399 thứ 399 chương không bỏ rơi được các ngộng canh năm thứ 399 chương không bỏ rơi được các ngộng Giang Tiên Đạo tối người tử Ngên nạo kiểu Tân Hiểu Mạn hướng mình xin lỗi, một khắc này hắn suýt chút nữa nhịn không được cười phun ra ngoài. Nhưng hắn vẫn là cố nén cười, ho một tiếng, chậm rãi xoay người lại, thở dài một hơi, bắt được Tân Hiểu mạng một đôi tay, "Hiểu Mạn, kỳ thực chuyện này cũng không chỉ trách ngươi, muốn trách còn phải trách ta, trách ta không có cho ngươi cảm giác an toàn, là ta không đúng, không bằng như vậy đi, chúng ta vẫn là tách ra lánh tính một chút." ta. Một câu nói kia, lập tức liền đem Tân Hiểu mạng nước mắt đều dọa rơi ra, nàng một cái liền tóm lấy Thiên đạo tay, gấp đến độ dùng sức lắc đầu, "Không, không ổn, Thiên đạo, ngươi đây là không muốn ta sao?" Ta thật sự biết lỗi rồi, ta về sau cũng không còn dám làm như vậy còn không được sao? Ta bây giờ liền đi tìm Hoa Hồng xin lỗi có hay không hảo? Van cầu ngươi, tuyệt đối không nên rời đi ta, ngươi biết không biết, ta bây giờ không thể không có ngươi." Nàng lên hoa đái vũ bộ dáng, nhường trang thiên đạo trong lòng đều cảm thấy không đành lòng, hắn thiếu chút nữa thì nhịn không được nói ta là hù dọa ngươi. Nhưng suy nghĩ một chút về sau cuộc sống của mình, hắn vẫn cố nén, lắc đầu nói, "Hiểu mạng, ta biết ngươi một cái đại tiến sĩ, trường đại học nhà, theo ta một cái thối đại binh chắc chắn trong lòng cảm thấy vị quất, hơn nữa còn là không danh không phận, ngươi như vậy ta đều có thể lý giải." Ta xem ta vẫn không nên chế nói ngươi à." Một câu nói kia gấp đến độ Tân Hiểu Mạn Châu lệ giống như Đoạn Tuyến Châu tự nhất dạng cột cột đi không ngừng, "Thiên đạo, ngươi ngàn vạn lần đừng nói như vậy, theo ngươi ta không cảm thấy bị quất, tuyệt không cảm thấy bị quất, van cầu ngươi không nên nói như vậy, ta về sau tuyệt sẽ không tự do phóng khoáng đi nữa." Thật sự, Giang Thiên Đạo hoài nghi hỏi một câu. Tân Hiểu Mạn vội vàng hung hăng gật đầu. Giang Thiên Đạo nhưng lại lắc đầu, "Ta xem vẫn là tôi đi, có lẽ hôm nay chuyện như vậy về sau sẽ lại không phát sinh, thế nhưng là về sau nếu là gặp phải Lâm tổng, còn có ta bút B đó hôn vị hôn lời nói, trong lòng ngươi khẳng định vẫn là sẽ xấu." Sẽ không, thật sự không biết, Thiên đạo, ta là cam tâm tình nguyện đi theo ngươi, dù là ngươi cái gì đều cũng không được ta ta cũng sẽ chết tâm sập mà đi theo ngươi. Về sau mặc kệ lúc nào, ta đều sẽ lại không từ hứng, quay dối nữa. Tân Hiểu Mạn gấp đến độ ông Giang Thiên đạo cánh tay, tội nghiệp nói, "Thật sự." Giang Thiên đạo trong lòng trong bụng nở hoa, nhưng trên mặt nhưng vẫn là một phó tướng tin đem nghi dáng vẻ. "Thật sự, Thiên đạo, ta thật sự không thể không có ngươi." Tân Hiểu mạng liên tục gật đầu. Giang Thiên đạo trong lòng một hòn đá rơi xuống, nhưng trên mặt lại làm ra một bộ ế nhế bộ dáng, "Đây chính là làm khó dễ ngươi, Hiểu Mạn, ngươi đối với ta tốt như vậy." Ta lại không cho được ngươi muốn. Thiên đạo, chỉ cần ngươi không nên rời bỏ ta là được, ta cái gì cũng không cần, chỉ cần có thể gặp lại ngươi." Tân Hiểu Mạn liên tục nói. 6. Một hồi nguy cơ cứ như vậy bị Giang Thiên Đạo dễ dàng hóa giải, hơn nữa còn nhường Tân Hiểu Mạn cam tâm tình nguyện tiếp nhận lên tiểu tam thân phận. Sau đó không biết qua bao lâu, Tân Hiểu Mạn mới rốt cục bắt đầu tỉnh táo lại, mới phát hiện chính mình tựa như là đã trúng Giang Thiên Đạo cái bẫy. Nhưng lúc đó đã muộn sáu. Tiếp tiếp, Giang Thiên Đạo lấy ra một vật, chính là ngày đó hắn tại Lâm Trường Hải sở nghiên cứu bí mật xăm đi ra ngoài lang huyết. "Thiểu Mạn, cho ta xem một chút, đây là thật sự lang huyết sao? Tân Hiểu Mạn nhận lấy giơ lên ở dưới ngọn đèn nhìn một chút, gật đầu một cái, hẳn là thật sự, ta mở ra xem. Giang Tiên Đạo gật gật đầu, hắn lần trước mang ra một hộp, chính mình dùng từ một cái chi, còn có mấy chi đâu, mở ra một chi cũng không cái gì. Tân Hiểu Mạn cẩn thận gõ một chi, sau đó đem nó từ từ té ở một cái trong ly thủy tinh. Đỏ tươi lang huyết tại trong suốt trong ly thủy tinh chậm trườn, nhìn giống như là máu đỏ tươi, hơn nữa còn có một loại nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi, tuyền không thiệt chảy lang máu tên. Tân Hiểu đung đưa nhìn hồi lâu, lại tiến đến mũi tử thượng người người, còn cần đầu lướn một chút, cuối cùng gật đầu một cái, không sai. Đây chính là dựa theo ta phối phương chế tạo lang huyết, ngươi là từ nơi nào lấy được?" Giang thiên Đạo nói, "Ta đây chính là tại Lâm Trường Hải Bí mật trong nhà xưởng làm ra, ta rất kỳ quái, răng sói đã không còn, hắn vì cái gì còn có thể chế tạo nhiều như vậy lang huyết, những thứ này lang huyết đến cùng chuyển vận tới nơi nào? Có thể hay không còn có cùng răng sói một dạng binh sĩ, cũng tại đồng dạng sử dụng lang huyết?" Tân Hiểu mãn hỏi. Giang Tiên Đạo lắc đầu, "Không biết, cho nên lần này ta nhường lão Ngưu điều tra, nếu như không phải vậy, vấn đề này cũng rất nghiêm trọng, đây là đang lợi dụng quốc gia cơ mật, rất có thể là tiêu thụ hướng về nước ngoài, tới phát loại này bán nước tại." Tân Hiểu Mạn nhìn xem, cẩn thận hỏi, "Ta giống như đã nghe ngươi nói, cái này Lâm Trường Hải thế, nhưng là ngươi người bạn gái kia phụ thân, ngươi dạng này cha phụ thân nàng, không sợ nàng đã biết không cao hứng sao?" Giang Tiên Đạo nhìn xem nàng, "Nàng là nàng, phụ thân nàng là phụ thân nàng, phạm sai lầm ai cũng cứu không được. Cái kia, nàng nếu là không tiếp thụ nổi lời nói, ngươi làm sao bây giờ?" "Ta cũng không biết, đến lúc đó lại nói, ta bây giờ duy nhất biết đến, chính là ta huynh đệ là bởi vì Lang huyết chết, ta phải tìm ra trong đó thủ phạm, bất kể là ai." Giang Tiên nói. Hắn kiên nghị ánh mắt nói cho Tân Hiểu Mạn, chuyện này trong lòng của hắn trọng yếu bao nhiêu. Tân Hiểu Mạn không hỏi, đây là một cái người đàn ông có trách nhiệm, bất kể là vì huynh đệ, vẫn là vì hắn bên người bất luận kẻ nào. Một đêm này, Tân Hiểu Mạn đang ngủ say, đột nhiên nghe được bên cạnh Giang Thiên Đạo nhất âm thanh kêu to. Tân Hiểu Mạn sợ hết hồn, nhanh chóng đứng lên, đánh đèn sáng. Chỉ thấy bên người Giang Thiên Đạo đã ngồi dậy, đầu đầy mồ hôi, ở nơi đó thở mạnh. Không riêng gì trên đầu, liền thân bên trên, trên lưng, cũng tất cả đều là mồ hôi. Rất rõ ràng, hắn đây là vừa làm một cơn áp động. Thế nào? Thiên Đạo? Tân Hiểu Mạn nhanh chóng lấy tay nhẹ nhàng vì hắn nện lấy phía sau lưng, quan tâm hỏi: Giang Thiên Đạo nhìn nàng một cái, ta lại thấy Ác Ngộng, trong khoảng thời gian này ta thường xuyên sẽ làm ngộng, ngộng thấy cái kia buổi tối, ngộng thấy chết đi bọn chiến hữu, ngộng thấy bọn hắn từng cái đứng tại trước mặt của ta, máu me khắp người. Tân Hiểu mạng đau lòng đem hắn ôm sát, "Thiên Đạo, sự kiện kia đã qua, ta biết những huynh đệ kia đối với ngươi rất trọng yếu, nhưng bọn hắn đã không về được, ngươi không thể lúc nào cũng sinh hoạt tại trong cơn ác mộng, hẳn là đi tới." Giang Thiên Đạo lắc đầu, "Không được, ác ngộng này bây giờ ta còn không thể vứt bỏ, bởi vì bọn hắn bây giờ còn tại dưới mặt đất không có nhắm mắt lại. Ngày đó hẳn phải chết vốn là ta, là bọn hắn dùng tính mạng của bọn hắn phù hộ ta." để cho ta sống tiếp được, ta phải vì bọn họ báo thủ, tìm được cái kia thủ phạm, bằng không đời này ta đều không hiểu ý sao." Tân Hiểu Mạn đem hắn ôm thật chặt, "Hảo, Thiên đạo, vậy ta theo ngươi đi tìm, chắc chắn có thể tìm được hung thủ." 400 thứ 400 chương mới trường học chủ tịch canh một thứ 400 chương mới trường học chủ tịch ngày thứ 2, Giang Thiên đạo cũng không có đi tìm hung thủ, mà là trước đi tìm Diệp Thanh. Hắn đương nhiên không để cho Tân Hiểu Mạn gọi chính mình. Nói như vậy, hai nữ tử trong lòng đều sẽ không nỡ nèo. Mà Tân Hiểu cũng rất biết điều không có dây dưa, xem ra chuyện ngày hôm qua đã cho nàng giáo huấn. Giang Thiên Đạo lái xe đi tới trong sân trường, cho Diệp Thanh gọi điện thoại, lại không người tiếp. Hắn dứt khoát trực tiếp lái xe đi tới tốc xá lầu dưới của nàng, ký tốc xá quản lý bác gái cũng đã biết hắn, vừa nhìn thấy liền hỏi, "Tìm Diệp Lao sư?" Giang Thiên Đạo gật gật đầu, "Có đây không?" Diệp Lao sư lên lớp đi, nghe nàng nói tại số 3 lầu dạy học lên lớp, ngươi tới đó tìm nàng a." Bác gái rất là nhiệt huyết. Giang Thiên Đạo nói tiếng cảm tạng, quay đầu xe, hướng về bác gái chỉ dẫn số 3 lầu phương hướng mở ra. Có thể cảm thấy sau lưng không ít người đang đối với chính mình chỉ trỏ. Xe chạy đến số 3 dưới lầu. Giang Thiên Đạo chờ trong chốc lát, rứt khoát xuống xe đi lên lầu tìm kiếm. Hắn từng tầng từng tầng một gian phòng học, một gian phòng học chậm rãi tìm đi qua. Một mực tìm được lầu ba một cái phòng học lớn, một mắt liền thấy được đang đứng trên bục giảng giảng bài Diệp Thanh. Hắn không có kinh động nàng, liền lặng lẽ đứng bên ngoài bên cạnh, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn xem. Nàng hôm nay mặc một kiện Âu phục màu đen bộ váy, bên trong xuyên qua một kiện áo sơ mi màu trắng, trắng đen xen kẽ, tăng thêm phong thả thân eo, chuyển dáng người triển lộ không bỏ sót, giống như một khỏa đỉnh đỉnh ngọc hoa thủy tiên, động lòng người. Đừng nhìn Diệp Thanh ngày bình thường tính cách hướng nội, cũng không phải đặc biệt thích nói chuyện, thế nhưng là không nghĩ tới nàng cho học sinh khi đi học nhưng là tình cảm giả dạo, các học sinh mỗi một cái đều là nghe hết sức chăm chú. Đương nhiên, trong đó cũng có ngoại lệ, số đông đồng học đều ở đây nghe giảng bài, thật có chút nam sinh rõ ràng không phải hướng về phía nghe giảng bài tới, mà là đến xem người. Nhất là ngồi ở hàng đầu một cái nam sinh, càng là hai con mắt không có chút nào kiêng kỵ chừng chừng nhìn chằm chằm diệp thanh mặt của, ngáy đều không ngáy. Hơn nữa từ Giang Thiên đạo nhìn bên này đi qua, miệng của hắn còn tại một mực không ngừng lên, giống như đang nói gì. Mà Từ Diệp Thanh biểu lộ đến xem, nàng tựa hồ vẫn luôn đang nhẫn mại lấy không để cho mình phát tác. Nhưng bạn học chung quanh trên mặt đã đều hiện ra không kiên nhẫn, nhưng không có một người dám nói cái gì. Xem ra gia hỏa này cũng là công tử ca, ở nơi này trường học cũng là bá vương a. Giang Thiên Đạo chính ở chỗ này suy nghĩ, như thế nào đem gia hỏa này cho bắt được mà không ảnh hưởng lớn nhà khi đi học, bên trong tình huống đột nhiên phát sinh biến hóa. Diệp Thanh xem ra không thể nhịn được nữa, đem trong tay sách giáo khoa đặt ở bàn giáo viên bên trên, tiếp đó hai con mắt lạnh lùng nhìn xem nam sinh kia, có với vị bạn học này, ngươi là lớp học kia học sinh. Nếu như ngươi nghĩ nghe giảng bài lời nói, liền tuân thủ lớp học kỷ luật không nên nói lung tung, đừng ảnh hưởng những bạn học khác nghe giảng bài. Nếu như không muốn nghe, xin lập tức ra ngoài. Bên cạnh đồng học cũng đã sớm nhịn không nổi nữa, nhìn thấy Diệp Lao sư phát giận, cũng đều lớn tiếng nói theo, "Diệp Lao sư, hắn căn bản cũng không phải là trường học của chúng ta học sinh, nhường hắn ra ngoài." Đối với, "Nhường hắn ra ngoài." Phía sau học sinh cũng đều đang lớn tiếng nói. Trong lúc nhất thời, nam sinh kia đã trở thành mục tiêu công kích. Nhưng hắn vẫn vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó không lúc ních, trên mặt còn mang theo một loại rất bình tĩnh nụ cười. "Diệp lão sư, đừng nóng giận." Ta mặc dù không là học sinh của trường học này, nhưng là cái trường học này trường học chủ tịch một trong, cho nên mới ở đây nghe giảng bài cũng không tính quá đáng a. Trường học chủ tịch. Diệp Thanh sững sờ, hoài nghi nhìn xem cái này, nhìn chỉ có hơn 20 tuổi nam sinh, hắn tại sao có thể là trường đại học này trường học chủ tịch đâu? Phía sau đồng học cũng đều ngây ngẩn cả người. Đại gia bây giờ cũng là tràn đầy hoài nghi. Mặc dù nói chỉ Châu đại học là có mấy cái chiếm cổ phần trường học chủ tịch, nhưng không nghe nói có tuổi trẻ như vậy trường học chủ tịch a, gia hỏa này là ở khoác lác Lúc này, người trẻ tuổi kia ngồi ở chỗ đó, cười lạnh nói, sáng hôm nay Ngay mới vừa rồi, chúng ta nhâm ra vừa mới đối với trường học đầu tư ba ức tài chính, mà ta Nhâm Dương cũng chính thức trở thành chỉ châu đại học trẻ tuổi nhất trường học chủ tịch. Nhâm ra? Nhâm Dương? Giang Thiên đạo nhướng mày, tại sao cảm thấy cái tên này quen thuộc như vậy chứ? Mà Diệp Thanh cũng là sử sở, rất nhanh liền cười lạnh nói, "Nhâm Dương, ngươi và Nhâm Sướng là quan hệ như thế nào?" Nhâm Dương cười ha ha một tiếng, "Diệp Lao sư thực sự là cực kỳ thông minh, chẳng thể trách ta cái kia nhị đệ mini mê sâu như vậy, ta bây giờ cũng có chút thích ngươi, ha, ha Diệp Thanh lập tức sắc mặt phát lạnh. "Nhâm Dương, Nếu như ngươi thật là trường học trường học chủ tịch Vậy thì hẳn là minh bạch trường học quy chế xí nghiệp cùng kỷ luật dẫn đầu tuân thủ trường học kỷ luật mới đúng mà không phải tại trên lớp học nói lung tung ảnh hưởng các bạn học nghe rằng bài ngươi làm như vậy là cho trường học trường học chủ tịch hai chữ này bôi nhỏ đối với chẳng cần biết ngươi là ai mọi ngươi tuân thủ lớp học kỷ luật mà không phải ở đây làm ô Huế trường học danh tiếng các bạn học cũng đều nhau nhau phụ hoa theo Nhâm Dương sắc mặt trở nên khó chịu cuối cùng cuối cùng đứng lên tôi diệpão xương chúng ta sau này còn gặp lại nói hầm hư tức giận đi ra ngoài hắn một màn này đi trong phòng học nhưng là rối loạn Ta không nghĩ tới, thứ người không có tư cách này thế mà cũng có thể làm trường học trường học chủ tịch, thật là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Đúng vậy à, hơn nữa người này rõ ràng chính là hướng về phía Diệp Lao sư tới, nhất định là bởi vì nhâm sướng nguyên nhân, đến báo thủ Diệp Lao sư. Diệp Lao sư, ngươi cũng phải cẩn thận à, cái này trường học chủ tịch về sau nhất định sẽ làm khó dễ ngươi. 6. Các học sinh ríu rít nói, đều ở đây lo lắng đến Diệp Thanh về sau có thể hay không gặp phải phiền phức. Mà Diệp Thanh nhưng là mỉm cười, nói lớn tiếng, "Tốt, các bạn học chuyện này đã qua, bây giờ chúng ta tiếp tục lên lớp." Các bạn học lúc này mới từ từ an tĩnh lại. Mà lúc này, một người nữ sinh trong lúc vô tình hướng ra ngoài vừa nhìn một cái mắt, lại bất ngờ thấy được đứng tại ngoài cửa sổ vừa nhìn Giang Thiên Đạo. Mà cái nữ sinh nhưng là gặp qua Giang Thiên Đạo cùng Diệp Thanh ở chung với nhau, cho nên nàng nhanh chóng liền cùng bạn học bên cạnh nói. Không lâu, các học sinh trong phòng học đều chú ý tới Giang Thiên Đạo đến, từng cái ở nơi đó len lén lén ngị luật lên. Mà Diệp Thanh nhưng là không hề hay biết, còn tại trên bảng đen đùng phấn viết viết, viết bảng. Hàng đầu đồng học nhịn không được, thấp giọng kêu hai tiếng, "Diệp sư, Diệp lão sư." Diệp Thanh lúc này mới xoay người lại, nghi ngờ hỏi, "Thế nào?" Cái kia nữ đồng học hướng ngoài cửa sổ chỉ chỉ, thấp giọng nói, Diệp lão sư, sư công tới tìm ngươi. Cái gì sư công sư mẫu? Diệp Thanh nghi ngờ hỏi một câu, theo tay của nữ sinh chỉ hướng ra ngoài bên cạnh nhìn lại. Nhìn một cái nàng liền trên mặt phát ra một tia đỏ ửng, đó là hạnh phúc đỏ ửng. A năm, Diệp lao sư thật xinh đẹp a. Sư công rất đẹp trai a. Trong phòng học các bạn học nhịn không được cùng téo lên ồn ào lên nói. Diệp Thanh mặt của đỏ hơn, dẫn một câu, đều đừng làm rộn sáo. Nhưng vẫn là đỏ mặt đi ra ngoài. 401 thứ 401 chương cứu vãn biện pháp canh 2 thứ 401 chương cứu vãn biện pháp Diệp Thanh nhìn thấy Giang Thiên đạo trong nháy mắt đó Trong lòng lập tức giống như là tiến vào mật quán một dạng, ngọt ngào. Nàng đỏ mặt nhìn một vòng, các học sinh đều ở đây gây rối, Diệp lão sư, mau đi ra, đừng để sư công nóng lòng chờ. Diệp Thanh mặt của đỏ hơn, dẫn một câu, đều đừng làm nộn, ta đi ra ngoài một chút. Nói cúi đầu đi ra ngoài. Nàng đi đến Giang Tiên đạo trước mặt, ngươi đã đến. Giang Tiên đạo gật gật đầu. Ngươi trước đến phía dưới chờ ta một chút, ta phải đem trên lớp xong. Giang Tiên đạo gật gật đầu, hảo, không đợi, ta chờ ngươi. Diệp Thanh đỏ mặt trở về, trong phòng học lại truyền tới một hồi các học sinh thiện vang. Giang Tiên đạo cười cười, khoát tay áo đi xuống. Ngồi tại xa bên trong lại đợi một hồi, cuối cùng tan lớp, Diệp Thanh kẹp lấy giáo trình kẹp túi đầu, đỏ mặt đi ra. Sau lưng còn có không ít các học sinh xa xa ở nơi đó cười, nói: Người hôm nay sao lại tới đây?" Diệp Thanh tiến vào trong xe, toán trách Giang Thiên Đạo nói. Giang Thiên Đạo nhìn xem nàng, nhịn không được mở ra một nói đùa, có phải hay không làm người khó xử? Xem ra sau này muốn tìm mỹ nữ lao sư ta phải đã hẹn trước. Diệp Thanh mắt hạch lật ra hắn một mắt, "Được à, về sau tới tìm ta nhớ ký hẹn trước, phải biết mỗi ngày chờ lấy hẹn ta xoái ca thế nhưng là sếp thành sếp hạng." Nói đến đây, Giang Tiên Đạo lập tức nhớ tới vừa rồi trong phòng học cái kia Nhâm Dương. Đúng, vừa rồi tên kia là chuyện gì xảy ra? Hắn là Nhâm gia nhân. Diệp Thanh trong đôi mắt của lập tức bao phủ một tầng ưu sầu xương mù sầu, đúng vậy à, nếu như hắn nói là sự thật, Nhâm gia thật sự trở thành trường học trường học chủ tịch mà nói, vậy ta thật muốn cân nhắc có phải hay không nên đổi việc làm. Giang Tiên Đạo nhìn xem nàng, vậy ngươi cam lòng phần công tác này sao? Diệp Thanh lắc đầu, không nỡ lòng bỏ thì có biện pháp gì đâu. Nhâm gia trở thành trường học chủ tịch, ta cũng không muốn xem bọn họ sắc mặt tan cơm. Giang Đạo gật gật đầu, ở trong lòng nhớ kỹ chuyện này. Nói đi Hôm nay tới tìm ta có chuyện gì, có phải hay không tới tìm ta muốn giới chỉ tiền?" Diệp Thanh cười tủm tỉm hỏi. Giang Thiên Đạo nhất sửng sở, lúc này mới nhớ tới lần trước tại tiệm châu báo chuyện. Hắn cười khổ một cái, "Muốn cái gì giới chỉ tiền, Người nếu là ưa thích, ta mua cho người 18 cái giới chỉ cũng không quan hệ, chút tiền ấy ta vẫn xuất ra nổi." Diệp Thanh lắc đầu đem bàn tay đi ra, trên ngón vô danh bỗng nhiên mang theo lần trước mua chiếc nhẫn kia. Mặc dù không có kim cương, nhưng khéo léo đẹp đẽ, nhất là đeo tại nàng ấy tinh tế ngón tay trắng nõn bên trên, càng là lộ ra tiểu mỹ độc lòng người. Nàng đem giới chỉ rũi tại Giang Thiên Đạo trước mặt, nhìn xem hắn nói. Ta không muốn 18 cái, cũng không cần nhẫn kim cương bảo thạch, liền muốn ngươi mua cho ta cái này một cái." Câu nói này liền vô cùng trực bạch. Giang Thiên đạo nhất thường có chút không biết làm sao, lúng túng ho một tiếng, "Tiểu Thanh, ta tới tìm ngươi kỳ thực là có chuyện khác." "Chuyện gì? Ngươi cứ nói đi." Diệp Thanh một bên đắc ý nhìn tay của mình chỉ, một bên thuận miệng nói. Giang Thiên đạo do dự một chút, vẫn là mở miệng, "Tiểu Thanh, ngươi những năm này gặp qua cha người không có?" Diệp Thanh ngơ ngác một chút, đầu không có giơ lên nói một câu, "Không muốn cho ta xách người kia. Người kia đã chết." Từ nơi này một câu nói, liền có thể nghe ra nàng đối với phụ thân hẳn Nhưng một đứa con gái đối với phụ thân nói ra lời như vậy, có thể tưởng tượng được người phụ thân này nên có bao nhiêu khiến người ta thất vọng cùng tương tâm. Giang Thiên Đạo không nói, hắn biết Diệp Vũ Bân cho Diệp Thanh tạo thành tổn thương sâu bao nhiêu. Một người cha, vì lấy vợ mới nên vui, nhẫn tâm đem mình không có mâu thân con gái ruột bỏ xuống, dạng cha này căn bản cũng không xứng đáng làm cha. Nhưng là bây giờ, hắn nhưng lại không thể không nhắc lên hắn. "Tiểu Thanh, lần này đi nơi khác, ta thấy được hắn." Giang Thiên Đạo lại thử nói. Diệp Thanh thân thể ngây ngốc một chút, không có ngừng đầu. Ta cảm thấy hắn rất nguy hiểm, bây giờ đang tại phạm tội, lúc nào cũng có thể ngồi tù thậm chí bị sự bắn. Giang Thiên Đạo nói, Diệp Thanh thân thể run lên một hồi, ngẩng đầu lên, hắn đang làm cái gì? Rốt cuộc là cha con liên tâm, cứ việc cái kia không có lương tâm phụ thân từ bỏ nàng, nhưng làm nữ nhi vẫn còn ở trong lòng lo lắng cho hắn. Giang Thiên Đạo nhìn xem nàng, hắn rất có thể cùng một cái tiền giả đội có liên quan. Diệp Thanh giật mình nhìn hắn con mắt, thẳng đến vững tin hắn không phải đang mở cho đùa về sau, mới giật mình hỏi, "Tiền giả đội? Ngươi là nói hắn tại buôn bán tiền giả sao?" Giang Thiên Đạo lắc đầu, ta muốn hẳn là so buôn bán tiền giả nghiêm trọng hơn, hắn là đồng bọn, tại tiền giả. Ba. lập tức liền ngây dại, Sắc mặt bên trong viết đầy trừng kinh. Buôn ban tiền giả vượt qua số lượng nhất định lời nói chính là tử hình, in ấn tiền giả tự nhiên là nặng hơn. Nếu như Giang Thiên Đạo nói là sự thật mà nói, như vậy Diệp Vũ Vân một khi bị bắt được vậy coi như là ván đã đóng tiền tử hình. Cứ việc những năm gần đây nàng một mực tại hận cái tên này, thế nhưng là nghe được tin tức này sau đó, trong lòng của nàng nhưng là kim đâm khó chịu giống nhau. Dù sao, hắn là trên đời này cùng nàng huyết thống người thân nhất. Trong thân thể của nàng chảy máu của hắn. Sắc mặt nàng tái nhợt, bờ môi đều ở đây run rẩy, nói cho ta những thứ này làm gì? Chuyện của hắn không có quan hệ gì với ta. Hắn là chết hay sống cũng cùng ta không có bất cứ quan hệ nào. Giang Thiên Đạo nhìn xem nàng, đương nhiên biết nàng đây là đang mạnh miệng, trên thực tế trong lòng của nàng đã sớm nắm chặt lại với nhau. Hắn đưa tay ra, đem diệp thanh tay chộp vào trong lòng bàn tay, nhẹ nhàng nói, "Tiểu Thanh, ta biết ngươi hận hắn, nhưng tương tự, ngươi cũng không nợ hắn đi chết. Dù sao hắn là ngươi cha ruột, vô luận hắn đối với ngươi làm cái gì, ngươi vẫn là ở trong lòng vướng vị hắn." Một câu nói, lập tức liền đem diệp thanh cứng rắn sắc ngoài đi, một tiếng liền ném vào Đạo trong ngực. Nước mắt làm ướt Giang ngực, tại chính mình mênh trong ngực nhân. Tần Tình phát tiết trong lòng nguy quất, đem trong lòng tất cả chua sót đều hóa thành nước mắt chút xuống. Giang Tiên Đạo không nói gì, chỉ là nhẹ nhàng vỗ bờ vai của nàng. Qua nửa ngày, nhìn nàng thân thể không còn run run, cảm xúc cũng chầm chậm ổn định lại thời điểm, hắn lúc này mới từ từ nói, "Ta cũng là vô tình mới phát hiện, bây giờ đối với với hắn tới nói, không phải là không, có cơ hội." Diệp Thanh cọ một chút liền ngẩng đầu lên, ngạc nhiên nhìn xem hắn, "Thiên Đạo, ngươi nói, như thế nào mới có thể cứu hắn? Ta phải cứu hắn. Coi như hắn không cần ta nữa, nhưng hắn dù sao cũng là cha ta, mẹ ta đã chết." ta không muốn cho cha ta cũng đã chết, nói như vậy ta liền thật sự trở thành cô nhi. Một câu nói Giang Thiên Đạo trong lòng đau nhức vô cùng. "Tiểu Thanh, cho đến bây giờ chuyện này còn không có mấy người người biết, cho nên còn có thể cứu Vân được. Ta muốn mang theo ngươi đi tìm hắn, tiếp đó ngươi nghĩ biện pháp khuyên nói hắn, nhường hắn hủy những cái kia máy móc, hủy mô bản, tiếp đó triệt để rửa tay không làm. Tốt nhất lại rời đi ở đây, đến nước ngoài đi cũng không tiếp tục lấy trở về, dạng này có lẽ có thể cứu văn hắn." 402 thứ 402 chương xin phép nghỉ bà canh thứ 402 chương xin phép nghị Thiên Đạo nói ra cái biện pháp này thời điểm, Hắn cũng là ở trong lòng làm gian khổ đấu tranh. Từ lương tâm của mình tới nói, hắn biết mình không phải làm như vậy, hẳn là đem Diệp Vũ Vân tội ác nói cho cảnh sát, tiếp đó đem ra công lý. Thế nhưng là từ cảm tình góc độ xuất phát, hắn cũng không nguyện ý nhìn xem Diệp Thanh khó chịu, không muốn nàng mất đi sau cùng thân nhân. Cứ việc Diệp Vũ Vân chết chưa hết tội, thế nhưng là Diệp Thanh không nên khổ như vậy. Cho nên, cuối cùng hắn mới vi phạm lương tâm của mình, nói ra một cái biện pháp như vậy. Diệp Thanh giật mình nhìn xem hắn, trong mắt còn có nước mắt không có làm, làm như vậy thật sự được không? Giang Tiên Đạo gật, gật đầu, nếu như hắn chịu nghe khuyên, kịp thời thu tay lời nói, hẳn là có cơ hội Liên sợ hắn khăng khăng đi một mình, đến lúc đó liền hết có thuốc chữa. Diệp Thanh vội vàng lau khô nước mắt, từ Giang Thiên đạo trong lực đứng lên, "Hảo, ta biết, Thiên đạo, vậy chúng ta bây giờ liền đi tìm hắn." Ta đi cấp hắn nói, nhường hắn thu tay lại, "Ta không có thể nhìn xem hắn đi chết." Giang Tiên đạo gật gật đầu, "Bất quá chỗ kia rất xa, người e rằng phải mời vài ngày nghỉ mới được." Diệp Thanh lúc này tâm đã loạn, cái gì cũng không suy nghĩ, liên tục gật đầu, "Xin phép nghỉ, hảo, ta bây giờ liền đi xin phép nghỉ, ta đi mời 1 tuần lễ nữa, chúng ta đi tìm hắn." Giang đạo gật gật đầu, "Các ốc văn phòng ở nơi nào?" Lái xe đem Diệp Thanh đưa đến cao ốc văn phòng phía dưới. Người ở nơi này chờ lấy ta, ta lập tức liền trở lại." Diệp Thanh nói. Giang Thiên Đạo gật gật đầu. Nhìn xem Diệp Thanh vội vàng xuống xe lên lầu, trong lòng của hắn cảm xúc chập trùng. Đáng thương Diệp Thanh, từ nhỏ bị cái này vô lương phụ thân vứt bỏ, tại lẽ loi hưu quạnh bên trong lớn lên. Mà bây giờ, vẫn còn muốn vì cái này làng tâm cậu phế ra hỏa lo lắng, vì hắn đông bắc tây đi. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là cốt độc tình tâm sao? Thế nhưng là tên hỗn đản kia trong lòng sao lại không có một chút cốt độc đâu? Giang Đạo ở đây giận dữ suy nghĩ, Diệp Thanh một người vội vàng lên lầu. Gọi chủ nhiệm khoa văn phòng môn. Đi vào. Bên trong chuyển đến chủ nhiệm khoa thanh âm. Diệp Thanh đẩy cửa ra đi vào. "Trương chủ nhiệm, ta có việc muốn xin mấy ngày nghỉ." Nàng nói còn chưa dứt lời, liền im bật mà dừng. Bởi vì nàng phát hiện, chủ nhiệm trong văn phòng còn có ngự nhân. Có lỗi với sáu. Diệp Thanh ấy này nói câu, đang chuẩn bị trước tiên lui ra ngoài. Các loại, Diệp Thanh, ta thật chuẩn bị tìm ngươi đây." Nhưng mà Trương chủ nhiệm lại gọi lại nàng. Diệp Thanh dừng lại chân, không biết chủ nhiệm tìm tự có chuyện gì. Thế nhưng là lúc này, nàng lại cảm thấy có ánh mắt đang một mình chằm, chằm. nàng vương nguyên đầu. Lúc này mới bỗng nhiên phát hiện, chủ nhiệm cái này khách nhân lại chính là vừa rồi tại trong phòng học một mực dây dưa mình cái kia Nhậm Dương. Diệp Thanh, ta giới thiệu cho ngươi một chút, vị này là trường học tân nhiệm trưởng học chủ tịch Nhâm Dương Nhâm Tiên sinh. Chủ nhiệm cười híp mắt nói, nhìn giống như là một cái chó sủ. Mà Nhâm Dương bây giờ trên mặt nhưng là viết đầy đắc ý cùng lạ mặt, đắc ý nhìn xem nàng. Diệp Thanh biết, chính mình phải có phiền thoái, nàng xoay qua khuôn mặt đến xem Nhâm Dương, không hề nói gì. Chủ nhiệm có chút gấp, nhanh chóng nói khẽ với Diệp Thanh nói, Diệp thanh, chuyện gì xảy ra? Đây chính là mặc cho trường học chủ tịch, ngươi như thế nào không văn an? Diệp Thanh lạnh lùng nhìn hắn một cái, tiếp đó đối với Nham Dương nói, "Mặc cho trường học chủ tịch, chào ngươi." Trong thanh âm không có một chút biểu lộ, liền cùng nàng lạnh như băng khuôn mặt mùa dạ. Chủ nhiệm hết sức xấu hổ, lo lắng xem Nhâm Dương, chỉ sợ hắn sẽ nổi giận. Nhưng Nhâm Dương trên mặt lại như cũ mang theo cười, hai con mắt chăm chú nhìn Diệp Thanh, từ nàng lạnh tanh gương mặt bên trên chậm rãi trượt xuống, tiếp đó không chút kiêng kỵ nhìn chằm chằm lồng ngực của nàng, "Diệp Lao sư hảo, Diệp Lao sư thật đúng là xinh đẹp, chẳng thể trách đều nói ngươi là chỉ đại nhất mỹ nữ lão sư đâu." Đùa giỡn. Xích lỏa, lỏa đùa Thanh chán ghét nhìn hắn một cái, căn bản không có để ý tới Xoay qua khuôn mặt đối với chủ nhiệm nói, "Chủ nhiệm, ta có chút việc tư cần xin mấy ngày nghỉ." "Xin phép nghỉ." Chủ nhiệm cũng không có lập tức tỏ thái độ, mà là quay mặt nhìn một chút bên cạnh Nhâm Dương. Giống như phê chuẩn ngày nghỉ quyền hạn không ở hắn ở đây, mà là tại Nhâm Dương nơi đó một dạng. Mà Nhâm Dương giống như là cái gì đều không nghe được một dạng, chỉ là không chút kiêng kỵ nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thanh. Diệp Thanh nổi giận, xoay người liền kéo cửa ra, chuẩn bị rời đi. Chủ nhiệm gấp, quát to một tiếng, "Diệp Thanh, ngươi đây là thái độ gì?" Diệp Thanh xoay quay đầu, lạnh lùng nhìn xem chủ nhiệm, "Chủ nhiệm" Ta ở trường học dạy học mấy năm, nên nghỉ ngày nghỉ toàn nhiều như vậy cũng không có thôi qua, bây giờ xin mấy ngày nghỉ không có vấn đề gì à?" Chủ nhiệm trên đầu thấm suất mồ hôi, nhưng lại cũng không nói lời nào. Diệp Thanh Khóa là dạy thật tốt, các học sinh đều thích. Hơn nữa nàng bình thường chưa bao giờ xin phép nghỉ, thậm chí ngay cả nên có ngày nghỉ cũng không có thôi, tất cả đều một lòng nhào vào dạy học bên trên. Bây giờ nàng có việc xin mấy ngày nghỉ, về tình về lý đều không nên khó xử nàng. Thế nhưng là, đây không phải có nhâm dương sao? Người mới tới này trường học chủ tịch vừa rồi tháng tháng, hắn nhìn chúng Diệp thanh. Con chuẩn bị điều nàng đi làm phụ tá của mình. Cái này ngay miệng hắn chuẩn nàng dạ lời nói, nhâm dương nơi đó đáp ứng không. Diệp Thanh xem xét bộ dáng của hắn, liền biết xảy ra chuyện gì, thế là dứt khoát liền dứt khoát lưu luôn nói, chương chủ nhiệm, hôm nay cái này giả, ngươi chuẩn cũng phải chuẩn, không cho phép cũng phải chuẩn." Nếu như ngươi nếu là nhất định không chịu cho nghỉ mà nói, tốt lắm, ta từ trước. Nói đem mình cái cột tử thượng treo giáo chức công việc lệnh bài lấy xuống, bụp một tiếng đập vào bàn tử thượng, tiếp đó quay đầu liền muốn rời khỏi. Cứ việc chính mình phần yêu thích phần công tác này, nhưng nếu có người khăng khăng là khó, nàng thà rằng từ trước. "Ngươi, 6" Chủ nhiệm tức giận sầm mặt lại rồi, chỉ vào Diệp Thanh bóng lưng nói không ra lời. Mà liên tại Diệp Thanh kéo cửa ra đang chuẩn bị lúc đi ra, Nhâm Dương lại mở miệng, "Diệp lão sư." Diệp Thanh đứng vững. "Diệp Lao sư, ngươi có chút quá vọng động rồi, không phải liền là xin phép nghỉ sao?" "Trưởng chủ nhiệm, tất nhiên Diệp Lao sư có việc, vậy dĩ nhiên hẳn là cho nghỉ mới là." "Diệp Lao sư thế, nhưng là trường học của chúng ta trẻ tuổi tinh anh, sao có thể tùy tiện trôi đi đâu?" Nhâm Dương cười tủm tìm nói, hắn cũng không muốn nhường Diệp Thanh cứ như vậy từ chức, nữ sinh đẹp như vậy, hắn còn nghĩ quy tắc làm đâu, cứ như vậy đem nàng thả chạy, còn thế nào tìm? Trương chủ nhiệm cũng nhanh chóng thừa dịp dưới sườn núi con lửa, vội vàng cầm lấy diệp thanh lệnh bài, hai tay đưa qua, đối với, đối với Diệp lao sư, vừa rồi ta là đang do dự, suy nghĩ nhường ai tới thay ngươi khóa đầu, sao có thể nói không để ngươi xin phép đi đâu. Mau đưa lệnh bài thu hồi đi, ngươi nếu là từ trước, các học sinh đều không đáp ứng đâu. Diệp Thanh trong lòng cũng thật sự không nỡ lòng bỏ phần công tác này, nghe Trương chủ nhiệm nói thành khẩn như vậy, liền do dự nhận lấy lệnh bài đi ra. Mặc cho trường học chủ tịch, chuyện này xem ra có hơi phiền phải hay, cái này Diệp Thanh tính cách tương đối ngạo, hơn nữa thoạt nhìn đối với chút mâu thuẫn. Diệp Thanh đi về sau, Chương chủ nhiệm cẩn thận nói. Nhâm Dương cười lạnh nói, thử, nữ nhân đi, có chút ít ngạo khí rất bình thường, nhưng nếu như nếu là kiêu ngạo qua lời nói, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. 403 thứ 403 chương bay về phía IN4 canh thứ 403 chương bay hướng IN trở lại trong xe, Giang Thiên Đạo đã đợi có chút nóng nảy. Như thế nào như thế nửa ngày, xảy ra chuyện gì sao? Giang Thiên Đạo rất cẩn thận, phát hiện Diệp Thanh sắc mặt có chút không đúng. Diệp Thanh do dự một chút, vẫn là không có đem chuyện vừa rồi nói ra, nói chỉ là câu, không có việc gì chính là ta xin nghỉ về sau cần người khác tới dạy thầy, cho nên ở nơi đó cùng chủ nhiệm thương lượng một chút. Giang Thiên Đạo không nói gì nữa, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, Diệp Thanh nhất định gặp chuyện gì, nhưng mà không muốn để cho hắn biết mà thôi. "Tốt, giả đã thỉnh tốt, chúng ta đi thôi." Diệp Thanh nói. Giang Thiên Đạo gật gật đầu, lái xe ra sân trường. Từ Trì Châu đến Y Inno tỉnh, khoảng chừng mấy ngàn cây số, lái xe nhất định là không được, cần đi máy bay. "Chúng ta tới trước Hồ Châu tiệm cơm một chuyến, ta phải đem chiếc xe này trả lại." Giang Thiên Đạo đối với Diệp Thanh nói. Diệp Thanh không có suy nghĩ nhiều, gật đầu một cái. Xe chạy đến Hồ Châu tiệm cơm, Diệp Thanh không có đi vào, Giang Thiên Đạo đem xem lái tiến vào. Hắn đi trước phòng Kiều Vũ. Lúc này vẫn là buổi sáng, phòng khiêu Vũ còn không có kinh doanh, Hoa Hồng đang một người ngồi ở chỗ đó xuất thần, trước mặt là một ly hoa hồng đỏ sắc rượu nho. Nhìn thấy hắn tới, Hoa Hồng có chút ngoài ý muốn, "Sao ngươi lại tới đây? Tại sao không đi bồi vị mỹ nước kia?" Giang Thiên Đạo đi đến trước góp chân nàng ngồi xuống, cái chìa khóa xe đặt ở trên bàn trà, "Ta muốn đi một chuyến In, ở. ngươi đem xe còn cho Bạch lão đại." Hoa Hồng sững sốt một chút, "Tại sao lại đi? Ngươi không phải mới từ nơi đó trở về sao? Có một chút chuyện muốn đi làm." Giang Thiên Đạo nói, "Cùng ai đi, trên lầu vị mỹ nữ kia." Giang Thiên Đạo lắc đầu, "Nàng không đi, lưu tại nơi này, còn phải ngươi nhiều chăm sóc." Hoa Hồng cười cười, "Ngươi yên tâm đi thôi, ta sẽ chiếu cố tốt nàng." Nhìn xem nàng gương mặt cười, Giang Thiên Đạo trong lòng ngày nấy, đưa tay ra bắt được tay của nàng, "Có lỗi với Hoa Hồng, ủy khuất ngươi." Hoa Hồng lắc đầu, "Ta không cảm thấy bị khuất, coi như không thể vĩnh viễn cùng ngươi ở đây cùng một chỗ, có thể vì ngươi giải lo chính là ta cao hứng nhất chuyện." Giang Đạo đưa tay ra đem nàng ôm vào ngực, ở bên tai thấp giọng nói, "Hoa Hồng, chờ lần sau trở về, ta nhất định hảo hảo thương yêu ngươi." Ơ. Mau đi đi." Hoa Hồng thấp giọng nói. Giang Tiên Đạo gật gật đầu, đứng lên, đi tới trong phòng thời điểm, Tân Hiểu Mạn còn tại ngủ trên giường cảm giác, màn cửa cũng không có kéo ra. "Hiểu Mạn, hai ngày này ta muốn trở về Inn lại đi một chuyến." Giang Tiên Đạo ngồi ở bên giường nói. "Trở về Inn? Bây giờ muốn đi sao?" Tân Hiểu Mạn buồn ngủ mông lung, nghe được lời của hắn, có một chút an vị lên. Giang Tiên Đạo gật gật đầu. "Như thế nào không nói sớm, ta bây giờ liền rửa mặt, ngươi đợi ta một chút." Tân Hiểu Mạn nhanh chóng liền nhảy xuống giường, chạy đến trong phòng vệ sinh vội vàng rửa mặt. Giang Đạo do dự một chút, còn là nói: mạng, lần này ngươi đừng đi, lộ xa như vậy, liền lưu tại nơi này trở lấy ta trở về, được không?" Đang rửa mặt Tân Hiểu Mạn ngây ngẩn cả người, nhìn Giang Thiên Đạo nửa này, cuối cùng đi ra. "Vậy ngươi một người đi, vẫn là cùng người khác đi?" Lúc nói lời này, nàng khiếp khiếp nhìn xem Giang Thiên Đạo mặt của. Giang Thiên Đạo không có dấu diếm, cùng Diệp Thanh đi, dù sao cũng là phụ thân nàng, hy vọng có thể quên căn hắn. Tân Hiểu Mạn trên mặt lập tức hiện ra vẻ thất vọng, bất quá rất nhanh chợt lóe lên. "Hảo, ta đã biết, ngươi yên tâm đi thôi, chúng ta có thể chiếu cố mình." Nàng ra vẻ nhẹ nhõm cười nói. Nhưng hai đầu lông mày vẫn có loại nhàn nhạt thất và qua. Giang Thiên Đạo đương nhiên biết tâm tư của nàng, nhưng chỉ coi là không biết, gật đầu một cái, lời nhàm chán liền đi phòng Khiêu Vũ tìm Hoa Hồng tỷ tâm sự, để cho nàng cùng ngươi ra đường dạo chơi, cái này chỉ Châu vẫn có rất thật tốt chơi địa phương. Hoa Hồng tỷ người rất tốt, đừng tìm nàng khách khí. Đã biết, lão công, ngươi chớ xế vào ta. Tân Hiểu mạng ngữ điệu cố ý giả vờ rất nhẹ nhàng, hơn nữa còn có ý dùng chồng xưng hô để gọi Giang Thiên Đạo. Giang thiên Đạo chỉ coi không có chú ý, gật gật đầu liền quyết tâm đi ra khỏi phòng. Bên ngoài, Diệp Thanh đã đợi đến có chút gấp, nhìn thấy hắn đi ra nghi ngờ hỏi câu như thế nào đi vào như vậy đường này? A, và bạn giao phó một cái chuyện. Giang Thiên Đạo thuận miệng nói. Hai người trận một chiếc taxi, vội vàng chạy tới sân bay. Trĩ Châu không có sân bay, phi trường gần nhất ở cách Trĩ Châu hơn 60 cây số hạp thành phố. Hơn một giờ về sau, hai người đi tới hạm thành phố sân bay. Trên đường liền đã, đã đặt xong vé máy bay, cầm tới vé máy bay về sau liền vội vàng đăng ký, thời gian vừa vặn. Muốn mấy giờ đâu, ngủ trước một hồi a." Giang Thiên Đạo đối với Diệp Thanh nói. Diệp Thanh gật gật đầu, đương nhiên đem thân tự nhất lực ra, đầu tựa vào Giang Thiên Đạo trên bờ vai. Đen nhánh xinh đẹp tóc dài mang theo một loại mùi thơm thoang thoảng, thấm vào rốt gan. Hơn nữa từ Giang Thiên Đạo cái góc độ này nhìn sang, Diệp Thanh vốn là thấp trong cổ áo, hết thể nhìn một cái không sót gì. Mỹ nữ trong ngực, tại mỗi một nam nhân xem ra cũng là việc có thể ngộm mà không thể cầu. Thế nhưng là Giang Thiên Đạo bây giờ, nhưng lại như là ngồi trong nghỉ, ngồi ở chỗ đó một cử động cũng không dám. Mà Diệp Thanh rượi vào nơi đó chợp mắt đường này, lại không có một điểm buồn ngủ. "Thiên Đạo, ngươi thật sự nhìn thấy hắn sao?" Nàng ngẩng đầu lên hỏi. Giang Đạo gật, gật đầu, mặc dù đã hơn 20 năm không gặp, nhưng hắn tướng mạo cũng không có biến hóa gì. Ta nghĩ ta thì sẽ không nhận sai. Thế nhưng là ta muốn không thông vì cái gì, trước đây hắn cưới nữ nhân kia sau đó, áo cơm không lo, vinh hoa phú quý, làm sao sẽ đi làm loại sự tình này đâu?" Diệp Thanh cao mày nói. "Có lẽ, hắn lại không đủ tiền nhiều a." Giang Tiên Đạo cười khổ mà nói. "Lòng tham không đáy, tiền không tại nhiều thiếu, mấu chốt ở chỗ nhân tâm. Có thể vì tiền vứt bỏ nữ nhi ruột thịt của mình nhân, làm loại chuyện này tuyệt không ngoài ý muốn." "Đúng, ngươi làm sao sẽ đến địa phương xa như vậy đâu?" Diệp Thanh tỏ mặt hỏi. "Thi hành nhiệm vụ, rất khéo, hắn cùng một số người giao dịch, vừa mua mới tiền giả mô bản." kết quả bị ta bắt gặp, Giang Thiên Đạo nói, "Ngươi thật sự nhìn thấy bọn hắn tại ý nuấn tiền giả sao?" Diệp Thanh còn không hết hy vọng hỏi. Giang Thiên Đạo suy nghĩ một chút nói, "Tiền giả mô bản ta là thật sự gặp được, hơn nữa cũng nhìn thấy hàng của bọn hắn, nhưng ý nuấn không có ý nuấn lại không có tận mắt thấy, nếu quả như thật trước đó không có ý nuấn mà nói, vậy hắn nói không chừng còn có thuốc có thể cứu." Diệp Thanh đứng thẳng người lên, chăm chú nhìn Giang Thiên Đạo, "Thiên Đạo, cảm ơn ngươi, phát hiện sau chuyện này không có lập tức báo cảnh sát, mà là tới trước nói cho ta biết, ta biết, ngươi đây là vì ta nghĩ." Giang Đạo tránh né con mắt của nàng. Bây giờ chỉ hy vọng chúng ta tìm được hắn về sau, hắn có thể nghe chúng ta, lạc đường biết quay lại. Diệp Thanh gật gật đầu, lần này ta mặc kệ bỏ ra cái giá gì, nhất định muốn hắn dừng cương trước bờ vực, demo bản hủy, công nhân thôi việc, sau đó rời đi ở đây. Mặc dù hắn đối với ta vô tình vô nghĩa, nhưng hắn dù sao cũng là phụ thân ta, ta không có thể nhìn xem hắn hướng đi vắt núi. 404 thứ 404 chương cảnh cáo một lần cuối cùng canh năm thứ 404 chương cảnh cáo một lần cuối cùng máy bay đắp xuống in ở trên sân bay thời điểm đã là sắc trời đã tối, nhưng hai người cũng không định ngay tại chỗ ở lại nghỉ ngơi, mà là lập tức chặn một chiếc taxi. Lại ngồi 3 giờ xe, một đường lảo đảo, đem Diệp Thanh Thiên ruột cũng sắp gậy, chỉ có thể ôm thật chặt Giang Thiên Đạo, mới không để để cho mình vút ra. Giang Thiên Đạo đồng tình nhìn xem nàng, một cái bị hôn cha để thân mất bỏ cùng tổn thương nữ nhi, tự tuyệt người không có lương tâm này phụ thân chịu được lớn như vậy đau đớn, xa xăm chạy đến nơi này cứu văn hắn. Đây chính là thân tình sức mạnh a. Thế nhưng là tên xúc sinh kia phụ thân, còn không biết sẽ như thế nào phản ứng. 3 giờ về sau, đã là sắp nửa đêm nửa đêm, hai người rốt cuộc đã tới trong trấn nhỏ. Cùng vài ngày trước không giống nhau lắm, lần này trên trấn nhìn an tính không thiếu, cũng không thấy tang khôn một đám người làm sẵn làm vậy. Nếu không thì chúng ta trước tiên tìm một nơi ở lại, ngày mai lại đi tìm hắn." Nhìn thấy Diệp Thanh sắc mặt tái nhận, rõ ràng là còn không có từ trong lắc lư khôi phục lại, Giang Thiên Đạo thử đề nghị. Diệp Thanh lắc đầu, "Thiên Đạo, chúng ta vẫn là hiện tại liền đi tìm hắn a, sớm một chút tìm được hắn là hơn một phần đem hắn khuyên trở lại cơ hội." Giang Tiên Đạo gật gật đầu, hắn lý giải Diệp Thanh tâm, nàng nói cũng không có sai, sớm một chút tìm được Diệp Vũ Bân, có lẽ có thể nhiều một phần vãn hồi cơ hội. Diệp Thanh nhìn một phía, chuẩn bị ngăn đón một chiếc xe taxi, thế nhưng là cái trấn nhỏ này tốt nhất giống liền không có xe taxi, đợi nửa ngày cũng không thấy một chiếc xe taxi đi qua. Đúng lúc này, một chiếc xe taxi từ bên cạnh bọn họ chạy qua, lại đột nhiên rất một tiếng ngừng đứng lên. Tiếp đó chiếc này xe taxi vậy mà đổ trở về, đậu ở bên cạnh bọn họ. "Lão đại." Một kinh hỉ thanh âm. Tiếp lấy, chắc tay mặt của liền từ trong cửa sổ xe ló ra. Tiếp đó, ánh mắt của hắn cũng rất tự nhiên quét diệp thanh trên thân, Tàu tử, ngươi cũng sáu." Nói còn chưa dứt lời, hắn liền ngây ngẩn cả người. Giống như không đúng, cái này không phải là lần trước chính là cái kia tàu tử. Chắc tây nhanh chóng miệng, "Lão đại, người tại sao trở lại? Muốn đi đâu, ta đưa ngươi." Đang lo không có xe taxi đâu. Giang Thiên đạo không hề nghĩ ngợi liền mở cửa xe, Dương Diệp Thanh lên xe, mình cũng nhảy lên chỗ ngồi kế tài xế. "Đi, lên trên lần cái chỗ kia." Chắt tay sững sở, gật đầu một cái, xe lặng yên không tiếng động lái đến lần trước cái kia địa hẻm, đứng tại một cái âm ảnh lý. Xe tắt máy, đèn xe dập tắt. "Có trông thấy được không? Ngay tại phía trước trong một cái viện, bên trong có một tầng hầm, bọn hắn là ở chỗ này." Giang Thiên đạo chỉ vào phía trước viện từ nói. Diệp Thanh ngồi ở chỗ đó, theo Giang Thiên đạo ngón tay của nhìn sang, trong lòng sóng lớn trập trùng. Nhất là nghĩ đến 20 năm chưa từng gặp mặt phụ thân, gần trong gang tấc thời điểm, Lòng của nàng lại có chút kích động. Thiên đạo, ta, ta có chút khẩn trương." Nàng nắm lấy Giang Thiên đạo tay tay. Chỉ có nắm lấy đôi tay này, nàng mới cảm thấy một tia yên ổn. "Đừng sợ, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi." Giang Thiên đạo nói, nhảy xuống xe, vì nàng kéo cửa xe ra. Diệp Thanh do dự một chút, vẫn là bắt lấy Giang Thiên đạo tay nhảy xuống xe. Hai người chậm rãi đi tới cái tiểu viện từ kia cửa ra vào. "Chính là chỗ này, gõ cửa." Giang Thiên đạo cổ vũ nói. Diệp Thanh cắn một cái, đưa tay ra nắm lấy vòng cửa nhẹ nhàng gõ hai cái. Tiếp đó thấp thỏm đứng ở nơi đó. Một lát sau, Bên trong chuyển đến một hồi tiếng đỗ chân. Diệp Thanh lòng khẩn trương nhảy đều nhanh muốn đình chỉ, cẩn thận nắm lấy Giang Thiên đạo tay. Nhưng cửa mở, lộ ra tới nhưng là một cái khuôn mặt xa lạ. Thím ai? Đây là một cái mập mạp, trong miệng ngầm lấy xì gà, nhìn thấy bên ngoài là một đôi xa lạ nam nữ trẻ tuổi, lập tức nhíu mày một cái, tuyệt không hữu hảo hét lên một tiếng. Diệp Thanh do dự một chút, không biết nên làm sao mở miệng. Xéo đi. Mập mạp mắng một câu, liền đem đầu rụt trở về, chuẩn bị quan môn. Nhưng Thiên đạo nhất đưa tay, đẩy ở môn. Mập mạp tức giận kéo cửa ra, "Các ngươi tự tìm cái chết sáu." Nói còn chưa dứt lời, Giang Thiên Đạo nhất đưa tay liền tóm lấy hắn cổ áo, hung tận hét lên một tiếng, "Đi đem Diệp Vũ bân cho ta kêu đi ra. Người mẹ nó tính là cái gì sáu?" Mập mạp rất tức giận mắng. Thế nhưng là không đợi hắn mắng xong, đột nhiên đã cảm thấy chính mình thân tử nhất nhẹ, vậy mà giống một cái máy bay một dạng bay lên, tiếp đó bột một tiếng liền ngã ở bên ngoài viện bên trên mặt đất. "Đi!" Giang Thiên Đạo lôi kéo Diệp Thanh tay, nhanh chân liền bước vào trong viện. Lúc này, trong viện bên người đã bị kinh động đến, lập tức liền có mấy cái đại hán cầm giá hỏa liền bỏ ra. "Dừng lại! Ngươi là người nào?" Mấy người đại hán vượt uống, một bên vây Giang Thiên Đạo cùng Diệp Thanh hai cái. Nương Diệp Vũ Bân đi ra. Giang Thiên Đạo lạnh lùng nói: "Mấy người xứng sở, cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, nhưng ngay lúc đó đã có người mở miệng, cái gì Diệp Vũ Bân? Chúng ta ở đây không có người này." Giang Thiên Đạo căn bản không có tâm tư cùng bọn hắn nói nhảm, chỉ là lại lặp lại một lần, "Ta lặp lại lần nữa, Nương Diệp Vũ Bân đi ra cho ta." Mấy người giận tím mặt, "Tiểu tử, ta nhìn ngươi chính là cố ý tới quấy rối, hảo, nếu đã tới cũng đừng nghĩ đi." Hoắc Long, Quan Môn, một tên đại hán quá lớn. Mới vừa rồi bị Giang Thiên Đạo ném ra chính là cái kia gia hỏa chính là Hoắc Long, hắn từ bên ngoài đứng lên chạy vào liền đem cửa đóng lại, còn kém cửa sắt cái chốt. Diệp Thanh có chút sợ, Khẩn Trương năm lây Giang Thiên Đạo cánh tay, trốn ở phía sau hắn, Thiên Đạo, có phải hay không là nghĩ sai rồi. Giang Thiên Đạo đem nàng bảo hộ ở sau lưng, hai con mắt kinh miệt quét mắt mấy tên này, ta cuối cùng lập lại một lần nữa, nhiều Diệp Vũ Vân đi ra. "Tiểu tử, ta cũng cuối cùng nói cho người một lần, Người hôm nay muốn đi cũng không đi được." Đối diện đại hán hung tận nói một câu, rút đao ra tử, liền hướng về Giang Thiên tới. Diệp Thanh rủa đến một tiếng kêu sợ hãi, Khẩn Trương nhắm mắt lại. Mà Giang Đạo chỉ là hừ một tiếng, đứng ở nơi đó vẫn như cũ bất động. Chẳng đến con dao kia liền muốn đâm đến trên người mình thời điểm, lúc này mới khẽ vươn tay nắm được đại hán cổ tay. Hơi dùng sức, đại hán liền đau a, kêu một tiếng, Đau trong tay tử len ken rơi trên mặt đất. Phanh! Giang Thiên đạo nhất chân đá tại hán trên bụng. Lập tức, lớn như vậy há tử, hơn 200 cân thể trọng, vậy mà liền giống một cái to lớn bóng ra mở dạng bị Giang Thiên đạo nhất chân đá bay ra ngoài. Phanh một tiếng đâm vào trên tường, lúc này mới ngã xuống đất. Tên liệt, đau chết ta rồi, đều lên. Đại hán ngã xuống đất đau đến mắt quá thành giận kêu lên. Mấy cái khác xem xét ý tưởng lập tức lẫn nhau nháy mắt, chợt một chút mấy người đồng thời nhảy tới. Lần này, kết quả của bọn hắn thảm hại hơn. Giang Thiên Đạo phanh phanh phanh mấy cước, mỗi một chân đều chính xác đá vào trên đầu gối của bọn họ. A! Mấy người kêu đau đớn lấy liền nằm trên đất. Không chờ bọn hắn đứng lên, Giang Thiên Đạo liền lôi kéo diệp thanh tay, đi từ từ đi qua. Mỗi một chân đều dẫm ở những người này trên tay. Mỗi đi một bước, cũng là một hồi thanh thủy xương cốt gãy lìa âm thanh. Ta nói qua, đó là một cơ hội cuối cùng, đáng tiếc các ngươi không có trấn ý. 405 thứ 405 chương cha con gặp lại thứ 405 chương cha con gặp lại yên tĩnh trong đêm tối, vang lên từng trận tiếng kêu thảm thiết. Giang Tiên Đạo lôi kéo Diệp Thanh tay, đứng ở nơi đó lù lù bất động. Lúc này, hậu viện cái kia trâu bóng tối, đột nhiên vang lên một thanh âm, "Tiểu Thanh." Âm thanh có chút chần chờ, rõ ràng hắn cũng không dám chắc chắn. Mà Diệp Thanh nhưng là một cái run dậy. Ngay mới vừa rồi, nàng còn trong lòng còn có may mắn, hy vọng Giang Tiên Đạo có thể là nhận làm người. Nhưng là bây giờ, nàng một điểm cuối cùng may mắn bỏ xà phòng cũng triệt để tan vỡ. Bởi vì, cái thanh âm kia chính là Diệp Vũ Vân thanh âm. Dù cho cách hơn 20 năm, Diệp Thanh vẫn như cũ có thể rõ ràng phân biệt đi ra. Nàng tứ Giang Thiên Đạo đứng phía sau đi ra, hướng về cái hướng kia nhìn qua. Chỉ thấy từ chỗ bóng tối chậm rãi trần trở đi tới một thân ảnh, thân ảnh này nhìn so 20 năm trước hơi có chút dàn rua, bụng cũng lớn rất nhiều, nhưng đi lại bộ dáng nhưng vẫn là một điểm không thay đổi. Chính là cái kia đem mình đưa đến nhà ông ngoại, liền sẽ chưa từng xuất hiện Diệp Vũ Bân. Mà Diệp Vũ Bân cũng là con mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Thanh, trên mặt hiện ra vẻ mặt động. "Tiểu, Tiểu Thanh, thật là ngươi sao? Làm sao ngươi tới nơi này?" Diệp Thanh cũng nhìn xem Diệp Vũ Bân, giật giật, nhưng không nói gì thêm. Sehr vô ban đi thẳng đến trước mặt, hai con mắt ngạc nhiên nhìn từ trên xuống dưới Diệp Thanh. "Tiểu Thanh, thật là ngươi, Tiểu Thanh, ta không có nằm mơ chứ, thế mà thật là ngươi." Hắn một phát bắt được Diệp Thanh tay, nhìn liền muốn nước mắt tuôn đầy mặt dáng vẻ, "Ta thật không nghĩ tới, đời này còn có thể gặp được ngươi." Giờ khắc này, Diệp Thanh nhiều năm như vậy oán hận thiếu chút nữa thì bị sông sạch sẽ, nàng cũng thiếu chút liền lập tức băng vào Diệp Vũ bân trong lực, kêu một tiếng ba ba. Nhưng nàng vẫn là nhịn được. Coi như mình có thể tha thứ hắn, cũng không thể đại biểu đất ở dưới mâu thân cũng có thể tha thứ hắn. Diệp Thanh đến nay quên không được Mẫu thân còn chưa có chết một tháng, nam nhân này liền không kịp chờ đợi đem cái kia trang điểm lộng lẫy yêu tinh cưới vào ra môn. Diệp Thanh thậm chí hoài nghi, mẹ của mình không phải chết bởi ngoài ý muốn, mà là chết bởi một hồi lưu sát. Nàng lạnh lùng nhìn xem Diệp Vũ Bân, mà Diệp Vũ Bân cũng cảm thấy địch ý của nàng, lúng túng đem vươn đi ra tay rụt trở về, con mắt hướng về bên cạnh Giang Thiên Đạo đánh giá vài lần. "Tiểu Thanh, vị này là sáu, bạn trai ngươi." Diệp Vũ Bân thử hỏi. Diệp Thanh không nói gì, chỉ là hai con mắt theo dõi hắn. Ngược lại là Giang Thiên Đạo mở miệng, "Diệp thúc thúc, ta là răng Thiên Đạo." "Răng Diệp Vũ Bân sững sốt một chút, đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, "Ngươi nói ngươi là Giang gia hải tử?" Giang Tiên Đạo gật gật đầu. "Quá tốt rồi, thật sự là quá tốt." Diệp Vũ Bân nhìn dáng vẻ rất kích động, trong mắt thậm chí đều chứa ra nước mắt, hắn tiến lên một cái liền tóm lấy Giang Tiên Đạo hai tay, kích động nắm chặt nói, "Hải tử, có ngươi ở đây tiểu Thanh bên cạnh quá tốt rồi, những năm này ta một mực tại lo lắng tiểu Thanh, lo lắng nàng không có người chiếu cố, bây giờ biết ngươi ở đây bên người nàng ta an tâm, tiểu Thanh mẹ của nàng cũng yên tâm." Nói kích động lấy tay đi lau quan sát sừng nước mắt. Giờ khắc này, Giang Tiên Đạo đơn giản hoài nghi, trước mặt mình người trung niên này Thật là cái kia vứt bỏ hại tử đi tham luyến tại phú Bạch Hạnh năm sau. Tình cảm của hắn xem ra như thế rõ ràng, nước mắt cũng không giống nhau một chút nào là ngụy trang, nhìn giống như là một cái đối với mình sợ tác hành vi cảm thấy hấy náy lao nhân một dạng. Giang Thiên Đạo nhịn không được vừa muốn mở miệng, Diệp Thúc Túc 6. Thế nhưng là hắn vừa mới mở miệng, bên cạnh Diệp Thanh lại ngắt lời hắn, ngươi còn có mặt mũi sách mẹ ta. Giang Thiên Đạo nhất sửng sở, Diệp Vũ Bân càng là khẽ giận mình. Diệp Thanh vành mắt đỏ, hai con mắt nhìn chầm chầm Bân, có mặt sách mẹ ta. Mẹ ta vừa mới chết không có qua một cái nguyệt, liền vội vã cưới người nữ nhân kia thời điểm. Ngươi tại sao không nói mẹ ta? Vì lấy nữ nhân kia niềm vui, ngươi đem ta đưa đến nhà ông ngoại, hơn 20 năm không có lộ diện thời điểm, ngươi tại sao không nói mẹ ta? Diệp Vũ bân lung túng đứng ở nơi đó, "Tiểu Thanh, ta, ta đây không phải là bất đắc gì sao?" "Cái gì bất đắc dĩ?" "Ngươi không phải liền là sợ ta chậm trễ ngươi và người nữ nhân kia hạnh phúc, sợ ta chậm trễ ngươi leo lên kẻ có tiền sao? Hiện tại còn có mặt mũi bảo ta tên, còn có mặt mũi sách mẹ ta?" Diệp Thanh đỏ hừ mắt, một mạch đem mình nhiều năm như vậy chôn ở trong lòng oán hận rơi vãi đi ra. Diệp Vũ lung tung đứng ở nơi đó, không nói một lời. Lúc này, mấy tên thủ hạ kia chậm rãi từ dưới đất bỏ dậy, lại cơ lấy ra hỏa, lặng lẽ mò tới Giang Thiên Đạo bên người. Thừa dịp Giang Thiên Đạo không sẵn sàng, bọn hắn lần nữa nhào tới, chuẩn bị tìm trở về mới vừa chẳng tử. Giang Thiên Đạo đứng ở nơi đó, nhìn như không có chút phát hiện nào dáng vẻ. Thế nhưng là không đợi bọn hắn bổ nhào vào trước mặt, hắn lại đột nhiên quay người lại, một cái toàn phong cước, phanh phanh phanh. Lần nữa đem mấy tên này đá bay ra ngoài. Lần này cũng có chút lúng túng. Mà lúng túng hơn chính là, Diệp Vũ bân xoay qua khuôn mặt tới, tức giận quát to một tiếng, "Làm gì? Đây là ta nữ nhi cùng con rể, các ngươi muốn làm gì?" Mấy người mắt tròn váng, từ dưới đất bò dậy, hôi lưu lưu chạy trốn. Tiểu Thanh, Thiên Sáu. Diệp Vũ Bân xoay trở về khuôn mặt, cười theo, gọi Giang Thiên Đạo tên thời điểm lại chỉ nhớ ký một cái chữ Thiên. Thiên Đạo, Diệp thúc thúc. Giang Thiên Đạo nói. Đối với Thiên Đạo, nhiều người ở đây nói chuyện không tiện, nhanh cùng Tiểu Thanh tới trong phòng, chúng ta đến trong phòng nói chuyện. Diệp Vũ Bân cười theo nói, nhanh chóng xoay người chạy tới đẩy ra gian nhà chính cửa phòng. Giang Thiên Đạo đem miệng tiến đến bên tai nói, đến trong phòng nói chuyện a, người ở đây nhiều lắm. Diệp Thanh vẫn là đứng ở nơi đó không lúc nào Nước mắt tại trong mắt quay tròn, Giang Thiên Đạo dứt khoát bắt lấy tay của nàng, lôi kéo nàng đi vào nhà đi. Nhìn thấy Giang Thiên Đạo lôi kéo Diệp Thanh vào phòng, Diệp Vũ Bân lập tức thở dài một hơi, vội vàng đóng cửa lại. "Ta cho các ngươi châm trà, Thiên Đạo, ngươi uống cái gì? Uống trà vẫn là cà phê?" Diệp Vũ Bân đối với Giang Thiên Đạo dị thường nhiệt huyết, xem ra hắn đã nhìn ra Giang Thiên Đạo tại Diệp Thanh trong lòng tầm quan trọng, biết nếu như muốn tu sửa mình và Diệp Thanh quan hệ, Giang Thiên Đạo chính là một cái cực kỳ trọng yếu nhân tố. "Uống trà liền tốt, Diệp thúc thúc." Giang Đạo rất lễ phép nói, mặc dù hắn tuyệt không rang tại Diệp Vũ Bân là người, nhưng bất kể nói thế nào, Đây đều là bọn hắn hai trà còn được nhà. Chính mình dù thế nào cũng là ngoại nhân, cho nên tốt nhất vẫn là bảo trì lập trường trung lập, tại lúc cần thiết lại đứng ra ủng hộ Diệp Thanh. "Hảo, hảo, Tiểu Thanh, ngươi đây, uống gì?" Diệp Vũ bân lại quay đầu hỏi Diệp Thanh. Diệp Thanh không nói một lời. Diệp Vũ bân rất biết điều không có nhận lấy hỏi, "Vậy thì đều uống trà a, ta chỗ này có năm nay vừa hái Vũ tiền Long Tỉnh, các ngươi nhất định sẽ yêu thích." Nói liền vội vàng đi pha trà. Một hồi này công phu, Giang Đạo quay đầu bắt lấy Diệp Thanh tay, "Ngươi không sao chứ?" Diệp Thanh hồng, hồng "Thiên Đạo, ta, ta nhìn thấy hắn liền nghĩ đến mẹ ta." 406 thứ 406 chương chấp mê bất ngộ thứ 406 chương chấp mê bất ngộ Giang Thiên đạo gật gật đầu, lấy tay vỗ vỗ mu bàn tay của nàng, "Tiểu Thanh, ta biết, nhưng ngươi phải biết chúng ta hôm nay tới mục đích, không nên cùng hắn ở Mỹ tranh thủ khuyên hắn từ bỏ ở đây, hiểu chưa?" Diệp Thanh gật gật đầu, lấy tay rủi mắt một cái. Nàng cũng biết, hôm nay chính mình nhất tiết phải từ bỏ ngày xưa trong lòng tiểu hận, tranh thủ dùng thân tình để đả động Diệp Vũ Bân, để cho hắn buông tha ở đây, dạng này mới có thể bảo vệ hắn một cái mạng. Thế nhưng là vừa rồi, nàng lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Vũ Bân, trong lòng kiều hận liền không áp chế được ra. Mà cái cái liên tiếp phá hoành, càng là những năm này trong nội tâm nàng kỉu hận một cái ảnh thu nhỏ. Tỉnh táo, nhất định muốn tỉnh táo. Diệp Thanh tự nói với mình như vậy. Không lâu, Diệp Vũ bưng ngâm một bình trả lại tiến bảo. Hắn lén lén nhìn Diệp Thanh một mắt, phát hiện Diệp Thanh cảm xúc tựa hồ ổn định một chút. Thiên đạo, các người làm sao tìm tới nơi này? Các người làm sao biết ta ở đây? Hắn rất thông minh không tiếp tục đến hỏi Diệp Thanh, mà là muốn tự Giang Thiên Đạo ở đây mở ra lỗ hổng. Giang Thiên Đạo cũng không có trả lời ngay, mà là nhìn Diệp Thanh một mắt, tiếp đó lúc này mới cười nói, Diệp thúc thúc, chúng ta là nghe được một chút tin tức Cho nên chuyên môn từ chỉ châu chạy tới nơi này. Chúng ta nguyên lai like tưởng rằng chính mình nghe tin tức này là giả, thế nhưng là không nghĩ tới thật sự. Diệp Vũ Bân sững sờ, ở trong lòng tính toán Giang Thiên đạo ý tứ trong lời nói, mà Diệp Thanh bây giờ lại không có kiên nhẫn, nàng ngẩng đầu nhìn Diệp Vũ Bân, ngươi ở nơi này làm cái gì? Diệp Vũ Bân giật mình, nhìn xem Diệp Thanh, vài giây đồng hồ sau đó lấy lại tinh thần, ta ở chỗ này công tác a, thế nào? Công việc gì? In ấn tiền giả buôn bán tiền giả sao? Diệp Thanh trực tiếp hỏi. Diệp Vũ một chút liền đứng lên, hai con mắt nhìn chằm chằm Diệp Thanh. Ánh mắt kia giống như là thay đổi hoàn toàn một người một dạng. Người nói cái gì? Nghe người đó nói bậy bạn. Ta làm việc ở đây, cái gì tiền giả không giả tiền giấy? Mặc dù hắn đang cực lực phủ nhận, nhưng Giang Thiên Đạo cùng Diệp Thanh hai cái cũng có thể nhìn ra được, trong lòng của hắn rất bối rối, hốt hoảng hơi không khống chế được, có chút nóng nảy. Diệp Thanh cũng đứng lên, rời đi chỗ ngồi của mình, tiến lên bắt được Diệp Vũ bên tay, kích động nói: "Cha, ta van cầu ngươi đừng làm, có hay không hảo? Đó là phạm tội ngươi biết không? Là phải bị phản tử hình. Ta đã không có mụ, mụ không muốn lại mất đi ba." Diệp Vũ không nói lời nào chỉ là giật mình nhìn xem Diệp Thanh, ngươi nghe ai nói? Là ai nói cho ngươi? Diệp Thanh lắc đầu, "Cha, ngươi không cần quản ai nói cho ta biết, ngươi bây giờ chỉ cần đem những này cái gì cũng hủy, sau đó rời đi nơi này, hết thể còn kịp. Cha, ngươi không cần làm những thứ này, sau đó cùng chúng ta trở về, chúng ta giữa ngươi lão, để cho ngươi không lo ăn không lo mặc, cái gì cũng không dùng lo lắng, ngươi theo chúng ta trở về có hay không hảo?" Diệp Vũ bân giật mình nhìn xem nàng, tránh ra tay của nàng, trên mặt mạnh làm nụ cười lắc đầu nói, "Tiểu Thanh, ngươi tới nơi này chính là vì việc này. Bất quá ngươi nghe lầm, không có chuyện, ta là người có văn hóa." là hiểu pháp, làm sao có thể đi làm loại chuyện đó đâu. Không có chuyện, không có chuyện. Nói ngồi xuống trên ghế salon, từ trong túi móc ra hộp thuốc lá, cầm điếu thuốc. Hắn động tác này rõ ràng là vì che giấu trong lòng Bình Khẩn Trương, thế nhưng là hắn tay run dậy lại bán rẻ chính mình. Tay khẽ run rẩy, khói vậy mà rơi trên mặt đất. Hắn cũng không đoán hỏi tới xoay người lại nhặt, mà là lại từ trong hộp thuốc lá rút một cây cắn lấy trong miệng. Thế nhưng là bởi vì Khẩn Trương, trong tay bật lửa cột cột đánh đường này, cũng không thể đốt thuốc lá. Diệp Thanh đi qua, ngồi xổm ở trước mặt hắn, từ trong tay hắn lấy qua bật lửa, bụp một tiếng que diêm đánh đưa đến bên hắn. Diệp Vũ Bân do dự một chút, vẫn là đem trong miệng khói đụng lên đi hít một hơi, tiếp đó quay mặt phun ra một đại đoàn khói trắng sương ngủ. "Cha, ngươi không thể lại sai rồi, dạng này là ở phạm tội, mà lại là không thể tha thứ tội. Ngươi nghe ta được không? Những thứ này ta cũng không cần, ngươi theo ta trở về được không?" Diệp Vũ Bân trên mặt cố nặn ra vẻ tươi cười, "Tiểu Thanh, ngươi thật sự sai lầm, ba ba làm sao có thể làm loại chuyện đó chứ? Không có, không có." Vừa nói vừa phốc suy phốc suy hút vài hơi khói. Hắn mặc dù cố hết sức phủ nhận, nhưng Diệp Thanh cùng Giang Thiên Đạo đều hiểu, đây chính là hắn biểu hiện chỗ dạ. Hai người bọn hắn càng phát chắc chắn. Diệp Thanh bắt lấy Diệp Vũ Bân tay, "Cha, ngươi thật không có làm sao?" Diệp Vũ Bân liên tục gật đầu, "Không có làm, thật sự không có làm, ta là làm phân phối, không phải là cái gì tiền giả." "Tốt lắm, vậy ngươi mang bọn ta đến các ngươi phía sau tầng hầm xem, nếu quả như thật không phải là cái gì tiền giả mà nói, chúng ta cũng yên lòng." Diệp Thanh nói. Diệp Vũ Bân tay một cái run rẩy, thuốc lá trong tay xoạch một chút rơi trên mặt đất. "Nhìn cái gì vậy? Ta nói không có liền không có." Diệp Vũ Bân đột nhiên tức giận đứng lên, hướng về phía Diệp Thanh giống lên, "Ta nói các ngươi như thế nào đột nhiên đến nơi này, lai like là muốn nhìn chuyện cười của ta đúng không?" Đi, các ngươi đều đi cho ta." Diệp Thanh tức giận sắc mặt tái nhợt, "Ngươi, ngươi làm sao còn như thế chấp mê bất độ, chúng ta đây là cho ngươi cơ hội ngươi biết không?" "Cha, ngươi đây là phạm tội, là ở sách theo đầu kiếm tiền, tiền mặc dù kiếm, có thể xấu." Diệp Vũ Bân không đợi nàng nói xong, đột nhiên phụ giúp nàng ra bên ngoài liền đẩy, "Đừng nói nữa, ta coi như không có xảy ra ngươi nữ như này, đi, nhanh cho ta đi." Diệp Vũ Bân đột nhiên thay đổi khuôn mặt, nhường Diệp Thanh có chút bất ngờ, liền Thiên Đạo cũng có chút vân sơn sương ngủ. Trong lúc nhất thời hai người không kịp phản ứng, rất nhanh liền bị Diệp Vũ Bân đẩy tới cửa ra vào. Diệp Túc Túc, Giang Thiên Đạo trước hết nhất phản ứng lại, hắn đứng vững, lấy tay che lại Diệp Thành, Diệp Túc Thúc, ngươi nên minh bạch một sự kiện, tất nhiên chúng ta có thể tìm tới ở đây, chứng minh biết chuyện này tuyệt đối không ít người, cho nên ngươi bây giờ đã rất nguy hiểm. Nếu như ngươi đủ thông minh, liền lập tức tranh thủ chủ động, nhanh chóng từ bỏ ở đây, sau đó cùng chúng ta trở về, có lẽ còn có cơ hội sống. Đừng nói nữa." Diệp Vũ bân đột nhiên gầm hết lên, "Họ Giang, nhanh lên mang theo nàng đi. Chuyện của ta không liên quan với các ngươi, các ngươi về sau trả thèm quản chuyện của ta, đi nhanh một chút." Đối mặt Diệp Vũ Bân cố chấp, Diệp Thanh tức giận đến đã sắc mặt tái nhận, liền thân tử cũng bắt đầu phát run, "Tốt, Thiên đạo, hắn nhưng cũng không để chúng ta quản, vậy chúng ta sẽ không quản hắn, nhường hắn phát hắn tài đi thôi. Đi, chúng ta đi, không muốn ngăn cản nhân ra phát đại tài." Nói giữ chặt Giang Thiên đạo tay, thở phì phò quay đầu muốn đi, nhưng mà không chờ nàng đi ra cái nhà này, cửa phòng lại đột nhiên bị từ bên ngoài phịch một tiếng đẩy ra, đông nghịt mười mấy người ảnh đứng ở ngoài cửa, chặt bọn hắn đừng đi. Mới vừa rồi bị Diệp Vũ Bân quát lớn lui xuống đi mấy tên kia bỗng nhiên ở bên trong, mà bọn hắn bây giờ, mắt lộ hung quang, trong tay càng là cả đám đều cầm dây thường cùng đao. 407 thứ 407 chương 3 giây cơ hội thứ 407 chương thứ 3 giây cơ hội cửa phòng bị người đẩy ra, bên ngoài đứng mười mấy người áo đen, từng cái tay cầm hung khí, mặt lộ hung quang. Một người cầm đầu trên đầu đâm một cái bí bóc, gương mặt dữ tợn, trong tay còn cầm một khẩu súng, cười lạnh nói: "Diệp tổng, nghe nói ngươi đã đến bằng hữu, tại sao còn không ngồi đâu muốn đi à. Không khí trong phòng lập tức khẩn trương lên, Diệp Vũ bân càng là sắc mặt trắng bệnh, khẩn trương nhìn xem cái này bí bóc, hồng Ca, hiểu lầm, một hồi hiểu lầm, đây là ta nữ nhi cùng con ông rể, bọn hắn vừa rồi chính là đùa giỡn. Đùa giỡn? Bí bóc cười lạnh một tiếng. Ta vừa rồi tại bên ngoài thế nhưng là đều nghe, bọn hắn thật giống như biết chúng ta phía sau làm ăn, nếu là liền để bọn hắn cứ đi như thế mà nói, vạn nhất vừa báo cảnh, chúng ta nhiều huynh đệ như vậy nhưng là toàn bộ xong. Sẽ không, Hồng ca, nhất định sẽ không, bọn hắn biết mạnh nhẹ. Diệp Vũ bân gấp đến độ mồ hôi trán tất cả đi ra, nhanh chóng cho Diệp Thanh hung hăng nhe mắt, "Tiểu Thanh, mau nói, nói ngươi sẽ không báo cảnh sát." Thế nhưng là, Diệp Thanh chỉ là nhìn xem hắn, lại không nói tiếng nào. Mà cái kia Hồng ca cũng đã, đã đợi không kịp, "Diệp tổng, xem ra ngươi không dễ rụng lắm à, vẫn là để các huynh tới giúp ngươi quản giáo một chút chất nữ Nói vung tay lên, đem hai người kia chói lại. Sau lưng những người kia đã sớm đã đợi không kịp, nghe được câu này càng là không kịp chờ đợi cùng nhau xử lý, liền chuẩn bị đem Giang Thiên Đạo cùng Diệp Thanh bắt. Diệp Vũ bân gấp, liền đội vàng tiến lên một bước liền chắn Diệp Thanh trước người, giang hai cánh tay che chở nàng, đối với Hồng Ca nói, "Hồng Ca, hai tử tiểu không hiểu chuyện, ngươi để cho ta thật tốt cho bọn hắn nói một chút đạo lý, nhất định sẽ không hư chúng ta chuyện." Hồng Ca cười lạnh một tiếng, tổng, ta nhìn ngươi giảng đạo lý là vô dụng, nhìn nha đầu này e rằng liền ngươi đều nghe không vào trong, làm sao lại để cho ngươi giảng đạo lý?" Hồng Ca, ngươi để cho ta thử xem, nhất định được. Diệp Vũ bân khẩn chứng nói: "Hường ca xem hắn, suy nghĩ một chút, tốt a, Diệp tổng, không cần nói các minh đệ không cho ngươi mặt mũi, vậy ta sẽ thấy cho ngươi một cái cơ hội. Nếu như ngươi có thế để cho chất nữ Nhi đáp ứng không đem chuyện nơi đây tiết lộ ra ngoài, chúng ta liền phóng nàng một ngựa, coi như ở đây chưa từng xảy ra chuyện gì, ngươi xem như thế nào?" Cảm tạ Hường ca, cảm tạ Hường ca. Diệp Vũ bân hung hăng cảm tạ, xoay quay đầu liền đối với Diệp Thanh nói: "Tiểu Thanh, nhanh đừng tùy hứng, nghe cha, đem chuyện này tất cả đều quên đi, đối với người nào cũng không nên nói lên, có hay không hảo?" Diệp Thanh chỉ là nhìn xem hắn, đầu. Nếu như ngươi theo ta cùng rời đi nơi này, vậy ta coi như không nhìn thấy bất cứ thứ gì qua. Thế nhưng là nếu như ngươi phải cứ cùng bọn hắn quấy ở chung với nhau, vậy ta nhất định sẽ báo cảnh. Tiểu Thanh, Diệp Vũ Vân đột nhiên nghiêm nghị quát to một tiếng, dơ tay lên bột một tiếng liền rút nàng một bật hai. Diệp Thanh ngây ngẩn cả người, lấy tay bụm mặt, giật mình nhìn xem Diệp Vũ Vân, ngươi, ngươi đánh ta? Diệp Vũ Vân cắn răng, mặt đen lên, ta là lão tử ngươi, đương nhiên muốn đánh ngươi, không đánh ngươi ngươi cũng không biết muốn nghe của người nào lời nói. Diệp Thanh bụm mặt, tức giận nhìn xem Hảo, 20 năm trước ngươi từ bỏ hiện tại lại đánh ta? Chúng ta cha con dễ dàng từ đây nhất đau lương đoạn. Về sau ngươi nghĩ làm chuyện gì thì làm cái đó chuyện, ta sẽ không bao giờ lại xen vào việc của người khác." Nói, bụng mặt liền đi ra ngoài, lại bị Hồng Ca chặn đường đi. "Hồng Ca, xem ở mặt của ta tử thượng, để cho nàng đi thôi." Diệp Vũ Bân mang theo cầu khẩn âm điệu nói. Hồng Ca xem Diệp Thành, vung tay lên, "Hảo, xem ở Diệp tổng tử thượng, thả nàng đi." Phía sau nhân tránh ra một con đường, Diệp Thành cắn răng một cái, túi đầu liền đi ra ngoài. Giang thiên Đạo quay đầu xem Diệp Bân, tiếp đó đang chuẩn bị đuổi theo. Hồng Ca lại cười lạnh một tiếng, "Tiểu tử, nàng có thể đi." Nhưng ngươi không thể đi." Nói, đem trong tay thương nhắm ngay Giang Thiên Đạo lườm lực. "Hằng ca 6." Diệp Vũ bỗng sắc mặt tái nhợt, kêu một tiếng. Hằng ca nhìn hắn một cái, "Diệp tổng, để cho ngươi quên nữ đi, ta đã cho mặt mũi ngươi." Tiểu tử này đánh chúng ta người, cũng không thể tiện nghi như vậy hắn." Nói, lấy tay mở ra có súng chắc chắn, cười lạnh đối với Giang Thiên Đạo nói, "Tiểu tử, cũng không hỏi thăm một chút đây là địa phương nào, dám ở chỗ này dương ai. Đừng trách Diêm Vương gia tìm ngươi." Diệp Vũ bỗng xem Giang đạo, bất đắc dĩ đầu. Lúc này, đã đi ra Diệp Thanh không thấy Giang Thiên Đạo đi ra, xoay quay đầu liếc mắt nhìn vội vàng liền chạy trở về, chắn Giang Tiên Đạo trước người, kích động nói: "Các ngươi nói không giữ lời sao? Tại sao không để cho hắn đi?" Hồng Ca cười ha ha một tiếng, chất nữ nhi: "Chúng ta chỉ đáp ứng thả người đi, cũng không có nói hắn cũng có thể đi. Hắn đánh chúng ta người, muốn đi cũng không có dễ dàng như vậy đâu." Diệp Thanh tức giận nghiêng đầu sang chỗ khác, muốn tìm tìm Diệp Vũ Bân, nhưng Diệp Vũ Bân đã đem khuôn mặt vòng vo đi qua. "Các người thả hắn đi, có cái gì hướng ta tới?" Diệp Thanh bây giờ đã đối với Diệp Vũ Bân triệt để thất vọng, hơn nữa nàng biết, lúc này dù thế nào cầu khẩn hắn cũng là chẳng ăn thua gì, thế là liền dứt khoát muốn dùng chính mình đem Giang Tiên Đạo đổi đi. Hồng Ca cười ha ha một tiếng, "Chất Nữ Nhi, hướng ngươi tới. Chúng ta có thể không thể đi xuống cái kia tay, dung mạo nguy như thế Thủy Linh, chúng ta sợ vạn nhất nhịn không được, làm ra có lỗi với Diệp tổng chuyện làm sao bây giờ?" Người xấu?" Diệp Thanh bị lời của hắn tức giận mặt đỏ lên. Lúc này Giang Thiên Đạo đột nhiên tại bên thai nàng thấp giọng nói, "Tiểu Thanh, đừng lo lắng, bọn hắn không phải là đối thủ của ta, ngươi trước ra ngoài, tại sa thượng bằng ta." Diệp Thanh sững sờ, lập tức liền thanh tỉnh lại, "Đúng vậy à, những người này mặc dù nhiều người, nhưng Giang Thiên Đạo nhất định không có việc gì, lo lắng của mình là dư thừa. Ngược lại là chính mình ở lại chỗ này." còn có thể vẽ rắn thêm chân nhường hắn vì chính mình phân tâm. Nghĩ tới đây, nàng gật gật đầu, "Hảo, vậy ngươi cẩn thận." Tiếp đó, túi đầu vội vàng đi ra ngoài, mà Diệp Thanh cùng Giang Thiên Đạo không có chú ý tới là, tại Diệp Thanh đi ra ngoài về sau, Hồng Ca mang tại sau lưng một cái tay, lặng lẽ làm một cái động tác. Cuối cùng bên một cái thủ hạ hiểu ý, lập tức lặng lẽ chạy ra ngoài. Mà lúc này, Giang Thiên Đạo đối với cái này không biết chút nào, hắn đứng ở nơi đó, lạnh lùng nhìn xem trước mặt Hồng Ca. "Tiểu tử, nói đi, ngươi là lai lợi gì? Vì cái gì quản chúng ta nhà sự?" Hồng Ca dùng thương đè vào Giang Thiên Đạo trên lực, "Ha ha ha ha" nói. Dương Thiên Đạo khinh miệt nhìn xem hắn, "Ta là lai lịch gì ngươi không cần phải để ý đến, bất quá các ngươi hẳn là hiểu rõ một chút, nếu như muốn còn sống, tốt nhất mau đem thứ này từ trên người ta lấy ra, ta chỉ cho ngươi 3 ngày cơ hội." Hồng Ca sử sở, lập tức liền phốc phốc phát ra một tiếng cười vang. Côn độ sau lưng nhóm cũng đều là cười ha ha, cười phía trước hợp ngựa ra sau, đều thẳng không đứng dậy tới. "Ngươi nói ngươi cho ta 3 ngày cơ hội?" Hồng Ca cười nước mắt chẳng ra, "Là ta cho ngươi 3 ngày cơ hội a." Dương Thiên Đạo lạnh lùng nhìn xem hắn, trong miệng từ từ mấy đạo, "36" 408 thứ 408 chương giết người diệt khẩu thứ 408 chương giết người diệt khẩu ba cái gì ba, ngươi chính là đếm tới 100 cũng không có người tới cứu ngươi 6. Hồng Ca còn cười lấy. Thế nhưng là không chờ hắn cười xong, đột nhiên liền nụ cười cứng ở nơi đó, toàn bộ thân thể cũng giống tượng đùn một dạng cứng ở nơi đó. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, súng trong tay của chính mình vậy mà không cánh mà bay, mà trên trán của mình, lúc này lại mang một cái họng súng đen ngòm. Ma khẩu súng, nhưng là chộp vào Giang Thiên đạo trong tay. Hồng Ca lập tức mồ hôi lạnh liền xô ra, hắn không rõ, thanh thương này là thế nào đến rồi Giang Thiên đạo trong tay. Mà phía sau hắn cấp tiểu đệ thì càng làm mắt chôn váng, Dật Minh nhìn xem lão đại của bọn hắn, bị Giang Tiên đạo dùng thường treo lên đầu, một cử động cũng không dám. "Ta nói qua, cho ngươi 3 giây cơ hội, nhưng ngươi không có chân quý, cái này không trách ta." Giang Tiên đạo nhàn nhạt nói, thật giống như hắn vừa rồi chỉ là tiện tay nhặt được một cái tiền xu một dạng, "Có thể, còn không có 36." Hồng Ca lúng túng nói, hắn muốn nói có thể ngươi còn không có đem đếm xem xong tụu ra tay. Không chờ hắn nói xong, Giang Tiên đạo liền lắc đầu, "Bởi vì ngươi thái độ nói cho ta biết, ngươi không cần cái này 3 giây, 6." Hồng Ca khóc không ra nước mắt, ai nói ta không cần. Ta rất cần có hay không hảo. Huynh đệ, có chuyện dễ thương lượng, kỳ thực đại gia vừa rồi chính là chỉ đùa một chút mà thôi, không cần coi là thật. Ngươi xem, ngươi là Diệp tổng con rể, ta làm sao lại đối với ngươi nổ súng đâu, có phải hay không? Hồng ca trên đầu chảy mồ hôi, trên mặt mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười, nhặt nhéo giải thích. Giang Thiên Đạo lắc đầu, vừa rồi ngươi cũng không phải nói như vậy. Vừa rồi xấu. Vừa rồi, vừa rồi ta liền là chỉ đùa một chút, đối với, nói đùa. Nói đùa. Giang Thiên Đạo cười lạnh một tiếng, vậy ta có phải hay không có thể chỉ đùa với ngươi đâu. Hồng ca khẽ giật mình. Còn chưa kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thời điểm, Giang Thiên Đạo đột nhiên đem miệng súng nhích sang bên chuẩn đi, tiếp đó phịch một tiếng súng vang lên. Sau lưng các tiểu đệ lập tức dọa đến một cái giật mình. Mà Hồng Ca chỉ cảm thấy phịch một tiếng vang dội, suýt chút nữa đem lốt thai cho đổ điếc. Đáng sợ hơn là, hắn cảm thấy mình bên thai đột nhiên tê dận, có chút nóng. Hắn bản năng đưa tay sờ một chút lốt thai, nghiêm hồ hồ. Rút về liếc mắt nhìn, lập tức liền dọa đến một thân mồ hôi lạnh, vậy mà soạn một tay viết. Nguy lai, like, Giang Đạo một tương này, đem hắn tai phải đánh rất nửa cái. Hung Ca lập tức giọa đến ngây ra như phỗng. Giang Đạo đem miệng súng rơi mất trở về. Giữ về còn buốc khói xanh họng xuống thổi một cái, một thương này chỉ là một cảnh cáo, về sau không muốn ở trước mặt ta nị súng, đây chẳng qua là tự tìm cái chết." Nói tay run một cái. Đùng đùng. Chi Chiếc súng ngắn vậy mà giống tan ra thành từng mảnh một dạng, linh kiện từng cái một rơi xuống, kim hoàng đạn càng là rơi vào đầy đất. Cuối cùng, chỉ còn lại một cái trống không giá súng. Thương, là một cái đồ tốt, nhưng muốn nhìn tại trên tay người nào, tại trên tay của ngươi vậy thì so sắt vụn cũng không bằng." Giang Thiên Đạo khinh miệt nói xong, đem trong tay súng tùy tiện ra, tiếp đó chậm rãi đi ra ngoài. Những cái kia đám tay chân đã sớm giở ngốc tại nơi đó, Không ai dám đến ngăn cản, chơ mắt nhìn Giang Thiên Đạo đi ra viện tử. Mà Giang Thiên Đạo đi ra viện tử, nhìn thấy chiếc diện bao xa kia còn dừng ở bên kia, liền đi qua. Thế nhưng là không đi đến trước mặt đâu, chỉ nghe thấy rên rỉ một tiếng, trong thanh âm tràn đầy đau đớn. Giang Thiên Đạo nhất sững sờ, vội vàng túi đầu xem xét, chỉ thấy ven đường trên mặt đất ngược lại hai người, từng cái ở nơi đó nói nhỏ. Giang Thiên Đạo trong lòng nhất thời dâng lên một hồi dự cảm bất tường, nhanh chóng nhanh chân chạy đến xe trước mặt, "Tiểu Thanh, người không sao chứ?" Cửa sổ xe rơi xuống, Diệp Thanh Tử trong xe thò đầu ra, "Thiên Đạo, ta không sao, ta tốt đây." Giang Thiên Đạo lúc này mới thở dài một hơi, vừa rồi hai tên kia chuyện gì xảy ra? Không đợi Diệp Thanh mở miệng, chắc Tây liền nói, "Lão đại, hai tên kia lén lén lút lút đi theo tẩu tử sau lưng, xem xét sẽ không ăn hảo tâm, cho nên ta thẳng thắn trực tiếp liền lái xe đụng tới. Ta không có mở đèn xe, hai tên kia không có để phòng liền bị vỡ thành như thế, ha ha." Thì ra là như thế, Giang Thiên Đạo có người đi tới, đi thẳng đến hai người trước mặt. Hai người kia giờ sợ, muốn chạy thế nhưng là liền bỏ đều không đứng dậy được. Chấp Tây vừa rồi tàn nhẫn rất, trực tiếp đem hai người đánh bay ra ngoài, eo đều lục đối với nữ nhân của lão tử ra tay, Trong đêm tối Giang Thiên Đạo thanh âm nghe có chút âm trầm Hai người kia dùng sức lắc đầu, "Là, là Hồng Ca để chúng ta làm, chúng ta cũng không muốn xấu." A Năm nói còn chưa dứt lời, Giang Thiên Đạo nhất chân đạp ở hai người trên tay, mười chân dùng sức nghiền một cái. Một hồi thanh thủy xương cốt nát bấy âm thanh, hai người đau ngất đi. "Vốn là muốn cho các ngươi một cái cơ hội, là các ngươi chính mình không trân quý." Giang Tiên Đạo lạnh rên một tiếng, lại gãy trở về. Trong viện, Hồng Ca mấy người đang vây ở Diệp Vũ bên trước mặt, "Lão Diệp, ngươi nói, việc này tính thế nào? Khuê người mang người tới đập trạng này, chúng ta xin ý còn thế nào làm?" Diệp Vũ Vân đầu đầy mồ hôi, "Hồng ca, không được chúng ta liền dừng lại, đem máy móc cùng mô bản đều thay đổi vị trí a. Nếu là vạn nhất cảnh sát tìm đến mà nói xấu." "Cảnh sát?" Hồng ca bịt lấy lỗ thai trường trong mắt hung tận nói, "Ngươi không phải nói bọn hắn chắc chắn sẽ không báo cảnh sát lời nói, như thế nào, ngươi cũng sợ sao?" Lại nói, "Lớn như vậy máy móc, còn có nhiều đồ như vậy, như thế nào thay đổi vị trí?" Ngươi nói." Diệp Vũ Vân đã là đỏ mặt, gấp đến độ ở nơi đó đi tới đi lui, "Vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Chuyện bây giờ đã biến thành tình độ này, ngoại trừ thay đổi vị trí còn có cái gì biện pháp?" Nếu không thì chúng ta cho lão bản gọi điện thoại, hỏi hắn một chút là có ý gì tốt. Lão bản, ngươi nếu là nói cho lão bản ngươi nữ nhi đã biết chuyện của chúng ta, còn mang người tới đây nói qua, ngươi cảm thấy lão bản sẽ làm như thế nào? Hồng Ca bây giờ tâm tình dị thường phải báo bạo, chưa từng có như thế ném qua khuôn mặt, mang theo nhiều người như vậy, chính mình còn cầm thương, thế mà bị người bị dạy dỗ, hơn nữa còn bị người đánh rất một lốt hai. Cái mặt này gánh không nổi. Cái kia, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Diệp Vũ Bân không có cách nào, chỉ có thể vận đạo. Làm sao bây giờ? Bây giờ chỉ có một con đường, chính là xử lý bọn hắn tất cả đều giết. Hồng ca đỏ mặt, hung tợn nói, Diệp Vũ bân lập tức sắc mặt trắng bệnh, "Hồng ca, có thể đó là của ta thân nữ như sáu." Hồng ca trừng mắt, hung tợn nói, "Đừng nói ngươi thân nữ nhi, quay đầu muốn mệnh của ngươi, ngươi còn có tâm tư ở đây làm mai nữa như sao? Chúng ta nhiều huynh đệ như vậy tài lộ, không thể để cho nàng cho đoản mất." Diệp Vũ bân bờ môi loạn động, nhưng lại không hề nói gì đi ra. Đúng lúc này, thông một tiếng, cánh cửa bị đám mở, mới vừa rời đi Giang Thiên đạo đi đến. Đám người này lập tức dọa đến một hồi đại loạn, từng cái vội vã hướng về bên tường lại. Hồng ca càng là hoảng sợ nhìn xem Giang Thiên đạo trẻ lấy lô thai của mình, trong miệng lắp ba lắp bắp hỏi nói, "Ngươi, ngươi không phải đi rồi sao? Tại sao lại đã trở về?" Giang Thiên đạo nhất âm thanh cười lạnh, "Ngươi không phải nói muốn đem chúng ta giết diệt khẩu sao?" 409 thứ 409 chương 1 ngồi lựa thứ 409 chương thứ nhất cây độc hồng ca một cái giật mình. Giang Thiên đạo lời nói là bọn hắn muốn đem bị giết người diệt khẩu, thế nhưng là bây giờ nghe, lại giống như là hắn muốn đem chính mình một nhóm người giết đi diệt khẩu một dạng. "Không giết mà run?" Hồng ca bản năng lắc đầu, "Không có, không có xấu." Thế nhưng là lời của hắn ngay cả mình đều không tin, âm thanh càng là run rẩy răng run rẩy. Giang Tiên Đạo lạnh rên một tiếng, một cái liền tóm lấy hắn cổ áo. Vốn là ta muốn bỏ qua cho bọn ngươi, là ngươi tự tìm chết." Hắn lạnh lùng nói, "Ngươi đối với ta bất kính, ta có thể tha thứ, nhưng nghĩ sau lưng đối ta nữ nhân ra tay, ta sẽ để cho ngươi sinh bất như chết." Nói xong, hắn đột nhiên đem đầu hướng phía trước va chạm. Hồng Ca vội vàng không kịp chuẩn bị, lập tức bị đầu của hắn kết kết thật thật và vào một phát, lập tức máu mũi dán đầy khuôn mặt. Tiếp lấy, Giang thiên Đạo nhất đem nắm đầu của hắn lại phát, hướng xuống đột nhiên kéo một phát. Tiếp đó đầu gối vừa nhấc, lại là kết kết thật thật va chạm. Lần này, Hồng Ca mũi đều đổ gãy. Cái này cũng chưa hết, Giang Tiên Đạo cũng không tính buông tha hắn cái mũi, một quyền đánh tới. Mũi đều chui vào không nói, kèm thêm hai con mắt đều biến thành gấu trúc. Tha sáu, mệnh sáu. Hồng ca con mắt đều không mở ra được, trong miệng càng là có ra khí chưa đi đến khí, thiếu khí vô lực nói: "Tha mạng. Ta vốn cho là ngươi là tên háu tử, còn nghĩ tha cho ngươi một cái mạng đâu. Nhưng mà ai biết ngươi là sợ hàng. Thế mà cầu ta tha mạng. Thật mẹ nói tiện." Giang Tiên Đạo cười lạnh nói, phanh phanh phanh. Lại là ba quyền, đánh Hồng ca đã không biết phương hướng, nằm dẹp trên mặt đất giống như một bãi bùn nhão một dạng, liền thẳng lên khí lực cũng không có. Những thứ khác đám tay chân đứng ở nơi đó, kinh hồn tăng đảm, chỉ sợ cái tiếp theo liền đến phiên mình. Muốn chạy, lại không dám chạy, chỉ có thể từng cái đứng ở nơi đó hai chân run rẩy. Ma Diệp Vũ Bân cũng lay dạ, ngơ ngác nhìn Giang Thiên Đạo nhất vòng một vòng đem Hồng ca đánh giống như là tại đánh bao các mờ dạng, không dám chút nào tin tưởng, đây chính là cái kêu hồi nhỏ liền đầu xà đều sợ Giang ra tiểu tử. Nửa ngày, hắn mới nhớ tiến lên ngăn cản, "Thiên Đạo, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa." Giang Thiên Đạo dừng lại tay, lạnh lùng nhìn xem hắn, giống như là nhìn xem một người xa lạ một dạng. Ánh mắt kia, nhu Diệp một cái giật mình, không tự chủ được rút tay về. Diệp thúc Túc, ngươi vẫn là không có thay đổi chủ ý sao?" Giang Thiên Đạo hỏi một câu. Diệp Vũ bấn sững sờ, lúc này mới hồi phục tinh thần lại, mới hiểu được Giang Thiên Đạo là nói cái gì, hắn lúng ta lúng tùng nói, "Thiên Đạo, ta xấu." Giang Thiên Đạo nhất nhìn hắn thần sắc liền biết, nói cái gì đều không dùng. Hắn một phát bắt được Diệp Vũ bên tay, "Ngươi có theo ta đi hay không?" Diệp Vũ bấn hung hăng lắc đầu. Hắn không đỡ đi, nếu như đi, hắn muốn minh Hoa Phú Quý liền triệt để không còn. Giang thiên Đạo gật gật đầu, rất tốt." Tất cả mọi người đều không nghĩ ra, không rõ hắn vì cái gì đột nhiên đã nói. Giang Thiên Đạo hừ một tiếng, ném ra Diệp Vũ Bân tay, nhanh chân liền đi ra ngoài. Cứ đi như thế, những người này nhìn lẫn nhau, có chút không quá tin tưởng. Mà Diệp Vũ Bân nhưng là thở dài một hơi, phu phu một chút an vị trên mặt đất. Nhưng mà đúng vào lúc này, chỉ nghe thấy sau phòng có người hoảng sợ kêu to, "Ngươi, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì?" Diệp Vũ Bân cả kinh, đột nhiên nghĩ đến cái gì, biến sắc, trở mình một cái từ dưới đất nhảy dựng lên, liền chạy mang bỏ liền chạy ra ngoài. Còn giữ lại đám tay chân nhìn nhau một chút, cũng đều mau đuổi theo ra ngoài. Diệp Vũ Bân chạy đến hậu viện, chỉ thấy Giang Tiên Đạo cầm trong tay một cái thùng dầu đang hướng về phòng góc phía sau chất đống một đống trên gỗ rọi lấy, sang mùi hắc người. Diệp Vũ Bân mắt từ từ lờ lên, trên mặt viết đầy hoang sợ. "Thiên đạo, ngươi đừng làm loạn giáo." Diệp Vũ Bân đứng ở nơi đó hoảng sợ kêu, cũng không dám tiến lên đoạt lấy thùng dầu. Giang Thiên Đạo đem thùng dầu bên trong sang tất cả đều vang ra ngoài, rồi đến chỗ cũng là. Tiếp đó hắn xoay qua khuôn mặt đến xem Diệp Vũ Bân, "Ta hỏi lại ngươi một bên, có đi hay không?" Diệp Vũ Bân bắt thịt trên mặt đang co lấy. Rất rõ ràng, Đạo đây là rút tủ dưới hắn đi. Bởi vì này hỏa chỉ cần một điểm đứng lên. Lập tức liền sẽ có cảnh sát cùng đội phòng cháy chữa cháy chạy đến, cái này dưới mặt đất in sao nhà máy là chắc chắn giữ không được. Giang Thiên Đạo nhìn hắn không có trả lời, cũng sẽ không hỏi nhiều, ngoắc ra bật lửa lạch cạch một tiếng đánh, tiện tay ném đi, mang theo ngọn lửa cái bật lửa liền bay đến ụ tủ lên. Oeng. Sang gặp hỏa dự sát, ngọn lửa rừng rực rất nhanh liền nhiễm đỏ bầu trời. Những người kia trợn mắt cứng lưỡi, đều biết lửa này nhất định là phốc không diệt, bọn hắn gặp phải sẽ là một hồi tai nạn. Diệp Vũ bân Cảng là thân tử nhất xem sủi lơ trên mặt đất. Đi. Giang Đạo không tiếp tục nói nhảm, một phát bắt được cổ áo của hắn, kéo lấy liền kéo ra ngoài. Diệp Vũ Bân bây giờ giống như là một cái tượng gỗ mờ dạng, không nhúc nhích, hai con mắt càng là một điểm thần khí cũng không có, chỉ là trống giống nhìn lên bầu trời, cứ như vậy bị Giang Thiên Đạo kéo ra ngoài. Mà những người còn lại nhìn nhau, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Lựa này chắc chắn phúc không diện, cảnh sát giã mã bên trên muốn tới, chúng ta còn đứng ngay đó làm gì? Chạy mau a. Những người này cũng không lo được suy nghĩ nhiều, từng cái nhanh chóng cũng chạy ra ngoài. Giang Thiên Đạo kéo lấy Diệp Vũ Bân một mực kéo tới xe taxi trước mặt. Chắt Tây giật mình nhìn xem hắn. Lái xe. Giang Thiên Đạo nhất tiếng uống, Chắt Tây mau đánh hỏa đem xem lái ra ngoài. "Tuất, dừng lại a." Vừa đem xem lái ra đầu này hẻm không bao xa, Giang Thiên Đạo liền để chặt tay dừng xe lại. "Tắt máy, tắt đèn." Chặt tay từng cái làm theo. Mấy người an vị tại xa bên trong, không lúc nhích nhìn xem. Rất nhanh, xe cứu hỏa thanh âm từ xa mà đến gần, cùng bọn hắn cùng đi còn có xe cảnh sát. Cảnh sát cùng các chiến sĩ cứu hỏa lập tức liền đầu nhập vào khẩn trương dập lửa bên trong, mà bọn hắn cũng rất nhanh liền phát hiện trong tầng hầm ngầm in sau nhà máy, thanh âm kinh ngạc vui mừng từ bên kia truyền tới. Hỏa rất nhanh dập tắt, đám cảnh sát cũng chưa đi, bọn hắn phong tỏa hiện trường, lại có rất nhiều xe cảnh sát lần lượt chạy đến, đám cảnh sát lúc nói chuyện trên mặt hưng phấn tinh tưởng có thể thấy được. Phải biết, phát hiện lớn như vậy một cái dưới đất tiền giả y nuốn nhà máy, đối với bọn hắn tới nói, thế nhưng là tuyệt đối một cái công lớn a. Duy nhất tiếc muối chưa đủ là chỉ phát hiện máy móc, lại không có bắt được người, cái này thật sự là có chút tiếc muối. Mà Diệp Vũ Bân ngồi ở chỗ đó nhìn xem một màn này, sắc mặt như cho tàn, tâm cũng như cho tản. Hắn biết, giang tiên đạo thanh này hỏa chẳng những triệt để đốt hắn mộng phát tài, càng là đem hắn đẩy tới một cái không đường tối lui tuyệt cảnh. Bởi vì, những người kia sau đó trở về, chắc chắn đem tất cả trách nhiệm đều sẽ đẩy lên trên đầu của hắn. Mà gặp tổn thất lớn như vậy, đại Lao bản chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Theo lý thuyết, hắn sẽ đối mặt với đại lão bản truy sát. Diệp Vũ bân nhắm mắt lại. Giang Thiên Đạo nhìn hắn một cái, tiếp đó nhìn một chút Diệp Thanh, Diệp Thanh đang nhìn cái nhà kia. Đi thôi. Chắc đây. 410 thứ 410 chương cứu ta tỷ thứ 410 chương cứu ta tỷ không có mở đèn xe. Chắc Tây lặng lẽ đem chiếc xe mở nơi đó. Lão đại, đi nơi nào? Trạm Tây lặng lẽ hỏi Giang Thiên Đạo. Hắn nhìn ra được Bị Giang Thiên đạo từ bên trong đẩy ra ngoài, người trung niên này thân phận nhất định không đơn giản, hơn nữa hắn cũng nhìn ra được trong xe này mấy người quan hệ cũng khác biệt bình thường. Đi nơi nào? Giang Thiên đạo mình cũng không biết, ngươi có cái gì tốt chỗ có thể nhường chúng ta đi. Trách Tây nhất thời hưng phấn đứng lên, "Lão đại, ta nơi đó có một nơi tốt, ngươi nhất định sẽ hài lòng." Giang Thiên đạo gật gật đầu, "Vậy thì đi thôi." Xe lái ra khỏi thị trấn, từ từ đi tới một cái vắng vẻ trong sơn thôn nhỏ, xung quanh bị đại sơn vần quanh. Nơi này nhìn hết sức yên lặng, Giang Thiên đạo chính sắt rất hài lòng. Mà một đường Diệp Vũ bân giống như là mất hồn một dạng, ngơ ngác ngồi ở chỗ đó không lúc đích. Mà Diệp Thanh cũng là một mực đem mặt chuyển hướng bên ngoài, căn bản không quay lại một chút. Xe dừng ở một cái tiểu viện tử cửa ra vào, khu nhà nhỏ này ở vào thôn tối đầu tây, hết sức yên lặng. "Lão đại, đến rồi. Đây là ta lão ra phòng ở, bình thường không người ở, cũng không có người tới đây. Ngươi và cậu tự trước tiên ở ở đây ở hai ngày, ngày mai ta cho ngươi đưa chút thái cái gì?" Chắc Tây nhảy xuống xe, nhiệt tình nói. Hắn lần này xe, Giang Đạo ẩn ẩn cảm thấy có chút kỳ quái, một cái chân của hắn có chút lay động. Giang Thiên Đạo lắc đầu, không cần Chúng ta ở một đêm là được rồi, ngày mai sẽ đi. Ngày mai sẽ đi. Chắc đây có chút bất ngờ, trên mặt cũng có chút thất vọng. Như thế nào? Có chuyện gì không? Giang thiên đạo cảm thấy hắn giống như có việc yêu cầu mình rút một tay bộ dáng, liền nói, có việc ngươi cứ việc nói thẳng, không muốn banh co lòng vòng. Chắc đây có chút xấu hổ, nhưng vẫn là lấy dũng khí nói, lão đại, ngươi còn nhớ rõ cái kia tàng không sao? Giang thiên đạo nhất giật mình, chính là lần trước tên kia, nổ tay cái kia. Thế nào? Chắc đây gật gật đầu, đối với, chính là tên kia, lần trước bị ngươi giáo sau Hắn chết tính chất không thay đổi, vẫn là tại trên trấn làm sàng làm bậy. Giang Thiên Đạo nhìn xem hắn, biết còn có sau này, liền hỏi, "Sau đó thì sao?" Chắp tay vành mắt đỏ lên, "Hắn, hắn đem ta tỷ cấp đi, còn đem ta tỷ phu đánh thành trọng thương." "Cái gì?" Giang Thiên Đạo lông mày lập tức liền nhíu lại. Lần trước, gia hỏa này chính là lớn trên đường đem Tân hiệu mạn cấp đi, còn nghĩ dùng thương tới uy hiếp chính mình, kết quả chẳng những bị chính mình dạy dỗ, còn đem hắn tay của mình cũng cho nổ bị thương. Thế nhưng là không nghĩ tới lúc này mới mấy ngày, thế mà liền tặc tính chất không thay đổi. "Vậy ngươi còn ở nơi này làm gì?" Tỷ tỷ mình đều bị người cướp đi, chính ngươi cứ như vậy nhìn xem." Giang Thiên Đạo tức giận nói. Hắn thấy tỷ tỷ chính mình tay đủ, sao có thể nhìn xem bị người khác khi dễ. Chắc Tây nhất cắn răng, "Lão đại, ngươi xem." Nói vén lên mình một đầu ống quần. Giang Thiên Đạo liếc mắt nhìn, lập tức hít sâu một hơi, Nguyên Lai like cái chân kia bên trên hậu hậu thật thật quấn lấy băng vải, bên trên còn có vết máu. Chẳng thể trách vừa rồi nhìn hắn lúc xuống xe cái chân kia như vậy cứng ngắc, Nguyên Lai like là bị trọng thương a. Ta tìm hắn đi đòi người, chẳng những không thể muốn ra tới, còn bị hắn suýt chút nữa đem chân chém. Chấp Tây hằn nói, "Lão đại, ta không cần." Giang Tiên Đạo gật gật đầu, xoay quá thân nhìn một chút, Diệp Vũ Bân đã tiến vào viện tử, thất hồn lạc phách ngồi ở chỗ đó, mà Diệp Thanh còn đứng ở trước chân. "Tiểu Thanh, ta ra ngoài làm ít chuyện." Giang Tiên Đạo thấp giọng nói. Diệp Thanh cũng có chút tâm thần hoảng hốt, gật đầu một cái liền tiến vào. "Giữ cửa cấm hảo, bất luận kẻ nào kêu cửa cũng không nên mở." Giang thiên Đạo lại dặn dò vài câu, Diệp Thanh gật gật đầu giữ cửa cắm lên. "Đi thôi, mang ta đi tìm cái kia Tang Khôn." Giang Tiên Đạo lên xe, đối với Trát Tây nói. Trát Tây kích động gật gật đầu. "Vì cứu tỷ tỷ." Hắn tìm bình thường cùng hắn cùng nhau những huynh đệ kia, thế nhưng là không ai dám cùng hắn cùng đi. Hắn tối nay vốn là muốn đi tìm tang khôn liễu mạng, thế nhưng là không nghĩ tới lại gặp Giang Thiên Đạo. Khi thấy Giang Thiên Đạo lần đầu tiên, chấp tây trong lòng chính là một hồi quân nghỉ, hắn nói với mình, chính mình gặp cứu tinh. Đương nhiên, hắn hết sức bảo trì bình thản, cũng không có nóng lòng đem mình sự tình nói ra. Bởi vì hắn biết, Giang Thiên Đạo sự tình muốn so chính mình quan trọng hơn. Chỉ có trước tiên giúp Giang Thiên Đạo làm việc, tiếp đó chính mình mới có tư cách mời hắn đến giúp chính mình. Bây giờ, Giang Thiên Đạo quả nhiên không để cho hắn thất vọng. Chất Tây trong lòng kích động và phần, hiện tại hắn chỉ là khẩn cầu một sự kiện, hy vọng tỷ tỷ của mình còn không có bị tăng Khôn tên hôn đản kia cho tai họa. Đoạn đường này hắn đem xem lái nhanh vô cùng, chỉ dùng không đến 10 phút liền đem lái xe đến rồi một cái sân rộng cửa ra vào, từ bên ngoài nhìn, bên trong lóe lên vài chiếc đèn, trong viện chất phát một chút rất r으i, giống như là trạm thu mua phế phẩm dáng vẻ. Mà cửa ra vào là một cái to lớn cửa sắt, bên trong còn có cầu. "Lão đại, chính là chỗ này, Tang ngay ở chỗ này." Chất Tây dừng xe đối với Giang Tiên đạo nói. Giang Tiên đạo gật, gật đầu, số cửa Chất Tây nhất sững sở, lập tức liền phản ứng lại, đúng dậy a, còn khách khí làm gì?" Đụng. Thế là hắn cắn răng một cái, hung hăng đạp cần ga, xe taxi ở một cái liền bật tới, kết kết thật thật đâm vào trên cửa sát. Phanh, một tiếng, cửa sắt bị phá tan, xe taxi giống như một cơn gió lái vào. Cầu tiếng nổ lớn, người trong phòng cũng đều sợ hết hồn, chợt một chút liền chạy ra ngoài mấy người, lớn tiếng kêu lên, "Ai, ai!" Đụng. Giang Tiên đạo lại nói một câu. Chắc Tây nhất cắn răng, đỏ mắt, hung hắc đón mấy người kia liền tiếp lấy đục vào. Mấy người này sợ hết hồn, doa đến chạy tứ tán chạy chậm trực tiếp bị chắt tây nhất đầu xe liền đánh bay ra ngoài. Hôn đàn, người là ai?" Lúc này, từ nhà chính bên trong chạy đến một cái buồn bã đầu đinh, một cái tay còn quấn thật dày băng vải. Không là người khác, chính là lần trước bị đâm hỏng tay Tăng Khôn. Chắt tây dừng xe lại, từ trên xe nhảy xuống tới, hung tợn đi đến Tang Khôn trước mặt, "Tang Khôn, tỷ tỷ của ta đâu?" Tang Khôn sững sờ, lúc này mới phát hiện trước mặt lại là chắt tây, lập tức nhịn không được cười lên, "Ngươi giỏi lắm chắt tây, lại còn dám đến ở đây. Có phải hay không là ngươi cái chân kia cũng không ổn?" Chắt tây bây giờ có Giang Thiên Đạo phù hộ, Nơi nào sẽ sợ hắn uy hiếp, chỉ là hung tận nói, "Tang Khôn, bớt nói nhảm, tỷ tỷ của ta đâu, mau đưa nàng đưa ra." Tang Khôn cười lạnh một tiếng, "Muốn tỷ ngươi?" "Tiểu tử, ngươi tới chậm, tỷ ngươi đã bị ta lên, về sau ngươi liền nên đổi giọng gọi tỷ phu ta." "Ha ha. Cái gì? Ngươi cái này hỗn đản, ta giết ngươi." Trát Tây nghe, lập tức liền đỏ trong mắt, gầm lên giận dữ, từ dưới đất nhặt lên một cây côn sát, quẹ lấy liền hướng Tang Khôn nhào tới. Tang Khôn đứng ở nơi đó không hề động, người bên cạnh đã sớm cùng nhau xử lý, đem Trát vây vào giữa. "Tiểu tử, chỉ ngươi bộ dạng này còn nghĩ tới đây náo sự?" đã quên cái này trên chấn là ai thiên hạ. Chết đi ngươi. Một đám đám tay chân đang chuẩn bị cùng nhau xử lý, lúc này chỉ nghe thấy phịch một tiếng, diễn bao xa cửa xe rời ra. Giang Thiên Đạo từ trên bên cạnh nhảy xuống tới. 411 thứ 411 chương tin tưởng ta thứ 411 chương tin tưởng ta trong viện tia sáng có chút đám, Giang Thiên Đạo lại là túi đầu hút thuốc, cho nên đám tay chân cũng không có thấy rõ ràng mặt của hắn. Dựa vào, tiểu tử này hôm nay lại còn mang theo trợ thủ, chẳng thể trách ngông cùng như vậy, dám đến ở đây dương ai Hừ, bất quá liền mang đến một cái, tiểu tử này không phải đi tìm cái chết sao? ngươi cho rằng có mấy cái không có đầu óc, dám đến cùng Khôn Ca đối nghịch. Cái này tiểu tử nhất nhất định là rút gió, dám đến tranh đoạt vũng nước đục này, thực sự là tự tìm cái chết. 6. Đám tay chân ở nơi đó đối xử lạnh nhạt chào phúng, mà Tang Khôn lại đột nhiên không rõ cảm thấy một loại hoàng hốt. Hắn tự hồ ý thức được cái gì, bắt đầu lặng lẽ lui về sau một bước. Mà những cái kia đám tay chân lại không chút nào ý thức được chính mình gặp phải cái gì, còn ở chỗ này giễu cận, có một gia hỏa càng là tiến lên lấy tay bắt được Giang Thiên Đạo bà bay, "Tiểu tử, ngươi là chát tây tìm đến giúp đỡ." Giang Thiên Đạo ngẩng đầu lên, nhìn xem hắn. Người này sắc mặt lập tức thì thay đổi, lúc này hắn trung quy là thấy rõ Giang Thiên đạo mặt của. Mà hắn chính là lần trước đi theo Tang Khôn cùng một chỗ đem Tân Hiểu Mạn Cấp đi trong mấy người một cái, gương mặt này hắn suốt đời khó quên. Hắn lập tức lốc tại nơi đó, hắn không thể đem mình chộp vào Giang Thiên đạo trên bả vai cái tay kia chém. Trong nhà ngươi có hay không phụ mẫu tỉ muội? Giang Thiên đạo rất bình tĩnh hỏi. Tên kia bản năng gật gật đầu, hắn đương nhiên là có, chẳng những có, hơn nữa còn rất nhiều, có 3 cái tỉ tỉ 2 cái muội muội đâu. Vậy ngươi nói, nếu như là tỉ muội của ngươi bị người làm hại, ngươi là cảm giác gì? Giang đạo lại hỏi. Giang Hỏa này xấu hổ cúi đầu, phu phu một chút liền quỳ trên mặt đất, "Đại, đại ca, ta biết sai rồi, ngươi tha cho ta đi." Bà. Những người khác tất cả đều mắt trắng váng, không nghĩ tới mình đồng bọn thế mà cho đối phương xuống quỷ. Đây rốt cuộc là gì tình huống? Bọn hắn cũng không có gặp qua Giang Tiên Đạo, đương nhiên không biết người này tính cùng. "Một sự trí, ngươi ngu rồi sao?" Một tên côn đồ giật mình hỏi. "Đúng vậy à, phía bên mình nhiều người như vậy, đối phương chỉ có hai người, chính là thật tốt ngược bọn họ thời điểm, ngươi lại cho bọn hắn quỳ xuống, không phải choáng váng là cái gì?" Thế nhưng là một sự trí căn bản muốn không vì mà thay đổi vẫn là hung hăng nằm dạp trên mặt đất đập lấy đầu. Dựa vào, tiểu tử, người chết đi thôi, dám đến khôn ca ở đây sáu. Một tên tiểu tử nhịn không được, tiến lên liền nghĩ dạy dỗ một chút Giang Thiên đạo. Mới vừa đi tới trước mặt, đưa tay tới vừa định đẩy một chút, thế nhưng là còn không có đụng tới Giang Thiên đạo thân thể, đột nhiên đã cảm thấy bộ ngực mình bị một kích nặng nghề. Tiếp đó mình tựa như là ngồi máy bay một dạng, vèo một cái liền bay ra ngoài. Phanh, một tiếng đâm vào trên tường. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, giật mình nhìn xem Giang Thiên đạo. Cùng tiến lên. Gia hỏa này có chút tàm môn. Một cái gia hỏa quát to một tiếng chộp lấy ra hỏa liền nào tới. Những người còn lại cũng tỉnh lộ lại, cùng một chỗ chụp lấy ra hỏa liền theo nhau tới. Nhưng mà vô luận bao nhiêu người, tiếp xuống kết quả cũng giống nhau. Không chờ bọn hắn đến trước mặt, liền bị Giang Thiên Đạo nhất chân một cái đá bay ra ngoài. Cái này cũng chưa hết, Giang Thiên Đạo đi qua, chân to giống ở trên tay của bọn hắn, trên chân. Thiểm đều rên liên hồi. Giang Thiên Đạo đi một vòng, chờ hắn lại đi trở về thời điểm, trên đất những người kia đã không có một người tốt. Từng cái nằm ở nơi đó quần quật lấy, không phải tay nát, chính là gãy chân. Bọn hắn bây giờ cũng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì một xử trí sẽ quỳ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Nguy lai, like, đứng trước mặt bọn họ ra hỏa này căn bản không phải người, mà là một con ma quỷ. Tang Khôn đâu? Lúc này Trát Tây đột nhiên nghĩ tới, Tang Khôn tại sao không thấy? Giang Tiên đạo nhướng mày. Lúc này mới phát hiện Tang Khôn không thấy. "Trước đi tìm tỷ tì tỷ tì ngươi." Giang Tiên đạo nói. Một câu nói nhắc nhở Trát Tây, hắn một bả nhắc lên còn quỷ ở nơi đó một xử trí, "Các ngươi đem ta tỷ lộng đi nơi nào? Mau nói." Một xử trí không chút suy nghĩ, liền chỉ phía sau nói, "Trát Tây, ngươi, tỷ ngươi ngay tại phía sau trong phòng, nàng không có việc gì." Tang mới vừa rồi là cố ý giở ngươi. Chắt Tây thở dài một hơi, mau dẫn ta đi tìm nàng. Dùng sức đem một sử trí đẩy nã trên mặt đất. "Hảo, ta dẫn người đi tìm nàng." Một sử trí từ dưới đất bò dậy, vội vàng liền muốn mang Chắt Tây đi tìm tỷ tỷ của hắn. Nhưng mà đúng vào lúc này, lại đột nhiên nghe được thanh âm một nữ nhân từ bên trong chuyển đến. "A, cứu mạng." Chắc Tây lập tức thì thay đổi sắc mặt, hắn nghe được, đây chính là tỷ tỷ của hắn thanh âm. "Tỷ?" Chắt Tây kêu một tiếng liền trong chiều bên cạnh phóng đi. Giang thiên đạo nhướng mày, cũng vọt vào theo. Vừa tới cửa ra vào, chỉ nghe thấy bên trong truyền tới một hàn cả giọng âm thanh, tất cả đứng lại đều mẹ nó dừng lại. Nếu ai dám đi vào, ta liền giết nàng. Nghe xong, chính là Tang Khôn Thanh Âm. Chắc tay thu chân không được, đã đem môn phá tan, thất tha thất thể đứng ở cửa. Chỉ thấy trong phòng, tỷ tỷ của mình bị trói go, mà Tang Khôn đứng ở sau lưng nàng, tay phải cái kia bị thương cánh tay gìm cổ của nàng, tay trái nhưng là cầm một cây đao, mũi đao hướng về phía ánh mắt của chị. Đừng tới đây, tới ta liền giết nàng. Tang Khôn lúc này trên mặt viết đầy hoảng sợ, chỉ là gân giọng thê Vừa mới nhìn thấy Giang Thiên Đạo thân ảnh, là hắn biết sự tình cũng hỗn, thế nhưng là trong viện này căn bản không có thứ hai con đường có thể ra ngoài. Không có cách nào, hắn chỉ có bí quá hóa liệu, rứt khoát bắt chặt dây tỷ tỷ, hy vọng có thể nhường Giang Thiên Đạo có chỗ kiên kỵ, để cho mình thoát thân. Chắt Tây vội vàng dừng lại, "Tang Khôn, ngươi buông trị ta ra." "Vung ra nàng." "Có thể, các ngươi tránh hết ra, chỉ cần ta đi ra ngoài, ta liền thả nàng." Tang Khôn lớn tiếng kêu, hắn biết rõ, Giang Thiên Đạo cùng Chắt Tây chắc chắn sẽ không buông tha mình. Biện pháp duy nhất chính là dựa vào nữ nhân này để cho mình đi ra ngoài. "Ngươi!" Chắt Tây mắt đều đỏ, hận không thể đè Tang đầu hai xuống, tiếp đó giẫm thành tử mối. Nhưng là bây giờ tỷ tỉ, tỉ mệnh ở trong tay của hắn, chắc đây căn bản không giảm động. Lúc này, Giang Tiên Đạo cũng đến rồi cửa ra vào, lạnh lùng nhìn xem Tang Khôn. "Tang Khôn, nếu như ngươi thông minh, tốt nhất bây giờ thả người, ta có thể nhường ngươi chết phải thống khoái một chút. Nhưng nếu như chấp mê bất nộ mà nói, ta nhất định sẽ làm cho ngươi sống được so chết còn thống khổ hơn gấp 10." Đánh rắm. "Ta bây giờ mẹ nó sẽ không thả người, ta cũng không tin ngươi có thể làm gì ta. Ngươi cho rằng lão tử ngốc à? Ta nếu là thả nàng, ngươi còn không phải muốn làm sao dạy vợ liền như thế nào dạy vợ ta. Nói cho ngươi, lão tử là sẽ không để nàng Các người bây giờ nhành cho ta nhường ra một con đường, lại cho ta một chiếc xe, chỉ cần ta ly khai nơi này, nữ nhân này liền không sao." Ta Khôn căn bản không tin Giang Thiên Đạo mà nói, chỉ là sờnặt lấy. Trác Tây gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, lao đại, làm sao bây giờ? Ta liền cái này một cái tỷ tỷ, muôn ngàn lần không thể có việc, lao đại." Giang Thiên Đạo gật gật đầu, lấy tay vỗ vô, vô bờ vai của hắn, chắc Tây, ngươi yên tâm, thì ngươi không có việc gì, tin tưởng ta." Chắc Tây ngẩng đầu, xem Giang Thiên Đạo mắt, gật đầu một cái. Giang Đạo đi về phía trước một cái bước, cuối cùng cho ngươi một cái cơ hội, thanh dao từ trên ánh mắt của nàng lấy ra. Tiếp đó đi tới, ta tha cho ngươi khỏi chết. 412 thứ 412 chương sống không bằng chết thứ 412 chương sinh bất như chết tăng khôn nghiêm nghị cười to, hắn thấy, Giang Thiên Đạo cảnh cáo hết sức hung đường. Bây giờ trong tay mình có con tin, chỉ cần mình cây đao hướng phía trước đưa lên 0.5 cm, liền sẽ vào người nữ nhân này trong mắt. Coi như gia hỏa này dù thế nào nhanh, dù thế nào lợi hại, chẳng lẽ còn có thể so sánh dao của chính mình tăng nhanh. Cho nên, hắn căn bản không có đem Giang Thiên Đạo cảnh cáo để ở trong lòng. Bất nói nhảm, mau để cho mở một con đường, bằng không ta liền để nữ nhân này vì ta chịu cùng. Chapter Ngươi nếu là không muốn cho tỷ ngươi sống, liền cứ đến đây đi." Chắt Tây tỷ tỷ hoảng sợ ở nơi đó tê, chắt Tây thống khổ đem mặt chợt cướp một cái bên cạnh, không đành lòng đi xem. Giang Thiên đạo nhìn xem Tang Khôn, ngươi ở đây khiêu chiến sự chịu đựng của ta, không cần nói ta không đã cho ngươi cơ hội. Lao tử không muốn cơ hội của ngươi, ta muốn chính mình xấu. Tang Khôn muốn nói, ta muốn chính mình nắm giữ vận mệnh của mình. Thế nhưng là không chờ hắn nói xong, lại đột nhiên cảm thấy một cô gió lạnh từ đối diện đánh tới. Tinh thần hắn run lên, đột nhiên người được trong không khí tựa hồ có loại khí tức tử vong. Không tốt, gia hỏa này muốn bước phép 6. Tang Quân khôn không kịp nghĩ nhiều, cắn răng một cái, liền đem đau trong tay tử đâm xuống. Thế nhưng là một nhát này xuống, hắn lại lập tức cứng ở nơi đó, trên mặt hiện ra hoảng sợ thần sắc. Bởi vì hắn đông nhiên phát hiện, chính mình đột nhiên trở nên tứ chi bất lực, cái tay này càng là liền đau đều bó không được. Lên ken một tiếng, đau rơi trên mặt đất. Sau lưng, chuyển đến Giang Tiên Đạo thanh âm, "Là ngươi chính mình không muốn cơ hội. Hắn như thế nào xấu?" Tang Quân mắt mở lưu viên, hắn không nghĩ ra, ra hỏa này vừa rồi rõ ràng còn tại chính mình phía trước vài mét bên ngoài cửa ra vào, làm sao lại trong chớp mắt đã đến phía sau mình đâu? thua nữa, bây giờ tay của hắn đang bóp tại chính mình trên cổ, để cho mình đột nhiên trở nên tứ chi bất lực. Tang Khôn không nghĩ ra, mà chắt tay bây giờ, nhưng là kinh hỉ quá đỗi, kêu một tiếng, "Tỷ." Liên nào tới, từng thanh từng thanh đã sợ ngây người tỷ tỷ ôm vào trong lòng. Chắt tay tỷ tỷ bây giờ còn không có lấy lại tinh thần, bị chắt tay ôm vẫn là thất thần đột, trong miệng cơ rời nói, "Chắt tay, ta, ta đây là chết sao?" Chắt tay nước mắt ào ào lưu, ôm thật chặt mình tỷ tỷ, "Tỷ, ngươi không chết, không có việc gì, ngươi còn sống, hảo hảo mà sống đây này. Ta còn sống sót." Chắt tay tỷ ngơ ngác một chút, tối đầu xem tay của mình, Đột nhiên tại chính mình trên mặt dùng sức nhéo một cái, trên mặt truyền tới cảm giác đau đớn nói cho nàng, nàng thật sự không chết, hơn nữa một chút việc cũng không có, trên thân đều tốt đây. Chát Tây, ta thật sự sống sót. Nàng ngạc nhiên đem chắt tay ôm vào trong ngực, Chát tay, ta thật sự còn sống, còn sống thật là tốt. Mà giờ khác này, ta không nhưng là một loại khác cảm thụ. Hắn tuyệt không cảm thấy sống sót hảo, bởi vì bây giờ hắn sinh bất như chết. Giang Thiên Đạo đứng ở sau lưng hắn, một cái tay nắm nuốt cổ của hắn, nhường hắn tứ chi bất lực, căn bản không có sức phản kháng. Mà đổi thành một cái tay, nhưng là nắm lấy hắn một đầu cánh tay. Từ ngón tay bắt đầu chậm rãi hướng về phía trước. Từng chút từng chút, một tiết một tiết, đem hắn mỗi một khối xương, mỗi một cái khớp chốt, đều tách ra thành khối vụn. Mà càng làm cho Tăng Khôn tuyệt vọng là, thân thể của hắn chịu đựng lấy to lớn đau đớn, lại ngay cả gọi đều gọi không ra. Hắn há to miệng muốn gọi đau, thế nhưng lại phát hiện mình như thế nào hô, lại đều không phát ra được một tia âm thanh. Hắn hai con mắt trận trừng lên, nhìn xem Giang Thiên đạo giống như một con ma quỷ mở dạng, đem mình trên cánh tay trái mỗi một khối xương đều bóp thành mảnh vụn, ba vụn, tiếp đó lại cười gần chuyển tới trên tay phải của hắn. Sinh bất như chết. Tang Khôn lần thứ nhất cảm nhận được sinh bất như chết tứ vị. Hắn bây giờ mới rốt cục minh bạch, chính mình phạm vào như thế nào một sai lầm. Chính mình không nên không tin tên ma quỷ này, lời hắn nói coi như tiếp qua hướng đường, chính mình cũng hẳn là đi tin tưởng hắn. Lần trước, mình đã ăn một cái thiệt thòi, vì cái gì sẽ không nhớ kỹ giáo hơn đâu. Giang Thiên đạo nói đúng, hắn không phải là không có cho mình cơ hội, là mình quá mức cuồng vọng, không có nắm chắc cơ hội mà thôi. Bây giờ, hối hận cũng chậm. Nếu như vừa rồi ngoan ngoãn cầu xin tha thứ, có lẽ giống như Giang Thiên đạo nói như vậy, mình có thể chết rất an ổn. Nhưng là bây giờ, chính mình sinh bất như chết. Thậm chí, liên hạ quỳ cầu xin tha thứ cơ hội cũng không có. Bởi vì chính mình liên hạ quỷ đều quỷ không được, liền cầu xin tha thứ đều không mở miệng được. Hắn cứ như vậy, bị Giang Thiên Đạo bóp xong cánh tay trái, lại bóp cánh tay phải. Bóp xong cánh tay phải, lại là hai cái đuổi. Cuối cùng, ta không giống như một đống như mỉ sợi co quắp trên mặt đất, đừng nói đứng lên, liền ngẩng đầu năng lực cũng không có. "Đời này, ngươi cứ như vậy qua đi xuống đi, để cho ngươi biết biết làm ác hạ tràng. Giang Thiên Đạo nói xong, xoay người liền đi ra ngoài. Mà Trát Tây tả đệ hai đã sớm thấy ngây người, bây giờ cũng liếc nhìn nhau, nhanh chóng đi theo ra ngoài. Người bên ngoài đều ngốc tại đó, không có một cái nào dám rời đi. Câm người nhờ kỵ, ai về sau còn dám làm ác, liền cùng Tang Khôn một cái hạ chàng. Giang Thiên đạo nói xong, mang theo chắt Tây Tả đệ hai nên ngang rời đi. Những người kia lúc này mới nhớ tới Tang Khôn, vội vàng một loạt mà tiến. Chờ bọn hắn nhìn thấy Tang Khôn thảm trạng thời điểm, từng cái chân đều dọa mềm nhũn, nhìn lẫn nhau, cuối cùng phần phật một chút tất cả đều chạy. Ngay bình thường tiểu đệ như Mây Tang Khôn, cuối cùng rơi xuống thân bên cạnh không có một người, nằm trên mặt đất đã biến thành một đống thịt nhão. Giang Thiên đạo trở lên xe, chắt Tây Tả đệ hai đối với hắn cảm ơn rơi nước mắt. Lão đại, người đã cứu ta tỷ, cũng chính là đã cứu chúng ta cả nhà. Về sau ngươi kêu ta làm gì, ta chắc tay tuyệt không hai lời, chính là để cho ta chết ta đều không cần nháy một cái con mắt." Chắc tay cảm cụi nói. Chắc tay tả tỷ cũng là nước mắt chạy kích động nói, "Ân nhân, nhờ có ngươi đã cứu ta, ngươi là cả nhà chúng ta ân nhân." Giang thiên đạo khoát khoát tay, chắc tay, có mấy lời ta muốn nói với ngươi. Mặc dù ta hôm nay giúp ngươi, đó là bởi vì xem ở tỷ ngươi đệ hai bàn tay đủ tình thân mặt trên. Nhưng mà nếu như ngươi về sau lại còn là giống như kiểu trước đây làm chuyện xấu, cùng những người kia xen lẫn trong cùng nhau, nói không ta sẽ để cho ngươi trở nên so tàng còn thảm hơn." Chắp tay gật gật đầu, "Lão đại, ta nhớ kỹ rồi, ngươi yên tâm, đi qua chuyện lần này ta đã minh bạch rất nhiều đạo lý, những người kia cũng là một chút bạn nhậu, ta sẽ không bao giờ lại cùng với bọn họ la lộn. Về sau ta nhất định thống cải tiền phi, là một người tốt." Giang Thiên Đạo hài lòng gật gật đầu, "Tốt, các ngươi đi thôi, xe lưu lại cho ta, quay đầu chúng ta đi về sau sẽ đem xe lưu lại trên trên." Chắc tay tạm ta để hai thiên ân vạn ta đi, Giang Thiên Đạo lái xe về tới tiểu viện. Hắn cũng không có lập tức đi vào, mà là đứng ở cửa ra vào nghe ngóng, muốn nghe một chút cái này hai cha con ở bên trong nói cái gì. Còn chưa đi đến trước mặt, liền nghe được bên trong chuyển tới một âm thanh, "Là, là chúng ta hại ngươi, làm hại ngươi mộng phát tại tăng vỡ. Ngươi nếu là muốn tiếp tục làm ngươi mộng, vậy cứ tiếp tục làm, ta sẽ không xen vào nữa ngươi." 413 thứ 413 chương sát thủ tới thứ 413 chương sát thủ tới không cần phải nói, là Diệp Thanh thanh âm. Rõ ràng, nàng đối với cái này tham làm phụ thân có chút chi tiết rèn sắt không thành thép. Nửa ngày nghe không được Diệp Vũ Vân thanh âm, Diệp Thanh cũng không có lại nói tiếp. Giang Thiên đạo gõ cửa một cái, bên trong không có người nói chuyện. "Tiểu Thanh, mở cửa, là ta." Giang Thiên đạo thấp giọng một tiếng. Cầm mở, Diệp Thanh nhìn thấy hắn thở dài một hơi, không có sao chứ? Không có việc gì. Giang Thiên Đạo gật đầu một cái, đi vào. Chỉ thấy Diệp Vũ Bân ngồi ở trong sân trên băng ghế đá, ở nơi đó phốc suy phốc suy hút thuốc, tàn thuốc minh minh ám ám. Giang Thiên Đạo nhìn Diệp Thanh một mắt, Diệp Thanh liếc mắt, chính mình tự phì phò trở về phòng bên trong đi. Giang Thiên Đạo xem Diệp Vũ Bân, ngồi ở bên cạnh hắn. Diệp Vũ Bân xem hắn, đem mặt chuyển đến một bên. Giang Thiên Đạo biết trong lòng của hắn tại hận chính mình, hận chính mình giết hắn bại lộ, thế là cũng không xinh khí, mình cũng đốt một điếu thuốc. Diệp hút thuốc, như thế nào, còn tại giận ta sao? Giang Thiên Đạo móc ra một điếu thuốc đưa tới. Diệp Vũ Bân không nói chuyện, cũng không tiếp khói. Giang Thiên Đạo cũng không cảm thấy lung túng, thuốc lá kẹp ở trên lỗ thai của mình. "Diệp Túc Thúc, ta hỏi ngươi một vấn đề, nếu như hôm nay ta không có đốt cái nhà kia, ngươi chuẩn bị làm cái này làm bao lâu? Ngươi cảm thấy mình có thể từ trong kiếm được bao nhiêu tiền?" Diệp Vũ Bân khẽ giật mình, không nói gì. "Ta tới nói cho ngươi, bất kỳ một cái nào in sao nhà máy đều duy trì không được 3 tháng, sẽ tự xong đời, cho nên nói, dù cho ta lần này không đốt nó, hắn cũng lâu dài không được." Giang Thiên nói. Diệp Vũ Bân thở phì phò nghiêng đầu lại, Câm tức nhìn Giang Tiên Đạo, nhưng hắn không tới phiền người tới đốt. Người biết không biết, người cái này đốt một cái, ta đây nửa đời sau liền sống yên ổn không được. Bởi vì các người làm hại đại lão bản tổn thất nhiều như vậy, hắn nhất định sẽ không bỏ qua cho ta. Giang Tiên Đạo nhìn xem hắn, đại lao bản là ai? Người nói cho ta biết, ta đi đối phó hắn. Diệp Vũ Bân không có trả lời hắn, ngược lại thở phì phò nhìn trong phòng một mắt, lẩm bẩm một câu, ta liền biết, lao tử đời này chính là thiếu nợ nàng. Giang Tiên Đạo nhất xem liền phát hỏa, lớn tiếng quát một cái câu, Diệp Vũ người không nên đem tất cả trách nhiệm đều do ở người khác trên thân. Diệp Vũ Bân sững xoay người lại giật mình nhìn xem Giang Thiên Đạo, ngươi, ngươi kêu ta cái gì? Rất rõ ràng, hắn đối với Giang Thiên Đạo gọi thẳng tên rất không hài lòng. Bất quá, Giang Thiên Đạo bây giờ căn bản vốn không nguyện ý đối với hắn dùng bất luận cái gì kính ngữ, đối với hắn dùng kính ngữ là xem ở Diệp Thanh tự thượng, nếu như hắn liền Diệp Thanh nữ như này cũng không tôn trọng lời nói, tại sao mình muốn mời hắn? Diệp Vũ Bân, ngươi vì cái gì cuối cùng đem trách nhiệm quái ở người khác trên thân? Rõ ràng là chính ngươi phạm sai, phạm pháp, lại không biết hối cải, còn muốn trách người khác mang thai chuyện tốt của ngươi. ngươi biết không biết, chúng ta đây không phải đang hạ ngươi, mà là tại cứu ngươi. Cứu ta Các ngươi chính là như vậy cứu ta." Diệp Vũ Bân tức giận nhìn xem Giang Thiên Đạo, "Ta biết chính là ngươi, nhất định là ngươi xui khiến Tiểu Thanh tới đây náo sự, nếu không phải là ngươi, ta bây giờ hảo hảo mà kiếm lời ta đồng tiền lớn, đều là ngươi." Giang Thiên Đạo im lặng nhìn xem Diệp Vũ Bân, trong phòng Diệp Thanh lại nhịn không được, kéo cửa ra liền bật ra, "Thiên Đạo, ngươi không nên cùng hắn nhiều lời, hắn muốn đi thì đi, muốn đi kiếm nhiều tiền liền đi kiếm nhiều tiền à, chúng ta về sau cũng sẽ không xen vào nữa hắn." Giang Thiên Đạo vội vàng cấp nàng hăng đầu, "Tiểu Thanh, đừng như vậy nói, bây giờ Diệp thúc thúc tình cảnh rất nguy hiểm." Diệp Vũ Bân thở phì phò nói, coi như bên ngoài nguy hiểm đi nữa ta cũng sẽ không ở chỗ này lấy, chính là chết ở bên ngoài cũng so ở đây bị các ngươi tức chết tốt hơn nhiều. Diệp Thanh tức giận khuôn mặt trắng bệch, "Hảo, ngươi đi, bây giờ liền đi." Nói đi đến cửa chính, kéo ra đại môn. Diệp Vũ Bân chợt một chút đứng lên, "Đi thì đi." Nói nhanh chân liền đi ra viện tử. Giang Tiên đạo nhất sửng sợ, vội vàng kêu một tiếng, "Diệp thúc thúc." Diệp Thanh hung hăng nói câu, "Đừng gọi hắn, nhường hắn đi." Nói một tiếng đã đóng viện môn. Giang đã biết, đây là vì yêu sinh hận. Cứ việc người phụ thân này đối với nàng không có cái gì tình nghĩa, có thể trong nội tâm nàng nhưng vẫn là vì hắn nghĩ đến quá nhiều. Nhưng là bây giờ, Diệp Vũ Bân là rất nguy hiểm, một khi đi ra cái việc này, rất khó đoán trước sẽ phát sinh chuyện gì. "Tiểu Thanh." Giang Tiên Đạo vội và nói, "Không thể để cho hắn ra ngoài, sẽ có nguy hiểm." Diệp Thanh hận hận nói, "Mặc kệ hắn, ngươi không nghe hắn nói gì vậy sao? Hắn nói chết ở bên ngoài cùng so ở đây tốt hơn nhiều, chúng ta tại sao còn muốn ép buộc hắn lưu tại nơi này đâu?" Lời còn chưa dứt, bên ngoài đột nhiên truyền đến vịt một tiếng súng vang lên. Hai người lập tức sắc mặt đại biến. Giang Thiên Đạo không chút suy nghĩ, liền đối với Diệp Thanh hét lên một tiếng, "Mau trở lại trong phòng, đem trên cửa hảo, đừng mở cửa." Tiếp lấy liền kéo cửa ra liền xông ra ngoài. Diệp Thanh càng là sắc mặt trắng bệnh, mặc dù chiếu vào Giang Thiên Đạo phân phó đi làm, nhưng chờ trong phòng nhưng là ghé vào cửa sổ trên gấp gáp hướng ra ngoài bên cạnh nhìn quanh. Giang Thiên Đạo xông ra viện tử, liền hướng về phát ra tiếng súng chỗ tiến lên. Vừa rồi hắn nghe rất rõ, tiếng súng khoảng cách viện tử cũng không có bao xa. Mà Diệp Vũ Bân vừa rồi đi ra cũng không thời gian bao lâu, xuống âm thanh hẳn là chạy hắn đi. Diệp thúc thúc, Giang ra viện tử lớn tiếng kêu, tìm kiếm dấu vết. Thiên đạo 6. Cách đó không xa đen ảnh lý chuyển đến Diệp Vũ Bân tiếng kêu thống khổ. Giang Thiên Đạo vừa mới chuẩn bị đi qua, phèn. Lại là một tiếng súng vang. Diệp Vũ Bân vừa đau kêu một tiếng. Rất rõ ràng, là sát thủ nghe được tiếng kêu của hắn về sau bắn một phát súng đánh trúng vào hắn. Bất quá Giang Thiên Đạo lại thở dài một hơi. Nghe tiếng kêu, Diệp Vũ Bân mặc dù đã trúng thương, nhưng lại cũng không có đánh chúng nguy hại, nhất thời không có nguy hiểm tính mạng. Mà sát thủ mở một thương này, lại đem hắn ẩn thân vị trí bại lộ cho Giang Thiên Đạo. Giang thiên đạo nghe âm thanh mà biết vị trí, lập tức liền tìm được sát thủ địa điểm ẩn nốt. Đó là một cây đại thụ rất cao lớn, lá cây cũng rất rậm rạp. Sát thủ liền mượn lá cây hiểm hộ dấu ở bên trên, ở trên cao nhìn xuống tiến hành bắn. Hơn nữa từ mới vừa tiếng súng có thể nghe ra, đây là một khẩu súng lục. Sát thủ xem ra cũng không mượn phần chuyên nghiệp, hắn phạm vào một sai lầm, sử dụng sai lầm súng ống, lựa chọn sai lầm đánh út sức lực. Súng lục ưu thế ngay tại hành động thuận tiện, nhẹ bén, nhưng mà xạ kích độ chính xác không cao, cho nên cự ly xa xạ kích không dễ dàng đánh trúng mục tiêu. Mà hắn lại lựa chọn dấu ở trên cây, mặc dù đem mình rất tốt ẩn dấu đi, nhưng thay đổi vị trí đứng lên nhưng là tuyệt không thuận tiện, một khi bị người để mắt tới liền không cách nào thoát thân. Bây giờ, hắn lại gặp được Giang Thiên Đạo. Giang Thiên Đạo cười lạnh một tiếng, "Tiểu tử, là ngươi tự tìm chết." Đem mình thân thể trốn ở một mặt tương bích phía sau, tiếp đó từ dưới đất nhặt một hòn đá lên, hướng về trên cây liền ném tới. Phanh! Tảng đá chính xác đập nện trên tảng cây một đoàn lá cây phía sau bóng đen bên trên, bóng đen nhịn không được ai u một tiếng. Tiếp lấy liền thẹn quá hóa giận, hướng về Giang Thiên Đạo ẩn thân vị trí phanh phanh phanh chính là mới phát. 414 thứ 414 chương chuẩn bị đồ gửi. Thứ 414 chương chuẩn bị đồ gửi. Cái này mới phát đương nhiên đánh không trúng Giang Thiên Đạo. Giang Thiên Đạo tại ném ra tảng đá sau đó liền nhanh chóng trốn đi đã tất cả đều đánh vào trên tầng đá, tràn ra hỏa hoa. Đối phương đánh mấy phát sau đó, liền ngừng lại, đưa cổ muốn xem chính mình đánh chúng không có. Nhưng mà hắn vừa mới đưa đầu, Giang Thiên Đạo liền quát to một tiếng, xuống đây đi. Tay hất lên. Gia Hỏa này lập tức đã cảm thấy trên đùi tê dần, không biết là bị đồ vật gì đánh một cái, vậy mà phù phù một chút, thật sự rất xuống tới tới. Không chờ hắn đứng lên, Giang Thiên Đạo liền đã đứng ở trước mặt hắn, cầm trong tay vậy đem hắn rơi trên mặt đất tay thương. Nói đi, ai cho ngươi tới? Giang Đạo dùng lục hướng về phía tên sát thủ này nói. Sát thủ lắc đầu, muốn giết cứ giết, ta sẽ không nói cho ngươi. Giang Thiên Đạo gật gật đầu, không nói nhảm, biết loại người này cũng là kẻ liều mạng, lại là cầm tiền của người ta, trong thời gian ngắn không cách nào cậy mở miệng của hắn. Huống hổ, hổ coi như hắn không nói, dùng đầu góc nghĩ một hồi liền biết, nhất định là người đại lao kia tấm phái tới giết cậu. Thế là hắn cũng không nói nhảm, trực tiếp khẽ vươn tay lấy xuống sát thủ cái cằm. Sát thủ đau muốn gọi, thế nhưng là há miệng lại không phát ra được thanh âm nào. Kế tiếp, nhường hắn thống khổ hơn còn tại phía sau, Giang Thiên Đạo đem khẩu súng đi quay lùi lại, dùng thương chui hung hăng đập gãy cổ tay của hắn, cổ chân, sau đó đem thương ném ở trên người hắn. Giang Thiên Đạo cười lạnh một tiếng. Tư sát thủ trong túi lấy ra điện thoại di động, bấm điện thoại báo cảnh sát, "Chào ngươi, yêu yêu linh, 110, sao? Nơi này có người cầm súng giết người xấu." Nói xong, hắn đem điện thoại cũng ném tới sát thủ trên thân, sau đó nói một câu, "Ngươi chờ nhường cảnh sát tới hỏi ngươi đi." Sát thủ hoàn sợ mở to hai mắt, thế nhưng là căn bản nói không ra lời. Hắn ở trong lòng mắng lấy Giang Thiên Đạo vô sỉ hèn hạ, nhưng cái gì cũng làm không được. Giang Thiên Đạo đi đến vừa mới đó trô bóng tối, chỉ thấy Diệp Vũ Bân còn ngã ở nơi đó lẩm bẩm, rất rõ ràng mới vừa rồi là đã trúng súng. Hắn kéo xuống một tấm vải, giúp Diệp Vũ Bân đem vết thương băng bó đơn giản rồi một lần. Sau đó nói, ngươi bây giờ định làm như thế nào? Cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất, theo chúng ta đi, ly khai nơi này. Đệ nhị, lưu tại nơi này, chờ cảnh sát đến. Diệp Vũ Bân nhìn hắn một cái, không hề nghi ngờ, mình đã không có lựa chọn. Bị thương căn bản là không có cách tự mình đi lộ, mà chờ cảnh sát đến lời nói, vậy thì mang ý nghĩa lao ngục thai tương. Giang Thiên Đạo nhất nhìn liền biết lựa chọn của hắn, trực tiếp kéo lê hắn liền kéo tới xe taxi trước mặt, đem hắn lấp đi lên. Tiếp đó trở lại trong viện, gọi lên Diệp Thanh, Tiểu Thanh, chúng ta phải mau rời đi, ở đây nổ súng, cảnh sát lập tức liền sẽ tới. Diệp Thanh lo lắng nhìn bốn phía lấy, vậy hắn thì sao? Giang Thiên Đạo nghĩ thầm, rốt cuộc là cốt nhục tình thâm, ngoài miệng nói mặc kệ, nhưng trong lòng vẫn là không bỏ xuống được người phụ thân này a. Đã nói câu, đã tại xa lên, chúng ta đi nhanh lên đi. Diệp Thanh a một tiếng, gật gật đầu mau tới xe. Lên xe thời điểm nàng đầu tiên là kéo ra phía sau cửa xe, liếc nhìn Diệp Vũ bần sắc mặt tái nhợt ngồi ở chỗ đó, trực tiếp phịch một tiếng đóng cửa xe, tiếp đó ngồi ở phía trước. Lần này cũng không nói hỏi tới ngồi xe lửa, trực tiếp mở ra xe taxi chạy tỉnh a. Đến nỗi trả xe chuyện, Giang Đạo cũng không có coi ra gì, một ổ bánh mì xe mà thôi. Bất quá đoạn đường này, bầu không khí có chút lúng túng, không ai nói chuyện. Diệp Thanh cùng Diệp Vũ Bân đánh chiến tranh lạnh, Giang Thiên Đạo cũng không biết phải đánh thế nào phá cái này cục diện bế tắc, không thể làm gì khác hơn là buồn bực đầu lái xe. Không qua đường đường dài dằng dặc, Diệp Thanh giữ vững được không bao lâu liền nghèo đầu ở nơi đó ngủ thiếp đi. Lúc này Diệp Vũ Bân cũng đem ánh mắt từ ngoài cửa sổ thu hồi lại, ho một tiếng. Giang Thiên Đạo biết hắn muốn mở miệng, liền dựng thẳng lỗ thai tử tế ngay lấy, nhưng lại cũng không có chủ động mở miệng. Không Diệp Vũ Bân quả nhiên mở miệng, "Thiên Đạo, ngươi, ngươi là tại sao cùng Tiểu Thanh ở chung với nhau?" Vấn đề này không có gì Giang Thiên Đạo rất sung sướng trả lời, "Ta đi tìm nàng, nàng tại Trĩ Châu Đại học dạy học. Vậy các ngươi, lúc nào dự định kết hôn?" Diệp Vũ Bân lại hỏi. Giang Thiên Đạo nhìn bên cạnh Diệp Thành một mắt, Diệp Thành nghiêm cổ ngủ rất say xưa. "Ta, chúng ta đại khái sẽ không kết hôn, ta có bạn gái của ta, nàng cũng có cuộc sống của nàng." Giang Thiên Đạo nói. Diệp Vũ Bân sững sở, "Vậy các ngươi?" Giang Thiên Đạo không tiếp tục nói đi xuống, Diệp Vũ Bân thở dài, "Ai, các ngươi những người tuổi trẻ này à, lại không kết hôn tại sao còn ở cùng một chỗ?" Giang Thiên Đạo hỏi ngược một câu, "Ngươi làm như thế nào đứng lên cái này? Chừng nào thì bắt đầu làm?" Tiễn lặng ngắn ngủi sau đó, Diệp Vũ Bân cuối cùng mở miệng, "Kể từ cưới nữ nhân kia sau đó, ta mà bắt đầu tẩu boi tự, suy nghĩ mặt trời lặng ngàn trượng không nói, nàng còn không biết sinh dưỡng. Hơn nữa, hơn nữa về sau nàng còn cùng ta tài xế làm lại với nhau, đem ta tiền đều cho rồi đi." Giang Thiên Đạo giật mình thông qua trong xe kính chiếu hậu liếc mắt nhìn, chỉ thấy Diệp Vũ Bân sắc mặt tâm trầm, không giống như là đang nói láo. "Sau đó thì sao? Về sau chúng ta liền ly hôn, ta cũng biến thành mất tất cả, cũng không khuôn mặt đi gặp Tiểu Thanh, mà bắt đầu bãi." Diệp Vũ Bân thần sắc hết sức cảm động, ngay tại đoạn thời gian trước, một cái trước kia đồng bạn làm ăn đột nhiên tìm được ta, Nói hắn có một sinh ý bây giờ không có người trong nom, muốn cho ta giúp hắn trong non sinh ý, thủ lao rất cao. Chính là chỗ này in sao sinh ý. Diệp Vũ bân gật đầu một cái thật mạnh, không sai, bất quả mới đầu ta cũng không biết, chỉ là rất cảm kích hắn cho ta đây một cơ hội, thế là đã tới rồi. Nhưng mà tới về sau ta mới phát hiện, nguyên lai lại là loại này sinh ý. Sau đó thì sao? Giang Thiên đạo lại hỏi. Tiếp đó ta muốn đi, thế nhưng là hắn liền trở mắt rồi, nói loại sự tình này là muốn mạng sinh ý, ta nếu biết liền không thể đi, muốn đi cũng được, phải đem bệnh lưu lại. Diệp Vũ bân xấu hổ nói. Tiếp đó, ngươi liền lưu lại Giang Thiên Đạo rêu cợt nói, "Diệp Vũ bân mặt núi tràn đầy xấu hổ, ta cũng chẳng còn cách nào khác, hơn nữa hắn hứa hẹn qua ta, chỉ cần đem nhóm hàng này làm xong vừa ra tay, hắn hãy thu tay không làm, tiếp đó sẽ cho chúng ta mỗi người một số lớn thù lao, nhất là ta, sẽ cho ta mấy chục vạn tiền thù lao. Tiếp đó ngươi liền vì này mấy chục vạn lưu lại làm." Giang Thiên Đạo ý rêu cợt càng rõ ràng. Diệp Vũ bân cười khổ một cái, "Mấy chục vạn, ngươi cho rằng cái này mấy chục vạn đối với ta mà nói là tiểu số lượng. Đặt ở mấy năm trước có lẽ ta xem cũng sẽ không nhìn một chút, nhưng là bây giờ" Tất cả của ta bộ gia sản cộng lại bất quá mới mấy ngàn khối tiền, hơn nữa lao bà chạy, nữ nhi, nữ nhi lớn, ta đây người làm cha không nên vì nàng chuẩn bị một phần đồ cưới. Giang Thiên Đạo nhất giận mình, giật mình nhìn một chút trong kinh chiếu hậu Diệp Vũ Bân, nghĩ thầm hắn còn có thể cho Diệp Thanh chuẩn bị đồ cưới. Một cái vì lấy nữ nhân mà vui, bỏ xuống nữ nhi giọt thịt của mình lại lôi hiệu khoảng 20 năm ra hỏa, sẽ nghĩ tới cho nữ nhi chuẩn bị đồ cưới. 415 thứ 415 chương tẩu tử có việc thứ 415 chương tẩu tử có việc Diệp Vũ Bân nói xong lời này, thấy được Giang Đạo ánh mắt. Hắn ấy nãy bổ sung một câu, kỳ thực Những năm này trong tim ta một mực nhớ mong Tiểu Thanh. Nói, trong mắt còn chảy ra mấy giọt nước mắt. Giang Thiên Đạo từ sau xem trong kính nhìn chằm chằm nàng, nghĩ làm rõ ràng hắn quan sát nước mắt thật sự hay là giả bộ. Bất quá Diệp Vũ Bân chỉ là chen lấn mấy giọt nước mắt sau đó, liền tự mình lau khô, trong lòng ta một mực nhớ mong Tiểu Thanh, dù sao nàng là ta duy nhất cốt được a. Lại là không có mẹ, một người thời gian chắc chắn không dễ chịu. Giang Thiên Đạo nhìn không được nói, đã ngươi mong nhớ nàng, vì cái gì nhiều năm như vậy liền nhìn nàng cũng không nhìn tới nàng. Diệp Vũ Bân hồi lâu không nói gì, rất lâu mới thở dài một hơi, ai, đều là của ta sai. Ngay từ đầu, là ta quá mức cân nhắc người nữ nhân kia cảm thụ, cho nên đối với không dậy nổi tiểu thanh, về sau, chính ta cảm thấy không còn mặt mũi đối với Hải tử, cho nên không dám nhìn tới nàng. Về sau nữa, ta liền phá sinh, cuộc đời mình cũng thành vấn đề, như thế nào đi xem nàng đâu? Ta là một người cha, không thể tại chính mình có năng lực thời điểm cho Hải tử cái gì, thì càng không thể tại chán nản thời điểm đi liên lụy Hải tử. Thiên đạo, nàng những năm này có được khỏe hay không? Giang Tiên đạo suy nghĩ một chút nói, nói như thế nào đây? Phải nói nàng trải qua có tốt, ngoại công đem nàng dưỡng dục đại, cung cấp nàng lên đại học, Còn ở lại trường làm giáo sư, cũng coi như là không tệ. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Thế nhưng là, nàng không có mẫu thân, cũng không có phụ thân, là một cái cô nhi." Giang Thiên Đạo còn nói. Diệp Vũ Bân cúi đầu, đem mình vùi đầu trong lòng bàn tay. "Nếu như ngươi thật sự mong nhớ nàng, liền hào hào bồi bồi nàng, đừng để nàng làm tiếp cô nhi." Giang Thiên Đạo cuối cùng nói. Diệp Vũ Bân không nói lời nào. Nguyên bản kế hoạch là đến tỉnh thành về sau đổi ngồi máy bay, nhưng là bây giờ nhiều hơn một cái Diệp Vũ Bân. máy bay là không thể ngồi, thế là xe taxi liền thành bọn họ phương tiện giao thông. May mắn Diệp Thanh cũng có thể lái xe. Hai người dọc theo đường đi đổi lấy mở, đổi lấy nghỉ ngơi. Mà Diệp Vũ Vân mới đầu còn có chút thấp thỏm lo âu, chỉ sợ sẽ có nhóm thứ hai sát thủ truy sát chính mình, mấy lần yêu cầu nhường đem mình thả xuống đi, tiết kiệm liên lụy bọn hắn. Mà Giang Thiên Đạo cùng Diệp Thanh thật giống như không có nghe thấy, căn bản không có để ý tới hắn. Hắn liền dần dần an định xuống, sau đó dứt khoát nằm ở phía sau hô hô ngủ dậy đại giác. Xe mở một ngày một đêm, cuối cùng cuối cùng lái về Trĩ Châu. Dẫn hắn đi nơi nào? Giang Thiên Đạo thấp giọng hỏi Diệp Thanh. Diệp Thanh. do dự một chút, nếu không thì tiện đưa ông ngoại của ta nơi nào đây a? Đó là một biện pháp Diệp Thanh nơi đó chắc chắn không thể đi, đó là ký túc xá đâu. Giang Thiên Đạo gật gật đầu, bất quá chiếc xe này đã không thể mở, chạy xa như vậy nhìn lập tức phải tan thành từng mảnh dáng vẻ, thế là một chiếc điện thoại gọi cho Bạch Bộ Sơn, nhường hắn tiến đưa một chiếc xe tới. Bạch Bộ Sơn rất nhanh liền cùng đạo tử cùng một chỗ mở hai chiếc xe tới. Hắn cho Giang Thiên Đạo đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Giang Thiên Đạo biết hắn có chuyện muốn cho chính mình nói, liền đi tới một bên. "Lão đại, đầu tử bên kia có hơi phiền toái." Bạch Bộ Sơn giọng nói. Giang Thiên Đạo nhướng mày, "Thế nào, nàng lại náo ý đồ xấu gì sao?" Hắn bản năng liền nghĩ đến Tân Hiểu chuyện lần trước. Bạch Bộ Sơn liền vội vàng lắc đầu, "Không phải, không phải cái kia tẩu tử, là Lâm ra cái kia." Giang Tiên Đạo Thế mới biết, hắn không phải nói Tân Hiểu Mạn, mà là Lâm Băng tiến. Xem ra sau này phải đem những thứ này tẩu tử nhóm biên một cái số, bằng không thật đúng là dễ dàng mơ hồ hảo. Thế nhưng là Lâm Băng Tiễn có cái gì phiền phức đâu? Chuyện gì xảy ra?" Giang Tiên Đạo thấp giọng hỏi. "Tẩu tử tới chúng ta ở đây tìm nhiều lần, có người nói lỡ miệng, nàng nghe nói ngươi đã trở về cũng không tìm nàng có chút sinh khí đâu, bây giờ đang ngồi ở trong vũ trường không đi, nhất định phải chúng ta đem ngươi tìm trở về đâu." Bạch Bộ Sơn vẻ mặt đưa ra nói. Giang Thiên Đạo mặt của lập tức cũng nhíu lại, nữ nhân không nói đạo lý đứng lên thật sự chính là phiền thức. Lần trước hắn đi theo lão Ngưu đi về sau, vì hành động thuận tiện, liền đem thẻ điện thoại trực tiếp cho khu. Hành động xong về sau cũng đã quên đem tạp mang trở lại, xem ra Lâm Băng Tiến là vẫn không gọi được điện thoại của mình, cho nên không nhắn lại được. Lâm Băng Tiến tính tình hắn là hiểu rõ, đừng nhìn bình thường rất dịu dàng ít nói, thế nhưng là một khi cố chấp, đó là 10 đầu con lửa cũng không kéo trở về. Thế nhưng là, mình bây giờ còn phải đưa Diệp Thanh cùng Diệp Vũ bên đâu. Hắn chính ở chỗ này khổ sở thời điểm, Diệp Thanh đi tới, thế nào? Có phải hay không có việc Ngươi nếu là có chuyện cũng không cần tiễn đưa chúng ta, ta đem hắn đưa qua liền tốt." Giang Thiên Đạo gật gật đầu, là có chút chuyện phiền toái nhất thiết phải ngay lập tức đi xử lý một chút, bằng không nhường đảo tử đưa ngươi đi à. Diệp Thanh cười cười, "Không cần, con đường này ta không biết đi bao nhiêu lần đâu, ngươi còn sợ ta lạc được sao?" Giang Thiên Đạo cũng liền gật đầu một cái, "Tốt ta, vậy ngươi một đường cẩn thận, có việc gọi điện thoại cho ta." Diệp Thanh đem miệng tiến đến hắn bên tai nói, "Cảm ơn ngươi, Thiên Đạo, vì ta làm nhiều như vậy." Nói xong, xoay người lên xe, Diệp Vũ bận ở nơi đó cho Giang Thiên Đạo khoác tay áo, cũng lên xe, xe rất nhanh lái đi. Giang Thiên Đạo đứng ở nơi đó một mực nhìn lấy xe mất bóng, lúc này mới xoay quay đầu lên xe, "Đi thôi, chúng ta cũng nên trở về." Trên đường, Giang Thiên Đạo mau đem thẻ điện thoại lắp ráp trở về. Trở lại phòng Kiều Vũ, quả nhiên thấy Lâm Băng Tiến ngồi ở chỗ đó, sắc mặt rất khó coi. Mà Hoa Hồng nhưng là rất xa ngồi ở trong quầy. Giang Thiên Đạo trong lòng càng phát có lỗi với Hoa Hồng, trong khoảng thời gian này nàng thật là đi theo chịu khổ. Tựa hồ mỗi nữ nhân một không cao hứng, cũng có thể tới nàng ở đây làm ầm ĩ một chút, mà nàng vẫn còn không thể có bất kỳ phản kích. Đối với nàng tựa hồ có chút quá không công bằng. Xem ra sau này mình không thể thường tới nơi này, bằng không Hoa Hồng một ngày nào đó sẽ vạ lây người vô tội. Giang Thiên Đạo nhất đi vào phòng Kiêu Vũ, trong vũ trường nhân liền tất cả đều nhìn lấy hắn, nhìn lại một chút ngồi ở chỗ đó Lâm Băng tiến. Lâm Băng Tiễn nhưng là đứng lên, ngạc nhiên kêu một tiếng, "Thiên Đạo." Bỏ chạy tới, lập tức liền ném vào trong ngực của hắn, dạng như vậy giống như là một cái nụ nịu hài tử nhất dạng. Giang Thiên Đạo ôm lấy Lâm Băng Tiễn, ánh mắt lại là nhìn một chút Hoa Hồng, dùng ánh mắt hỏi thăm nàng một chút. Hoa Hồng cười cười gật đầu một cái. Giang Đạo lập tức thở dài một hơi, xem ra là bình an vô sự. "Làm sao ngươi tới nơi này?" Giang Thiên Đạo dùng trách cứ khẩu khí hỏi, Lâm Băng Thiên đỏ mặt, "Là cha có việc muốn tìm ngươi, không có cách nào, ta không thể làm gì khác hơn là tới đây tìm ngươi." Giang Thiên Đạo nhướng mày, "Lại là Lâm Trường Hải? Thế nào, Lâm Đồng có chuyện gì tìm ta sao?" Lâm Băng Thiên đỏ mặt, hán, hắn nói để chúng ta kết hôn sớm một chút, nói để cho ta cùng ngươi về nhà một chuyến, gặp ngươi một chút phụ mẫu." Giang Thiên Đạo nhất sửng sở, "Lâm Trường Hải chiêu này là có ý gì? Làm sao lại như vậy vội vã để cho mình Hòa Lâm Băng Thiên kết hôn? Chẳng lẽ hắn có cái gì mục đích không thể cho người biết không thành?" 416 thứ 416 chương chủ động xuất kích thứ 416 chương chủ động xuất kích bất kể nói thế nào, Lâm Băng Tiễn nếu đã tới, Giang Thiên Đạo chỉ có thể trước tiên bồi nàng trở về một chuyến. Thuận tiện cũng tìm kiếm Lâm Trường Hải hư thực. Đến nỗi Tân Hiểu mạng bên kia, liền giao cho Hoa Hồng các nàng. Giang Thiên Đạo trước khi đi nhìn Hoa Hồng một mắt, đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Hoa Hồng hội ý gật, gật đầu, ý kia là ngươi yên tâm đi thôi, có ta đây. Về đến nhà, quả nhiên thấy Lâm Trường Hải ngồi ở chỗ đó trở lấy bọn hắn. Nhìn thấy Giang Đạo trở về, trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhiệt tình, "Thiên Đạo, ngươi đã trở về?" Dương Thiên Đạo cười cười, gương mặt xin lỗi, "Lâm Đồng, có chút việc phải làm, cho nên sau khi trở về không có trước tới nhìn ngươi." Lâm Trường Hải rất khoác đạt khoác tay, "Không có việc gì, đều nhanh thành người một nhà, khách khí cái gì?" Câu nói này nhường Lâm Băng Tiên gương mặt xinh đẹp bừng đỏ, nói một câu, "Ta đi cấp các ngươi chăm trà." Lâm Trường Hải gật gật đầu, gọi Giang Thiên Đạo, "Thiên Đạo, ngồi đi." Dương Thiên Đạo đối diện với hắn trên ghế salon ngồi xuống. "Thiên Đạo, nghe băng Tiên nói, lần này là ngươi trước đó binh sĩ lên thủ trưởng tới tìm ngươi?" Lâm Trường Hải rất quan tâm hỏi. Dương Đạo gật gật đầu, "Là, Lâm Đồng, trước kia lão thủ trưởng tìm ta." Không tốt chối từ đi ngay. A, ngươi không phải giải ngũ sao? Làm sao còn phải ngươi đi thi hành nhiệm vụ? Lâm Trường Hải nhìn như không đếm xỉa tới vấn đạo. Giang Thiên Đạo cười cười, cũng không phải thi hành nhiệm vụ, chính là tư nhân giao tình, giúp hắn đi xem ít đồ. Nhìn cái gì đồ vật? Lâm Trường Hải khẩn trương hỏi một cái câu. Lần này, Giang Thiên Đạo lại không có trả lời, mà là ngẩn đầu nhìn hắn một cái. Lâm Trường Hải lập tức ý thức được chính mình hỏi nhiều lắm, cười ha ha, ta suýt nữa quên mất, đây là cơ mật quân sự, không thể hỏi nhiều. Ha ha. Đạo cười nhạt một tiếng, lúc này Lâm Băng Tiễn đã ngâm vào nước tốt trà cho bọn hắn hai một người bưng một ly. Lâm Trường Hải rất tự nhiên đem thoại đề nhất chuyện, "Thiên đạo, ngươi chuẩn bị lúc nào mang Tiểu Thiến trở về?" Nàng cái này con dâu xấu xí cũng nên nhìn một chút cha mẹ chồng, sớm một chút đem các ngươi hai chuyện định xuống, ngươi cũng tốt danh chính ngôn thuận đem trong nhà sinh ý tiếp nhận đi, giúp Tiểu Thiến cùng một chỗ trông non công ty." Lâm Trường Hải câu nói này, đặt ở nam nhân khác trên người lời nói, chắc chắn cao hứng muốn điên rồi. Bởi vì này mang ý nghĩa chính mình không những có thể đem Lâm Băng Thiến dạng này một đại mỹ nữ lấy về nhà, hơn nữa còn có, có thể kế thừa Lâm Trường Hải mấy tỷ gia sản a. Thế nhưng là Giang Đạo trong lòng cũng rất tỉnh táo, Lâm Trường Hải như vậy vội vã gả con gái cho chính mình, đến tuột cùng có mục đích gì? Hắn ở đây suy nghĩ vấn đề này, vậy mà đã quên trả lời, sau lưng Lâm Băng Tiễn có thể gấp, nhanh chóng đẩy bả vai hắn một chút, ngươi nghĩ gì đây? Cha nói chuyện cùng ngươi đâu. Giang Thiên Đạo lúc này mới hồi phục tinh thần lại, "Hảo, nhìn ngày nào tiểu Tiễn có thời gian, ta liền cùng nàng về nhà một chuyến, ta cũng đã lâu chưa có trở về qua nhà." Lâm Trường Hải gật gật đầu, "Tiểu Tiễn, vậy ngươi mau chóng đem tình hình kinh tế của ngươi công tác xử lý xong, tiếp đó liền cùng Thiên Đạo nhất lên trở về đi, gặp hắn một chút phụ mẫu." Đem chuyện này sớm một chút quyết định, ta thế nhưng là vội vã uống các ngươi rượu mừng. Lâm Băng tiến đỏ mặt gật đầu một cái, "Ừm." Lâm Trường Hải lúc này mới hài lòng gật gật đầu, "Tốt, chuyện này vậy cứ thế quyết định, chờ các ngươi kết hôn, Tiểu Tiên liền có thể không cần mệt mỏi như vậy, công việc của công ty có thể từng chút một nhường thiên đạo tới đón, Tiểu Tiên ngươi có thể ở nhà giúp chồng dạy con, sớm một chút cho ta sinh cái ngoại tôn mới đúng." Một câu nói Lâm Băng Tiên đỏ mặt đến rồi cái cổ, "Cha, ngươi nói đi nơi nào?" Nói liền đỏ mặt chạy trở về gian phòng của mình. Trong phòng khách chỉ còn lại có Giang Thiên Đạo và Lâm Trường Hải hai người, Giang thiên Đạo mở miệng, "Lâm Đồng 6" Hắn vừa mới mở miệng, Lâm Trường Hải liền cười híp mắt nhìn xem hắn, "Như thế nào, ngươi còn cứ gọi ta Lâm Đồng?" Giang Tiên Đạo do dự một chút, "Bá phụ 6." Lâm Trường Hải rõ ràng vẫn có chút không hài lòng Lâm Sương hô thế này, lắc đầu nhưng không nói gì thêm. "Bá phụ, ta muốn hỏi ngươi một số việc." Giang Tiên Đạo nói. "A, chuyện gì?" Lần trước chúng ta nói lên cái kia khoa nghiên sở, chính là vì binh sĩ sinh sản lang mạo khoa nghiên sở, về sau còn tiếp tục sản xuất lang huyết sao?" Giang Tiên Đạo rất tùy ý mà hỏi. Lâm Trường Hải nhìn hắn một cái, "Như thế nào, hôm nay nghĩ như thế nào hỏi cái này?" "Không có gì." Chính là chỗ này lần đi bộ đội thời điểm, thủ trưởng đột nhiên hỏi chuyện này, ta nói ta cũng không biết." Giang Thiên đạo rất tự nhiên nói. Lâm Trường Hải sững sốt một chút, người nói binh sĩ lên thủ trưởng còn rất quan hệ chuyện này?" Giang Thiên đạo gật gật đầu, "Đương nhiên, đây chính là chúng ta Giang Sói binh sĩ chuyên dụng, mà lại là quốc gia vận dụng đẳng cấp cao nhất chuyên gia, hao phí số lớn tinh lực mới nghiên cứu chế tạo thành công, bây giờ lại xảy ra lớn như vậy vấn đề, bọn hắn đương nhiên rất xem trọng." Nói quay mặt lại hỏi một câu, "Bá phụ, ngươi vẫn chưa trả lời ta đấy, bây giờ còn xin sẵn sao?" "A." Không còn, lần trước xảy ra chuyện sau đó, binh sĩ bên trên đã tới rồi người, để chúng ta ngừng sản xuất. Lâm Trường Hải vội vàng nói. Giang Tiên Đạo gật gật đầu, vậy là tốt rồi, nghe nói trên thị trường gần nhất có người sử dụng cùng chúng ta lang huyết một dạng thuốc thử, quân đội thủ trưởng rất tức giận, cố ý để cho ta lần này trở về về sau đến khoa nghiên sở thực địa nhìn một chút, xem có phải thật vậy hay không ngừng sản xuất. Lâm Trường Hải trên mặt có quắc một cái, nhưng vẫn là mang theo nụ cười nói, cái này thỉnh bộ đội thủ trưởng yên tâm, chúng ta Lâm thị cùng binh sĩ bên trên hợp tác đã lâu như vậy, đương nhiên biết trong đó lợi hại, không có khả năng làm cho những này quý báo thuốc thử chạy tới bên ngoài. Giang Thiên Đạo nói, "Ta cũng là nói như vậy, ta nói Lâm Bá phụ chắc chắn sẽ không làm loại kia bán đứng lực lợi quốc gia, tới thỏa mãn cá nhân tư dục sự tình, nhất định là người khác làm." Các thủ trưởng cũng nói tin tưởng Lâm thị, không trải qua bên cạnh lần này rất xem trọng, cố ý phải chuyên gia tới, nhất định muốn hiện trường nhìn một chút mới được. Lâm Trường Hải sững sờ, "Chuyên gia?" Giang Thiên Đạo gật gật đầu, "Đối với, chính là nghiên cứu chế tạo lang máu chuyên gia, lần này theo ta đồng thời trở về, sứ mệnh của nàng chính là cùng ta cùng một chỗ hiện trường kiểm tra một chút lang máu sinh sản nơi trốn, tìm ra lần trước chuyện nguyên nhân." Nói, hắn vươn nghiêng đầu, "Lâm Bá phụ Không, có gì không thuận tiện a? Không có, đương nhiên không có. Lâm Trường Hải sửng sốt một chút, vội vàng nói, nhưng hắn vẫn cầm giấy lên khăn, ở trên trán của mình trà sát một chút. Lâm Bá phụ, người rất nóng sao? Có muốn hay không ta mở một chút điều hòa không khí? Giang Tiên đã hỏi. A, không cần, không cần, có thể là trong phòng có chút mượn, ta đi ra ngoài một chút. Đúng, người nói chuyên gia đâu? Hắn như thế nào không đến? Lâm Trường Hải nói. À, hắn hiện tại tại trong nhà khách ở, ta trước về đến cho Lâm Bá phụ ngươi nói một tiếng, nhìn cái gì thời điểm dễ dàng ta liền mang nàng tới xem. Giang đã nói. À, thuận tiện, lúc nào đều thuận tiện, như vậy đi, đợi ngày mai, ta để cho người ta mang các ngươi đi qua, ngươi xem như thế nào.